Ngươi! Ngươi muốn làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi à, ta là L.S.G. Chi Vương, ngươi đừng làm loạn, bằng không hậu quả hội rất nghiêm trọng. Vừa nói, Di mạn bất giả vờ sợ hãi bộ dáng về sau lùi lại một bước, kể từ đó, hắn cách súng ống đài cũng chỉ có một bước ngắn. Lý phong đầu lông mày vẩy một cái, ngươi còn rất rán giỏi. Di mạn bất dừng bước lại, tức giận nói, đáng chết hoa hạ lao, ngươi dám uy ta. Thật sự cho rằng có chút công phu liền có thể ở trước mặt ta muốn làm gì thì làm. Nam mơ! Tiếng nói rơi xuống đất, hắn lui nhanh một bước phản tay cầm lên một cây súng lục, nhắm chuẩn Lý Phong kéo về phía sau mở an toàn. Chỉnh cái động tắc một mạch mà thành, cơ hồ không cho mọi người phản ứng thời gian. A. Không muốn. Sở cắt lệt vội vàng đứng ra, vươn tay khuyên can, dịm tiên sinh. Mời ngươi tỉnh táo. mười triệu phải tỉnh táo. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, sở cắt lệt nữ thần buổi tối hôm nay đã hô rất nhiều lần không muốn A. Ngươi nói không cần là không cần, ngươi cho rằng ngươi là ai ta vì sao phải cho người mặt mũi dì mạn bất phát ra cười lạnh một tiếng sơ cắt Lệ mặc dù là quốc tế cấp siêu sao nhưng trong mắt hắn cũng là cái diễn viên không có bất kỳ cái gì địa vị lại nói sơ cắt Lệ còn là kẻ thù công ty hắn thì càng không khả năng cho sở cắt Lệ mặt mũi sơ cắt Lệ tiểu thư giao cho ta lý phong vô vỗ sở cắt Lệ bả vai lần nữa chặn ở trước mặt nàng giao cho ngươi ngươi bây giờ có thể làm cái gì dì mạn bất khinh thường cười một tiếng Ngươi coi như công phu lợi hại hơn nữa, có thể lợi hại qua tay thường, súng, sao? Lý tiên sinh, ta nhìn ngươi vẫn là trước nhận thua đi, bảo mệnh quan trọng. Sơ cắt lệ tại Lý Phong bên thai nhỏ giọng khuyên. Tử đạn không có mắt, coi như người phản ứng tốc độ lại nhanh, cũng trốn không thoát viên đạn a. thứ này đánh trên thân cũng là một cái lỗ thủng, dìm ăn bận thương pháp lại chuẩn như vậy, vạn nhất lòng hắn hung ác một số, một thương bể đầu cũng là có khả năng rất lớn. Lý Phong khỏe miệng khẽ nhếch, nghiền ngâm nói. Còn nhớ rõ ta nói qua Skinner chờ mèo sao? Gì mà bớt? Mắc Joker nạt hạn. Người khác? Không phải. Cái gì đồ chơi Skinner chờ mèo, thế nào còn nhắc lên khoa học đây, bị dọa sợ. Nhớ đến, ngươi ý tứ là Sờ cắt lệch tâm lý có một cái lớn mật ý nghĩ, tin hay không hắn nổ súng về sau, không chỉ có đánh không đến ta, sẽ còn ngộ thương chính hắn. Lý Phong hướng sờ cắt lệch nháy mắt mấy cái, cười nói: Sờ cắt lệch, không thể nào." Trừ phi họng súng cầm phản, không phải vậy có thể thương tổn được chính mình. Dì mạn bất bị tức cười ngươi mẹ nó điên à, vẫn là nói, ngươi cảm thấy ngươi nói như vậy có thể dọa ta. Khác mẹ nó náo, tranh thủ thời gian trả thù lao, không phải vậy ta một thương bằng ngươi. Trả thù lao là không thể nào trả thù lao, ngươi muốn có gan thì nổ súng, ngươi nhìn ta có sợ hay không ngươi. Lý Phong điều chỉnh phía dưới tư thế, cười lạnh nói. Phát Kha, đây là ngươi bức ta. Dì mạn bất vốn là một cái vô pháp vô thiên chủ. Tại LSG tùy ý làm bậy quen, chưa từng như hôm nay dạng này, tại một cái nhân thủ phía trên ăn nhiều như vậy thua thiệt. Lý Phong thái độ phách lối cũng triệt để chọc giận hắn, để hắn một bầu nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu, sau một khắc thì bóp cò súng. Phang! Một tiếng vang trầm. Không! Sờ cắt lệ dọa đến hoa rung thất sắc, dường như đã thấy Lý Phong ngã trong vũng máu hình ảnh. Mắc rỗ nạt thẳng trên mặt lộ ra một vệ khát máu nhẹ nhàng vui vẻ chi sắc, chó căn chó, đây mới gọi là chó căn chó, từ nay về sau để hắn chán ghét hoa hạ tiểu tử liền có thể vĩnh viễn biến mất thế mà sau một khắc mắc rổ nạt thản trên mặt khát máu chi sắc đột nhiên ngưng kết thay vào đó là khiếp sợ không gì sánh nổi nổ Tạc nòng sợ cắt lệch cũng lấy lại tinh thần đến mừng rỡ không thôi hô tạc nòng chỉ thấy dìm mạn bật cầm súng lục nòng súng nổ bể ra đến hắn tay phải một mảnh máu thịt bé bét cho nên có người hướng lý phong nổ súng thương súng liền sẽ tạc nòng cũng chính là lý phong chỗ nói sức chờ mèo Chơi ạ, thật thần kỳ. A, dìm ạn bật lúc này mới cảm thấy tay phía trên kịch liệt đau nhức, một thanh vứt bỏ súng lục về sau, nắm tay phải hét thảm lên. Mọi người ở đây mộng bức thời khắc, Lý Phong hai cái bước xa đi vào súng ống trước đài, tiện tay cầm một cây súng lục, trực tiếp đẻ vào dìm ạn bật trên huyệt thái dương, ngươi cảm thấy ta sẽ nổ súng sao? Ngươi không dám. Ngươi nếu là dám nổ súng lời nói, tuyệt đối đi không ra lở hết gì. Dìm ạn bật cũng là ngoan nhân một cái. Ở vào loại tình huống này vẫn như cũ là không chịu thua. Frank. Cơ hồ tại hắn tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, súng văng lên. A, Dìm ạn bật chỉ cảm thấy sau đầu một trận nóng bỏng đau, sở trường sờ một cái, một tay máu, còn có một cô mùi khét lẹn. Mọi người định thần nhìn lại, mới phát hiện dìm ạn bật sau gáy vị trí bị viên đạn vạch ra một đạo cháy đen dấu vết, máu tươi chảy dòng. Đây là như thế nào lòng tự tin mới dám dùng phương thức như vậy cảnh cáo một người, Lý Phong thì không sợ xuất hiện một chút xíu sai lầm. Đem dìm ạn bật cho bề đầu. Giờ khắc này, dìm ạn bật tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ. ba 1230, phiếu nợ. Một thương này chỉ là một cái cảnh cáo, nếu như ngươi vẫn là như thế mạnh miệng lời nói, ta. Không chờ lý phong đem uy hiếp lời nói nói ra miệng, dìm ạn bật thì mở miệng cầu xin tha thứ, ta trả thù lao. Ta trả thù lao. cậu ngươi đừng nổ súng, tuyệt đối đừng nổ súng. Phát ha, người hoa này cũng là một người điên, một cái từ đầu đến đôi người điên. Hắn hiện tại không hoài nghi chút nào Lý Phong có một thương đánh chết hắn quyết tâm, hắn còn trẻ, hắn còn không có chơi chán, hắn còn có rất nhiều thời gian rất nhiều tiền tài dùng đến tiêu xài, hắn còn không muốn chết. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, ta đều nghĩ kỹ ngươi lại mạnh miệng thì đánh dụng ngươi một lỗ thai, không có từng muốn. Ai, ngươi quá khiến ta thất vọng, muốn không chúng ta lại một lần. Gì mắn bớt? Không phải. Thân mẹ nó lại một lần, ta đều biết ngươi muốn đánh rơi ta một lỗ thai, ta còn làm lại. Vậy ta không phải có mèo bánh sao? Không làm lại cũng là không nể mặt ta rồi. Có tin ta hay không một thương đánh chết ngươi. Lý Phong không vui, cầm súng hung hăng chống đỡ dì mạn bật thái dương huyệt, lúc nào cũng có thể nổ súng. Dì mạn bật đều mẹ nó nhanh khóc, cái này hoa hạ lão mẹ nó cũng là một người điên, từ đầu đến đôi người điên. Lý tiên sinh, không muốn. Sờ cắt lẹt vội vàng xuống lại, nắm chặt Lý Phong cầm súng tay phải. Lý Phong khỏe miệng khẽ nhuyết, sờ cắt lẹt tiểu thư. Ngươi có phải hay không đặc biệt ưa thích nói không muốn? À. Sở cắt lệ có chút mơ hồ, đề tài làm sao lại chuyển biến đến nàng ưa thích nói không muốn phía trên, ngươi tư duy có thể hay không đừng như thế nhanh nhẹn. Mở cái trò đùa. Lý Phong nhún nhún vai, cười nói, đã ngươi cho hắn cầu tình, vậy ta thì cho ngươi một bộ mặt, dìm tiên sinh, còn không tranh thủ thời gian cảm ơn sở cắt lệ tiểu thư. Cảm ơn sở cắt lệ tiểu thư, vô cùng cảm tạ. Dìm bạn bậc từ đấy lòng biểu đạt chính mình đối sở cắt lệ lòng biết ơn muốn không phải nàng cầu tình ai cũng không biết cái này hoa hạ người điên sẽ làm ra như thế nào điên cùng sự tình lý phong cười cười nói ra dìm tiên sinh xét thấy ngươi vừa mới biểu hiện để cho ta rất bất mãn cho nên chúng ta tiền đặt cược muốn đổi một cái cho ta hai trăm triệu đô la mỹ giữa chúng ta thì thanh toán xong không cho lời nói ha ha hai trăm triệu đô la mỹ người điên dìm ạn bật vừa muốn chửi ầm lên tiếp lấy mới phản ứng được chính mình tình cảnh khổ cắp cắp nói ra Lý Tiên Sinh, ta không có nhiều tiền như vậy à? Đừng nói hai trăm triệu đô la Mỹ, cũng là một trăm triệu đô la Mỹ hắn cũng không có à? Cha hắn lại không chỉ hắn một đứa con trai, hắn cũng không có sự nghiệp của mình, thì là mỗi ngày mù chơi, mỗi tuần theo lão ba cái kia cầm tiền tiêu vặt loại kia, không có tiền. Vậy ngươi liền đi chết tốt. Lý Phong cười lạnh một tiếng, liền muốn bóp cò súng. Đừng, đừng à Lý Tiên Sinh, vạn sự tốt thương lượng đi. Dì Mạn bật liền vội xin tha một trăm triệu một trăm triệu ta có không được thì hai trăm triệu thấp hơn số này không bàn nữa dưới tình huống bình thường lý phong là một cái rất tương đạo ý người muốn không phải dìm ạn Bất không biết xấu hổ trước đây hắn cũng sẽ không lâm thời tăng giá dìm ạn Bất kiêu ngạo như vậy lại là không nhận nợ lại là cầm súng uy hiếp hắn hắn muốn không cố gắng trả thù lại vẫn là lý phong không thể a dìm ạn Bất sắc mặt một đổ hai trăm triệu thật sự là quá frank súng văng lên viên đạn lướt qua dìm ạn Bất thính thay mà qua A, dì mạn bật chỉ cảm thấy lô thai đau sót, kêu lên thảm thiết đồng thời cầm tay mò một chút, phát hiện lô thai còn tại, cũng là trầy ra một chút, treo lấy tâm lúc này mới để xuống, đồng thời ý sợ hãi càng đậm. Tốt, hai trăm triệu, ta nguyện ý cho ngươi hai trăm triệu, nhưng là ta trên thẻ không có nhiều tiền như vậy, ta nhất định phải cùng trong nhà liên hệ, không có tiền không quan hệ, có thể đánh phiếu nợ, ta ngày mai đi nhà các ngươi thu sổ sách. Lý Phong cũng rất thẳng thắn đáp ứng, vừa mới hắn thì đối dì mạn bật dùng tới đọc tâm thuật. Biết hắn không có nói láo, chạy hòa thượng chạy không miếu, ngày mai hắn hội cả gốc lẫn lãi một khối theo dìm lao ba cái kia cầm về. Dì mạn bất không nghĩ tới Lý Phong tốt như vậy nói chuyện, nhất thời có chút xứng sở. Người viết không viết phiếu nợ. Lý Phong không kiên nhẫn hỏi. Viết, ta cái này viết. Dì mạn bất vội vàng khiến người ta mang giấy bút tới, dựa theo tiêu chuẩn phiếu nợ cách thức viết xuống một trường 200 triệu phiếu nợ. Lý Phong cầm lên nhìn một chút, gật đầu nói, coi như đàng hoàng, không có ở phiếu nợ phía trên động tay chân ngươi có thể mang theo ngươi người lan dìm hắn bất như được đại xá lộn nhào mang theo một đám tùy tùng rời đi xạ kích phòng ngươi cứ như vậy để hắn đi mắc rỗ nạt thản có chút không thể tin được đây hết thảy không phải vậy đâu lý phong liếc hắn một cái giống như cười mà không phải cười hỏi mắc rỗ nạt thản đối với hắn khó chịu cơ hồ là mắt trần có thể thấy cho nên hắn đối mắc rỗ nạt thản cũng thật không thoải mái chỉ bất quá tạm thời không có một cái nào cơ hội để hắn bạo phát đi ra mà thôi hiện tại xem ra Mắc dỗ nạt thản là muốn chính mình sáng tạo cơ hội. Ngươi khả năng đối ản bận gia tộc không quá giải, bọn họ làm việc rất ưa thích không nhìn quy tắc cùng pháp luật, coi như cùng người địa phương làm ăn cũng cũng giống như thế. huống chi ngươi đến từ hoa hạ, tại cái này không có bất kỳ cái gì căn cơ. Cho nên ngươi tiền này khả năng muốn không trở về. Mắc dỗ nạt thản hai tay mở ra, ngữ khí hơi có vẻ miệng ai. Lý phong đầu lông mày vẩy một cái, muốn hay không đánh cược. Mắc dỗ nạt thản. Không phải cái này người làm sao như thế thích đánh đánh bạc ca hắn hiện tại nghe xong đánh cược hai cái này chứ thì sọ não đau không dám coi như lý phong nhún nhún bay cười nói tóm lại thuộc về ta đồ vật ta thì nhất định sẽ cầm về vô luận đối phương là ai ngoài ra ta nhắc lại ngươi một chút không muốn nỗ lực đi chọc giận ta bởi vì ngươi đảm đường không nổi chọc giận ta hậu quả lý phong lời nói để mác rộ nạt thản cảm nhận được sắc khí hắn đồng tử co rụt lại sau không có lên tiếng nữa ngược lại là hắn cắt tùy tùng muốn muốn thừa cơ biểu hiện một chút mắt nhìn lý phong cầm lấy súng lục về sau bọn họ lập tức bỏ ý niệm này đi xót đây chính là một cái vũ lực giá trị có thể so với trong phim ảnh lý tiểu long nam nhân trên tay còn có da hỏa cái bọn họ vẫn là khiêm tốn một chút đi sơ cắt lệ tiểu thư chúng ta bây giờ có thể đi khiêu vũ sao lý phong cất kỹ phiếu nợ thả tay xuống thương súng nói ra a a a tốt, có thể đương nhiên có thể Sở cắt lệ lúc này mới muốn từ bản thân đã đáp ứng Lý Phong khiêu vũ, khuôn mặt đỏ lên về sau, vươn tay ra. Lý Phong đầu tiên là sức sở, mới chợt hiểu ra dắt sở cắt lệ tay nhỏ, sau đó hai người tại mọi người phức tạp ánh mắt nhìn soi mói đi ra xạ kích phòng. Làm hai người tay trong tay đi vào lầu một sân nhảy thời điểm, thì hấp dẫn rất nhiều khách hàng chú ý, một số người còn lấy điện thoại di động ra hướng hai người chụp ảnh. Sở cắt lệ đôi mi thanh tú hơi nhỉu, có lòng ngăn cản, không biết sao người trùng quanh quá nhiều. Mà nàng cũng không có lý do chính đáng, chỉ có thể coi như thôi. Lý Phong trong lòng hơi động, khởi động hệ thống can thiệp, trong lúc nhất thời, chung quanh liên tiếp vang lên sọt phát kha ta điện thoại di động làm sao xấu thanh âm. Sở cắt lệ một mặt một bước, trực giác nói cho nàng cái này có thể cùng có thể Lý Phong có quan hệ, nhưng là cái này không khoa học à. Ngay tại sở cắt lệ nghi hoặc thời khắc, Lý Phong đã lôi kéo nàng đi vào sân nhảy. Tại quầy rượu tự nhiên không có cách nào nhảy dao nghỉ vũ, trong sàn nhảy người trên người muốn nhảy cũng không có chỗ a đúng lúc lúc này âm nhạc so sánh kình bạo sau đó hai người một cách tự nhiên theo đám người chung quanh nhảy lên sát thân thể võ chương một nghìn hai trăm ba mươi này đến bạo mới trước đó lý phong nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ cùng sở cắt lệch cùng một chỗ khiêu vũ mà lại là cách gần như vậy theo lý phong góc độ có thể rất tốt thưởng thức sở cắt lệch mỹ cùng mỹ hai người múa ở giữa một loại nào đó kỳ lạ bầu không khí bắt đầu ấp ủ Sở cắt lệch dáng người là thế giới công nhận tốt lại thêm nàng hôm nay mặc một thân màu đen bó sát người váy trên chân giẫm một đôi cao mười cm màu đen dày cao gót vũ động lên dáng người càng lộ ra xinh đẹp lấy lý phong bây giờ định lực cũng không nhịn được hô hấp có chút gấp rút đợi đến một khúc kết thúc hai người dừng lại động tác lý phong vẫn chưa thỏa mãn nói ra cảm ơn ngươi bồi ta khiêu vũ sơ cắt lệch bình phục lại hô hấp cười nói hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng ngươi hôm nay giúp ta giải quyết đại phiền toái. hai người trong sàn nhảy đối diện nói chuyện Người nào cũng không có muốn rời khỏi ý tứ. Đúng lúc này, âm nhạc lại nổi lên, sở cắt lệt nghiêng một cái đầu, lại nhảy một chi. Ta vinh hạnh, nữ sĩ. Lý Phong dắt sở cắt lệt tay nhỏ đến cái lệ hôn tay, sau đó lại một lần theo nàng khiêu vũ. Đáng chết hoa hạ lão, ta nhất định sẽ không để cho ngươi đạt được, nhất định không biết. Quay ba bên cạnh, mắc dỗ nạt thẳng nhìn là con ngươi một nước, ghen tị bạo giảm, kém chút nâng cốc ly cho bọc nát. Vốn là nói tốt là chỉ nhảy một chi múa nhảy nhảy lý phong cùng sở cắt lệch thì đều nhảy ra cảm giác sau đó hai người nhảy một chi lại một chi triệt để nhảy này sở cắt lệch vũ kỹ rất không tệ lý phong vũ kỹ càng là nhất tuyệt bốc tỉn giặc giữa bờ dạ kìm hip hop múa latin múa thậm chí điệu nhảy dân tộc cơ hồ tất cả vũ đạo động tác hắn đều có thể hạ bút thành văn mà lại là kề sát vũ khúc tiết đấu. đến sau cùng chung quanh khiêu vũ khách hàng tất cả đều dừng lại động tác làm thành một vòng tròn nhìn hai người biểu diễn tại bầu không khí như thế này ra chỉ dưới hai người càng nhảy càng hoành tráng thẳng đến sở cắt lệ nhảy mệt mỏi lý phong lại solo một khúc tại như thủy triều trong tiếng vỗ tay hai người rút lui trở lại ghế dài phía trên ta đã rất lâu không có vui vẻ như vậy qua thật sự là thật là vui ngao trở lại ghế dài phía trên về sau sở cắt lệ xem ra vẫn rất hưng phấn hoa chân múa tay biểu đạt lấy trong lòng chân thực tình cảm sau cùng còn gọi một cuống họng trêu đến mọi người chung quanh ghé mắt trở thành ngôi sao về sau Sờ cắt lệt bề ngoài thì ngăn nắp, sau lưng lại thừa nhận thường nhân chỗ không biết áp lực thật lớn. Ngày nghề người bên trong danh giới kết giao áp lực, tìm kiếm tự mình đột phá áp lực còn có chính là nàng lao ba thiếu kết xù đánh bạc mang đến áp lực. Giống buổi tối hôm nay dạng này, quên mất hết thệ phiên não, thỏa thích đi múa, là nàng trở thành ngôi sao sau lần thứ nhất. Nàng không phải lần đầu tiên cùng người khiêu vũ, chỉ có cùng Lý Phong cùng một chỗ lúc mới có thể có dạng này cảm giác, có lẽ là cùng Lý Phong cùng một chỗ có thể làm cho nàng cảm nhận được cảm giác an toàn, Lý Phong cười một tiếng, có thể để ngươi cảm thấy vui vẻ là ta vinh hạnh, tôn kính nữ sĩ. Mới từ quầy ba trở lại ghế dài bên cạnh, Mác Dỗ Nạt Thản chỉ cảm thấy ăn một miệng thức ăn cho chó. Tiếp xuống tới thời gian, hai người lại trò chuyện thật lâu, Mặc Dỗ Nạt Thản cùng E Mi Lì đều thành bài trí, hoàn toàn cắm không vào lời nói đi. Đợi đến quầy rượu đóng cửa, sơ cắt lệt mới nhớ tới Lý Phong còn không có chỗ ở, chủ động mời hắn đi nhà mình nghỉ ngơi. Mác Dỗ Nạt Thản cùng E Lì cùng một chỗ bật thoát lên. Không được. Sơ cắt lệt nhìn hai người liếc một chút, cau mày nói, vì cái gì không được, Lý Tiên sinh đường xa mà đến, muộn như vậy chẳng lẽ để hắn lại đi tìm khách sạn. Các ngươi cần phải rõ ràng LSG ban đêm nguy hiểm cỡ nào. Tại Hoa Hạ, ban đêm 2-3 giờ, một nữ nhân cũng dám độc thân đi tại trên đường cái. Mà tại nước Mỹ, đừng nói một nữ nhân, coi như hai đại lao ra cùng một chỗ, cũng không dám tại trên đường cái đi, trên đường tiểu lưu manh, kẻ lang thang, vài phút dậy ngươi làm người bị cướp đi tài vụ còn tính là gặp may mắn không may mạng nhỏ đều sẽ vứt bỏ đây chính là nước mỹ trị an không có chút nào dò người chúng ta đương nhiên biết rõ có thể ngươi là sở cắt lết siêu sao quốc tế sở cắt lết nếu như ngươi để hắn đi ngươi trong nhà qua đêm ngày thứ hai liền sẽ có ùn ùn kéo đến lời đồn xuất hiện tại trên internet sở cắt lết hắn là người hoa một khi xuất hiện các ngươi hai cái lời đồn ngươi cân nhắc qua hậu quả sao e mỹ ly lời nói thâm thiế khuyên tại hoa hạ Ngôi sao nghệ sĩ tuân ra lời đồn đối với người khí thương tổn là rất lớn, vốn là đỉnh cấp lưu lượng tiểu thị tươi, lời đồn một ra ánh sáng, nhân khí thì kịch liệt trưởng, không lớn bằng lúc trước. Cho nên hoa hạ nghệ sĩ đại thành thị giấu giếm chính mình luyến tình. Nhưng là nước Mỹ bên này không giống nhau, ngôi sao nghệ sĩ nói chuyện yêu đương đều là quang minh chính đại, nhân khí phương diện ảnh hưởng không lớn. Coi như không ngừng đổi đối tượng, chỉ cần không có bạo lực gia đình, đã trẻ loại hình nát sự tình, vấn đề cũng không lớn. Nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương không thể là người Hoa, đương nhiên, đây là đối nữ ngôi sao tới nói, nam ngôi sao thì không quan trọng. Đã từng nước Mỹ một cái người da trắng nữ vắng hồng, cũng bởi vì bạn trai châu Á thân phận, mà đụng phải một số fan chửi rủa, nàng nhân khí cũng là cực tốc trưởng. Tại nước Mỹ, không thể có chủng tộc bảy xem chỉ là ZZ chính xác, trên thực tế chủng tộc bảy xem tại nước Mỹ ở khắp mọi nơi, trường hợp công khai không thể nói, trong âm thầm sao thì ha ha. Nếu như dùng chuỗi thực vật đưa ra so sánh, tại nước Mỹ người da trắng thì ở vào tầng cao nhất, người da đen, Latin duệ ở giữa, châu Á ở vào tầng dưới chốc nhất. Nếu thật là truyền gia sở cắt lệ cùng Lý Phong lời đồn, sở cắt lệ đám fan hâm mộ sẽ nổi điên, nàng cho tới nay tạo nên đến nữ thần người thiết lập cũng sẽ tùy theo đồ sụp. Sở cắt lệ đôi mi thanh tú hơi nhíu, ta cùng Lý Tiên sinh chỉ là bằng hữu quan hệ. Mặc dù nạt thản trong lòng vui vẻ, lặng lẽ nói, đúng, giải ngươi người đều biết ngươi cùng hắn không có gì nhưng là vạ vạ dạ gì không nghĩ như vậy à bọn họ thích nhất cố tình gây chuyện đúng vậy à không có việc gì đều muốn bịa đặt nếu thật là để vạ vạ dạ gì đập tới Lý Phong đi nhà người qua đêm ảnh chụp hậu quả khó mà lường được à nói xong Emily mỹ còn quay đầu nhìn Lý Phong liếc một chút cảnh cáo ý vị mười phần nam nhân này xuất hiện để cho nàng có một loại sở cặt lệch muốn thoát ly trưởng khống cảm giác nàng không thể tùy ý Lý Phong lại cùng sở cặt lệch tiếp xúc đi xuống còn có Chuyện này nhất định phải cùng Tổng Giám Đốc hồi báo một chút, nhất định muốn đem manh mối ách giết tử trong trứng nước. Lý Phong nhún nhún vai, các ngươi đừng nói, ta ở khách sạn. Mặc cùng ẻ ý lì nói cũng rất có đạo lý, hắn cũng không hy vọng cho sở cắt lệt mang đến phiền phức. Lại nói, hôm nay hắn cùng sở cắt lệt ở chung thời gian đã đầy đủ lâu, cái gọi là hang quá hóa dở, tạm thời tách ra ngược lại lại càng dễ để quan hệ lẫn nhau tăng lên. Huống chi hắn cùng sở cắt lệt duyên phận cũng sẽ không như vậy gián đoạn. Tin tưởng dùng không bao lâu hai người bọn họ liền sẽ gặp lại lần nữa. Lý tiên sinh, Sở cắt lệ có chút không đành lòng, ngay sau đó liền muốn giữ lại. Lý phong khoát khóa tay, ta tại địa phương bình thường đều sẽ có phiền phức đến cửa, cho nên vẫn là không đi nhà ngươi, các loại có thời gian lời nói lại ước ngươi đi ra chơi à. Đến lời ngày đầu tiên, hắn thì kết xuống hai cái cựu địch, hắn cũng không biết dìm cùng má cất có thể hay không ngượn buổi tối làm sự tình, vẫn là trước cùng Sở cắt lệ tách ra tốt. Nói xong Lý Phong hướng sở cật lệ phất phất tay, quay người đi ra ngoài. Nhìn lấy Lý Phong đi xa bóng lưng, sở cật lệ biểu lộ không ngừng biến hóa, sau cùng hóa thành thở dài một tiếng. Trước 1232, ngươi giải thích cho ta giải thích mới. Sáng sớm hôm sau, một chiếc rột rột sở phẹn tùm dừng ở bệ vỡ lì ở nơi nào đó biệt thự cửa, Lý Phong từ sau hàng đi ra. Cái này chiếc rột rột sở phẹn tùm là Lý Phong vào ở nhà kia khách sạn nằm sau xe chuyên dụng, Lý Phong không dùng vì thế nhiều giao tiền bởi vì hắn vào ở là hai mươi đao nhất muộn phòng tổng thống chờ ta ở đây lý phong căn dặn tài xế một câu về sau thì đi tới cửa ấn vang chuông cửa rất nhanh cửa sắt từ từ mở ra một vị đồ tây đen nam tử từ bên trong đi ra nhìn lý phong liếc một chút sau ngài thì là đến từ hoa hạ lý phong tiên sinh a lý phong đầu lông mày vẩy một cái chính là bà dọn ạn bậc tiên sinh có ở nhà không tại bà dọn tiên sinh đã đợi ngài thật lâu xin mời đi theo ta tiếng nói rơi xuống đất Cái này đồ tây đen nam tử liền quay người đi vào. Lý Phong mắt sáng lên, âm thầm nỉ non nói, chờ ta thật lâu. Là làm tốt nhận sợ chuẩn bị, vẫn là nói. Có cường lực thủ đoạn đang chờ ta. Tiếp lấy Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, nhấc chân theo sau. Vô luận bà giòn ạn bật làm tốt như thế nào chuẩn bị, đối Lý Phong tới nói có cái gì khác nhau. Năm đấm lớn mới là đạo lý quyết định A. Bà giòn ạn bật biệt thự rất lớn, kiến trúc diện tích tại 1000 mét vuông trở lên. Nơi này còn là công nhận đệ nhất thế giới cao cấp khu nhà ở, giá trị không cần nói cũng biết. Đi 3-4 phút thời gian, Lý Phong mới đi qua tiền viện, đi vào cửa phòng khách, người háo đen ấn vang chung cửa sau chuyển tới một ổn trọng thanh âm, Lý Tiên Sinh đến. Mời hắn vào đi. Cùng cụt. Mở khóa âm thanh vang lên. Vâng. Người háo đen cung kính trả lời, đẩy ra phòng khách môn, quay người đối Lý Phong nói ra, Lý Tiên Sinh, bà dọn Tiên Sinh liền tại bên trong, mời đến đi. Lý Phong gật gật đầu. Đi vào phòng khách, liếc mắt liền thấy trên ghế salon ngồi hai người, một trung niên một thanh niên. Thanh niên chính là hôm qua vừa cho Lý Phong viết xuống phiếu nợ dìm ăn bớt, hắn đang bưng một ly nước chanh, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lý Phong. Trung niên nam tử chắc hẳn cũng là bạ giòn ăn bớt, hắn hút xì gà, xem kỹ nhìn lấy Lý Phong, biểu hiện trên mặt có chút nghiền ngẫm. Tại phía sau hai người, còn đứng một hàng đại hán áo đen, bọn họ bên hông đều phình lên, chắc hẳn đều mang ra hỏa cái. Bạ giòn ăn bớt Lý Phong nhìn lấy trung niên nam tử, hỏi: "Đúng, Lý tiên Sinh, hoan nghênh hoan nghênh, mời ngồi." Bà dọn ăn bật gật gật đầu, chỉ hướng đối diện ghế sofa, cười nói. Lý Phong khỏe miệng khẽ nứt, đi đến trước sofa ngồi xuống, hai chân chéo ngay sau rút ra một cái khói. Ta có thể quất sao? Bà dọn ăn bật há mồm muốn nói, Lý Phong đã lạch cạch một tiếng điểm bên trên. Bà dọn ăn bớt. Gì ăn bớt? Đằng sau người áo đen. Không phải. Còn không được đến chủ nhân cho phép liền bắt đầu hút thuốc như thế không tự giác sao vậy ngươi vừa mới hỏi lông gà a bà giòn tiên sinh ta nhìn ngươi tại quất xì gà một người quất cũng là quất hai người quất cũng là quất cho nên ngươi hẳn là không ngại đúng không lý phong phun ra một điếu thuốc vòng cười nói bà giòn an bất khỏe miệng giật một cái sắc mặt quái dị gật gật đầu ta nghe dìm nói lý tiên sinh làm người buông thả không bị trói buộc mới đầu ta còn không tin hiện tại xem xét ta tin lý phong đến nhà chúng ta ngươi còn dám phách lối như vậy Thật sự coi chính mình có chút công phu thì vô địch. Dìm A3 đặc biệt vô bản một cái, tức giận nói ra. Dìm, Lý Tiên Sinh ở xa tới là khách, không muốn như thế nóng nảy. Bà giòn ạn bật vô vô dìm ạn bật bả vai, nhìn về phía Lý Phong nói, ta nghe dìm nói, tối hôm qua các ngươi chơi một trò chơi. Lý Phong phủi phủi khói bụi, cười nói, nhìn đến bà giòn Tiên Sinh đều biết, vậy ta cũng không nói nhảm, ngươi nhi tử thiếu ta 200 triệu đô la Mỹ, thừa dịp thời gian còn không có vượt qua 24 giờ. Không, có sinh ra lợi tức, ngươi mau chóng giúp hắn đem tiền trả lại phía trên, không phải vậy lãi mẹ để lãi con lên, cũng không phải là tốt như vậy còn. Lãi mẹ để lãi con. Dì mạn bắt đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy giận tím mặt nói, ngươi còn muốn lợi tức. Lý Phong nhấc trận mắt, ngươi mượn ngân hàng tiền đều có lợi khí tức, thiếu nợ ta tiền vì cái gì không thể có lợi tức. Phiếu nợ phía trên không có viết. Dì mạn bật tức giận quát. Thật sao? Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, tự thiếu phi tiếu nói Ta nói có vậy liền nhất định có, ngươi nói không có vậy khẳng định là ngươi nhớ lầm. Tại phiếu nợ càng thêm phía trên mấy câu mà thôi, Lý Phong có rất nhiều loại biện pháp có thể làm được. Dìm án bật còn muốn nói nữa cái gì, bà dọn án bật vội vàng đem hắn để lại, cười nói, Lý tiên sinh, ta biết ngươi chỉ là cùng dìm mở một cái tiểu trò đùa, đúng không? Lý Phong cười, cái gì tiểu trò đùa, người nào nói đùa? Đó là 200 triệu đô la Mỹ. Nếu là người khác thiếu ngươi 200 triệu đô la Mỹ, Ngươi sẽ cảm thấy ngươi là đang nói đùa sao? Bà dọn An bất sắc mặt trì trệ, tiếp lấy trầm giọng nhắc nhở, Lý Tiên Sinh, chúng ta là sinh ý đồng bọn, ngươi cũng không muốn chúng ta đến tiếp sau hợp tác sẽ phát sinh biến hóa, đúng không? Lần a, ngươi muốn không nói chúng ta là sinh ý đồng bọn, ta kém chút đều quên. Lý Phong đem tàn thuốc quăng ra, cười lạnh nói, đến, ngươi giải thích cho ta giải thích, lòng người nhân gian tại nước Mỹ phòng bán vẽ là chuyện gì xảy ra? Tàn thuốc rơi trên mặt đất, rất nhanh liền đem danh quý thảm thiêu ra một cái động. Sang tị khói đặc dâng lên, bà dọn nàn bất hơi biến sắc mặt, vội vàng đánh thủ thế, tiếp lấy một vị thủ hạ liền lấy một bình nước tưới vào tàn thuốc phía trên, cười một tiếng, rõ ràng lửa dập tắt. Mọi người vừa thở phào, Lý Phong nói ra, lửa này không có triệt để dập tắt ta. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn túi người xông lấy bị bắt diệt địa mới thổi khẩu khí. Vô anh, vốn đã bị bắt dập lửa ngọn nguồn đột nhiên tăng vọt, Lý Phong hú lên quái dị, ai nha, ta liền nói các ngươi không có diệt triệt để a, Ngươi nhìn da thổi thì lại lấy bạ giòn ăn bớt. Gì ăn bớt. Người khác. Không phải. Thế nào dập tắt lửa còn có thể bị thổi đốt? Người mẹ nó phun là hóa lòng tức giận a. Một đám thủ hạ kịp phản ứng về sau, luôn cuống tay chân đi lấy dập lửa đồ vật, rất nhanh liền dẫn theo thùng nước, bình chữa cháy đuổi trở về, ba chân bốn cẳng đem lửa cho dập tắt. Liên tại bọn hắn đứng tại chỗ vừa muốn buông lỏng một hơi thời điểm, Lý Phong lại làm bộ muốn thổi lên. No no no no no. Đám này thủ hạ giống điên một dạng vội vàng lên tiếng khuyên can ngoa tào vừa mới cái kia một chút liền đầy đủ doa người ngươi muốn lại tới một lần nữa có phải hay không muốn đem chỉnh tòa nhà đều cho thiêu a không có ngươi làm như vậy sự tình tốt ta lý phong xem bọn hắn liếc một chút cười cười không có lại thổi hơi bà dọn ăn bất bình phục một chút cảm xúc phun ra một ngụm trọc khí hỏi lý tiên sinh ta không biết rõ ngươi ý tứ lòng người nhân gian phỏng bán vẽ có vấn đề gì ngươi nói có vấn đề gì lý phong cười lạnh một tiếng chúng ta kỳ đánh cược hiệp nghị là hai trăm triệu đô la mỹ trở lên thì đối chia đối thành tiên kỳ phòng bán vé tình thế mạnh như vậy đột nhiên thì phòng bán vé thống kê hệ thống đứng máy sau cùng lòng người nhân gian tổng phòng bán vé là một trăm chín mươi chín triệu đô la mỹ các ngươi hn ngành điện ảnh có phải hay không đem chúng ta thịnh đường giải trí người đều làm thành đướng ốc? bà giòn an bất lắc đầu cười một tiếng lý tiên sinh đây là lòng người nhân gian bình thường biểu hiện xin ngươi đừng âm lưu luận lý phong cười lạnh một tiếng mỗi chữ mỗi câu nói ra Ngươi mẹ nó giải thích cho ta giải thích, cái gì gọi là bình thường biểu hiện, cái gì mẹ nó gọi mẹ nó bình thường biểu hiện. Trước 1233, một cái bấy, liên tục ba câu mẹ nó, đủ để chứng minh Lý Phong giờ phút này phẫn nộ. Bà dọn ạn bất coi như không nói Lý Phong cũng có thể đoán được, hắn cái gọi là bình thường biểu hiện đơn giản cũng là lòng người nhân gian là một bộ hoa hạ mảnh, mà hoa hạ mảnh tại nước Mỹ phòng bán vẽ không cao là rất bình thường sự tình, phòng bán vẽ cao tài là khác thường. Đây là trước kia tại nước Mỹ chiếu lên hoa hạ mảnh lấy được thành tích cho mọi người lưu lại phụ diện ấn tượng. Nhưng lúc trước không được thì đại biểu hiện tại không được sao, dựa vào cái gì dùng trước kia thành tích đến phán đoán hiện tại. Khác điện ảnh không được, thì đại biểu lòng người nhân gian không được sao. Kéo cằn tối nhạn. Bà Giòn An bất cảm nhận được Lý Phong phẫn nộ, ngay sau đó thì khẽ nhíu mày nói, Lý Tiên Sinh, mời ngươi khống chế một chút tâm tình, nơi này là nước Mỹ, là L.S.G, là nhà ta. Lý Phong khỏe miệng khẽ nhếch. Tôi có vẻ đùa cợt nói ra, bà giòn tiên sinh, có kiện sự tỉnh ta muốn nhắc nhở ngươi một chút. Bà giòn ản bật nhíu mày, Lý Phong thân thể nghiêng về phía trước, cảm giác gáp bách mười phần nói ra, ta vô luận đi ở đâu, chỗ nào đều là ta sân nhà. Bà giòn ản bật khẽ nhếch miệng, vô cùng ngạc nhiên. Sau một lúc lâu hắn mới ngửa mặt lên trời cười to nói, Lý tiên sinh, nhìn thấy ngươi trước đó ta vậy mà không biết người hoa cũng có thể dạng này hài hước. Ha ha ha, ha ha ha ha, hài hước, xác thực hài hước ta đều nhanh muốn cười chết dìm ăn bất cười ngựa tới ngựa lui tựa như nghe đến trên thế giới nhất nghe tốt chuyện cười đồng dạng cái nhóm này bảo tiêu cũng học lấy hắn bộ dáng bắt đầu cười to tiếng cười liên tiếp trong sân bầu không khí rất là sung sướng đúng lúc này lý phong đột nhiên túi người thổi khẩu khí vê anh trước đó bị diệt mất mồi lửa lần nữa cháy hừng hực lên ngay tại cười to một đám bảo tiêu vội vàng ngưng cười luống cuống tay chân dẫn theo thùng nước bình chữa cháy bắt đầu dập lửa đợi đến đem lửa triệt để diệt đi Bọn họ ưu hắn nhìn Lý Phong liếc một chút. Cái này mẹ nó đến cùng cái gì người A, thổi một hơi thì có thể nhen nhóm đồ vật, ma thuật sư A. Đạo cụ ở chỗ nào, cũng không gặp hắn sớm chuẩn bị đạo cụ A. Vừa nghĩ như thế, thật đúng là vô luận hắn đi tới chỗ nào đều là hắn sân nhà A. Chúng ta hoa hạ có câu chuyện xưa gọi chó vui mừng không chuyện tốt, cho nên không nên quá đắc ý, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Lý Phong ngồi thẳng người, nhún nhún vai nói. Bà giòn An bật thở sâu, cười lạnh nói, Lý Phong Ta lại khuyên ngươi một lần, sẽ toang phiếu nợ, hồi hoa hạ, có lẽ HN ngành điện ảnh sẽ còn lại cùng thịnh đường giải trí hợp tác. Lý Phong mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên, ngươi đây là tại. Uy hiếp ta. Nếu như ngươi cảm thấy đây là uy hiếp lời nói, vậy coi như là đi. Bà giòn ăn bất nhiên ngấm cười một tiếng, hơi có vẻ tự đắc nói ra, rốt cuộc rất nhiều hoa hạ điện ảnh công ty đều muốn theo HN ngành điện ảnh hợp tác, thiếu một cái thịnh đường giải trí cũng không có gì. Dạng này à. Lý Phong sờ lên cằm suy tính tới tới. Thẳng thắn giảng, hắn là nhất định phải cùng HN ngành điện ảnh tiếp tục hợp tác, đây là tỷ tạ nịp nhiệm, nhiệm vụ kia yêu cầu, như vậy hắn cũng chỉ còn lại có một lựa chọn, cho HN ngành điện ảnh thay cái đại cổ đông. Thế thế, ạn bật hai cha con đều âm thầm đắc ý, nhìn thấy chưa, Lý Phong khẩn trương, hắn sợ hai HN ngành điện ảnh không lại cùng thịnh đường giải trí hợp tác. Như vậy tiếp xuống tới Lý Phong cái kia nhận sợ A. A, ngu xuẩn người hoa A. Dìm tiên sinh. Ngươi đem qua bại bởi ta 300 triệu đô la Mỹ, đúng không? Lý Phong nhìn về phía dì mạng bớt, hỏi. Dì mạng bớt? Thân mẹ nó 300 triệu, rõ ràng là 200 triệu. Không đúng sao, phiếu nợ phía trên rõ ràng viết là 300 triệu a. Lý Phong lấy ra phiếu nợ nhìn một chút, tiếp lấy lắc đầu nói, hả, là ta nhìn lầm. Dì mạng bớt cười lạnh một tiếng, Lý Phong, ngươi cần phải đi xem nhãn qua y. Không chỉ là 300 triệu, còn có ngươi tại HN chỗ có cổ phần, ta rất hiếu kỳ. Ngươi có bao nhiêu HN ngành điện ảnh cổ phần A? Thấp hơn một phần trăm thì không có ý nghĩa. Lý Phong nói ra. Dìm ăn bớt. Bà dọn ăn bớt. Không phải. Cái gì đồ chơi 300 triệu thêm HN ngành điện ảnh cổ phần, ngươi mẹ nó còn có thể nói lại khoa trương một chút sao? Các ngươi làm sao bộ dáng này? Lý Phong hơi kinh ngạc, phiếu nợ thế nhưng là dìm tiên sinh tự mình viết tay, thiếu điều nội dung các ngươi cần phải lớn nhất quá là rõ ràng A. A. Dìm tiên sinh. Ngươi không có cùng bà giòn tiên sinh nói thật. Dìm Mạn bực một chút giận, người nào không có nói thật, ta viết cái gì ta có thể không biết. Vậy ngươi lại nhìn một chút đây. Lý Phong đứng dậy đi đến trước người hai người, đem phiếu nợ đặt ở hai người trước mắt. Dìm Mạn bực khinh thường lạnh hừ một tiếng, đánh mắt nhìn đi, nhìn một chút vẻ cười lạnh liền ở trên mặt ngưng kết, thay vào đó là chấn kinh, đáng chết, đây là có chuyện gì. Dìm, ngươi quá khiến ta thất vọng. Bà giòn ăn bực lạnh hừ một tiếng, mặt trầm như nước. Hắn đã thấy rõ ràng, phiếu nợ phía trên giấy trắng mực đen viết rõ ràng, đúng là thiếu Lý Phong 300 triệu đô la mỹ cộng thêm dìm nắm giữ tất cả HN ngành điện ảnh cổ phần. Cái chữ này dấu vết cũng đúng là dìm, chỉ ít 95% trở lên tương tự trình độ, nếu như là Lý Phong giả tạo, cũng chỉ có thể thông qua chuyên nghiệp chữ viết giám định cơ cấu đến giám định. Đương nhiên, hắn sẽ không đi làm nét chữ giám định, bởi vì không cần thiết, cái này phiếu nợ với hắn mà nói cũng là giấy lộn một trường. Liền xem như thật hắn còn có thể để dìm đem HN ngành điện ảnh cổ phần đều cho Lý Phong. Dìm có chút hoảng hốt, cha, cái này thật không phải ta viết, ta. Có phải hay không là người viết có ý nghĩa sao? Bà giòn an bất thở dài, mượn cơ hội này giáo dục nói, nhớ kỹ lần này giáo hấn, lần sau gặp phải chưa quen thuộc người lúc, trước tiên đem hắn nội tỉnh thăm dò rõ ràng. Đúng, cha. Dìm cúi đầu, tiếp nhận lao cha giáo dục. Phiếu nợ phía trên 300 triệu đô la mị thêm cổ phần. Cùng với lòng người nhân gian chân thực tổng phòng bán vẽ khấu trừ vận doanh thành bản sau 50%, đây chính là ta hôm nay muốn theo ngươi nơi này lấy đi đồ vật. Ta cho các ngươi 10 phút thời gian làm chuẩn bị, thời gian vừa đến, nếu như ta không có lấy đến nên cầm đồ vật, hậu quả hội rất nghiêm trọng. Lý Phong Thu hồi phiếu nợ, dựa vào ở trên ghế salon một lần nữa châm một điếu thuốc quất lên. Bà giòn ạn bất bị tức lời, Lý Tiên Sinh, ngươi có phải hay không cảm thấy mình là võ đạo cường giả liền có thể muốn làm gì thì làm. Ừ. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, hơi có vẻ kinh ngạc hỏi: Ngươi biết ta là võ đạo cường giả? Rất kinh ngạc. Bà Giòn An bậc nghiền ngẫm cười một tiếng, tiếp xuống tới ta lời nói có thể sẽ để ngươi kinh ngạc hơn. Mời nói. Lý Phong nhún nhún vai. Bà Giòn An bậc học lấy Lý Phong vừa mới bộ dáng, thân thể nghiêng về phía trước, cảm giác gắp bách mười phần nói ra, ta cùng má cất sạ tỷ hệ tiên sinh là bạn tốt. Lý Phong sắc mặt kỳ biến, cái gì? Lý Phong phản ứng để bà Giòn An bực rất là hài lòng. Hù đến ngươi ta rất xin lỗi, nhưng đây chính là sự thật. Hiện tại, để cho chúng ta cho mời má cất xạm tỷ hệ tiên sinh cùng Kevin do bớt tiên sinh đang tráng. Kevin do bớt. Lý Phong nhíu mày Thế nào, ngươi cũng nhận biết Kevin tiên sinh. bã giỏn ản bất hơi kinh ngạc. Lý Phong lắc đầu, không biết, chưa từng nghe nói, vô danh tiểu tốt ta. Ản bất cha con. Đúng lúc này, má cất xạm tỷ hệ cùng một vị trung niên nam tử từ lầu 2 trong một gian phòng ngủ đi ra. Trước 1234, làm người không nên quá tham lam mới. Lý tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Má cất xả tỉ hệ đầu tiên là ưu nhã sửa sang một chút cái nơ, lúc này mới xông lấy Lý Phong phất phất tay đánh tới bắt chuyện, xem ra tựa như là lão bằng hưu gặp mặt một dạng. Lý Phong thở dài, má cất tiên sinh, ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ ở chỗ này. Có thể làm cho ngươi cảm thấy kinh ngạc là ta vinh hạnh. Má cất xả tỉ hệ cười đắc ý, tiếp lấy quay đầu đối bên cạnh trung niên nam tử nói ra, kê viên tiên sinh hắn cũng là lý phong kevin do bất ngạo nghệ gật gật đầu nhấc chân đi xuống lầu dưới đợi đến hai người đi xuống thang lầu lý phong cười nói các ngươi như thế đã tính trước cũng là bởi vì mời đến kevin do bất tiên sinh a kevin do bất đầu lông mày vẩy một cái ngươi biết ta là ai lý phong vội vàng phủ nhận không không không ta đương nhiên không biết ngươi là ai nhưng là trực giác nói cho ta biết ngươi là một vị vô cùng vô cùng vô cùng nhân vật lợi hại kevin do bất lập tức đáp ý Nạo nghệ quét mắt ản bật cha con cùng má cớt. Thấy không, hắn vừa xuất hiện thì đem người hoa này cho trấn trụ, trả lại cho hắn đập lên mông ngựa, cái này kêu cái gì? Cái này kêu là làm tự mang khí chẳng A. Kevin Vin tiên sinh, hắn mới vừa nói ngươi là vô danh tiểu tốt. bã giòn ản bật nhỏ giọng nhắc nhở. Kevin Vin do bớt sắc mặt cứng đờ, đe ép nộ khí nhìn về phía Lý Phong, ngươi vừa mới thật nói như thế. Đúng vậy A, đây là ta nguyên thoại. Lý Phong cũng không phủ nhận. Tự tìm cái chết. Kevin Vin do bất giận dữ, hắn ngang dọc lờ nhiều năm, chưa từng bị người nhỏ như vậy nhìn qua, ngay sau đó hắn thì muốn động thủ xử lý Lý Phong. Kevin tiên sinh, xin chờ một chút. Má cất xả tỷ hệ vội vàng đem hắn giữ chặt, bám vào hắn bên thai nhỏ giọng nói ra, ta tiền còn không có muốn trở về đây. Cơ mơ nở, đây chính là 1,1 tỷ đô la Mỹ à, Lý Phong muốn là chết, hắn đi tìm ai đòi tiền. Kevin Vin do bất gật gật đầu, phun ra một ngụm trọc khí nói, Lý Phong. Người đe dọa má cất tiên sinh 1,1 tỷ đô la Mỹ, đem tiền trả lại cho má cất tiên sinh, ta có thể tha cho người khỏi chết. Vừa nói, một cố thuộc về ép cấp khí tức ở trên người hắn bạo phát đi ra. Cố khí tức này xuất hiện trong nháy mắt, má cất xả tỷ hệ liền bị một cố vô hình lực lượng đỉnh ra ngoài, nơi xa ngồi ở trên ghế salon nạn bậc cha con cũng nhận trùng kích, liền người mang ghế sofa đều hướng di động về phía sau khoảng 10cm khoảng cách. Đến mức những cái kia trên lưng cải lấy ra hỏa cái hộ vệ áo đen nhóm cũng ào ào lui lại, đứng vững thân hình đằng sau sắc đỏ lên chống cự cố này trùng kích lực. Lý Phong sắc mặt lại biến, cái này, cố khí tức này, tốt mẹ nó yếu a. Thử ngay từ đầu hắn thì nhìn ra Kevin do bất là một vị S cấp cường giả, bất quá Kevin do bất không có hiện lộ ra khí tức lúc, Lý Phong còn không dám 100% xác định, rốt cuộc có người có thể ẩn tàng tự thân khí tức. Tỷ như hắn tại hiện lộ tự thân khí tức trước đó, cảnh giới cao hơn hắn người cũng vô pháp đem hắn xem thấu. Cho nên Lý Phong cảm thấy má cất xạ tỷ hệ mời đến người hẳn là sẽ không yếu như vậy mới đúng. Dù sao cũng là gặp qua hắn xuất thủ người, hổn thỏa lý do cũng cần phải mời một vị cấp độ SS trở lên cường giả trợ trận A. Kết quả Kevin Do Bất vẫn thật là là một vị S cấp cường giả. Mời loại này yếu gà tới đối phó hắn, má cất xạ tỷ hệ là tại khôi hài sao? Đương nhiên, coi như Kevin Do Bất là cấp độ SS thậm chí cấp độ SS đối Lý Phong tới nói đều không có gì khác nhau. Lý Phong cũng là cảm thấy mình bị xem nhẹ có từng điểm từng điểm khó chịu. Thế mà Lý Phong phản ứng rơi vào kê viên do bất bọn người trong mắt, liền thành hắn sợ hãi biểu hiện. Lấy ngươi cảnh giới sợ là cũng nhìn không ra ta là loại cảnh giới nào. Kê viên do bất cười khẩy, ngạo nghe nói, nghe kỹ, ta là S cấp từng giả. Ngươi hẳn phải biết S cấp đại biểu cho loại nào hàng nghĩa. Ản bậc cha con cùng má cất xả thì hệ nổi lòng tôn kính đồng thời, còn có chút vẫn lấy làm kêu ngạo ý tứ. Lý Phong. Không phải. Cái này thế nào còn tự mình bắt đầu tâm búc đây, cảm tình tiểu gia biểu lộ để cho các ngươi hiểu lầm là à. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đã các ngươi hiểu lầm, tiểu gia liền bồi ngươi diễn một diễn. Nguyên lai like là S cấp cường giả, thất kính thất kính. Lý Phong ôm quyền, kính ngưỡng nói, như vậy Kê Vin tiên sinh, ngươi cảm thấy ta hẳn là đẳng cấp gì cường giả. Kê Vin do bớt cười lạnh nói, hừ, tuy nhiên ta nhìn không ra ngươi cảnh giới, có thể đó là bởi vì các ngươi người hoa tu luyện công pháp đều rất dị nhìn không ra là bình thường, mà ta thông qua má cất tiên sinh giới thiệu, có thể rất rõ ràng phán đoán ra người cảnh giới. Vâng vâng vâng, cho nên ta cảnh giới đến cùng là cái gì? Lý Phong rất hiếu kỳ. cấp A kê Vin do bớt nói năng có khí phách nói ra. Lý Phong đồng tử mở lớn, sau một lúc lâu thở sâu về sau, giơ ngón tay cái lên nói, kê Vin tiên sinh mắt sáng như à. Tốt, loại thời điểm này vớt mông ngựa đã muộn, ngoan ngoãn đem tiền trả lại cho má cất tiên sinh, ta sẽ thả ngươi một con đường sống. Kevin Vin do bớt một mặt rộng lượng nói ra. Lúc này má cất sả tỉ hệ nói ra, không không không, Kevin Vin tiên sinh, muốn về ta tiền chỉ là cơ bản nhất, ta còn cần hắn bồi thường ta tinh thần tổn thất phí. Kevin Vin do bớt đầu tiên là sức sở, tiếp lấy cười to nói, ha ha, ta làm sao không nghĩ tới đây, đúng, muốn hắn bồi thường ngươi tinh thần tổn thất phí, ngươi muốn muốn bao nhiêu tinh thần tổn thất phí. Má cất sả tỉ hệ sờ lên cầm cân nhắc một hồi, không dùng nhiều muốn, 1,1 tỷ đô la Mỹ liền có thể làm người không thể quá tham lam lý phong kém chút thì cười muốn tiểu ra một phẩy một tỷ đô la mỹ tinh thần tổn thất phí còn nói làm người không nên quá tham lam người mẹ nó đều muốn đem thiên cho tham xuống tới tốt sao còn có ta còn có ta dìm ạn bất cũng nhảy ra hứng thú bừng bừng nói ra đêm qua lý phong bại bởi ta sáu trăm triệu đô la mỹ cộng thêm thịnh đường giải trí chỗ có cổ phần mời cây tiên sinh giúp ta muốn trở về bà giòn ạn bất sờ lên cằm gật gật đầu trước đó còn chỉ biết là bốn phía nệ tiền hiện tại đều biết muốn bổ khuyết, trẻ con là dễ dạy à. Lý Phong nháy mắt mấy cái, sắc mặt quái dị hỏi, các ngươi còn muốn điểm khác sao? Ừm, A-380 máy bay tư nhân sang tên cho ta, vừa vặn ta muốn mua khung máy bay tư nhân. Marcus cất xạ thì hệ suy nghĩ một chút nói ra. Ôi, hắn còn có A-380 máy bay tư nhân đâu. Dì mạng bất vừa biết việc này, tiếp lấy thì hối hận nói ra, sớm biết ta trước sách. Ha ha, không có việc gì, ngươi có thể muốn cùng đồng giá trị đồ vật. Ngược lại Lý Tiên Sinh rất có tiền. Má cất xạ ti hệ vừa cười vừa nói. Dìm ạn bật gật gật đầu, bắt đầu cân nhắc đến cùng cùng Lý Phong muốn chút cái gì mới có thể triệt tiêu A380 bị phân đi ra đau lòng. Đúng lúc này, bà dọn ạn bật nói ra, liền muốn đồng nhan nước cách điều chế đi. Lời này vừa nói ra, má cất xạ ti hệ sắc mặt kịch biến, đáng chết, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Bà dọn, ta đem A380 cho người, đồng nhan nước cách điều chế cho ta. Bà giỏ nạn bợt như mày, má cốt, là ta trước sách đồng nhan nước cách điều chế. Ta biết, nhưng là Kevin tiên sinh là ta mời đến, không có Kevin tiên sinh, ngươi cái gì đều lấy không được. Má cốt xạo tỷ hệ gần như gạo rú nói ra. Đồng nhan nước cách điều chế A, đây chính là một chỉ có thể phía dưới kim cương gà đẻ A. Vô luận như thế nào hắn đều muốn đem đồng nhan nước cách điều chế nắm bắt tới tay. Lý Phong. Không phải. Đây là ý gì, vì tiểu gia đồ vật muốn đánh lên. Cái này mẹ nó cùng hai vợ chồng tưởng tượng lấy mua sổ số bên trong 5 triệu, vì phân phối cái này 5 triệu ra tay đánh nhau khác nhau ở chỗ nào. chương 1235, An Dưa xem kịch. Má cất, lánh tính một chút, chúng ta đều lánh tính một chút. Bà giòn an bất cũng biết muốn nuốt một mình đồng nhan nước có chút si tâm vọng tưởng. Rốt cuộc hôm nay trận cục này chủ yếu người sắp đặt là má cất xạm thì hệ, mà Kevin do bất là má cất xạm thì hệ bằng hữu Tốt bà giòn, chúng ta là nhiều năm bạn cũ sẽ không vì một chút cực nhỏ lợi nhỏ thì trở mặt má cất xạ tỉ hệ ngoài cười nhưng trong không cười nói ra đồng nha nước cách điều chế cũng không phải cực nhỏ lợi nhỏ mà là lấy mãi không hết dùng mãi không cạn mỏ vàng dạng này lợi ích bày ở trước mặt đừng nói nhiều năm bạn cũ coi như thân huynh đệ đều sẽ bất hòa chỉ bất quá hắn còn nắm giữ lấy quyền chủ đạo cho nên hiện tại hắn còn có thể tâm bình khí hòa cùng bạn dọn ạn bật nói chuyện đúng chúng ta là bằng hữu bạn dọn ạn bật cười cười thoại phong nhất chuyển nói Thẳng thắng giảng, nếu như không có ta lời nói, ngươi khẳng định không biết Lý Phong vẫn là ổt vì Lý Lao Bản, đúng không? Bởi vì cùng thịnh đường giải trí quan hệ hợp tác, bà dọn án bật đối Lý Phong làm một phen điều tra. Đương nhiên, hắn điều tra ra được đồ vật đều là rất dễ hiểu, bên trong thì bao quát Lý Phong là ổt vì Lý Lao Bản tin tức. Vốn là hắn cũng không có hướng đồng nhan nước cách điều chế phía trên nghĩ, đợi đến má cất xạ tỷ hệ nói lên muốn Lý Phong A380 về sau, hắn mới linh quang nhất thiểm, nghĩ đến đồng nhan nước cách điều chế. Má cất xả tỷ hệ hơi biến sắc mặt, tiếp lấy cười nhạo nói, bà giòn, ngươi có phải hay không xem thường ta? Ta đương nhiên biết hắn vẫn là Osvili lão bản. Bà giòn ăn bật khỏe miệng giật một cái, nghĩ thầm ngươi mẹ nó biết cái đích gì, ngươi mẹ nó nếu như biết rõ lời nói, có thể không đề cập tới đồng nhan nước cách điều chế. Bất quá lúc này thời điểm không thể cùng má cất xả tỷ hệ vạch mặt, bà giòn ăn bật chỉ có thể cười lấy gật đầu nói, tốt, ta sai, ta không nên nói như vậy. Có điều mọi thứ tổng giảng cái tới trước tới sau, đã đồng nhan nước cách điều chế là ta nói ra trước, như vậy ta muốn một nửa, không quá phận A. Một nửa. Má cất xả tỷ hệ sững sờ một chút, sắc mặt quái gì nói, một nửa đồng nhan nước cách điều chế có thể sử dụng sao? Cái này mẹ nó cũng không phải là hàng bình thường vật, phân ra một nửa thì có một nửa giá trị, cái này mẹ nó là cách điều chế, thì cùng luận văn giống như, ngươi phân ra một nửa còn có cọng lông dùng A. Không không không, má cất, ngươi không có minh bạch ta ý tứ Chúng ta là ý nói. Chúng ta cộng đồng nắm giữ đồng nhan nước cách điều chế, sau đó đi ra tư xây dựng, ích lợi đối chia đôi. Bà dọn ản bật vừa cười vừa nói. Má cất xả tỉ hệ mặt lộ vẻ vẻ do dự, sau một lúc lâu nói ra, 73, ta bảy người ba. Đây cũng không phải là tiểu sinh ý, đây là phú khả địch quốc sinh ý, chia 5 năm cùng 73 khác biệt có thể một đi không trở lại. Bà dọn ản bật hơi biến sắc mặt, má cất, chúng ta là nhiều năm bạn cũ, ngươi nói như vậy hội thương tổn chúng ta cảm tình. Bà giòn, thân huynh đệ tính sổ sách rõ ràng, việc này ta xuất lực càng nhiều, lẽ ra nên nhiều chiếm chút thích lợi. Má cất xạp tỷ hệ giống như cười mà không phải cười nói ra. Má cất tiên sinh, ngươi có phải hay không quên, xuất lực càng nhiều người là ta mới đúng, không có ta lời nói các ngươi căn bản là uy hiếp không được lý phong, cho nên ta cảm thấy ta có cần phải tham dự vào. Kê Vin do bớt mỉm cười, bình chân như vậy nói ra. Má cất xạp tỷ hệ. Bà giòn ăn bớt. Phát ha làm sao đem Khải Văn cho quên? Khải Văn mới là giải quyết Lý Phong chủ lực à? Khốn nạn! Kevin Tiên Sinh, ta đã đã cho người thủ lao. Má cất xạ thì hệ trầm ngâm sơ qua, có chút khó khăn nói ra. Vì mời Kevin do bất xuất thủ, hắn hứa hẹn một trăm triệu đô la Mỹ giá cao. Tới này trước đó, hắn đã sớm thanh toán cho Kevin do bất năm mươi triệu đô la Mỹ. Kevin do bất lắc đầu cười một tiếng, ngươi cho ta điểm này, thủ lao cùng ngươi sắp cầm tới thu hoạch mà nói không tính là gì. Nếu như không có ta lời nói. Ngươi cái gì cũng không chiếm được, không phải sao. Ta cũng không tham làm, các ngươi hai cái đi ra tư xây dựng, ta đến cung cấp bảo an phục vụ, ích lợi phương diện ta chỉ cần bốn thành là được rồi. Đến mức giúp ngươi muốn về 1,1 tỷ đô la Mỹ cùng với A380 máy bay tư nhân. Ta có thể không lấy một xu. Lời này vừa nói ra, má cất xạm thì hệ cùng bạn dọn ản bật sắc mặt kịch biến. Bốn thành liền có thể. Thì cái từ này dùng đến cũng quá mẹ nó sinh động a. Ngươi biết điều này đại biểu lấy nhiều đại lợi ích sao, còn bốn thành là được rồi. Lòng tham không đủ xả thôn tượng A. Quá tham lam, quá mẹ nó lòng tham, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế vô liêm sỉ người, các ngươi tuyệt đối không nên đáp ứng hắn. Đúng lúc này, một thanh âm tại mọi người bên thai vang lên. Má cất cùng bà dọn vô ý thức liền muốn gật đầu phụ họa, tiếp lấy mới phản ứng được người nói chuyện là Lý Phong, lập tức sắc mặt quái dị quay đầu hướng Lý Phong nhìn qua. Lý Phong phun ra một điếu thuốc vỏ Đau lòng Nhức gốc nói ra, các ngươi biết đồng nhan nước cách điều chế có bao lớn giá trị sao? Mỗi bán đi một chi đồng nhan nước thì có gần 30 triệu đô la Mỹ lợi nhuận. Toàn thế giới có bao nhiêu thiếu nữ muốn mua đồng nhan nước? Có thể mua được nói ít cũng phải 100.000 người a. Một người 30 triệu đô la Mỹ, 100.000 người cũng là 30.000 trăm triệu đô la Mỹ. Cho nên bốn thành là khái niệm gì các ngươi đều rõ ràng a. Không rõ ràng lời nói ta tới giúp các ngươi tính toán một chút là 12.000 trăm triệu đô la Mỹ. Đủ để mua xuống toàn thế giới giá trị thị trường tối cao công ty lên sàn Forbes thế giới phú hảo bảng thống kê cánh cửa là 1 tỷ đô la Mỹ, năm ngoái lên bảng phú hảo nhân số là 2.200 người. Nếu như đem cửa hạm hạ thấp 100 triệu đô la Mỹ, cái số này khuyết trương lớn gấp 10 không có vấn đề a Nếu như đem cửa hạm hạ thấp 50 triệu đô la Mỹ, cái số này còn muốn tiếp tục khuyết trương lớn mấy lần? Cho nên Lý Phong nói mua được đồng nhan nước người chí ít trăm ngàn là một chút vấn đề cũng không có có lẽ nữ phú hảo số lượng ít một chút nhưng nam phú hảo không có có lo bà bạn gái sao một nửa khác hỏi hắn muốn đồng nhan nước hắn có thể không mua sao cái gì không bỏ được mua không mua cũng không phải là yêu mến a cái này lý luận không có sức thuyết phục không quan hệ thương gia có thể cho bộ này lý luận thiết kế một bộ quảng cáo bài quảng cáo không nao quảng bá tựa như kim cương vĩnh cửu xa một khoa vĩnh lưu truyền một dạng cho đồng nhan nước thêm lên một cái đại biểu hái tình ý nghĩa tượng trưng cho đến lúc đó Người bình thường cho bạn gái mua nhẫn kim cương nhuận mặt đỏ tươi mặt nước, phú hào cho bạn gái mình mua nhẫn kim cương thêm đồng nhan nước, không mua cũng là không thích. Nghe đến lý phong đối đồng nhan nước tiền cảnh miêu tả, mọi người tại đây đều biến đến hô hấp rồn rập. Người chết vì tiền chim chết vì ăn, có thể chống lại tiền tài dụ hoặc người ít càng thêm ít, tại chỗ càng là một cái không có. Ngũ thành, ta muốn ngũ thành. Kevin Vin do bớt hai mắt đỏ bừng, đột nhiên giống to. Kevin Vin tiên sinh, ngươi có chút quá mức. Má cất xả thì hệ giận, 40% liền đã rất quả đáng, còn muốn ngũ thành. Kevin tiên sinh, không nên quên ta cùng má cất thân phận. Bạ giòn ản bật cũng có chút vô cùng phẫn nộ. Kevin ản bật là võ đạo cường giả không giả, nhưng hắn cùng má cất thân phận cũng không phải đáp, thật muốn bức gấp bọn họ, bọn họ hoàn toàn có thể tìm một cái so Kevin do bất càng mạnh người tới. Uy, các ngươi tranh thủ thời gian cùng hắn đánh A, S cấp cường giả mà thôi, cũng không phải không thể chiến thắng, liên hợp lại đánh bại hắn. Lý Phong móc ra một khối dưa hấu, vừa ăn vừa nói ra, hạt dưa nôn một chỗ. Má cất ba người. Trưng 1236, không chịu nổi một kích mới. Không phải. Cái này dưa hấu là từ đâu móc ra, đừng nói cho ta ngươi tới đây còn mang khối dưa hấu, quan trọng cũng không gặp hắn mang dưa hấu tới à. Má cất ba người nhìn là một mặt mộng bức. Lão. Lão bản, ta nhìn thấy hắn là theo trong túi áo trên móc ra. Một vị hộ vệ áo đen âm thanh run dậy nói ra. Má cất ba người một mặt dấu chấm hỏi, túi áo trên móc ra dưa hấu. Người mẹ nó có phải hay không đang đùa ta? Ai sẽ đem cắt gọn dưa hấu bỏ vào túi áo trên A? Là thật lão bản, ta cũng nhìn đến. Ta cũng nhìn đến lão bản. Theo càng ngày càng nhiều bảo tiêu đi ra làm chứng, má cất ba người trên mặt biểu lộ càng ngày càng đặc sắc, bọn họ thật sự là không thể nào hiểu được đem dưa hấu bỏ vào túi áo trên loại này làm. Lão bản, ta cảm thấy cái này người là làm ảo thuật, vừa mới thổi hơi bốc cháy. Hiện tại theo trong túi láo trên móc da dưa hấu, rất giống làm ảo thuật. Thủ pháp quá cao cấp, ta hoàn toàn nhìn không ra sơ hở. Giống dạng này cao thủ đi biểu diễn, ra sân phí làm sao cũng phải mấy chục ngàn USD à. Mấy chục ngàn USD. Người quá coi thường ma thuật sư, ta cảm thấy làm gì cũng phải 100 ngàn USD cất đốt đi. Bà giòn ăn bớt khỏe miệng giật một cái, tức giận nói, đều mẹ nó câm miệng cho ta. Đám hôn đàn kia trong đầu có hô sao, trò chuyện ma thuật sư cũng là thôi còn kéo tới ra sân phí đi lên, để đề tài đều lừa gạt đến dạ vạ cút đi. lão bản một phát lời nói, những thứ này bảo tiêu thì đều ngậm miệng lại, cầm như thế lên. hừ, muốn xem chúng ta nội đấu, đừng nằm mơ. má cất sạp thì hế lạnh hừ một tiếng, quay người đối Kevin do bất nói ra. Kevin tiên sinh, phân phối sự tình chúng ta sau đó lại nói, hiện tại trọng yếu nhất là trước hết để cho Lý Phong đem đồ vật giao ra. bà dọn nạn bớt gật gật đầu, không sai, chỉ có đem đồ vật lấy đến trong tay mới an ổn. Trước lúc này trao đổi lại nhiều cũng chỉ là nói xuông. Kevin Vin Do Bất lắc đầu cười một tiếng, ngạo nghệ nói ra, ta không cho là như vậy, đã ta đi tới nơi này, hắn đổ vật cũng đã là ta, không có ta cho phép, hắn liền tự sát năng lực đều không có, ta có một trăm loại phương pháp để hắn sống không bằng chết, thẳng đến đem ta muốn đổ vật lấy ra mới có thể có đến giải thoát. Má cất cùng bà giòn liếp nhau, sắc mặt đều rất là ngưng trọng. Hiện tại cùng Kevin Vin Do Bất trở mặt khẳng định là không sáng suốt, không nói trước không có Kê Vin Do Bất Bọn họ có thể hay không giải quyết lý phong, liền nói chọc giận Kevin do bất hậu quả bọn họ thì đảm đương không nổi. Dù ai cũng không cách nào cam đoan một vị s cấp cường giả đang tức giận tình huống dưới có thể không mất lý trí. Một phen ánh mắt giao lưu về sau, má cất nói ra, tốt, đã Kevin tiên sinh muốn ngũ thành lích lợi, cái kia cứ dựa theo cái này phân phối phương ăn đến, ta không ý kiến, đến mức còn thừa ngũ thành phân chia như thế nào. Bà dọn hai người chúng ta thầm kín lại hiệp thương, như thế nào? bà dòn gật gật đầu có thể dì mạn bậc gấp cha người câm miệng cho ta an tĩnh tại một bên nhìn lấy bà dòn xuất khẩu gian dạy, đồng thời điên cuồng cho hắn máy mắt dì mạn bật khẽ nhếch miệng sau cùng thở dài một tiếng không có lại nói tiếp Kevin do bớt ánh mắt sáng lên cười to nói cổ đức có tiền đồ thời gian sẽ chứng minh các ngươi hôm nay lựa chọn đến cỡ nào anh minh vừa mới hắn đã làm tốt dự định nếu như má cất cùng dìm không biết tốt xấu lời nói hắn liền đem bọn hắn tất cả đều giết Chết người liền sẽ không cùng hắn đoạt. Tuy nhiên giết hai người này hội có nguy hiểm tương đối, nhưng là cùng sắp lấy được được lợi ích so sánh thì không có ý nghĩa, đáng ra hắn đi bí quá hóa liều. Hoa hạ tiểu tử, giao ra chúng ta muốn đổ vật, sau đó chạy trở về hoa hạ. Kevin do bất nhìn về phía Lý Phong, sắt khí tràn trề nói ra. Lý Phong để xuống vỏ dưa hấu, thở dài nói, má cướp, bạ dọn, các ngươi thì không lại suy nghĩ một chút hợp lại đến đánh bại khải văn. Chỉ muốn các ngươi đánh bại khải văn. Đồng nhan nước cách điều chế thì toàn đều là các ngươi, không lại dùng phân cho người khác ngũ thành. Hắn còn muốn nhìn chó căn chó bộ phim đây, không nghĩ tới má cất cùng bạ dọn vô dụng như vậy, vậy mà thần phục với Kevin vin do bất bạc uy. Không được, hắn cái này dưa không thể ăn không, nhất định phải lại phiến động đến bọn hắn một lần. Hừ, Lý Phong, đừng nghĩ đến châm ngòi ly Gián chúng ta, chúng ta hữu tình không phải ngươi người hoa này có thể lý giải. Má cất cười lạnh một tiếng, trực tiếp cự tuyệt. Đến loại thời điểm này còn muốn khiêu khích chúng ta, Lý Phong, ngươi quá ngây thơ. Bạ giòn ản bật cũng mở miệng châm trọc lên. Lý Phong nhún nhún vai, lấy ra một khối khăn vông trà trà miệng rồi nói ra, các ngươi chính là vì chính mình mềm yếu kiếm cớ mà thôi, hiểu được đều hiểu. Má cất cùng Bạ giòn chỉ cảm thấy một ngụm ác khí chắn cổ họng. Không biết vì cái gì, hiểu được đều hiểu câu nói này dị thường có lực sát thương, trực kích tâm linh loại kia. Được thôi, đã các ngươi như thế bất tranh khí, vậy ta liền giúp một chút các ngươi. Lý Phong ném đi khăn vông, nhìn về phía Kevin Vin cho ngươi một cái cơ hội, tự phế hai tay hai chân, sau đó lăn ra lờ gì, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Kevin Vin có chút không dám tin tưởng lỗ thai mình, ngươi nói cái gì? Lý Phong vội vàng đưa tay đánh gãy, đừng kích động, ta lời còn chưa nói hết, không thể chỉ cho ngươi cơ hội, mà cất cùng bạ dọn ta cũng nguyện ý cho cơ hội, người không phải thánh hiền ai có thể không qua à, có phải không? Nghe kia à? các ngươi chỉ cần bồi thường ta cái hai tỷ đô la mỹ tinh thần tổn thất phí ta thì tha thứ các ngươi vô lễ đến mức là bảy ba vẫn là chia bốn sáu ta mặc kệ tóm lại các ngươi muốn cho ta hai tỷ đô la mỹ không phải vậy lời nói các ngươi sợ là muốn xuống địa ngục gặp quỷ xà tàn phách lối quá phách lối kê vin tiên sinh động thủ đi để hắn muốn chết không xong đúng bắt hắn lại hung hăng tra tấn hắn cho hắn biết lsg là ai địa bàn Má cất cùng bạ giòn đều bị Lý Phong thái độ cho chọc giận, 2 tỷ đô la Mỹ tinh thần tổn thất phí. Đều loại thời điểm này còn dám phách lối như vậy, thật coi Kevin tiên sinh là bài trí. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Kevin do bất cũng giận, bạo giống một tiếng thì vọt tới Lý Phong trước mặt, thân thủ liền muốn đi chế trụ Lý Phong cổ. Hán động tác nhanh như thiềm điện, má cất bọn người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Kevin do bất liền đi đến Lý Phong trước mặt. Thật là nhanh tốc độ. Không hổ là ép cấp cường giả. Đây chính là võ đạo cường giả năng lực sao. Tiếng kinh hô vang lên theo, những cái kia hộ vệ áo đen trên mặt tất cả đều lộ ra hâm mộ, vẻ sùng bái. Tiếp theo một cái trước mắt, Lý Phong rỗi tay nắm chủ Kevin Vin do bước tay, tiếp lấy dùng lực hung hăng bóp. Giang rác một tiếng vang giòn. Ngao. Đau đau đau đau đau. gãy tay. Kevin Vin do bớt hét thảm một tiếng, quỳ một gối xuống trên mặt đất. Marcus, cớt. Án cha con. Người khác. Không phải. Nói tốt có một trăm loại biện pháp để Lý Phong sống không bằng chết đâu. Làm sao một chiêu thì mẹ nó quỷ, đây là cái gì tình huống. Thì cái này. Lý Phong ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Kevin vin do bớt, khinh miệt nói, thật sự là không chịu nổi một kích. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong đem một sợi chân khí chuyển vào Kevin vin do bớt thể nội. Vâng, kê vin do bớt tại chỗ nổ tung. Toàn trường yên tĩnh. mươi 1237, hắn vẫn còn con nít. Má cất bọn người đồng tử mở lớn chấn kinh thất sắc, hô hấp đều có ngắn ngủi đình trệ. Mạ tác phát kha. Vừa mới phát sinh cái gì, vì cái gì Kevin do bất hội tại chỗ nổ tung. Lý Phong có làm cái gì sao? Hoàn toàn không thấy được a, cũng hoàn toàn không có thể hiểu được. Lý Phong lại từ phía trên túi áo bên trong quất ra một đầu khăn bông, chà chà tay phải, sau đó một mặt ghét bỏ đem khăn bông ném trên mặt đất. Tuy nhiên Lý Phong trên tay phải không có nhiễm vết máu, nhưng là hắn động tác này cũng rất có lực sát thương cùng trong phim ảnh không có cảm tình sát thủ máu lạnh tại giết người song sau biểu hiện ra đạm mạc không có sai biệt cái này mẹ nó thì rất khủng bố má cất bọn người không hoài nghi chút nào lý phong có giết bọn hắn quyết tâm hồng hộc hồng hộc má cất bọn người hô hấp bắt đầu biến đến rồn rập lên trong con mắt loe ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng sen lẫn thân sắc xin lỗi a làm bẩn nhà ngươi thảm thảm bao nhiêu tiền mua ta bồi lý phong một lần nữa ngồi trở lại trên ghế salon hai chân chéo nghe nói ra lý Lý Tiên Sinh nói giỡn, đây chính là không, không đáng tiền đồ chơi, không, không dùng bồi. Bà giòn ạn bật mạnh gạt ra một vệ nụ cười, con cong thân thể nói ra. Big cheese hot, một đầu thảm mới bao nhiêu tiền, lão tử muốn là vì đầu này thảm để ngươi bồi thường tiền, còn không phải đem mạng của lão tử cho góp đi vào. Đều loại tình thế này, đừng nói một đầu thảm, ngươi nhà coi như đem biệt thự này cho một mồi lửa điểm, lão tử cũng không mang theo để ngươi bồi. Không đáng tiền A. Vậy ta cứ yên tâm. Lý Phong gật gật đầu, móc ra một điếu thuốc điểm bên trên, khoan thai tự đắc kéo lên khói. Má cất bọn người không nhúc nhích đứng tại chỗ, một câu lời cũng không dám nói, một cái mp cũng không dám thả, sợ mình làm ra có chút động tĩnh chọc giận Lý Phong, cho mình đưa tới họa sát thân. Ai, đừng ngốc đứng đây à, ngồi một chút ngồi, tất cả mọi người là sinh ý đồng bọn, không có chú ý nhiều như vậy. Lý Phong phun ra một điếu thuốc vòng, cười tủm tỉm nói ra. Lý tiên sinh, ngài cũng đừng bẩn thiểu chúng ta. Chúng ta cái nào xứng làm ngài sinh ý đồng bọn A? Má cất vẻ mặt đau khổ nói ra. Đúng vậy A Lý tiên sinh, chúng ta không có tư cách làm ngài sinh ý đồng bọn, chỉ có thể làm ngài tùy tùng. Bà giòn an bất gạt ra so với khóc còn khó coi hơn nụ cười nói ra, thanh âm đều đang phát run. Nếu như Lý Phong đánh bọn hắn một trận hoặc là mắng bọn hắn một trận, trong lòng bọn họ còn có thể tốt thụ điểm. Thế nhưng là Lý Phong không chỉ có không đánh mắng bọn hắn, còn cười lấy nói chuyện với bọn họ, cái này liền có chút doa người tục ngữ nói cắn người không gọi là chó dương cung mà không phát người mới là đáng sợ nhất bởi vì ngươi không biết hắn muốn cái gì khiêm tốn đúng không lý phong nết miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong cười nói các ngươi một vị là lsg lớn nhất đại sòng bạc lao bản một vị là nước mỹ sáu đại điện ảnh nghiệp bá chủ một trong hn ngành điện ảnh lớn nhất đại cổ đông tuyệt đối có tư cách trở thành ta sinh ý đồng bọn marcus bà dòn hai mặt nhìn nhau sau một lúc lâu cắn răng hỏi lý tiên sinh ngài muốn cái gì rất đơn giản trước đó hai tỷ tinh thần tổn thất phí lật cái lần sau đó ngươi đem ngươi sòng bạc bán cho ta bà dọn đem hắn hn ngành điện ảnh cổ phần bán cho ta ta thì thả các ngươi đi lý phong phủi phủi khói bụi vừa cười vừa nói giết một cái kê vin do bất vấn đề không lớn nếu như đem mà cướp, ạn bật cha con toàn giết, lý phong tại nước mỹ sợ là sẽ phải vĩnh viễn không ngày yên tĩnh phải giết hắn cái long trời lỡ đất không thể trước mắt lý phong còn không có dạng này dự định nhưng là lại không thể không trừng phạt bọn họ liền muốn ra dạng này một cái biện pháp. Gian phòng bên trong nhất thời yên tĩnh. Má cất cùng bạ dòn tất cả đều miệng mở lớn, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Phát ha, ngươi cho rằng ngươi là ai, dựa vào cái gì đưa ra loại này yêu cầu vô lý. Dì mạn bất triệt để giận, trực tiếp nhảy ra trách cứ lên Lý Phong. Tối hôm qua hắn thì đối Lý Phong hận thấu xương, hôm nay vốn định nhìn Lý Phong bị hung hăng thu thập, kết quả Lý Phong cứng rắn lật bản, một chiêu liền để kê Vin do bất tại chỗ nổ tung Như thế vẫn chưa đủ, Lý Phong còn đưa ra như vậy quá phận yêu cầu, quả thực không cho bọn hắn ản bật một nhà lưu đường sống. Cũng không cho bọn họ lưu đường sống, hắn còn có thể nhẫn. Nhất định phải bạo phát. Đúng. Bà giòn đưa tay cũng là một bạt thai quất vào dìm trên mặt, giọng căm hận nói, câm miệng cho ta ngươi cái này phá của đồ chơi. Liền sinh tử đều bị Lý Phong nắm giữ, bọn họ còn có tư cách gì nhảy ra trách cứ Lý Phong. Đây không phải là hầm cầu bên trong đốt đèn, muốn chết sao. Làm trải qua mấy lần mưa to gió lớn thành công thương nhân, bà giòn biết hiện tại điều quan trọng nhất là bảo trụ mạng nhỏ, lưu được núi xanh không lo không có cửa đốt. Muốn là chọc giận Lý Phong, bị hắn một chiêu làm tại chỗ nổ tung, đó mới là không được đề ợ. Phụ thân, ta. Dìm còn muốn nói tiếp cái gì, bà giòn lại là một cái bạn thai rút đi qua. Dìm bưng bít lấy sưng lên rất cao gương mặt, ủy khuất giống như là một cái bị khinh bị nàng dâu nhỏ. Khốn nạn, ta là người con ruột. Ngươi cần dùng tới làm lớn như vậy sức đánh ta sao, làm dáng một chút không được sao. Lý tiên sinh, dìm vẫn còn con nít, ngài tuyệt đối đừng chấp nhận với hắn. Rút xong dìm, bà giòn cười theo đuổi Lý Phong nói ra. Lý Phong? Không phải. Dìm đều mẹ nó hai mươi mấy à, trong mắt cha mẹ, vô luận con gái bao lớn đều vẫn còn con nít. Bà giòn cũng biết mình lời nói quá không có sức thuyết phục, vội vàng nói sang chuyện khác. Lý tiên sinh, ngươi tính dùng dạng gì giá cả thu mua HN ngành điện ảnh cổ phần. Thực gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn xác thực nghĩ tới bán ra bộ phận HN ngành điện ảnh cổ phần. HN ngành điện ảnh là nước Mỹ 6 đại ngành điện ảnh bá chủ một trong, giá trị thị trường siêu 50 tỷ đô la Mỹ. Tại nào đó trong một thời gian ngắn, HN ngành điện ảnh một mực là nước Mỹ hai vị trí đầu công ty điện ảnh, chỉ là mấy năm gần đây giờ SN phát triển phi tốc, trực tiếp hất ra mặt khác năm nhà công ty điện ảnh một cái thân vị. Vì đuổi kịp giờ SN ngành điện ảnh, HN ngành điện ảnh cũng liên tục đẩy ra mấy bộ siêu cấp anh hùng điện ảnh. Lại đều lấy bị vùi dập giữa chợ chấm dứt, không chỉ có không có rút ngắn cùng giờ SN ngành điện ảnh khoảng cách, còn để HN ngành điện ảnh giá cổ phiếu ngã không ít. Bà dọn lòng sinh sụ ý, thì có muốn xuất thủ cổ phần suy nghĩ, chỉ bất quá một mực không có bày ra hành động. Nếu như Lý Phong cho giá cả hợp lý, lại có thể vì vậy mà giữ được tính mạng, hắn làm gì muốn cự tuyệt. Ta người này làm ăn luôn luôn công đạo, không lại bởi vì ngươi phạm sai lầm lớn mà cố ý ép giá. Lý Phong mỉm cười, nói ra. Dựa theo giá thị trường thu mua, còn có má cất tiên sinh sòng bạc, cũng là dựa theo giá thị trường thu mua. Nếu như các ngươi tiếp cận không đủ 2 tỷ đô la mị cũng không quan hệ, các ngươi có thể dựa theo cổ phần đến quý gia, ta không ngại. Nghe xong lời này, bà giòn cùng má cất cũng có chút động tâm, đồng thời lại hơi nghi hoặc một chút, Lý Phong làm sao tốt như vậy nói chuyện. Dựa theo bọn họ hành sự chuẩn tắc, làm bọn hắn chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động lúc, hận không thể đem đối phương cho triệt để ăn xong lau sạch. Có thể chiếm hai điểm tiện nghi thì tuyệt đối sẽ không chỉ chiếm một phần. Giống hiện ở loại tình huống này, bọn họ mạng nhỏ đều tại Lý Phong trên tay tình huống dưới. Lý Phong coi như dựa theo giá thị trường 50% đến thu mua, bọn họ cũng không có mặc cả quyền A. Lý Phong nhìn ra bọn họ nghi hoặc, ngay sau đó thì cười lấy giải thích nói, không dùng kinh ngạc, cũng không cần đến nghi hoặc, lên sàn xí nghiệp cổ quyền chuyển nhượng là muốn làm thông báo công khai. Nếu như ta dùng giá thấp thu mua lời nói, chẳng phải là muốn ảnh hưởng công ty giá cổ phiếu. Nghe xong lời này, má cất cùng Bạ giòn đều bỏ đi lo nghĩ, làm một phen nghị muốn dây rủa về sau, hai người liền gật đầu đồng ý xuống tới. Trước 1238, một khỏa long hồn tâm mới. Má cất cùng Bạ giòn đồng ý lý phong điều kiện về sau, tiếp xuống tới thời gian cũng là một tay giao tiền, một tay giao hàng. Bà giòn an bất nắm giữ HN ngành điện ảnh 15% cổ phần, dìm an bất cùng đại ca hắn đều cầm có 1% cổ phần, trước mắt HN ngành điện ảnh giá trị thị trường vì 45 tỷ đô la Mỹ. Lý Phong thu mua 17% cổ phần liền phải cho hạn bật một nhà bảy triệu đô la Mỹ. Má cất sòng bạc không có lên sàn, nhưng là hữu cơ cấu đối làm qua đánh giá giá trị, đại khái 5 tỷ đô la Mỹ hai bên, cái này ước định tại trên Internet có thể tra được. Lý Phong đương nhiên sẽ không chỉ dựa vào dạng này một phần ước định thì tin tưởng nó đánh giá giá trị có 5 tỷ, ngay sau đó liền để hệ thống cho làm một phen ước định, ước định kết quả muốn so cái này càng tính xác một số, 5,5 tỷ đô la Mỹ. Có hệ thống học thuộc lòng, Lý Phong tâm lý thì có chắc chắn, ngay sau đó đưa ra dùng 5 tỷ đô la Mỹ giá cả đến thu mua. Má cất biết mình sòng bạc tránh thức giá trị, nhất thời có chút đau lòng, nhưng ở khó giữ được cái mạng nhỏ này uy hiếp dưới, hắn vẫn là đáp ứng. Tiếp đó, bà giòn cùng má cất thương lượng một chút, mỗi người gánh chịu 2 tỷ đô la Mỹ tiền bồi thường. Cứ như vậy, Lý Phong chỉ cần hướng bà giòn thanh toán năm mươi triệu đô la Mỹ, hướng má cất thanh toán 3 tỷ đô la Mỹ. Tổng cộng 8.650 triệu đô la Mỹ Má cất cùng bà dọn hiện tại Thì ngóng trông Lý Phong trên tay Không có nhiều như vậy tiền mặt Dạng này liền có thể cho bọn hắn lưu lại vãn hồi Cục diện thời gian Chỉ là Lý Phong cái này đại thổ hào nơi nào Sẽ cho bọn hắn loại cơ hội này Quang tiền mặt hắn thì có 11,4 tỷ bảng Anh cộng thêm 1,2 tỷ đô la Mỹ 7,6 tỷ hoa hạ tệ Chỉ là 8.650 triệu đô la Mỹ Mà thôi, có thể làm khó hắn Đương nhiên Thông qua thường quy đường lối đem bảng Anh đổi lấy thành USD cần thời gian, riêng là vài tỷ bảng Anh loại này kết xù tiền tài. Nhưng là có hệ thống giúp đỡ, cũng chính là vài giây đồng hồ là có thể giải quyết sự tình, rốt cuộc hệ thống là có thể đem một số cố định tài sản trực tiếp chuyển đổi thành tiền mặt tồn tại. Đem trong chương mục bộ phận bảng Anh đổi lấy thành đô la Mỹ về sau, Lý Phong nói ra, ta chỗ này tiền mặt sung túc, các ngươi có thể chuẩn bị cổ phần chuyển nhượng hợp đồng. Má cất cùng bạ dọn một mặt một bước. Không phải trong chương mục nằm thẳng 8,6 tỷ đô la Mỹ tùy thời có thể lấy ra chi phối là khái niệm gì thân ra mấy chục tỷ USD phú hào cũng rất khó làm đến a chấn kinh thì chấn kinh hai người lại không có bất kỳ cái gì hoài nghi suy nghĩ rốt cuộc Lý Phong theo mở màn đến bây giờ thổi qua những lưu bức đều mẹ nó thực hiện tiếp xuống tới thời gian mà cất thành thành thật thật để thư ký mình cầm đến chính mình cổ quyền văn kiện mà bà dọn cũng để cho mình con trai trưởng cố ý trở về một chuyến đợi đến tam phương ký kết tốt cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị Đã là ban đêm 10 điểm, bận rộn cả ngày. Hai vị lão bản đều là người sảng khoái, chờ mong lần sau cùng các ngươi lại hợp tác. Lý Phong hài lòng đem văn kiện bỏ vào túi láo trên, đứng dậy cùng hai người bắt tay nói. Má cớt! Án bất cha con! Không phải! Tay A lớn ra châu túi giấy, Lý Phong là làm sao đem nó bỏ vào lớn cỡ bàn tay trong túi láo trên. Ma thuật sư thực truy A. Đến mức lần nữa hợp tác. Ha ha, ta có thể nói ta về sau đều không muốn gặp lại ngươi sao. Sau một hồi lâu, má cất phun ra một ngụm trọc khí, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Lý tiên sinh, ta có thể biết ngài vì sao muốn thu mua ta sòng bạc sao? Bạ Dọn ở bên phụ họa gật đầu, đây là hắn cũng muốn làm rõ ràng sự tình. Muốn nói Lý Phong thu mua HN ngành điện ảnh cổ phần hắn có thể hiểu được, rốt cuộc Lý Phong danh nghĩa thịnh đường giải trí cũng là một nhà điện ảnh và truyền hình công ty, thế nhưng là hắn thu mua má cất sòng bạc là vì lông. Vì kiếm tiền. Chẳng lẽ má cất sòng bạc có ổ tiền? Lại nói một người hoa tại nước Mỹ mở sòng bạc độ khó khăn không nhỏ, các phương diện quan hệ đều muốn bãi bình mới có thể. Lý Phong vũ lực giá trị là rất cường hãn, nhưng là chỉ dựa vào vũ lực giá trị liền muốn bãi bình những quan hệ này, trừ phi hắn thiên hạ vô địch. Lý Phong trầm ngâm 2 giây, bởi vì ngươi không bỏ ra nổi đầy đủ tiền mặt bồi thường ta. Marcus, cất. Bá giòn. Không phải. Bởi vì không bỏ ra nổi đầy đủ tiền mặt bồi thường ngươi, cho nên ngươi thì thu mua người khác danh nghĩa công ty. Ngươi mẹ nó còn có thể tìm một cái so cái này càng kéo lý do sao? Lý Phong dĩ nhiên không phải bởi vì cái này nguyên nhân mới thu mua má cất sòng bạc, hắn cũng là cảm thấy sòng bạc tại nước Mỹ là một cái hội tụ đủ mọi thành phần địa phương, có lợi cho một số tình báo thu thập. Ân, Dù là rời đi long hồn, Lý Phong như cũ có một khỏa long hồn tâm. Lý Phong cười cười, nói sang chuyện khác, tốt, thời gian không còn sớm, các ngươi ăn cái này viên thuốc, ta liền có thể hồi khách sạn. Nghe đến nửa câu đầu má cất bọn người cũng có chút mừng thầm trong lòng tự nhủ lý phong rốt cục phải cút đi đợi đến nghe thấy nửa câu nói sau bọn họ thì rơi vào mộng bức trạng thái cái gì đồ chơi viên thuốc đây là tháng sáu xuyên ruột đan ăn vào cái này viên thuốc về sau nếu như trong vòng sáu tháng lấy không được giải dược liền sẽ ruột xuyên bụng nát mà chết lý phong theo phía trên túi láo bên trong móc ra bốn quả đỏ rực viên thuốc cười tủm tỉm nói ra lý tiên sinh chúng ta đều dựa theo ngươi nói làm ngươi vì cái gì còn không buông tha chúng ta Ma cất bi phẫn không thôi hỏi lý tiên sinh ta nỗ lực hơn nửa cuộc đời tâm huyết đã giao tất cả cho ngươi ngươi còn muốn cái gì bạ giỏn cũng là một mặt bi phẫn hỏi lý phong nhìn hai người liếc một chút cười lạnh nói không muốn chỉnh giống là mình thụ bao lớn ủy khuất giống như dựa theo hai người các ngươi đối với ta sở tác sở vi coi như ta giết các ngươi cũng là cần phải có thể ta không giết các ngươi còn cho phép các ngươi nửa đời sau làm phú gia ông đã rất nhân tử lời này vừa nói ra ma cất bọn người thì sắc mặt trì trệ xác thực bọn họ tuy nhiên thiệt thòi lớn nhưng là lý phong còn cho bọn hắn lưu lại vài tỷ usd tài sản cho dù là bọn họ nửa đời sau cái gì cũng không làm số tiền này cũng xài không hết nếu như lý phong tâm ngoan một chút trực tiếp xử lý bọn họ bọn họ cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ đi cho các ngươi ăn vào tháng sáu xuyên ruột đan cũng là bởi vì ta không tin được các ngươi nếu như các ngươi hậu kỳ biểu hiện làm cho ta hài lòng ta sẽ cho các ngươi giải dược đương nhiên các ngươi cũng có thể lựa chọn không ăn Vậy ta cũng chỉ có thể hiện tại thì xử lý các ngươi. Hai chọn một, ta cho các ngươi quyền lựa chọn. Lý Phong nuốt nuốt viên thuốc, giống như cười mà không phải cười nói ra. Má cất bọn người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ rất muốn nói hai con đường này đều không muốn tuyển, thế nhưng là bọn họ không cùng Lý Phong đàm phán tư cách. Dãy rùa sau một lúc lâu, má cất bọn người thì ngoan ngoan theo Lý Phong trong tay tiếp nhận viên thuốc, há miệng nuốt vào. Lý Phong cũng không sợ bọn họ làm giả, thuốc này vào miệng tan đi, muốn ngậm lấy không nuốt xuống là không thể nào. Lại căn dặn bọn họ vài câu về sau, Lý Phong cười nói, má cất tiên sinh, cái điểm này chính là sòng bạc náo nhiệt nhất thời điểm A, có hứng thú hay không mang ta đi đi loành quanh. Má cất khỏe miệng phát khổ, gật đầu nói, đương nhiên, đây là ta vinh hoại. Lý Phong gật gật đầu, đi đầu đi ra biệt thự. Nửa giờ sau, một chiếc ghế hẹn đến lưng quần dừng ở mặt xạ sòng bạc cửa chính, nhìn đến cái này chiếc lưng quần về sau, cửa bảo an lập tức đi tới. Lão bản, ngài tới rồi. Bảo an cung kính kéo ra phải hàng sau cửa xe, không người nói ra. Ừm, biểu hiện không tệ, quay đầu tăng lương cho ngươi. Lý Phong đi xuống xe đến cười nói. Bảo an. Không phải. Lão bản xe chuyên dụng phải hàng sau làm sao ngồi làm một người hoa, cái này mẹ nó tình huống như thế nào. Ho khan, vị này là đến từ hoa hạ Lý Tiên Sinh, hắn thu mua ta sòng bạc, về sau hắn cũng là mạt xạ sòng bạc lão bản. Má cất theo khắc một bên đi xuống xe, sắc mặt phức tạp nói ra. Trước 1239, bóng rổ chi vương. Bảo An nghe một mặt mộng bức. Lão bản đổi người, con mẹ nó thay cái người hoa làm lão bản. Ngoa tào, sòng bạc sắp trở trời a đây là. Tại ma cất chỉ huy dưới, Lý Phong đi vào sòng bạc cửa lớn, đập vào mặt cũng là vàng son lộng lây khí tức, cái nào cái nào đều là kim sắc. Tiến sòng bạc về sau, thì có hai hàng dáng người cao gầy, tất đen, dày cao gót, thỏ nữ lang trang điểm mỹ nữ tóc vàng không người hô hoan nên lão bản quang lâm. Cảm giác này một chút thì đi ra, Lý Phong đều nghe được thân thể mama, Không tệ không tệ, về sau đạo trình tự này muốn tiếp tục bảo trì. Lý Phong gật gật đầu, hài lòng nói ra. Hắc hắc, thực không dám dầu dếm, những thứ này thỏ nữ lang đều là ta phí tổn giá tiền rất lớn theo các nơi chọn lựa ra. Khuôn mặt, dáng người đều là nhất lưu, nếu như Lý Tiên Sinh nhìn lên cái kia có thể nói với ta. Má cất ở bên dùng một loại tất cả mọi người hiểu ngữ khí nói ra. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái. Ta muốn là đều nhìn lên đâu. Má cất đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy cười to nói, cái kia Lý Tiên Sinh có thể đem các nàng đều mang về. Nói thật, việc này ta đã làm qua một lần. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, cải trắng tốt đều bị heo cho ủi. Má cất không biết hoa hạ câu này ngạn ngữ, nhưng trực giác nói cho hắn biết đây không phải một câu gì lời hữu ích. Không có gì. Lý Phong nhún nhún vai, tiếp tục đi vào. Má cất cố ý kéo về sau, nhỏ giọng đối những cái kia thỏ nữ lang nói ra, đây là sòng bạc tân lão bản. Ta đem sòng bạc bán cho hắn, còn lại không cần ta dạy cho người nhóm A. Những thứ này thỏ nữ lang nhóm ánh mắt sáng lên, cùng nhau gật gật đầu. Lý Phong mặc dù là người Hoa, nhưng hắn nhan trị là người siêu việt loại, so má cất lao già chết tiệt này có thể muốn trông tốt quá nhiều. Nếu như Lý Phong không có kết hôn lời nói, vậy thì càng tốt. Tiếp xuống tới tại má cất chỉ huy dưới, Lý Phong nhận biết rất nhiều sòng bạc công tác nhân viên, mà Lý Phong trở thành sòng bạc tân lão bản sự tình, cũng lấy tốc độ nhanh nhất tại sòng bạc bên trong truyền bá ra. Một số sòng bạc khách quen ảo ảo suy đoán lên Lý Phong đường đi, làm LSG lớn nhất đại sòng bạc, mặt xạ sòng bạc hấp kim năng lực kinh người, bao nhiêu người muốn thò một chân vào mà không được, má cất lại đem nó bán cho một tên người hoa, trừ người hoa này có kinh người thân phận bên ngoài, bọn họ nghĩ không đến loại thứ hai khả năng. Rồi, nghe nói sao, mặt xạ sòng bạc lao bản đổi thành hoa hạ người. Một cái tét sát điểm chiếu bạc bên cạnh. Một vị trang điểm thời thượng người da đen nam tử nhỏ giọng ngồi đối diện tại trước người hắn một vị mũ lươi trai nam tử nói ra. Hả, có đúng không? Mũ lươi trai nam tử thuận miệng nên một câu, chú ý lực căn bản không có theo trên chiếu bạc rời đi. Giờ phút này, chiếu bạc bên cạnh hết thể ngồi bốn vị người chơi. Mũ lươi trai rổ ý là bên trong một trong, trừ rổ ý đối diện trung niên người da trắng nam tử bên ngoài. Hắn hai tên người chơi đã vứt bỏ bài. Trên chiếu bạc năm tấm công cộng bài là gì cơ đen, chín đen. Tám cơ đen, tám mít đen, bảy cơ đen, rồi ý theo đối mặt trắng người nam tử trước mặt át chủ bài cũng còn không có sáng. Trên chiếu bạc thẻ đánh bạc đã đạt tới 10 triệu đô la Mỹ khoảng cách. Đúng lúc này, người da trắng nam tử đẩy ra trước người tất cả 20 triệu đô la Mỹ thẻ đánh bạc, quay con thôi. Rồi ý đầu lông mày vẩy một cái, nhìn chằm chằm người da trắng nam tử xem ra. Phía sau hắn người da đen nam tử thấy thế nhún nhún vai, cười khổ nói, tốt à, rồi ý, trừ bóng rổ bên ngoài. Không có bất kỳ vật gì có thể để ngươi tại đánh bạc bài thời gian tán chú ý lực. Không, liền xem như bóng rổ, cũng vô pháp tại ta đánh bài lúc đem ta chú ý lực phân tán. Rồi y nhún nhún vai, đẩy ra trước mặt tất cả thẻ đánh bạc rồi nói ra, cùng. Đồng dạng là 20 triệu đô la Mỹ thẻ đánh bạc. Trên mặt bàn thẻ đánh bạc lập tức đi vào 50 triệu đô la Mỹ. Dù là tại mặt xạ song bạc, 50 triệu đô la Mỹ đánh cược cũng là cực kỳ hiếm thấy riêng là tham dự đánh cược một vị đồ khách vẫn là thế giới nổi tiếng bóng rổ chi vương bố khách nhị dỗ ý a trời ạ dỗ ý thật sự là quá điên cuồng năm mươi triệu đô la mỹ a cái này đáng chết khẩn trương cảm giác Trung quanh xem náo nhiệt người đều điên cuồng hai người quay con toi về sau liền muốn lộ ra bài người nào thắng người nào liền có thể lấy đi trên mặt bàn năm mươi triệu thẻ đánh bạc trừ đi sòng bạc năm phần trăm bơm nước còn lại chính là mình dù là tại lsg Nhiều tiền như vậy cũng đầy đủ để cho người đỏ mắt. Bóng rổ chi vương rổ y Ngươi quả nhiên không phải tùy tiện chịu thua người. Đối diện, người da trắng nam tử án lấy trước người hai tấm át chủ bài, nghiền ngâm nói. Ta từ điện bên trong không có chịu thua hai chữ. Rổ y sờ lấy tay trái ngón áp hút phía trên nhẫn kim cường, mặt không biểu tình nói ra. Thế nhưng là thanh này bài ngươi thua định, không phải sao. Người da trắng nam tử cười nói. Rổ y lắc đầu, ta không cho là như vậy, bởi vì ta át chủ bài là nói đến đây dỗ ỉ sốc lên trước mặt hai tấm át chủ bài tám rô đen cùng tám chuồng đen a trời ạ là bốn đầu ta liền biết ta liền biết dỗ ỉ sẽ không thua bởi vì hắn là bóng rổ tri vương là bị trời cao chiếu cố nam nhân chung quanh quan chiến người đều điên cuồng texas hỗn điểm quy tắc chỉ dùng của mình hai tấm át chủ bài cùng năm tấm công cộng bài kết hợp với nhau tuyển ra năm tấm bài bất luận bài trong tay sử dụng mấy trương, thậm chí có thể không dùng tay bên trong át chủ bài dùng cái này tiếp cận thành lớn nhất thành bài cùng hắn người chơi so lớn nhỏ Rồi ý có thể dùng chính mình hai tấm tám cùng công cộng bài bên trong hai tấm tám cùng với còn thừa ba tấm bên trong tùy ý một trường tạo thành bốn đầu bốn đầu tại texas hỗn đệm bên trong là so sánh lớn mặt bài chỉ có thùng cùng cùng thùng phá sảnh có thể đẻ qua nó đồng dạng đánh cược bên trong đồng thời xuất hiện bốn đầu cùng thùng sát xuất thật quá thấp cho nên rỗ ý sáng lên bài về sau một đám ăn dưa còn chúng đã cảm thấy hắn thắng định lại là bốn đầu đối diện người da trắng nam tử sắc mặt kịch biến Thế thế, mọi người đã cảm thấy càng vững vàng, thì liền dô ý cũng nhịn không được đắc ý, nếu như không là bốn đầu lời nói, ta lại làm sao có thể toàn cùng. Còn là xem thường người A. Người da trắng nam tử lắc đầu, sắp mặt chán nản sốc lên trước mặt gác chủ bài. Một chương 10 cơ đen, một tấm cơ 9. Dô ý đồng tử co rụt lại, vụt một chút thì từ trên ghế đứng lên. Trung quanh chúc mừng dô ý ăn dưa quần chúng cũng đều ngậm miệng lại, một mặt ngậm bước. Thùng, lại là thùng. Đáng chết vì cái gì hắn rõ ràng là thun bài, lại bày làm ra một bộ chính mình thua bộ dáng, cố ý làm người buồn nôn a. không có ý tứ, ta thắng. người da trắng nam tử nét miệng cười một tiếng, túi người đem thẻ đánh bạc toàn đầy đến trước mặt mình về sau, rốt cục nhịn không được cười ha ha. không nghĩ tới đi rồi y, ta là thủng, ta thắng, ha ha ha. rồi y sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, cười to mấy tiếng về sau, người da trắng nam tử lại đùa cợt nói, rồi y nhớ kỹ ngươi chỉ là trên sân bóng rổ vương ở trên chiếu bạc ngươi chẳng là cái thá gì frank dỗ ý một quyền nện ở trên chiếu bạc giận dữ hét ngươi mẹ nó nói cái gì có loại nói lại lần nữa hắn đôi thắng lợi có gần như cố chấp đồng dạng khát vọng vô luận là tại trên sân bóng rổ vẫn là tại sinh hoạt hàng ngày bên trong hắn đều là một cái lòng háo thắng cực mạnh người nếu có người tại trên sân bóng rổ khiêu khích hắn hắn liền muốn dùng bóng rổ phương thức đem đối phương đánh nổ nếu như là ở trên chiếu bạc hắn thì Ngay tại rồi Í cân nhắc nên như thế nào đánh nổ đối diện người da trắng nam từ lúc một người trầm ổn thanh âm tại hắn sau lưng văng lên rồi Í tiên sinh ta cảm thấy ngươi xuống một thanh nhất định có thể thắng hắn. Chương một nghìn hai trăm bốn mươi cứu van rồi Í rồi Í cảm thấy cái thanh âm này rất lạ lẫm vội vàng quay đầu lại nhìn một chút phát hiện là một vị da vàng xóa tiểu tử mà hắn rất xác định chính mình không biết đối phương liền hỏi ngươi là ai rồi Í hắn gọi Lý Phong là đến từ Hoa Hạ siêu cấp phú hảo. Mặt xạ sòng bạc đã bị hắn thu mua. Đi theo Lý Phong bên cạnh má cất liền vội vàng giới thiệu. Ồ, rồi ý đầu lông mày vẩy một cái, đến hứng thú, má cất tiên sinh, ta trước đó thế nhưng là hướng ngươi đề nghị, muốn nhập cố mặt xạ sòng bạc. Rồi ý tiên sinh, ngươi biết, nếu như không có đặc thù lý do, ta sẽ không bán đi mặt xạ sòng bạc. Má cất hai tay mở ra, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra. Tốt ta má cất, chúng ta là bằng hữu, ta có thể hiểu được ngươi. Dô ý vô vô má cất bả vai, tiếp lấy hướng Lý Phong đưa tay ra nói, đủ cỡ dô ý, rất hân hạnh được biết ngươi. Dô ý mặc dù là ba mươi mấy năm trước thì danh chấn thế giới bóng rổ chi vương, thân gia cũng tại ngôi sao thể thao bên trong ở vào danh sách năm vị trí đầu, nhưng cùng má cất loại này thương nhân so ra còn hơi kém hơn không ít. Căn cứ năm ngoái nào đó quyền uy cơ cấu đưa tin, dô ý thân gia là 1,9 tỷ đô la Mỹ, mà má cất quang một cái sòng bạc liền đáng giá 5,5 tỷ đô la Mỹ, còn không tính hắn sản nghiệp xem xét lại má cất đối Lý Phong thái độ bên trong lộ ra cung kính, rồi Ý thì đoán được Lý Phong đường đi thật không đơn giản, chỉ ít thân gia tới nói là nghiền ép chính mình, loại này người đáng giá hắn chủ động kết giao. Lý Phong, Lý Phong cùng hắn nắm chặt tay, cười nói, rồi Ý tiên sinh, tuy nhiên ta không có ở hiện trường nhìn qua ngươi trận đấu, cũng không có nhìn qua ngươi trận đấu trực tiếp, nhưng là ta xem qua vô số lần ngươi trận đấu ghi hình, ngươi là ta thần tượng. Lý Phong nói cũng không phải cái gì lấy lòng lời nói. Rõ ý là toàn thế giới vô số bóng rổ mê thần tượng, bóng rổ tri vương danh hào không phải nói không. đương nhiên, rỗ ý xuất ngũ lúc Lý Phong mới ba tuổi, tự nhiên chưa có xem rỗ ý trận đấu trực tiếp. Nhưng là giải qua rỗ ý vĩ đại về sau, Lý Phong liền bắt đầu tìm kiếm rỗ ý trận đấu ghi hình nhìn. Càng xem càng có thể cảm nhận được vì sao rỗ ý được xưng là bóng rổ tri vương, hắn cũng là một cách tự nhiên trở thành rỗ ý fan. Ân, hứa mạng, tư gia lệ, rỗ ý, cẩn thận tính toán Lý Phong thần tượng không ít ta vừa mới cùng má cất dò xét xong bạc, Lý Phong trong lúc vô tình phát hiện Rội Y đang cùng người đánh bài, liền vội vàng đi tới, cũng là lưu giữ cùng Rội Y kết giao ý tứ. Đối với loại chuyện này, Rội Y là tập mại thành thói quen, vô luận là Hollywood siêu sao, vẫn là silicon vẹn lì siêu cấp phú hào bên trong, đều không thiếu hắn phan. Rội Y cười cười, treo ghẹo nói, có cần hay không ta cho ngươi ký cái tên? đương nhiên, còn có chụp ảnh chung, có thể chứ? Lý Phong cười lấy hỏi, không có vấn đề. Zoe nhún nhún vai, xem ra vô cùng hòa ái dễ gần. Tiếp xuống tới thời gian, Zoe cho Lý Phong ký tên, đồng thời cùng hắn chụp ảnh chung. Đợi đến truy tình sau khi kết thúc, Lý Phong mới lên tiếng, Zoe vừa mới đánh cược rất đáng tiếc. Nói xong, hắn lại thâm ý sâu sắc mắt nhìn đối diện người da trắng nam tử. Người da trắng nam tử vuốt vuốt thẻ đánh bạc, không chút nào yếu thế cùng hắn nhìn nhau, trong mắt khiêu khích thí vị mười phần. Hắn vận khí tốt mà thôi. Zoe có chút không phục nói ra không nhất định là vận khí tốt, có thể là Lý Phong muốn nói lại thôi, chung quy là không có đem đằng sau lại nói ra, tiếp lấy thoại Phong nhất chuyển nói, bất quá trực giác nói cho ta biết, xuống một thanh ngươi nhất định có thể thắng, cho nên, ngươi không muốn lại cùng hắn đánh bạc một lần sau. Rồi ý mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, cái này người làm sao cùng nhảy đại thần giống như, nói chuyện lại nhảy. Rồi ý, Lý Tiên Sinh nhìn người nhìn sự tình đều rất chính xác. Má cất ở bên nháy mắt ra hiệu nói ra, Thì Lý Phong thổi qua những cái kia như bức, vẫn thật là không có một cái không thực hiện. Trên một điểm này, má cất thì nguyện ý tin tưởng Lý Phong. Đương nhiên, coi như ngươi không nói như vậy ta cũng muốn cùng hắn lại đánh bạc một lần. Rồi ý thu hồi suy nghĩ, trầm giọng nói ra. Thực đây là hắn cùng người da trắng nam tử đánh bạc ván thứ hai, ván đầu tiên thời điểm hắn thua 3 triệu đô la Mỹ, con số này đối rổ ý tới nói cũng là vậy vậy nước, không đau không ngứa. Ván thứ hai hắn thua 27 triệu. Cái này liền có chút để rổ y đau lòng, phải biết hắn hiện tại năm thu nhập là 300 triệu đô la Mỹ, trước sau thua hết 30 triệu cũng là năm thu nhập 10% A. Mà dân cờ bạc đều có một loại lại đến một thanh lật hồi vốn đến tâm lý, rổ y lại là một cái lòng háo thắng cực mạnh người, tự nhiên không cam tâm thì dạng này cách mở sòng bạc. Ha ha, muốn theo ta tiếp lấy đánh bạc. Có thể A, nhưng là ta có một cái điều kiện. Đối diện người da trắng nam tử ngữ khí nghiền ngẫm nói ra, rổ y xoay người sang chỗ khác. Lạnh lùng nhìn lấy hắn nói ra, điều kiện gì? Cơ sở cực 5 triệu đô la Mỹ, vô hạn bỏ thêm, có dám hay không? Người da trắng nam tử bình chân như vậy hỏi. Lời này vừa nói ra, chiếu bạc bên cạnh ăn dưa quần chúng thì cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô. Cơ sở cực 5 triệu đô la Mỹ, mỗi lần theo cực nhất định phải là 5 triệu đô la Mỹ bội số, một lần hai lần gấp ba bộ dạng này. Mà vô hạn bỏ thêm thì càng kinh khủng, tỉ như dổ ỉ theo cực 10 triệu đô la Mỹ. Người da trắng nam tử muốn bỏ thêm nhất định phải là 10 triệu đô la Mỹ hai lần hoặc gấp 3 gấp 4 gấp 5, lên không ngừng phát triển. Loại này cách chơi quá kích thích, vừa không cẩn thận liền sẽ táng ra bại sản. Rồi ý đồng tử co rụt lại, sau một lúc lâu nói ra, ta có cái gì không dám. Bất quá ta có chút hiếu kỳ, trên tay ngươi chỉ có 50 triệu đô la Mỹ thẻ đánh bạc, muốn chơi vô hạn bỏ thêm lời nói, điểm ấy thẻ đánh bạc có chút không đáng chú ý à. Người da trắng nam tử cười nhạo một tiếng, yên tâm, ta có là tiền tiếng nói rơi xuống đất, hắn thì móc ra một thẻ ngân hàng, gọi tới phục vụ viên nói, cho ta đổi năm trăm triệu đô la Mỹ thẻ đánh bạc. do ý đồng tử lại có lại, ngược lại không phải là năm trăm triệu đô la Mỹ mức này hù đến hắn, mà chính là hắn tiền mặt chạy cũng là năm trăm triệu năm mươi triệu đô la Mỹ. đây là một cái trùng hợp, vẫn là đối phương có chuẩn bị mà đến. sợ, không dám đánh cược. người da trắng nam tử chào phúng cười một tiếng, nói tiếp, không dám đánh cược cứ việc nói thẳng. Ta cũng không phải nhất định phải đem người làm đến táng ra bại sẵn người. Nghe được câu này về sau, giải rộ ý người liền biết rộ ý khẳng định phải đánh bạc. Cả đời chưa bao giờ chịu thua qua bóng rổ chi vương, làm sao có thể tại đối phương khiêu khích sau nhận sợ. Lý Phong cũng nghe ra không thích hợp, hắn làm sao cảm giác gia hỏa này là cố ý đến làm rộ ý. Ta bù cờ rộ ý trong cuộc đời đều không có nói qua không dám cái từ này. Rộ ý lạnh hư một tiếng, móc ra thẻ ngân hàng sau đánh cược tràng phục vụ viên nói ra cho ta cầm năm trăm triệu năm mươi triệu thẻ đánh bạc cùng lúc đó một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh tại lý phong bên thai vang lên đinh ký chủ ngài có nhiệm vụ mới phải trang lập tức xem xét lý phong mắt sáng lên cái này thời điểm đến nhiệm vụ cái kia không phải cùng rổ y có quan hệ a xem xét nhiệm vụ cứu vãn bủ cờ rổ y nhiệm vụ mục tiêu giúp bủ cờ rổ y thắng được đánh cược vỡ nát cái bóng tập đoàn âm lưu. nhiệm vụ khen thưởng một triệu điểm kinh nghiệm hai triệu hệ thống tích phân Xem hết nhiệm vụ giới thiệu, Lý Phong thì rơi vào ngộng bức trạng thái. Ta đi. Rồi ý mặc dù là hắn thần tượng, có thể rồi ý là mẹ nó nam nhân A, cứu vạn nữ thần hệ thống để hắn đi cứu vạn rồi ý. Ta siết cái một đi không trở lại, có chút lệch ra A. Ngay tại Lý Phong xem xét nhiệm vụ thời điểm, song bạc phục vụ viên đã giúp hai người đổi lấy tốt thẻ đánh bạc, đánh cược tức sắp bắt đầu. Trước 1241, nhất chiến định thắng thua. Đánh cược bắt đầu dô ý theo đối mặt trắng người nam tử mỗi người đẩy ra năm triệu thẻ đánh bạc chia bài phát cho hai người các hai tấm át chủ bài dô ý nhìn cũng chưa từng nhìn chính mình át chủ bài trực tiếp đẩy ra mười triệu thẻ đánh bạc hoa bên sân quan chiến mọi người cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô ngay từ đầu thì theo cược mười triệu dô ý không hổ là dô ý không tệ lắm rất có đẳng phách người da trắng nam tử lắc đầu cười một tiếng trực tiếp đẩy ra hai mươi triệu thẻ đánh bạc bỏ thêm hoa lại là một chàng thốt lên tiếng vang lên texas hỗn điểm quy tắc bên trong có một tên người chơi bỏ thêm về sau trước đó đã theo cược người chơi đều muốn lần nữa biểu thị hoặc là theo cược hoặc bỏ thêm hoặc là vứt bỏ bài dô hội làm sao tuyển cùng dô bất động thanh sắc đẩy ra mười triệu thẻ đánh bạc chỉ là vòng thứ nhất phát tát chủ bài trên chiếu bạc thẻ đánh bạc đã đạt tới năm mươi triệu đô la mỹ khoảng cách trận này đánh cược chơi quá lớn hắc tiểu nhị người rốt cuộc là ai Trước đó nhắc nhở Dô Ý xong bạc thay láo bảng người da đen nam tử đụng chút Lý Phong bả vai, hiếu kỳ nói. ngươi là ai? Lý Phong liếc hắn một cái, luôn cảm thấy có chút quen mắt, nhưng lại nhất thời không thể nhớ tới ở đâu gặp qua đối phương. Ta là Dô Ý người đại diện, phô hệ bệ lợi lợi, Dô Ý vẫn còn đang đánh bóng lúc ta chính là hắn người đại diện. Phô hệ bệ lợi lợi nhún nhún vai, nói ra. Khó trách ta cảm thấy ngươi có chút quen mắt đây. Lý Phong bừng tỉnh đại ngộ. Tại rổ y một số phim phóng sự bên trong đều có phổ hệ bệ lợi lợi bóng người, nhưng khi đó Lý Phong chủ yếu là vì nhìn rổ y, đối với phổ hệ bệ lợi lợi không hề quan tâm quá nhiều. Hai người lẫn nhau nhận biết về sau, phổ hệ bệ lợi lợi nói ra, Lý, ngươi vì cái gì giật dây rổ y tiếp tục cùng cà sọc hỏa hồn đánh bạc. Người kia gọi cà sọc hỏa hồn. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, tiếp lấy cười nói, không tại sao, bởi vì ta biết rổ y nhất định có thể thắng, hắn là bóng rổ chi vương, không phải sao phô hệ bệ lợi lợi lấy tay nâng chán a đang chết bóng rổ tri vương không phải sòng bạc tri vương ngươi cái kia không phải cả sập bạ hơn tìm đến hốt du dồ ý a cũng chính là biết mặt xạ sòng bạc đã bị lý phong thu mua a không phải vậy phổ hệ bệ lợi lợi nhất định sẽ không nói khách khí như vậy không nên bi quan như vậy ngươi phải tin tưởng dồ ý càng trọng yếu là tin tưởng ta dự phán lý phong vừa cười vừa nói phô hệ bệ lợi lợi thân mẹ nó tin tưởng ngươi dự phán Ngươi là mang dự ngôn gia a còn là làm sao dọn? Đúng, ngươi đối cả sập pa hơn có bao nhiêu giải? Lý Phong mắt nhìn đối diện người da trắng nam tử, nhỏ giọng hỏi. Hệ thống vẫn chưa cho ra cả sập pa hơn tính danh, mà chính là chỉ ra cái bóng tập đoàn tồn tại, như vậy cả sập pa hơn hẳn là cái bóng tập đoàn thành viên. Hiện tại vấn đề đến, cái bóng tập đoàn là cái gì, cả sập pa hơn tại cái bóng trong tập đoàn lại là một cái cái gì nhân vật? Không rõ ràng, ta chỉ biết là hắn gọi cả hơn. Phổ hệ bẽ lợi lợi núm núm vai. Tiếp lấy thở dài nói, Lý, 500 triệu 50 triệu đô la Mỹ là dô ý toàn bộ tiền mặt, nếu như trận này đánh cược toàn truyền đi, ta sẽ kiến nghị hắn lưu tại mạt xạ sòng bạc làm thuê. Lý Phong cười ha ha một tiếng, tốt, ta sẽ đem hắn thuê vì mạt xạ sòng bạc quản lý, lương một năm 100 triệu đô la Mỹ. Phô hệ bẽ lợi lợi nhất thời ngạc nhiên im lặng. Sòng bạc quản lý, 100 triệu đô la Mỹ lương một năm. Ta dựa vào, hắn cũng là mở cái trò đùa mà thôi chưa từng nghĩ Lý Phong so với hắn nói đùa còn lớn. Đúng lúc này, chia bài đã phát ra ba tấm công cộng bài, Á cơ đen, di cơ đen, bảy cơ đen. Lý Phong dùng thấu thị nhãn nhìn xem rồ ý cùng Cạppa Hun Tát chủ bài, phát hiện Rồ ý Át chủ bài là tám cơ đen, chín cơ đen, mà Cạppa Hun Tát chủ bài là sáu chuẩn cùng khối lập phương 6. Rồ ý rất có cơ hội tiếp cận thành thùng a, Cạppa Hun cao nữa là tiếp cận cái bốn đầu. Xem hết hai người Át chủ bài về sau, Lý Phong âm thầm nhịn non. Lúc này dồ y nhịn không được nhìn xem chính mình át chủ bài, sau đó mặt không biểu tình đẩy ra 20 triệu đô la mỹ thẻ đánh bạc. Đối diện, cắt họa hồn như cũ không có nhìn chính mình át chủ bài, bỏ thêm. Nói chuyện ở giữa, hắn đẩy đi ra 50 triệu thẻ đánh bạc. T. Vây xem mọi người nhịn không được hít sâu một hơi. Không nhìn át chủ bài, bỏ thêm 50 triệu. Đây là đối với mình vận khí có cường đại cỡ nào lòng tự tin mới có thể làm ra loại này làm. Bóng rổ chi vương ngươi có dám theo hay không a? Cảm thạ hơn hai tay ôm vai, cười hì hì nói ra. Rội y đầu lông mày vẩy một cái, mặt hiện vẻ do dự. Thấy thế, thế vây xem mọi người liền biết rội y mặt bài không phải quá tốt, không phải vậy lời nói hắn sẽ không làm loại vẻ mặt này. Lý Phong khẽ miệng khẽ nhếch, mặt lộ vẻ vẻ đăm chiêu. Dù sao cũng là bóng rổ chi vương a, ở trên chiếu bạc chơi tâm lý chiến cũng là một tay hảo thủ. Thực Texas sát hổn điểm so cũng là kỹ thuật cùng tâm lý chiến, tâm lý chiến chơi tốt ngoài ra. Dù là một thanh nát bài cũng có thể cười đến cuối cùng. Ta không cảm thấy ngươi bài có thể so với ta tốt, ta cùng. Rồi ý do dự nửa ngày, cắn răng đẩy ra 30 triệu thẻ đánh bạc. Ba ba ba. Cảm họa hồn tay, không hổ là bóng rổ chi vương, ngươi biểu hiện kém chút thì mê hoặc ta. Thật sao? Rồi ý lại biến thành bất động thanh sắc biểu lộ, vậy chúng ta thì chờ xem tốt. Chia bài, tiếp tục chia bài. Chia bài gật gật đầu, tiếp tục phát công cộng bài 441 tấm bích đen 8 xinh đẹp kasparun phát ra một tiếng tán thưởng Rồi ý nhíu chân mày nhọn suy nghĩ một lát sau trực tiếp đẩy ra năm mươi triệu thẻ đánh bạc hoa nga kasparun giật mình đột nhiên hùng hổ dọa người lên vậy ta tiếp tục bỏ thêm một trăm triệu đô la mỹ thẻ đánh bạc đẩy ra cùng Rồi ý không do dự lần nữa đẩy ra năm mươi triệu thẻ đánh bạc kể từ đó trên chiếu bạc thẻ đánh bạc đã đạt tới hai trăm năm mươi triệu đô la mỹ khoảng cách Trung quanh quan chiến mọi người biểu lộ đều biến đến khẩn trương lên, hô hấp cũng đều có chút gấp rút. Chỉ nhìn đã cảm thấy ạ diện lìn tăng vọt, muốn là ngồi tại đánh bạc trước bàn người là mình, còn không trực tiếp rút đi qua. Chia bài cũng không nghĩ tới hai người chơi lớn như vậy, khôi phục một chút tâm tình sau mới phát ra sau cùng một chương công cộng bài bốn một chương 10 cơ đen. Trong ngay mắt, dội ỉ trong lòng thì một trận cũng hỉ, nhưng hắn mi đầu lại nhẹ nhàng nhăn lại tới. Cơ đen 78.910 di, thùng. Thanh này thắng định có điều hắn hiện tại không thể lộ ra cái gì vui mừng ngược lại hắn nhất định phải làm ra một loại tương đối cao cấp tiêu cực phản ứng so như bây giờ nhữ mày lại tỉ như ngón tay nhỏ nhẹ rung động những thứ này bộ mặt biểu lộ ngôn ngữ tay chân sẽ để cho đối phương cho là hắn bài không đủ lý tưởng dạng này liền có thể dụ địch xâm nhập rốt cục muốn chia ra thắng bại có chút chờ mong a dôi bật cười lớn đẩy ra hai mươi triệu thẻ đánh bạc thấy thế chung quanh ăn dưa quần chúng thì đều sững sờ Làm sao một vòng cuối cùng, dô ý đặt cược làm sao ngược lại câu nệ lên, chẳng lẽ nói mặt bài không lý tưởng. Dô ý, loại thời điểm này cũng không cần phải cùng ta chơi một bộ này a. Các thập hơn đùa cợt cười một tiếng, trực tiếp đẩy ra trước người tất cả thẻ đánh bạc, quay con thoi, nhất chiến định thắng thua. Dô ý đồng tử co rụt lại, tiếp lấy cười to nói, tốt một cái nhất chiến định thắng thua. Ta cùng. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn cũng đem trước người thẻ đánh bạc tất cả đều đẩy đi ra. Toàn chưa ồn ào. Trước 1242, hủy diệt chứng cứ. Hai người đều quay con thôi. Một người 500 triệu 50 triệu đô la Mỹ, hai người cũng là 1,1 tỷ đô la Mỹ. 1,1 tỷ đô la Mỹ A, dạng này tiền đặt cược quả thực trước đây chưa từng gặp. Thông khoái. Các thập hơn cười ha ha một tiếng, ấn lên trước mặt át chủ bài nói ra, ngươi tới trước. Rồi ý nghi ngờ nói, ngươi liền át chủ bài đều không nhìn, chẳng lẽ không xem trước một chút át chủ bài. Không dùng, ta biết mình nhất định có thể thắng. Cà sắp hạ hồn nhún nhún vai, lòng tự tin bạo dạn nói ra. Thật sao? Rồi ý lạnh hứ một tiếng, xốc lên át chủ bài nói, Xin lỗi, ta là thùng, thanh này người thua định. Hoa. Bên sân quan chiến mọi người phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Thùng A. Như thế bài lớn mặt còn có cái gì đạo lý không thắng? Ân. Trừ phi cà sắp hạ hồn tát chủ bài là quy cơ đen cùng ca cơ đen, chỉ là một thanh xuất hiện hai cái thùng sát xuất thật sự là quá nhỏ mọi người không cảm thấy ca sấp bạ hồn hội cầm tới cái này hai tấm bài. Lý Phong rất là nghi hoặc, ca sấp bạ hồn xem ra quá chấn định, tựa như biết rõ bản thân nhất định có thể thắng một dạng. nhưng vấn đề là ca sấp bạ hồn ngay cả mình át chủ bài là cái gì cũng không biết, cái này mẹ nó thì đủ quái. vì xác định chính mình không nhìn lầm, Lý Phong lại dùng tới thấu thị nhãn, nhìn một chút ca sấp bạ hồn át chủ bài, ưn, vẫn là cái kia một đôi sáu. cho nên ca sấp bạ hồn là cố ý cho Rô Y đưa tiền, hắn là Rô Y fan. Thật sao? Các thập hồn trên mặt không có bất kỳ cái gì về bài chi tình, cầm lấy trong tay át chủ bài nhìn một chút, cười nói, xin lỗi, ta cũng là thùng, mà lại so ngươi còn lớn hơn. Tiếng nói rơi xuống đất, các thập hồn đem át chủ bài vung trên bàn. Cả cơ đen cùng quy cơ đen. Cùng năm tấm công cộng bài tổ hợp thành hồng đảo mười gì cờ cờ A, cùng thùng phá sảnh. Cái gọi là cùng thùng phá sảnh, cũng là có át thùng, đây là kết sát hồn đềm bên trong lớn nhất mặt bài Rồi ý mặt một chút thì biến đến thảm trắng lên, sức lực toàn thân trong nháy mắt này bị hoàn toàn rút ra, cả người đều tê liệt ngã xuống trên ghế. Trung quanh quan chiến mọi người cũng đều một mặt thật không thể tin. Phát ha, vậy mà thật sự là hai cái thùng cục, đối diện vẫn là cùng thùng phá sảnh, cái này khiến rổ ý đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Thua quá mẹ nó biệt khuất. Quan trọng một thanh bài thì thua 500 triệu 50 triệu đô la Mỹ, dù là rổ ý hấp kim năng lực kinh người, cũng muốn tốt mấy năm chậm không đến. Bóng rổ chi vương. Ha ha, sân bóng rổ mới là ngươi địa bàn, sòng bạc phía trên ngươi không có bất kỳ cái gì phách lối tư cách." Tiếng nói rơi xuống đất, Cạp Pha hơn liền phải đem tất cả thẻ đánh bạc đều đẩy đến trước mặt mình. "Chờ một chút." Lý Phong đột nhiên lên tiếng. Cạp Pha hơn ngẩng đầu liếc hắn một cái, khe nhữ mày nói, "Làm sao?" Vây xem mọi người cũng đều nghi hoặc nhìn về phía Lý Phong, bọn họ cũng đều biết Lý Phong là mạt xạ sòng bạc Tân lão bản, lúc này thời điểm Lý Phong đột nhiên phát ra tiếng vì chuyện gì? "Ta có một vấn đề." lý phong đi vào chiếu bạc dừng đứng lại ánh mắt sáng rực nhìn lấy kasparun hỏi ngươi là làm sao trên tay cầm bài cho hoán đổi cái gì đổi bài cái này người chơi bẩn Xót. ta liền biết rổ ỉ sẽ không thua ta liền biết lý phong lời nói lập tức trong đám người gây nên chấn động rổ ỉ càng lạ như sống lại đồng dạng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía kasparun đáng chết kasparun vậy mà đổi bài chơi bẩn ta cái này bạo tính khí kasparun đồng tử co giụt lại Tiếp lấy tức giận nói ra, ngươi là ai, dựa vào cái gì nói ta đổi bài. Cầm ra chứng cứ đến, không phải vậy ta sẽ đi tòa án kiện ngươi phỉ báng. Má cất tiến lên trước một bước, đùa cất nói, hắn là đến từ hoa hạ Lý Phong Lý Tiên Sinh, hiện tại là mạt xạ sòng bạc lão bản. Má cất đối Lý Phong phải trang bội phục trước để ở một bên không nói, liền nói hắn đến chỉ Lý Phong cho giải dược đầu này, hắn lúc này thời điểm cũng phải đứng ra giúp Lý Phong nói chuyện. Lý Phong khỏe miệng khẽ nhếch, quay đầu lại hướng má cất gật gật đầu. Cái này má cất coi như có chút nhãn lực độc đáo, hắn ngược lại là có thể đếm thử đem má cất thu làm tiểu đệ. Lý Phong đáp lại để má cất rất hưng phấn, điều này nói rõ Lý Phong đối với hắn tán thành A. Về sau hắn muốn tiếp tục biểu hiện tốt một chút. Song bạc lao bản. Cảm họ hơn đầu lông mày vẩy một cái, tiếp theo hừ lạnh nói, Song bạc lao bản lại như thế nào, không có chứng cứ lời nói ngươi cũng không thể nói ta đổi bài. Còn chúng vây xem phụ họa gật đầu. Xác thực, Song bạc gian lận hành động là đáng xấu hổ. Nhưng là không bỏ ra nổi chứng cứ cũng không thể nói người khác đổi bài, riêng là sòng bạc lão bản, không phải vậy về sau ai còn dám đến ngươi sòng bạc. Ngươi vấn đề này sách tốt. Lý Phong đánh cái búng tay, nhìn về phía chia bài nói ra, đem còn thừa bài toán xốc lên, nhìn xem bên trong còn có hay không quy cơ đen cùng ca cơ đen. Lời này vừa nói ra, các họa hơn sắc mặt kịch biến, ngươi có ý tứ gì? Lý Phong nhốn nhún vai, cười nói, tìm chứng cứ à, trên tay ngươi bài là quy cơ đen cùng ca cơ đen nếu như còn lại bài lý cũng có cái này hai tấm bài vậy đã nói rõ ngươi gian lận chỉ đơn giản như vậy a đúng còn có thể nhìn đến thiếu cái nào hai tấm bài dùng cái này liền có thể suy đoán ra ngươi cầm tới tránh thức gắt chủ bài là cái gì hắn có thể xác định cả ba hồn đổi bài nhưng là làm sao đổi bài hắn tạm thời còn không có đầu mối bất quá cái này đều không trọng yếu chỉ cần có thể thể chứng minh sở ba hồn đổi bài nhiệm vụ cũng là hoàn thành đúng a Nếu như còn lại bài lý còn có cái này hai tấm, vậy liền chứng minh hắn đổi bài. Ta cảm thấy rất không có khả năng, vừa mới chúng ta đều nhìn đây, hắn một mực không núp ních trước mặt át chủ bài, làm sao có thể đổi bài. Sắc thực không gặp hắn động át chủ bài, chỉ có tại hắn sốc lên át chủ bài thời điểm đụng, chẳng lẽ hắn là khi đó đổi bài. Vậy xem mọi người ngươi một lời ta một câu, ào ào phát biểu lên cái nhịn. Cái này không công bằng, đánh cược đã kết thúc, ngươi liền xem như sòng bạc lao bản cũng không thể làm như vậy. Các pha hôn giống như điên cuồng, đứng dậy liền đem trên mặt bàn còn thừa bài bổ kẹ nắm trong tay, sau đó chắp tay trước ngực dùng lực nghiền một cái. Một chồng bài bổ kẹ đều hóa thành vỡ nát. So cặn bã đều nát. Một màn này kinh ngạc đến ngây người mọi người. Ngoa tạo, hắn là làm sao đem một chồng bài bổ kẹ cho biến thành náo nát. Hắn tay là máy cắt giấy đi. Ha ha ha, ha ha ha ha, hiện tại ngươi còn thế nào cha. Các pha hôn ngửa mặt lên trời cười như điên. Rồi y giận, phát ha. Ngươi là bởi vì tâm hỏng mới làm như thế, cái này đã nói lên ngươi gian lận. Ngươi có chứng cứ sao? Cảm pha hôn cười lạnh một tiếng, đùa cợt nói, hoặc là ngươi thử đem những mảnh vỡ này liều nhận. Mọi thứ đều muốn giảng chứng cứ, không có người tại chỗ bắt hắn lại đổi bài, đó chính là hắn thắng, thưa kiện cũng là hắn thắng. Đến mức đem bài vỡ vụn. À, hắn cảm thấy mình chịu đến nhục nhã, cho nên mới làm như vậy, quan tòa cũng sẽ tiếp nhận loại này giải thích. Càng mạ tắc phát kha. Rồi y trong cơn giận dữ liền muốn qua đi đánh tơi bởi cả sập hạ hơn một trận. Ai ngờ hắn vừa mới đứng dậy liền bị người cho đệ lại, nhìn lại mới phát hiện đệ lại người khác là Lý Phong. Người muốn ngăn cản ta. Rồi y sắc mặt khó coi hỏi. Lý Phong lắc đầu, không, chỉ là ta có càng tốt hơn biện pháp để hắn thua. Biện pháp gì? Rồi y có chút không hiểu, chẳng lẽ hắn còn có thể đem biến thành nhao nát lá bài liều nhận hay sao? Xem xét thì rất khó khăn tốt ta. Cả sập hạ hơn hai tay ôm vai. Bình chân như vậy nhìn lấy Lý Phong, không có chút nào khẩn trương. Đều mẹ nó vỡ thành dạng này, liều là không thể nào hợp lại. Hắn ngược lại muốn nhìn xem người hoa này có biện pháp nào để hắn thua. Chương một nghìn hai trăm bốn mươi ba thay đổi qua đi. Vây xem mọi người cũng đều nhìn về Lý Phong, muốn nghe xem hắn có biện pháp nào để cả Hồn thua. Rất đơn giản, tại phân gia thắng bại thời điểm. Lý Phong nháy mắt mấy cái, thâm ý sâu sắc nói ra. Rõ ý, cả Hồn, người khác, không phải. Cái gì đồ chơi tại phân gia thắng bại thời điểm? Cái này mẹ nó thắng bại không phải đã phân đi ra sao? Ngươi xác định hắn là mạt xạ sòng bạc tân lão bản, không phải một người điên. Các pha hồn vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía má cớ, hỏi. Má cất khỏe miệng giật một cái. Đương nhiên, Lý Tiên Sinh vừa mới thu mua mạt xạ sòng bạc. Còn có, ta nhắc nhở ngươi một chút. Lý Phong Tiên Sinh anh Minh căn bản không phải chúng ta những người bình thường này có thể lý giải. Lý Tiên Sinh nói chuyện ngươi tốt nhất tin tưởng. Ồ. Cảm pha hốn đầu lông mày vẩy một cái, cười lạnh nói, ta làm sao không nhìn ra hắn chỗ nào anh mình, ngươi cái kia không phải là bị hắn hốt du quậy à. Hừ, có tin hay không là tùy ngươi, ta chỉ có thể nói. Bất luận cái gì khinh thị lý tiên sinh người đều sẽ nhận được một cái thê thảm đau đớn giáo hấn. Nói xong, má cất ở trong lòng thêm một câu ta mẹ nó thì là sống sờ sờ ví dụ. Cảm pha hốn sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, má cất cái này người hắn là giải, tiêu hùng chưa nói tới à. Nhiều lắm là tính toán trung tâm mua sắm đại ngạc. Liên má cất dạng này lớn ngạc đều như thế tôn sùng người hoa này, thì không khỏi Caspahun không coi trọng. Chỉ là Caspahun càng nghĩ cũng nghĩ không thông, Lý Phong làm sao tại thắng bại phân ra thời điểm để hắn thua, chẳng lẽ hắn còn có thể thay đổi qua đi không được. Cười. Caspahun đều bị ý nghĩ này của mình làm cười. Thân mẹ nó thay đổi qua đi. Hắn cho là hắn là ai? Ngươi nhìn Lão tử có sợ hay không hắn? Caspahun nụ cười này để vây xem tất cả mọi người có chút một bước. Không phải. Cái này thế nào còn cười ngây ngô phía trên đây, đâu xảy ra vấn đề còn là làm sao. Tốt à mà cất tiên sinh, ta bị ngươi thuyết phục, hiện tại ta thì muốn nhìn một chút hắn làm sao để ta được đến một cái thê thảm đau đớn rào hấn. Cả thấp hạ hơn ngưng cười, lạnh giọng nói ra. Chúng ta cũng muốn biết. Vây xem mọi người gật đầu phụ họa. Lời nói đều nói đến phân thượng này, Lý Phong khẳng định phải có hành động mới là, xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn tâm lý điều l Tất cả mọi người muốn nhìn một chút Lý Phong tiếp xuống tới hội làm thế nào. Như vậy, tiếp xuống tới cũng là chứng kiến kỳ tích thời điểm. Lý Phong nết miệng lên một vệt cười trào phương ý, đánh cái búng tay. Thời gian quay lại khởi động. Trong sân hết thể sự vật tựa như điện ảnh đè xuống lộn ngược hóa, rồi một lần nữa ngồi vào chỗ cũ, nghiền nát giấy mảnh trở lại cả sắp hạ hơn trong tay, một lần nữa biến thành mới tinh bại bổ kẹ bị thả lại trên chiếu bạc. Bộ phận thể đánh bạc trở lại trước người hai người, quy cơ đen. Ca cơ đen một lần nữa trở lại ca sấp pha hồn trong tay, bị hắn đập trên bàn. Thời gian quay lại kết thúc, hết thề khôi phục lại ca sấp pha hồn nhấc lên át chủ bài trước đó bộ dáng. Thật sao? Ca sấp pha hồn trên mặt không có bất kỳ cái gì hề phải chi tình, cầm lấy trong tay át chủ bài nhìn một chút, cười nói: Xin lỗi, ta cũng là thùng, mà lại so ngươi còn lớn hơn. Tiếng nói rơi xuống đất, ca sấp pha hồn sắc mặt thì có trong nháy mắt ngốc trệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, ca sấp trực tiếp đem bài vung ra trên chiếu bạc một chương sáu chuẩn cùng một chương khối lập phương sáu. rồi vốn đang thẳng khẩn trương, nhìn đến cả ba hồn sát chủ bài sau trực tiếp cười phun ra âm thanh. chung quanh quan chiến mọi người cũng mẹ nó sững sờ, biểu lộ không nói ra được sắc. thân mẹ nó thủng, ngươi cái này bài liền mẹ nó cùng loại đều không phải là được không? cả ba hồn sắc mặt lại ngốc trệ một chút, đợi đến khôi phục như thường về sau, hắn mặt sắc quái dị xoa xoa con mắt, sau đó nhìn chăm chú nhìn mình tay phải. giống tuyết. Phát hiện này để cả sắp họa hơn đồng tử co rụt lại, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía chiếu bạc, chờ hắn nhìn đến cái kia một đôi sáu về sau, cả người đều sửng sốt. Vài giây đồng hồ về sau, cả sắp họa hơn ra sức xoa xoa mắt, lại nhìn xem cái kia đối với sáu, lúc này mới sắc mặt kịch biến nói, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Tại hắn trong trí nhớ, hắn vừa mới cầm lấy át chủ bài sau là muốn đổi bài, làm sao bài còn không có đổi liền đến trên chiếu bạc, vừa mới phát sinh cái gì? Cái gì tại sao có thể như vậy? Cái này không phải liền là ngươi át chủ bài sao. Ngươi thua, những này thẻ đánh bạc đều là ta. Rồi một mặt đùa cợt nói ra, trên mặt hưng phấn vẻ đắc ý không che giấu chút nào. Hắn trà trộn sòng bạc nhiều năm như vậy, thì cho tới bây giờ không giống tối nay giống như một lần thắng nhiều như vậy. 500 triệu 50 triệu a. Tuy nhiên kích động, hắn lại không có giống cà sọc họa hơn một dạng, hiện tại thì động thủ đầy trên mặt bàn thẻ đánh bạc. Dù sao cũng là ước vạn phú hào, chung quanh lại nhiều như vậy ăn dưa còn chúng. Điểm ấy định lực vẫn là muốn có, không có cũng muốn mạnh mẽ giả bộ như có. Không, đây không phải ta át chủ bài, ta át chủ bài là ca cơ đen cùng quy cơ đen. Các hơn giống như điên cuồng hùng nói. Hắn thua cũng không phải mấy triệu mấy chục triệu, là 550 triệu, bị cấp trên sau khi biết, hắn là phải bị cầm lấy đi tế tiên. Phúc! Mọi người bị hắn làm cười. Rõ ràng là một đôi sáu, không phải nói mình bài là ca cơ đen cùng quy cơ đen. Sao thế? Cái này người không chỉ có bệnh mù màu còn mẹ nó không biết đếm người ý tứ là ngươi bài bị người đổi sau khi cười xong dô ỉ chào phúng hỏi đúng ta chính là cái này ý tứ kaspar hơn trầm giọng nói ha ha trừ chính ngươi bên ngoài không có người chạm qua ngươi bài coi như ngươi bài bị đổi đó cũng là chính ngươi đổi dô ỉ cười lạnh nói đúng vậy a chúng ta đều nhìn đến không tin ngươi đi tra ghi hình thua không nổi thì nói mình thua không nổi tốt không phải nói bài bị đổi thật làm chúng ta mắt ngủ sao An dưa quần chúng nhìn không được, ào ào xuất khẩu trào phúng lên. Cảm hạ hồn sắc mặt trì trệ, tiếp lấy liếc nhìn toàn trường sau cười lạnh nói, vốn là ta muốn thông qua hòa bình thủ đoạn giải quyết việc này, đáng tiếc các ngươi không trân quý cơ hội. Lời này vừa nói ra, má cất tâm lý thì có dự cảm không tốt, cái này tiểu nhị cái kia không phải muốn đến cứng rắn à. Rồi ý đầu lông mày vẩy một cái, ồ, ngươi bây giờ muốn giải quyết như thế nào? Dùng nắm đấm, tiếng nói rơi xuống đất, cảm hạ hồn đống nhiên đứng dậy đồng nhiên hướng trước sau nhất quyền đánh tới hướng Lý Phong, trung quanh ăn dưa quần chúng đều mẹ nó nhìn mộng được không? Nếu là giải quyết vấn đề, vậy hắn cần phải tìm rỗ Y Phiền Phức mới là chạy thế nào đi đánh Lý Phong. Mọi người ở đây mộng bức thời khắc, Cả Sở Hạ quyền đầu đã đi tới Lý Phong trước mặt, người chọn sai đối thủ. Lý Phong lắc đầu thở dài, nhấc tay nắm chủ Cả Sở Hạ quyền đầu, tiếp lấy hung hăng dùng lực bóp, giang giác. Một tiếng cốt cách đứt gãy âm thanh vang lên, Cả pha kêu lên thảm thiết chỉ là cái này vẫn chưa xong lý phong lại đem một sợi chân khí truyền vào caspa hồn thể nội chỉ nghe đùng đùng không rước một trận vàng caspa hồn giống như không có cốt cách trèo trống đồng dạng có quắp ngã xuống đất marcus tìm người đem hắn mang vào phòng bảo an ta có chút vấn đề muốn hỏi hắn nói xong lý phong vừa nhìn về phía rộ y rộ y hắn hẳn là hướng ngươi đến ngươi có hứng thú hay không cùng một chỗ cùng đi qua nhìn một chút chương một nghìn hai trăm bốn mươi bốn đoán xem nhìn rồi ý đầu lông mày vẩy một cái, đương nhiên, ta cảm thấy hứng thú vô cùng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng nhìn ra không thích hợp, lại nói người đều hiếu kỳ, coi như cả sập hạ hồn không phải hướng hắn đến, hắn cũng muốn nhìn một chút Lý Phong là làm sao thẩm vấn hắn. Rất nhanh, má cất thì kêu đến trong sòng bạc bảo an, những thứ này bảo an mang lấy cả sập hạ hồn liền hướng phòng bảo an đi đến. An dưa quần chúng cũng rất muốn cùng đi qua nhìn một chút tình huống, lại bị sòng bạc bảo an cản lại. Nói đùa. Cái này thuộc về một mình hạn chế tự do thân thể, phạm pháp sự tình, sao có thể để những thứ này ăn dưa quần chúng trông thấy. Hiện tại mạng lưới như thế phát đạt, cái nào một chuyện tốt người vô xuống video phát đến trên internet, sự tình thì chơi lớn. À đúng. Lý Phong vừa muốn đứng dậy theo tới, đột nhiên dừng bước nhìn về phía chia bài, ngươi cũng cùng nhau tới đây đi. Chia bài hơi biến sắc mặt, lão bản. Ta, ta còn phải làm việc. Không sao, ta cho ngươi thời gian nghỉ ngơi, không trừ tiền lương. Lý Phong nghiền ngâm nói, được, tốt ta. Chia bài lúc này mới có chút không tình nguyện theo tới. Một bên má cất mắt sáng lên, thẩm ý sâu sắc nhìn chia bài liếc một chút. Lý Phong không biết vô duyên vô cớ để chia bài cũng theo đi qua, lại nhìn chia bài bị điểm tên về sau biểu hiện, má cất có thể kết luận, chia bài cùng cát pha hồn ở giữa khẳng định có cái gì không thể gặp người mờ ám. Rất nhanh, Lý Phong một đoàn người liền tới đến phòng bảo an, cát pha hồn đã bị bảo an trói gô buộc trên ghế thực bọn họ thật sự là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lý Phong vừa mới dùng chân khí chấn vỡ cả sấp pha hồn kinh mạch toàn thân, hiện tại hắn cũng là một tên phế nhân, đừng nói đối mặt nghiêm chỉnh huấn luyện bảo an, coi như đối mặt một người bình thường cũng không có không uy hiếp. Ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì mạnh như vậy? Cả sấp hơn một mặt toán độc nhìn lấy Lý Phong hỏi, nghĩ hắn đường đường cấp tha cương giả, vừa đối mặt liền bị người cho phế, quả thực là vô cùng nhục nhã. Do ý nghe được là không hiểu ra sao? Hắn không phải đã sớm biết Lý Phong là ai chăng, làm sao còn hỏi như vậy, còn có. Lý Phong là rất mạnh, có thể cả Sáppa Hun biểu lộ cũng quá khoa trương a, cùng đối mặt tiền sử cự thú giống như. Theo Dụ Ý, Cáppa Hun xuất quyền tốc độ xác thực rất nhanh, nhưng hắn hình thể quá nhỏ gầy, nếu như nếu đổi lại là hắn lời nói, hắn tuy nhiên làm không được Lý Phong như thế một thanh bóp gãy Cáppa Hun xương tay, nhưng là đem Cáppa Hun không chế lại vẫn là không có vấn đề. Đừng nhìn Dụ Ý nhanh 60, thân thể không lớn bằng lúc trước. Nhưng hắn hình thể, lực lượng bảo trì còn là rất không tệ, đối phó người bình thường tuyệt đối là đầy đủ. Ngươi còn không có tư cách biết ta thân phận. Lý Phong cười lạnh một tiếng, tiếp lấy phất tay để bảo an đều ra ngoài. Đợi đến trong phòng cũng chỉ thừa hắn cùng dội y, cắt Hôn hơn cùng với chia bài về sau. Lý Phong mới hỏi, nói cho ta biết, cái bóng tập đoàn là làm cái gì? Cắt Pha hơn sắc mặt kịch biến, làm sao ngươi biết cái bóng tập đoàn? Dội y mày, cái bóng tập đoàn, đó là cái gì? Thì liền chia bài đều một mặt mờ mịt, rất rõ ràng, hắn cũng chưa từng nghe qua cái bóng tập đoàn cái danh từ này. Ngươi không có tư cách hỏi lại ta. Lý Phong khỏe miệng khẽ nhết, đùa cợt nói, đàng hoàng nói cho ta biết cái bóng tập đoàn là làm cái gì, nếu như ngươi biểu hiện tốt đẹp, ta sẽ thả ngươi đi. Ha ha, ngươi cảm thấy ta còn có thể trở về sao? Cảm hạ hơn cười thảm một tiếng, nói ra, ta nhiệm vụ thất bại, còn bị ngươi đánh thành phế nhân, dạng này hồi đi nên đón ta chỉ có một loại xuống tràng cho nên ngươi nhiệm vụ chính là vì ở trên chiếu bạc thắng sạch rồi y tiền. Lý Phong bất động thanh sắc hỏi. Tạ Hưn lúc này mới phát hiện chính mình nói lỡ miệng, vội vàng ngậm miệng lại. Do Y lúc này cũng nghe ra không thích hợp, liền vội vàng hỏi, cái bóng trong tập đoàn có người muốn hại ta? Vì cái gì? Tạ Hưn liếc hắn một cái, cười lạnh nói, ngươi đắc tội với người có bao nhiêu? Trong lòng mình cần phải rất rõ ràng. Do Y nhíu mày, rơi vào trầm tư. Cái kia tranh cường háo thắng tính cách quả thật làm cho hắn gây thù hằn không ít, trên sân bóng, trong sinh hoạt, sinh ý trên chợ, chỉ là hắn cảm thấy cái này đều không nghiêm trọng, cũng làm như lúc nhau nhau lợi hại, vài ngày nữa mọi người gặp mặt sau vẫn có thể cười hì hì. Cho nên, là ai như thế lòng dạ hẹp hỏi, muốn cho hắn thua táng ra bại sản. Không cần đoán, ngươi đoán không được. Các ba hôn cười lạnh một tiếng sau thì ngậm miệng lại. Rồi ý mày nhíu lại càng chặt, biết rõ có người muốn hại chính mình. Nhưng lại không biết đối phương là ai, loại cảm giác này thật sự là rất khó chịu. Lúc này Lý Phong ở bên cười nói, ngươi xác thực không cần đoán, thực căn bản cũng không có người muốn hại ngươi, chỉ là có người muốn đổ tài mà thôi. Ngươi nói đúng không, cả sập hạ hơn tiên sinh, cả sập hạ hơn sắc mặt lại biến. Đáng chết, vì cái gì hắn có một loại ý nghĩ của mình đều bị Lý Phong xem thấu cảm giác. Lý, ta không biết rõ ngươi ý tứ. Rồi ý nhữ mày nói ra, cái gì gọi là không có người muốn hại hắn đô tài không phải liền là muốn hại hắn sao ý tứ chính là nói ngươi thành trong mắt người khác thịt mỡ người khác muốn tại ngươi cái này hùng hằng kiếm muộn lý phong nhún nhún vai cười nói các sapa hơn đồng tử co rụt lại trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn lý phong chỗ nói cùng sự thật toàn không có khác biệt nếu như đây chỉ là lý phong phỏng đoán vậy hắn ánh mắt cũng quá chuẩn thật là như vậy dỗ ý mặt lộ vẻ vẻ nghĩ hoặc thế nhưng là hắn rõ ràng là đến cho ta đưa tiền a Cát Hồn chỉ cảm thấy một miệng lao huyết chắn cổ họng. Thân mẹ nó tới đưa tiền cho ngươi, ngươi mẹ nó nói chuyện có thể hay không khác như thế Lâm Tâm. Lý Phong nhếch miệng lên một vệt ý cười, dĩ nhiên không phải, nếu như không là ta lời nói, hắn đã đem bài đổi thành quy cơ đen cùng ca cơ đen, ngươi nói có đúng hay không à, Cát Hồn tiên sinh. Cát Hồn đồng tử co rụt lại, là ngươi dở trò quỷ. Hắn một mực đang nghĩ, vì cái gì hắn mất lấy ra át chủ bài lời cuối sách trước, hiện tại xem ra tạo thành đây hết thệ cũng là Lý Phong. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ, Lý Phong làm sao biết hắn muốn đổi bài, lại là như thế nào để hắn mất đi cái kia một bộ phận trí nhớ, thôi miên. Vẫn là một loại nào đó cao cấp hơn thủ đoạn. Ngươi trả lời trước ta, ngươi đem bài dấu đâu, ta vừa mới nhìn xem, trên người ngươi không có dấu bất luận cái gì bài bổ kẻ. Lý Phong giống như cười mà không phải cười nói ra. Cảm hạ hơn cười, ngươi không phải là rất lợi hại sao, vậy ngươi đoán xem nhìn ta đem bài dấu đâu, chỉ cần ngươi đoán ra đến. Ngươi hỏi cái gì ta liền đáp cái đó. Hắn thật sự là hận vô cùng Lý Phong, muốn không phải Lý Phong lời nói, hắn cũng sẽ không rơi xuống đến nông nỗi này. Việc đã đến nước này, hắn sớm đã không có đường lui. vô luận Lý Phong thả hay là không thả hắn, hắn đều là một con đường chết. Nhưng là trước khi chết, hắn phải thật tốt trêu đùa Lý Phong một chút. Tốt, vậy ta thì đoán xem nhìn. Lý Phong sờ lên cầm cân nhắc một hồi, sau một lúc lâu đánh cái búng tay nói, ngươi chức nhẫn là một cái chữ vật giới chỉ A. Rồi ý cùng chia bài một mặt mờ mịt, các sống hôn lại là thân thể chấn động, sắc mặt kỳ biến. Chương 1245, Phụ Bàn. Các sống hôn thật bị Lý Phong bị dọa cho phát sợ, người Hoa này thậm chí ngay cả chữ vật giới chỉ đều biết, hắn rốt cuộc là ai. Lý, chữ vật giới chỉ là cái gì? Rồi ý như mày, lòng hiếu kỳ bạo giảm. Lý Phong nhún nhún vai, mặt chữ ý tứ. Mặt chữ... ý tứ. Rồi ý rơi vào trầm tư. Mặt chữ ý tứ chính là nói. Cái kia là một cái có thể dùng đến chứa đựng đồ vật giới chỉ. Giới chỉ cứ như vậy lớn, làm sao có thể dùng đến chứa đựng đồ vật, vẫn là bài bổ kẻ lớn như vậy đồ vật. Chia bài cũng là nghe được một mặt một bước, nhưng bọn họ cũng đều biết, tiếp xuống tới chính mình rất có thể thì hội biết chân tướng, nhất thời hai người đều có chút chờ mong. Ngươi là làm sao phát hiện? Các thập hơn phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt ngưng trọng hỏi. Lý Phong khỏe miệng khẽ nhết, nghiền ngâm nói, ta nói, trên người ngươi không có dấu bài bổ kẻ duy nhất để cho ta nhìn không thấu cũng là trên tay người chiếc nhẫn này thấu thị nhãn phía dưới cát tạ hồn trên người có mấy khỏa nốt rồi lý phong đều có thể nhìn đến chớ nói chi là bài bộ kè thời gian sử dụng đào lưu trước đó lý phong vẫn tại muốn cát tạ hồn đến cùng là làm sao đổi bài trái lo phải nghĩ đều không nghĩ ra cái nguyên do về sau cho nên vì lý do an toàn thời gian quay lại về sau lý phong trực tiếp tại cát tạ hồn đổi bài trước đó đối với hắn dùng tới khôi lỗ thuật hiện tại lý phong nghĩ rõ ràng Cạppa hồn trên thân cần phải có không gian chứa vật trang bị, chỉ có như vậy, hắn có thể trong nháy mắt đem át chủ bài hoán đổi. Lý Phong tỷ mỉ quan sát một phen, Cạppa hồn trên tay mang chiếc nhẫn này phía trên khắc họa lấy phức tạp phù văn, hẳn là chữ vật giới chỉ không thể nghi ngờ. Đợi đến hắn điểm ra chữ vật giới chỉ thời điểm, đọc tâm thuật phía dưới, Cạppa hồn suy nghĩ trong lòng cũng chứng thực hắn suy đoán. Làm sao ngươi biết ta trên thân không có dấu bài bổ kệ? Đây là Cạppa hồn lớn nhất không thể nào hiểu được địa phương. Lý Phong lại không đối với hắn tiến hành soát người, cái nào đến tự tin nói hắn trên thân không có dấu bài bộ kẻ. Đây cũng không phải là ngươi cần phải biết. Lý Phong nhún nhún vai, cười nói, nhìn ngươi phản ứng thì có thể biết ta đoán đúng, cho nên tiếp xuống tới ngươi liền nên biết gì nói nơi a. Các ba hôn lạnh hừ một tiếng không nói gì. Hắn cũng là muốn trêu đùa Lý Phong một chút mà thôi, chưa từng nghĩ Lý Phong vậy mà đoán đúng, đoán đúng thì đoán đúng đi sao, lao tử là đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Không nói lời nào. Vậy ta thì hỏi trước một chút người khác. Lý Phong quay đầu nhìn về phía chia bài, nghiền ngâm nói, ngươi thu cả sập hỏa hơn bao nhiêu tiền. Chia bài trong lòng căng thẳng, vội vàng phủ nhận nói, lão bản, ta không biết hắn a, ta cũng không thu hắn tiền. Hả, 100.000 đô la Mỹ? Lý Phong gật gật đầu. Ngươi làm sao? Chia bài thốt ra, tiếp lấy vội vàng che miệng ba, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Đáng chết, Lý Phong làm sao lại biết chuẩn sắc con số? Rồi khẽ nết miệng nhìn xem chia bài. Lại nhìn xem Lý Phong, sau một lúc lâu mới một mặt ngộng bức hỏi, ngươi lại đoán đúng. Trực giác nói cho hắn biết, Lý Phong lời mới vừa nói đều không phải là không vô nghĩa, cũng không phải mù cẩn tôi đoán, mà chính là tất cả đều đoán đúng. Cái này quá mẹ nó dọa người, hội đọc tâm thuật đi hắn. Lý Phong nhún nhún vai, biểu hiện trên mặt hơi nhỏ đắc ý. Hắn cho ngươi 100.000 đô la Mỹ, yêu cầu ngươi làm sao phối hợp hắn. Cho hắn phát bài tốt. Lý Phong nhìn lấy chia bài, tiếp tục hỏi chia bài tâm lý năng lực chịu đựng vốn là đồng dạng tại lý phong liền đoán chúng liền tình hung dưới càng là trực tiếp sụp đổ ngay sau đó thì thành thật nói không có hắn chỉ là để cho ta cho hắn một bộ mới bài bộ kẻ lý phong đầu lông mày vẩy một cái song bạc bài bộ kẹ là đặc chế bên ngoài mua không được đúng không chia bài gật gật đầu đúng vì phòng ngừa người chơi gian lận mặt xạ song bạc đều là mình chế tắc bài bộ kẹ dùng qua về sau thì tiêu hủy Bình thường có thể tiếp xúc đến bài bổ kệ cũng chỉ có sòng bạc quản lý, vật tư chủ quản cùng với chia bài. Bởi vì ở bên ngoài mua không được mà xạ sòng bạc bài bổ kệ, muốn tại bài phía trên làm văn chương thì rất khó khăn, liền có thể giảm thiểu người chơi chơi bẩn hành động. Thì ra là thế. Lý phong mắt sáng lên, quay đầu nhìn về phía rổ y, ngươi đều nghe rõ à. Rổ y nhíu mày, không sai biệt lắm nghe rõ, cũng là chữ vật giới chỉ. Ta vẫn là không có tìm hiểu được là cái gì. Dô y không chỉ có thân thể thiên phú khác hẳn với thường nhân, ai quy cũng là bình quân trình độ phía trên, vô luận loại nào nghề nghiệp, chỉ có thân thể không có não tử đều là làm không tốt, đại lực sĩ còn coi trọng cái phát lực kỹ sao đây. Nghe xong ba người đối thoại, dô y ở trong lòng thì đại khái phục bản xảy ra chuyện chân tướng. Các phạ đầu tiên là tìm tới chia bài, cho hắn 100.000 USD, cầm tới một bộ mặt xạ sòng bạc chuyên dụng bài bồ kẻ. Về sau, các phạ đem bài bồ kẻ giấu ở. Ân. Trong chữ vật giới chỉ, sau đó tại hắn tiến vào sòng bạc về sau, ngồi đối diện hắn cùng hắn đánh bài. Sau đó, hắn thì thuận lý thành trương bại bởi có thể tùy ý đổi bài Caspahun. Chỉ là sau cùng một ván đánh bạc lớn như vậy, Caspahun làm sao ngược lại thua, thật chẳng lẽ giống Lý Phong nói như thế, là hắn từ đó giúp đỡ, mới để cho mình thắng xuống sau cùng một ván. Nghĩ đến đây cái khả năng, dô ý nhìn về phía Lý Phong ánh mắt thì nhiều mấy phần vẻ cảm kích. Chữ vật giới chỉ tựa như phim khoa học viễn tưởng bên trong dị thứ nguyên không gian, có thể đem đồ vật tùy thời bỏ vào lấy ra. Lý Phong tận lực dùng thông tục dễ hiểu từ ngữ giải thích nói. Ô hát mi gột, thần kỳ như vậy sao? Rồi y ánh mắt sáng lên, đến hứng thú. Ngược lại cả sắp hồn phạm sai lầm trước đây, hắn muốn hay không đem cả sắp hồn giới chỉ làm cho xuống tới. Đúng, bất quá ngươi vẫn là không nên nghĩ, thứ này không phải người bình thường có thể sử dụng, mà lại thất phu vô tội mang ngọc có tội. Muốn là bị người ta biết ngươi có thứ này, sẽ có liên tục không ngừng phiền phức. Lý Phong nhìn ra rổ y ý, ý nghĩ, lên tiếng khuyên. Người bình thường liền dùng một chút đều không được. Rổ y có chút không tin. Lý Phong gật gật đầu, cái này giống như là lôi thần cái bữa, chỉ có phù hợp điều kiện đặc biệt người mới có thể cầm lên một dạng. Nghe xong lời này rổ y thì hiểu, tốt ta nhìn đến ta không cần đi có ý đồ với nó. Lý Phong nhún nhún vai, quay đầu nhìn về phía Caspahun, các ngươi tổng bộ ở đâu. Ta không biết. Cảm hơn chán nản cười một tiếng tràn đầy tuyệt vọng nói ra ta thực cũng là một cái bên ngoài tiểu tốt mà thôi ngươi tại ta trên thân không chiếm được cái gì có giá trị tin tức giết ta đi cho ta thống khoái lý phong nhìn hắn chằm chằm thật lâu sau một lúc lâu cười nói nước mỹ là cái pháp trị quốc gia ta sẽ đem ngươi giao cho cảnh sát Cảm hơn biến sắc không có lên tiếng nữa tiếp lấy lý phong vừa nhìn về phía chia bài lạnh giọng nói ra mặt xạ sòng bạc tuyệt sẽ không ngớn một cái bán sòng bạc lợi ích nhân viên ngươi bị đuổi việc Đợi biết thành thành thật thật theo cảnh sát đi làm một phần ghi chép, sau đó chờ lấy tòa án lệnh truyền đi. Chia bài sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Trước 1246, thần bí nữ hiệp. Tại lý phong giới chỉ thị, song bạc phương diện báo động. Mặt xạ song bạc là LSG nộp thuế nhà giàu, mã cốt tại LSG kinh doanh lên vô cùng thâm hậu nhân mạch, cho nên sở cảnh sát nghe song là mặt xạ song bạc phương diện báo động, hành động đều vô cùng tích cực. Rất nhanh liền có xuống ống đầy đủ cảnh sát đuổi tới song bạc. Đơn giản giải xuống chuyện đã xảy ra về sau, liền đem cả sống họa hồn cùng chia bài một khối mang về sở cảnh sát. Đương nhiên, mặt xạ sòng bạc cũng phải có người theo trở về làm ghi chép, nhưng là lý phong cái này làm lão bản chắc chắn sẽ không đi, nơi này chính là nước Mỹ, có mấy cái phú hảo sẽ đi sở cảnh sát làm ghi chép. Thật cần muốn hắn làm ghi chép lời nói, cũng phải tại cái kia rộng lớn xa hoa văn phòng bên trong, uống vào thư ký phao tay mải cà phê, hút xì gà, bắt chéo hai chân đối diện cung cung kính kính ngồi đấy một cái hoặc hai cái sở cảnh sát công tác nhân viên kiên nhận cho hắn làm ghi chép sau đó lý phong tìm tại chỗ bảo an ngược lại lý phong là không trông cậy vào sở cảnh sát theo cả xấp hơn trong miệng hỏi ra cái gì ai đi đều như thế chỉ cần có thể đem chuyện đã xảy ra tự thuật một lần là được đợi đến hai người bị mang đi về sau rồi ỉ thuận lợi đem thẻ đánh bạc đổi lấy thành tiền mặt đánh vào chính mình ngân hành tài khoản dù là khấu trừ năm phần trăm bơm nước rồi ỉ cũng có mười 4500 trăm triệu USD nhập trướng, trừ đi hắn 550 triệu tiền vốn, cùng với thua hết 30 triệu đao, tối nay hắn cũng có 6,5 tỷ đao nhập trướng. Đỉnh hắn một năm dưới thu nhập. Cùng lúc đó, một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, cứu vãn bủ cờ rổ y nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 1 triệu điểm kinh nghiệm, 2 triệu hệ thống tích phân khen thưởng. Ký chủ, Lý Phong. đẳng cấp.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 Vì cảm tạ Lý Phong, rồi ý thịnh tình mời Lý Phong đi trong nhà hắn làm khách, Lý Phong cũng muốn cùng bóng rổ chi vương kết giao bằng hưu, liền đáp ứng. Bất quá hôm nay quá muộn, hai người khác ước cái thời gian về sau, Lý Phong cách mở sòng bạc, tìm khách sạn 5 sao và ở lại. Sáng sớm hôm sau, Lý Phong sau khi rời giường liền cho bạ dọn án bật gọi điện thoại, đợi đến hắn tại khách sạn dùng qua bữa sáng, một chiếc quần liền dừng ở cửa khách sạn. Rất nhanh, Lý Phong đi ra khách sạn, ngồi lên quẩn, xe hơi chậm khởi động hướng hn ngành điện ảnh tổng bộ chạy tới trên đường ngồi ở hàng sau phía bên phải lý phong hỏi đều thông báo đến sao đều thông báo đến vừa mới ta đã nhận được tin tức đại bộ phận cổ đông đều đã đi tới số một phòng họp một bên bà dọn ạn bật cung kính nói ra lý phong gật gật đầu tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần hôm qua rời đi bà dọn ạn bật biệt thự lúc lý phong liền để hắn vào hôm nay triệu tập hn ngành điện ảnh các cổ đông khai hội trước mắt nhìn đến bà dọn ạn bật không để cho hắn thất vọng Nửa giờ sau, Lưu đi vào HN ngành điện ảnh cao ốc cửa, cửa bảo an trước tiên tới giúp Lý Phong mở cửa. Cùng tối hôm qua một dạng, bảo an vốn cho rằng xuống xe là bà giòn ăn bớt, cho nên nhìn thấy Lý Phong sau có trong tích tắc ngậm bức. Bà giòn ăn bớt lạnh hừ một tiếng nói ra, vị này là đến từ hoa hạ Lý Phong tiên sinh, từ nay về sau hắn cũng là HN ngành điện ảnh đại cổ đông. Bảo an hơi biên sắc mặt, vội vàng gặp qua Lý Phong. Lý Phong mỉm cười gật đầu, làm trước một bước đi vào cao ốc. Làm hai người tới cửa thang máy thời điểm, cửa thang máy vừa tốt mở ra, tiếp lấy thì có một vị dáng người cao gầy mái tóc xù nữ tử từ bên trong túi đầu đi ra, đối diện thì hướng về Lý Phong đụng tới. Lý Phong vốn định hướng một bên né tránh, chỉ là bên phải đứng một vị nhấn nút thang máy bảo an, bên trái đứng đấy bạ giòn ăn bớt, hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lui lại một bước đồng thời đưa tay phải ra, tiểu thư, xin chú ý dưới chân. Cái này mới giật mình tỉnh lại, liền vội ngẩng đầu nhìn về phía trước đi. Quan tính chi hạ thân vẫn là xông về phía trước một chút, vừa tốt đụng phải Lý Phong bàn tay. A. Mái tóc xù mỹ nữ kinh hô một tiếng, cái này mới dừng thân hình, tiếp lấy nàng nói liên tục xin lỗi nói, "Thật xin lỗi, ta đi quá mau, không có đụng phải ngươi đi." Lý Phong thấy rõ nàng khuôn mặt về sau, trong mắt liền tránh qua một vệ kinh diễm chi sắc. Mái tóc xù nữ tử ngũ quan rất lập thể, mặc dù không có tư gia lệ xinh đẹp như vậy, nhưng lại cho người ta một loại rung động lòng người cảm giác nếu như nói khuôn mặt nàng muốn hơi kém tư gia lệ lời nói nàng dáng người lại muốn tốt qua tư gia lệ lý phong thân cao là một trăm tám mươi đi dày lời nói thân cao có một trăm tám mươi ba hắn thân cao tại trong nam nhân đã coi như là bên trong đạt tiêu chuẩn nhưng là trước mắt vị này mái tóc xù mị nữ đứng ở trước mặt hắn lại không kém cỏi chút nào thậm chí so với hắn còn hơi cao một chút túi đầu xem xét ân xuyên một đôi đại khái mười cm màu đen dày cao gót như vậy nàng sạch thân cao chừng một trăm bảy mươi lăm 175 sạch thân cao cũng coi như, nàng còn xuyên một đầu màu đen quần bò ngắn, một đôi thẳng tắp đôi chân dài nhìn để Lý Phong có chút quá mắt. Cái này cần tỷ lệ vàng chia ca. Phía trên mặc một bộ màu đen vận động áo lót, tốt dáng người cơ hồ nhìn một cái không sót gì. Lý Phong ở trong lòng âm thầm đánh giá tính một chút, thì mái tóc xù muội tử vóc người này, coi như đối mặt nhịa xỉ cũng không chút thua kém a. Siêu mẫu nha, nhất định muốn gầy, cho nên tại một số phương diện Tiffany xỉ phải ăn thiệt thòi một chút tiên sinh mái tóc xù muội tử gặp lý phong một mực nhìn mình cằm chằm nhưng không nói lời nào tâm lý nhất thời có chút khó chịu nàng biết mình dáng người đối nam nhân mà nói ý vị như thế nào cho nên nàng rất chán ghét loại ánh mắt này a không có không có ngươi không có đụng phải ta lý phong xấu hổ cười một tiếng sau đó liền muốn tránh ra đường đi đúng lúc này một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên đinh ký chủ ngài có nhiệm vụ mới phải trang lập tức xem xét lý phong trong lòng hơi động cái này thời điểm đến nhiệm vụ, cái kia không phải cùng mái tóc xù muội tử có quan hệ a. xem xét nhiệm vụ cứu van nữ thần éo lệ lộ dạ một nhiệm vụ mục tiêu cải biến thần bí nữ hiệp đạo diễn chủ ý để éo lệ lộ dạ làm nữ chính, như nhiệm vụ thất bại thì khấu trừ ký chủ năm triệu hệ thống tích phân làm trừng phạt. nhiệm vụ khen thưởng một triệu điểm kinh nghiệm, hai triệu hệ thống tích phân, hai mươi chinh phục điểm. xem hết nhiệm vụ giới thiệu Lý Phong nhịn không được hỏi bà dọn. Hn ngành điện ảnh muốn kế hoạch quay mới siêu cấp anh hùng điện ảnh sao? Bà Dọn An Bật gật gật đầu. Đúng, đây là một bộ hoàn toàn mới siêu cấp anh hùng điện ảnh, mà lại là một vị nữ siêu cấp anh hùng điện ảnh. Thần bí nữ hiệp kế hoạch quay về sau đã bắt đầu tạo thế, cho nên bà Dọn An Bật không ngoại ý muốn Lý Phong biết việc này. Cho đến lúc này, kéo lệ lộ ra mới nhìn đến bà Dọn An Bật. Ngay sau đó nàng thì hoảng sợ nói, à, bà Dọn tổng giám đốc, ngài cũng tại cái này à? Bà Dọn An Bật gật gật đầu. Người tốt à Eo lệ. Éo lệ lộ dạ là, là HN ngành điện ảnh dưới cờ mấy năm trước khai quật nữ ngôi sao, phát triển tình thế không tệ. Lý Phong gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Éo lệ lộ dạ nói: Ta cảm thấy nàng tương đối thích hợp làm thần bí nữ hiệp nữ chính. Éo lệ lộ dạ, bà dọn ăn bớt. Chương một nghìn hai trăm bốn mươi bảy, ta nói chuyện dễ dùng sao? Không phải, cái này người ai vậy? Tới liền nói để bản tiểu thư làm thần bí nữ hiệp nữ chính, khẩu khí lớn như vậy nếu không phải nhìn đến bà dọn ản bật tổng giám đốc ngay ở chỗ này, kéo lễ lộ dạ nhất định sẽ ở trước mặt nói ra câu nói này. Xót, hắn gái kia không phải nhìn lên kéo lễ lộ dạ à? Ha ha, đáng tiếc kéo lễ lộ dạ không phải loại kia tiếp nhận quy tắc ngầm nữ nhân, không phải vậy lời nói ta sớm thì đã thủ. Bà dọn ản bật ở trong lòng âm thầm đoán thầm nói, kéo lễ lộ dạ là tuyển mỹ vô địch xuất thân, tư thái khuôn mặt làm cho người ta thèm nhỏ dãi, nàng bị đào vào HN ngành điện ảnh cũng là bà dọn ản bật ý kiến. Bà Giòn An bật vốn là dự định là trước hết để cho nàng con gái ba nữ hai làm lên, để cho nàng thích hứng một chút trở thành ngôi sao cảm giác. Đợi đến mê luyến loại này thụ công chúng chú mục cảm giác về sau, nàng khẳng định sẽ hy vọng được đến càng nhiều chú mục, như vậy trở thành một bộ đại chế tác nữ số một liền thành nàng lớn nhất truy cầu lớn lao. Cái này thời điểm hắn lại vì nàng chế tạo riêng một bộ phim, thoáng ám chỉ một chút, kéo lệ lộ dạ còn không phải dễ như trở bàn tay cho nên thần bí nữ hiệp cái này bộ phim chính là vì éo lễ lộ dạ chế tạo riêng thế mà bà giòn ăn bậc tám chỉ mấy lần éo lễ lộ dạ đều chỉ là giả vờ ngây ngốc cái này chọc giận bà giòn ăn bậc hắn dưới cơn nóng giận để đạo diễn đổi nữ chủ nhân tuyển kết quả éo lễ lộ dạ vậy mà để lý phong đụng vào lý phong còn nói nàng thích hợp làm thần bí nữ hiệp nữ chính cảm tình lao tử bận bịu sống lâu như thế cho lý phong làm áo cưới Bà giòn ngươi cảm thấy ta đề nghị như thế nào Lý Phong quay đầu nhìn về phía bà giòn ản bật, hỏi. Đúng, ta cũng cho rằng như vậy. Bà giòn ản bật còn có thể nói cái gì? Hắn liền hát en ngành điện ảnh cổ phần đều không có. Kéo lệ lộ dạ ánh mắt sáng lên, tiếp lấy thì ảm đắm đi. Bà giòn tổng giám đốc, ta hôm nay cũng là qua đến thử vai, thế nhưng là đạo diễn nói ta không thích hợp. Chính là bởi vì thử sức thất bại, nàng tâm tình xa suốt phía dưới, mới không có ngẩng đầu nhìn đường, kém chút đụng vào Lý Phong. Có thể ta cảm thấy ngươi rất thích hợp. Lý Phong ngữ khí kiên định nói ra. Éo lệ lộ ra đôi mi thanh tú hơi nhíu. bà giòn tổng giám đốc, xin hỏi hắn là. Người này nói khẩu khí thật to lớn, lai lịch không nhỏ sao. Há, quên giới thiệu cho ngươi. Bà giòn ạn bận vua hót một cái, liền vội vàng giới thiệu, hắn là đến từ hoa hạ Lý Phong Lý Tiên Sinh. Hôm qua vừa thu mua ta tại HN ngành điện ảnh toàn bộ cổ phần, hiện tại hắn là HN ngành điện ảnh đại cổ đông. Lý Tiên Sinh, nàng là éo lệ lộ ra hn ngành điện ảnh dưới cờ nổi danh nữ ngôi sao eo lệ lộ dạ không phải Bà giỏn tổng giám đốc lại đem cổ phần đều bán hn ngành điện ảnh thật không được sao chờ một chút giống như đây không phải trọng điểm trọng điểm là vị này lý tiên sinh là hn ngành điện ảnh đại cổ đông còn nói nàng thích hợp làm nữ chính cái kia nàng chẳng phải là có hy vọng tại hollywood nhà sản xuất là một bộ điện ảnh trung tâm nhà sản xuất xác định một cái hạng mục tuyển định biên kịch sáng tác kịch bản căn cứ hạng mục này khả năng thị trường tiền cảnh xác định phí dụng dự tính lại căn cứ dự tính phí dụng xác định đạo diễn diễn viên tiền kỳ quay chủ, hậu kỳ chế tắc các loại các bộ phận kinh phí phân phối căn cứ mỗi bộ phận kinh phí nhiều ít đến xác định tìm tìm cái gì cấp bậc nhân viên đạo diễn có thể tại nhà sản xuất cho phép phạm vi bên trong lựa chọn diễn viên nhưng là cùng nhà sản xuất phát sinh xung đột thời điểm nhà sản xuất có thể đem đạo diễn xào rơi cho nên ai có thể làm diễn viên chính là nhà sản xuất nói tính toán mà nhà sản xuất lại là vì người đầu tư phục vụ, thần bí nữ hiệp phía đầu tư là HN ngành điện ảnh, Lý Phong lại là HN ngành điện ảnh lớn nhất đại cổ đông, nói Lý Phong là người đầu tư cũng không đủ. Chỉ là, Lý Phong cái kia không phải cũng muốn theo nàng chơi quy tắc ngầm cái kia một bộ A. Kéo lễ lộ giả song thương rất cao, đã sớm biết bà dọn án bất đối nàng có ý đồ gì, vì thần bí nữ hiệp nữ chính chi vị nàng cũng chỉ có thể giả vờ nhìn không ra. Đây không phải dối trá, mà chính là thủ đoạn, nam nhân muốn chơi quy tắc ngầm cũng đừng trách nữ nhân cùng hắn đùa nghịch tâm cơ thủ đoạn chỉ tiếc nàng thủ đoạn thất bại bà dọn ăn bất so với nàng trong tưởng tượng còn muốn quyết tuyệt trực tiếp thì không nàng nữ chính hiện tại lại nhảy ra một cái lý phong nữ nhân a dung mạo xinh đẹp có khi không chỉ có là ưu thế còn là một loại gánh vác ngươi tốt kéo lệ tiểu thư rất hân hạnh được biết ngươi lúc này lý phong vươn tay ra lễ phép cười nói kéo lệ lộ dạ cùng hắn nắm chắc tay ngươi tốt ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi Lý Phong rút về tay đến cười nói, ta xem qua thần bí nữ hiệp mạn gạ, ngươi cùng mạn gạ bên trong thần bí nữ hiệp có giống nhau khí chất, cho nên ta cảm thấy ngươi làm nữ chính nhất định có thể để thần bí nữ hiệp bán chạy. Kéo lễ lộ giả sắc mặt quá dị gật gật đầu, đa tạ Lý Tiên sinh thắng dương, ta cũng cảm thấy do ta biểu diễn thần bí nữ hiệp nữ chính, bộ phim này có thể bán chạy, chỉ là đạo diễn đã đào thải ta. Người Hoa coi trọng bình thường chi đạo, vô luận tâm lý nghĩ như thế nào Người khác hỏi tới đại thành thị biểu hiện ra khiêm tốn một mặt. Nhưng là người phương Tây không dạng này, trong lòng các nàng nghĩ như thế nào thì nói thế nào. Hai loại xử sự, sự phương thức không thể nói ai ưu ai kém, chỉ là văn hóa khác biệt. Không có việc gì, ta sẽ đi nói với hắn. Lý Phong nhún nhún vai, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía bà giòn ăn bớt, ta nói chuyện dễ dùng sao. Bà giòn ăn bớt khỏe miệng giật một cái, trong lòng tự nhủ người mẹ nó là muốn tại Mỹ nữ trước mặt phô trường A. Đều mẹ nó lớn nhất đại cổ đông. Chút chuyện nhỏ này còn có thể không dùng được Trong lòng đầu đen rau muông lấy Bà giỏ nạn bật miệng phía trên vẫn là nói Dễ dùng, đương nhiên được làm Ngươi thế nhưng là HN ngành điện ảnh lớn nhất đại cổ đông Có quyền lợi quyết định người nào tới làm nữ chính Vậy thì tốt Lý Phong yên tâm gật gật đầu Tiếp lấy nhìn về phía éo lệ lộ dạ, Hiện tại ngươi còn có vấn đề gì không Éo lệ lộ dạ, Cần ta làm cái gì sao Nếu là quy tắc ẩm, Lý Phong khẳng định đến ám chỉ nàng một chút Nếu như Lý Phong thật tám chỉ nàng, cái kia nàng thì cự tuyệt. Người, không thể vì mộng tưởng mà bán chính mình thân thể, nếu như thông qua bán chính mình thân thể mới có thể thực hiện mộng tưởng, cái kia thực hiện sau không biết hứng phấn, chỉ sẽ vô cùng trống rỗng." Đương nhiên, Lý Phong gật gật đầu. a, quả nhiên, kéo lệ lộ dạ trong lòng nhịn không được cười lạnh. Bà dọn ăn bật trong lòng cũng là cười lạnh liên tục, làm tốt nhìn Lý Phong chuyện cười chuẩn bị. Ta cần muốn ngươi thật tốt diễn xuất. Dùng 120% nỗ lực diễn tốt cái này bộ phim, không muốn cô phụ ta đối với ngươi hy vọng. Lý Phong nói tiếp. Eo lệ lộ ra. Bà giỏ nạn bớt. Không phải. Đây chính là ngươi muốn nàng làm sự tình. Ra đi. Không. Sau một hồi lâu, eo lệ lộ ra không xác định hỏi. Không có A. Lý Phong hai tay mở ra, một mặt rất là kỳ lạ. Còn có thể có cái gì, còn muốn có cái gì. Tiểu ra không phải loại kia bạc A. Hô éo lễ lộ dạ thở phào trên mặt rốt cục xuất hiện nụ cười cảm ơn lý tổng tín nhiệm nếu như ta thật có thể mở miệng thần bí nữ hiệp nữ số một ta nhất định sẽ nỗ lực hai trăm phần trăm nỗ lực lý phong gật gật đầu nói ra vậy ngươi thì cùng ta một khối đi lên a chờ ta mở xong hội liền giúp ngươi đem nữ chính danh ngạch định ra tới chương một nghìn hai trăm bốn mươi tám chẳng mấy chốc sẽ hòa mình hn ngành điện ảnh tầng cao nhất trong phòng họp một đám hn ngành điện ảnh các cổ đông hút xì gà giữa lẫn nhau chuyện trò vui vẻ lấy Làm một nhà công ty lên sàn, HN ngành điện ảnh cổ quyền rất phân tán, đệ nhất đại cổ đông Lý Phong nắm giữ HN ngành điện ảnh 17% cổ phần, lớn thứ hai cổ đông xin An Bật nắm giữ 15% cổ phần. La, xin An Bật là bạ giòn An Bật thân đệ đệ, HN ngành điện ảnh chính là do hai người bọn họ huynh đệ sáng lập. Hán tiểu cổ đông trên tay cổ phần thêm lên chiếm 28%, còn lại 40% cổ phần đều tại thị trường chứng khoán chung lưu thông. Xin, bạn giòn đột nhiên triệu tập chúng ta qua đến khai hội đến cùng là vì sự tình gì? Một vị tiểu cổ đông hiếu kỳ hỏi. Hôm nay không phải đại hội cổ đông tổ chức thời gian tối hôm qua bà dọn lại đột nhiên lần lượt thông báo đến mỗi vị cổ đông trước đến khai hội lại không nói rõ nguyên nhân cái này khiến tất cả mọi người rất nghi hoặc. Ta cũng không biết. Xin an bất lắc đầu tiếp lấy trầm giọng nói ra. Bà dọn làm việc rất có chừng mực. Ta tin tưởng hắn không biết vô duyên vô cớ thì triệu tập chúng ta tới. Hắn khẳng định là có rất trọng yếu sự tình tuyên bố. Ra trận phụ tử binh đánh nhau thân huynh đệ. Bà dọn cùng xin từ nhỏ quan hệ liền rất tốt cùng một chỗ lập nghiệp sau quan hệ lẫn nhau cũng là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi mỗi lần đứng trước trọng đại lựa chọn lúc đều sẽ cùng tiến lùi tuy nhiên khác cổ đông không có biểu hiện ra không hài lòng nghĩ cái này thời điểm xin ạn bật cũng muốn trước xác định ra nhạc dạo khác cổ đông gật gật đầu trong phòng họp khói mù lượn lờ hoàn thanh tiếu ngữ mấy phút đồng hồ sau phòng họp cửa lớn đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra tiếp lấy bà dọn ạn bật ngẩng đầu rưỡn ngực đi tới Một đám các cổ đông lập tức dừng lại nói chuyện với nhau, hướng hắn nhìn sang. Đợi đến bà dọn ạn bận đi đến chủ vị trước đó, hắn không có trước tiên ngồi xuống, mà chính là cầm ông nói lên nói ra, các tiên sinh, các nữ sĩ, các ngươi khẳng định rất kỳ quái vì cái gì ta sẽ đem tất cả triệu tập tới, đúng không? Đúng vậy à bà dọn, đến cùng phát sinh cái gì? Bà dọn, không muốn lại treo chúng ta khẩu vị, tranh thủ thời gian nói ra đi. Có phải hay không là ngươi có mới đánh bại giờ SN ngành điện ảnh kế hoạch? Một đám tiểu cổ đông nhóm ảo ảo mở miệng hỏi thăm. Không không không, dĩ nhiên không phải, đánh bại GSN ngành điện ảnh không có đơn giản như vậy, chí ít ta tạm thời không nghĩ tới rất phương pháp tốt, nhưng là tiếp xuống tới ta hướng mọi người lòng trọng giới thiệu tiên sinh, rất có thể chỉ huy HN ngành điện ảnh đánh bại GSN. Như vậy, để cho chúng ta tiếng vỗ tay cho mời thịnh đường giải trí, Lý Phong Lý tiên sinh, tiếng nói rơi xuống đất, bạ dọn ản bật vỗ tay, trong phòng họp người khác. Không phải. Cái gì đồ chơi thịnh đường giải trí Lý Phong Lý Tiên Sinh? Bà dọn ăn bất triệu tập bọn họ đi tới, chính là vì nên đón cái kia thịnh đường giải trí Lý Phong. Mở cái gì quốc tế cho đùa? Thịnh đường giải trí trong mắt bọn hắn cũng là một cái bất nhập lưu giải trí công ty, cùng HN ngành điện ảnh căn bản không cách nào so sánh được, Lý Phong liền xem như thịnh đường giải trí lão bản, cũng không đáng đến bọn hắn những thứ này các cổ đồng tập thể xuất hiện nên đón. Nói câu không dễ nghe, Lý Phong tới hn ngành điện ảnh phái ra một cái bộ môn quản lý tiếp đãi thì đã coi như là rất cho hắn mặt mũi. bởi vì một đám cổ đông mờ mịt không hiểu trong phòng họp chỉ có bà dòn ạn bật một người vỗ tay bầu không khí xem ra rất là quặng cũ vẽ tranh thủ thời gian vỗ tay a các người, ta cổ phần đã bán hết cho lý tiên sinh hắn hiện tại là hn ngành điện ảnh lớn nhất đại cổ đông bà dòn ạn bật cuối cùng cái này mẹ nó nếu để cho lý phong coi là đám này tiểu nhị là cho hắn hạ mã huy cái kia còn đến nghe thấy lời ấy Một đám các cổ đông tất cả đều sắc mặt kịch biến. Xót, so, bà giòn đem hắn tất cả HN ngành điện ảnh cổ phần đều bán cho người hoa kia. Đáng chết, bà giòn vì cái gì làm như thế? Tốt, đã tất cả mọi người không muốn vỗ tay hoan nghênh ta, cũng đừng lại làm khó mọi người. Lý Phong hai tay cắm túi, thản nhiên đi vào phòng họp nói ra. Bà giòn ăn bật mặt hiện vẻ xấu hổ, khả năng mọi người đều bị tin tức này cho chấn trụ, cho nên không thể lấy lại tinh thần. Chấn trụ là thật bị chấn trụ. Nhưng là lấy lại tinh thần bọn họ hội nói cái gì? Vậy liên không nhất định. Không sao, mọi người về sau đều là đồng sự nha, một lần sinh hai về quen, rất nhanh chúng ta liền có thể hòa mình. Lý Phong giống như cười mà không phải cười nói ra. Bã giòn ản bất khỏe miệng giật một cái, đánh thì không cần đi. Thì ngươi cái kia võ đạo cảnh giới, động động ngón tay nhỏ những thứ này người liền phải chết một mảnh. Ha ha, chúng ta người hoa nói hòa mình cũng không phải thật đánh nhau ý tứ, mà chính là biểu thị quan hệ thân mật lý phong nháy mắt mấy cái cười nói phanh xin ăn bật vỗ bàn một cái đứng dậy sắc mặt khó coi nói ra ca ca ta cảm thấy ngươi có cần phải hướng chúng ta giải thích một chút bà dọn ăn bật đầu lông mày vẩy một cái giải thích cái gì giải thích một chút ngươi vì sao muốn đem cổ phần tất cả đều bán cho cái này đáng chết người hoa xin ăn bật nghiến răng nghiến lợi nói ra nhất thời bà dọn ăn bật thì ám đạo không ổn còn chưa chờ hắn nói chuyện chỉ thấy lý phong thân thể lóe lên đi vào xin ăn bật bên cạnh đưa tay cũng là một bàn tay rút đi qua đúng một tiếng vang giòn xin ăn bất bên trái trên gương mặt thêm một cái dấu bàn tay ngay sau đó thì sưng đỏ lên xin ăn bất tựa như ngốc một dạng che chính mình gương mặt một mặt mở mịt nhìn lấy lý phong khác cổ đông cũng đều là một mặt ngộng bức không thôi người hoa này quá mẹ nó mãnh liệt à một lời không hợp thì đánh người người nào cho hắn dũng khí sao thì phát ngộng bức sau đó xin ăn bất thì giận trực tiếp bạo khởi nói tục đúng Lý Phong không đợi hắn mắng xong, đưa tay lại một cái tắt rút đi qua, quất vào hắn khắc một bên trên gương mặt, đầy miệng Âu ngôn với ngữ, từ nhỏ mẹ ngươi không có dạy ngươi xã giao lễ nghi sao. Phắt! Xin ăn bậc há mồm mồm mắng, nhìn đến Lý Phong nâng tay lên sau giống như bị chạm điện bạo lui ra ngoài, sau đó thì ngậm miệng lại. Mẹ nó, người hoa này tốc độ quá nhanh, hắn căn bản là trốn không thoát, mắng nữa đi xuống chỉ có thể là chính mình ăn thiệt thòi. lui một bước trời cao biển rộng, trước hết để cho hắn ngông cùng một hồi. Tránh cái gì tránh? Bị đánh muôn đứng vững. Lý Phong cười lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước lại một cái tắt rút đi qua. Đúng. Xin Ản bật lần này thật bị đánh ngậu. Phát ha, lão tử đều mẹ nó im lặng người còn đánh lão tử, thật lấy vì muốn tốt cho lão tử khi dễ đúng không? Khắc cổ đông cũng bị Lý Phong tàn bạo hành động hoảng sợ nói không ra lời, trong sân bầu không khí nhất thời ngã vào băng điểm. Xin, hướng Lý tiên sinh xin lỗi, nhanh điểm. Bã dọn Ản bật vội vàng mở miệng khiến trách Hắn biết Lý Phong có nhiều khủng bố, không muốn nhìn thấy chính mình thân đệ đệ tại chỗ nổ tung. Kaka. Xin An bất có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình, rõ ràng bị đánh người là mình, Kaka lại để cho mình hướng Lý Phong xin lỗi. Nhanh điểm. Bạ giòn điên cuồng nháy mắt. Xin dù sao cũng là cùng Bạ giòn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, giữa lẫn nhau ăn ý rất, thấy thế Xin liền biết sự tình không giống chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy, ngay sau đó thì cắn răng nói, có lỗi với Lý tiên sinh ta vừa mới không nên nói như vậy ngươi. Lý Phong gật gật đầu, cười nói, nhớ kỹ, về sau không muốn tại người hoa ba chữ này trước mặt thêm bất luận cái gì bất kính hình dung tử, bằng không ta nghe đến một lần đánh ngươi một lần. xin trong lòng run lên, thấp tiêu ngạo đầu lâu. Chương một nghìn hai trăm bốn mươi chín, quá táo bạo. Lý Phong hài lòng gật gật đầu, sau đó quay người đi đến chủ vị trước ngồi xuống. tại hắn quay người trong ngay mắt, xin an bất trong mắt lóe lên một vẻ hung ác thần sắc. Hắn đã thật lâu không có chịu qua dạng này nhục nhã, khi còn bé cùng người đánh nhau vẫn là đánh lộn, không phải là bị người một phương diện quất mặt đây. Cũng là vừa lập nghiệp lúc đó, hắn cùng ca ca không có căn cơ, từng có qua một đoạn bị người tùy ý nhục nhã thời gian. Có thể làm bọn hắn sau khi thành công, loại tình huống này thì hoàn toàn chuyển biến, chỉ có hắn nhục nhã người khác phần. Tựa như hắn nói ra đáng chết người hoa câu nói này, hoàn toàn là một cách tự nhiên, không có cảm thấy không đúng chỗ nào. Bởi vì trong lòng hắn căn bản là không có đem người hoa để vào mắt. Ngươi khẳng định rất hiếu kỳ bà dọn vì cái gì khuyên ngươi hướng ta nói xin lỗi, đúng không? Lý Phong sau khi ngồi xuống lấy ra một điếu thuốc, nói ra. Xin Ản bật mắt sáng lên, không có lên tiếng. Khác cổ đông cũng đều không nói gì, nhưng trên mặt bọn họ vẻ tò mò vẫn là bán bọn họ giờ phút này ý tưởng chân thật. Bà dọn nói cho bọn hắn. Lý Phong sau khi mồi thuốc, phun ra một điếu thuốc vòng nói ra. Bà dọn hơi biến sắc mặt. Nghi ngờ hỏi, Ây! Toàn nói ra sao? Ừm, đem ngươi biết Toàn nói ra, yên tâm lớn mật nói. Lý Phong gật gật đầu, cười nói. Tốt a." Bà dọn sắc mặt quái dị gật gật đầu, sau đó đem hắn cùng Lý Phong sinh ra mâu thuẫn quá trình cùng với Lý Phong là như thế nào xử lý kê Vin do bất sự tình giảng thuật một lần. Nghe xong bà dọn giảng thuật, bao quát xỉn ở bên trong một đám cổ đông sắc mặt thì đều biến đến rất là đặc sắc. Võ đạo cường giả. Tại chỗ nổ tung. Cái này mẹ nó cùng nghe thiên thư giống như. Bà dọn tiên sinh giảng thuật rất đặc sắc, để cho chúng ta tiếng vô tay cổ vũ một chút. Lý Phong nói xong cũng bắt đầu vô tay. Xin bọn người vô ý thức bốp bốp bốp bốp lên, sắc mặt rất là đỡ đẫn. Đợi đến tiếng vô tay kết thúc, Lý Phong thoại phong nhất chuyển nói, nhưng là bà dọn tiên sinh vừa mới bỏ sót một kiện rất trọng yếu sự tình. Bà dọn hơi biến sắc mặt, Lý Tiên Sinh, người là chị. Tháng 6 xuyên ruột đan. Không sai, cũng là tháng 6 xuyên ruột đan lý phong cười lấy gật gật đầu xin bọn người nghe được không hiểu ra sao cái gì đồ chơi tháng sáu xuyên ruột đan nghe giống như rất lợi hại bộ dáng có thể ăn sao ta lần này đến nước mỹ không biết dừng lại thời gian quá dài không có nhiều như vậy tinh lực dùng chân lý đi thuyết phục các ngươi cho nên nói đến đây lý phong từ trong ngực móc ra mấy khỏa đỏ rực đan dược chính là tháng sáu xuyên ruột đan thấy thế bà dọn ra mặt thì run một chút lý tiên sinh không cần thiết làm như vậy a Lý Phong chơi chiêu này cũng quá hung ác, vừa gặp mặt không có nói mấy câu đây, liền muốn cho người ta ăn vào tháng 6 xuyên ruột đan, quá táo bạo a. Ta nói qua, chỉ muốn các ngươi biểu hiện tốt đẹp, thì hết thể như thường. Lý Phong nuốt bút đan dược, sắc mặt nghiền ngẫm nói ra, đến, người nào trước ăn hết có khen thưởng nha. Xin bọn người. Không phải. Người cái này thế nào nói cùng trong vườn trẻ hống tiểu buồn hữu nhóm ăn cơm giống như, còn người nào trước ăn hết có khen thưởng có thể hay không tôn trọng một chút chúng ta những thứ này cổ đông cái kia tháng sáu xuyên ruột đan là một loại độc dược trong vòng sáu tháng không có bất kỳ cái gì độc tác dụng phụ nhưng là sáu tháng sau nếu như không có kịp thời cầm tới giải dược liền sẽ ruột xuyên bụng nát mà chết Bà dọn phun ra một ngụm trọc khí cho mọi người giới thiệu tháng sáu xuyên ruột đan tác dụng nghe xong lời này xin bọn người xù lông thứ quỷ gì ta mới không ăn đâu người đây là uy hiếp trần trùi uy hiếp cái uy hiếp gì đây là phạm tội Ta muốn gọi điện thoại báo động. Trong phòng họp loạn thành một bầy, mấy vị cổ đông lấy điện thoại di động ra liền muốn gọi điện thoại. Không ăn. Vậy ta đút cho các ngươi ăn. Lý Phong cười lạnh một thân, rời đi chỗ ngồi sau kéo ra từng đạo tăng ảnh. Xin bọn người chỉ cảm thấy mình miệng bị người nắm một chút, sau đó thì có đồ vật gì vào miệng tan đi. Đợi đến Lý Phong một lần nữa ngồi trở lại chủ vị, thời gian cũng bất quá mới đi qua 5 giây. Đúng lúc này, có vị cổ đông đã thông điện thoại báo cảnh sát, ngài khỏe chứ. Nơi này là cựu yêu yêu, có gì có thể giúp ngài? Tên kia nghị viên nắm bắt cổ họng, nhìn về phía chủ vị Lý Phong. Mẹ nó, tháng sáu xuyên ruột đan đã bị hắn ăn hết, cái này lúc hắn để cảnh sát tới, có phải hay không thì lấy không được giải dược. Điện thoại kết nối, nói chuyện A. Lý Phong làm xin cứ tự nhiên thủ thế, nói ra. Ê! Tên kia cổ đông há hốc mồm sau một lúc lâu cười khổ nói, xin lỗi, ta đánh sai. Nói xong hắn thì cút điện thoại. Trong phòng họp một mảnh trầm mặc, Mất mặt ta, đả thông điện thoại báo cảnh sát cũng không dám báo động, thật sự là quá cho chúng ta người nước Mỹ mất mặt. Thực trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, đều bị Lý Phong cưỡng chế uống thuốc độc, lúc này thời điểm lại báo động cũng là hầm cầu bên trong đốt đèn, nhưng là bọn họ vừa hy vọng có người có thể đứng ra làm chút gì. Chỉ là ai cũng không hy vọng chính mình là cái kia đứng ra người mà thôi. Nhìn đến tất cả mọi người nhận rõ hiện thực, ta cảm thấy rất vui mừng. Lý Phong cười cười, lại từ trong ngực móc ra một bình xứ nhỏ. Thấy thế, thế kệ ản bọn người lần nữa khẩn trương lên mẹ nó lần trước móc ra tháng sáu xuyên ruột đan lần này lại là cái gì độc dược đây là trị liệu ngoại thương rất có tác dụng ngươi thoa lên thử một chút lý phong đưa cho kệ ản ạn bợt cười nói kệ ản ạn bợt ra mặt lắc một cái liên tục khoát tay nói không cần không cần ta nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe mẹ nó ai biết ngươi lấy ra đồ vật là cái gì lão tử dám dùng mới là lạ ngươi nhìn lòng dạ hẹp hỏi không phải vừa mới ta đánh ngươi là bởi vì ngươi nói năng lô mãng cho ngươi ăn vào tháng sáu xuyên ruột đan là sợ ngươi đối với ta có hai lòng chỉ cần ngươi thành thành thật thật cùng ta lan lộn không chỉ có sinh mệnh an toàn không có vấn đề ta còn có thể bảo vệ ngươi đại phú đại quý đến ngoan thoa lên cái này thì không đau lý phong hiền lành rút ra bình xứ cái nắp đổ vào lòng bàn tay phía trên một số đen xì thuốc cao nhẹ nhàng giúp xìn bôi lên ở trên mặt toàn bộ quá trình bên trong xìn thân thể cứng ngắc tựa như là thạch đầu đồng dạng động cũng không dám động khắc cổ đông dường như nghĩ đến chính mình khi còn bé đập thương tổn về sau lào cha cho mình bôi lên cồn iốt lúc chẳng cảnh đợi đến lý phong bôi lên hết giữa cao xin đã cảm thấy trên mặt một trận mắt lạnh sở trường sờ một cái liền phát hiện trước đó sưng lên gương mặt giống như tiêu tan đi xuống cũng không đau cái này thật thân kỳ xin nhịn không được cảm khai nói ta nói rất có tác dụng a lý phong mỉm cười đem bình sứ phóng tới xin trước người trở lại chủ vị ngồi xuống nói tiếp Cầm lấy A, làm cái kỷ niệm, cũng làm cái nhắc nhở, về sau chú ý ngôn tử. Xin sắc mặt phức tạp gật gật đầu, đem bình xứ chăm chú nắm trong tay. Khác cổ đông đồng dạng sắc mặt phức tạp, Lý Phong đây là đánh một gậy lại cho khỏa táo ngọt ta, thủ đoạn cao minh. Lý Phong liếc nhìn một vòng, trầm giọng nói ra, hiện tại mọi người cũng coi là nhận biết ta cái này đại cổ đông, như vậy tiếp xuống tới ta liền muốn nói một chút chính sự. Cũng không có quá nhiều chính sự, thì hai kiện, để nhất đâu. Cũng là lòng người nhân gian chân thực phòng bán vẽ muốn công bố ra ngoài một chút, thứ hai đâu. Cũng là cùng thịnh đường giải trí hợp tác quay chụp mới điện ảnh sự tình. Một đám tiểu cổ đông hơi biến sắc mặt. Trước 1250, thì thẳng ngoài ý muốn. Lý Phong chính sự nói quá mức bất ngờ, để một đám tiểu cổ đông nhóm nhất thời không thể kịp phản ứng. Sau một lúc lâu, một vị tiểu cổ đông nhỏ giọng nhắc nhở, Lý Tổng, ngại khả năng còn không biết, thực lòng người nhân gian phòng bán vẽ thông kê kết quả đã đi ra. Các cổ đông cùng nhau gật đầu phụ họa, bọn họ còn tưởng rằng Lý Phong không biết lòng người nhân gian cuối cùng phòng bán vé là bao nhiêu đây, rốt cuộc hoa hạ trong lòng bọn họ một mực là lạc hậu hơn thời đại địa phương, nước Mỹ tin tức truyền không qua cũng là bình thường. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, tự thiếu phi tiểu nói, ngươi nói là 199 triệu đô la Mỹ cuối cùng phòng bán vé. Đúng vậy à, 199 triệu đô la Mỹ, tuy nhiên cái này thành tích so với phim Hollywood phải kém hơn không ít. Nhưng là so với trước kia tại nước Mỹ chiếu lên hoa hạ điện ảnh tới nói, cái thành tích này đã rất ưu tú. Thịnh đường giải trí có thể chế tạo ra để cho chúng ta đều hai mắt tỏa sáng điện ảnh, không hổ là hoa hạ kể đến hàng đầu giải trí công ty. Muốn xe lửa nhanh, toàn bằng đầu xe mang, có lý tổng lãnh đạo thịnh đường giải trí, có thể biểu hiện như thế chói sáng cũng hợp tình hợp lý. Ngắn ngủi yên lặng sau đó, một đám tiểu cổ đông nhóm ảo hào cảm thắn lên, vẫn không quên đập lý phong một cái mông ngựa. 199 triệu. Lý Phong nét miệng lên một vệ cười chào Phương ý, ta lại cho các ngươi một lần một lần nữa tổ chức lời nói cơ hội. Ê! Một đám cổ đông rốt cục phát giác được không thích hợp, chẳng lẽ nói? Lý Phong biết lòng người nhân gian bị giả tạo phiếu phòng sự tình. Cũng có khả năng à, Lý Phong đều thu mua bạ dọn trên tay cổ phần, biết việc này cũng hợp tình hợp lý. Như vậy vấn đề đến, Lý Phong muốn làm gì? Dựa theo cùng thịnh đường giải trí ký kết đánh cược hiệp nghị làm. Dựa vào... Đây không phải là tổn hại HN ngành điện ảnh hành động sao? Lý Tổng, chuyện này thực đối HN ngành điện ảnh có chỗ tốt. Một vị tiểu cổ đông cân nhắc dùng từ, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, không chân quý cơ hội. Vị này cổ đông run lên trong lòng, vội vàng nói, chân thực phòng bán vé số liệu là 480 triệu đô la Mỹ. Một vị khác cổ đông tại bên cạnh nói ra, ta đề nghị, lập tức cải chính lòng người nhân gian cuối cùng phòng bán vé. Đồng thời cùng thịnh đường giải trí dựa theo đánh cược hiệp nghị làm. Đồng ý. Ta cũng đồng ý. Thủ tín là thương nhân cơ bản nguyên tắc, điểm này là không thể nghi ngờ. Khác cổ đông nào hào biểu thị đồng ý. Rất tốt, mọi người quả nhiên đều là thủ tín người làm ăn, ta lòng rất an ủi a Lý Phong gật gật đầu, hài lòng nói ra. Một đám tiểu cổ đông sắc mặt tướng đỏ, lúng túng cười liên tục. Như vậy tiếp xuống tới nói lại kiện thứ hai chính sự lý phong đơn giản giải thích xuống liên quan tới hai nhà hợp tác quay chụp tỷ tạ niệm mặc sức tưởng tượng bao quát cố sự đại khái tình tiết song phương đầu tư tỷ lệ đạo diễn diễn viên lựa chọn dự tính tình huống vân vân. cái này điện ảnh nghe xong liền có thể bán chạy a phim tình cảm cùng mảnh thai nạn đều là điện ảnh thị trường kéo dài không suy đề tài đem cả hai kết hợp lại khẳng định có thể sáng tạo càng hiếu kỳ hơn dấu vết ta có một loại dự cảm bộ phim này đem về sáng tạo lịch sử Mặc kệ ý tưởng chân thật là cái gì, hiện tại chủ đạo cục diện người là Lý Phong, bọn họ chỉ có thể lựa chọn đồng ý cộng thêm vớt mông ngựa. Đợi đến làm rõ ràng chính mình chúng độc có thể hay không dùng hắn phương thức giải khai về sau, bàn lại hắn cũng không mượn. Rất tốt, mọi người không hổ là trở thành HN ngành điện ảnh cổ đông người, ánh mắt cũng là độc ác, ta lòng rất an ủi a. Cái gì cũng không nói, thì một câu, theo ta lăn lộn, ta cam đoan HN ngành điện ảnh cao hơn một tầng lầu, các ngươi tiền đồ bừng sáng. Lý Phong vung tay lên, hào khí vượt mây trả lời hắn là sôi động tiếng vỗ tay cùng các loại lấy lòng lời nói một trận lâm thời tổ chức hội nghị cổ đông ngay tại loại này sôi động bầu không khí bên trong kết thúc đưa đi một đám cổ đông về sau lý phong đứng dậy tại bạn giòn kệ hạn cùng đi đi vào sát vách phòng nghỉ nhìn thấy chờ ở đây éo lễ lộ dạ chờ sốt ruột a éo lễ lộ dạ ngay tại cầm điện thoại di động thẩm tra lấy tất cả cùng lý phong có quan hệ tin tức nghe đến động tĩnh sau vội vàng để xuống điện thoại đứng người lên nói không có không có Ta tại cái này rất tốt, ân. Cũng là không thể nhạn. Lý Phong cười một tiếng, vậy thì tốt, hiện tại ngươi có thể mang ta đi tìm thần bí nữ hiệp đạo diễn. Tốt tốt. Héo Lễ Lộ Dạ thở sâu, phía trước dẫn đường hướng giữa thang máy đi đến. Đi theo Héo Lễ Lộ Dạ sau lưng, Lý Phong rất là mở rộng tầm mắt một lần, bởi vì Héo Lễ Lộ Dạ là tuyển mỹ vô địch xuất thân, tư thế đi rất có vị đạo. Lại thêm nàng sánh ngang siêu mẫu dáng người, xuyên lại rất bó sát người, bóng lưng này thì vô cùng hấp dẫn người không chỉ có lý phong nhìn mở rộng tầm mắt ạn bậc hai huynh đệ cũng nhìn chằm chằm vào kẹo lệ lộ dạ bóng lưng nhìn ho khan chúng ta hoa hạ có câu chuyện xưa gọi phi lễ chớ nhìn hai vị vẫn là hướng nơi khác xem đi lý phong nhìn đến hai trong mắt người lục quang nhìn không được nhắc nhở ạn bậc hai huynh đệ không phải ngươi cũng không nhìn chính hăng say sao dựa vào cái gì để cho chúng ta hướng nơi khác nhìn lý phong nhìn ra hai người bất mãn hình dáng như vô tình nói ra giải dược thứ này ai nhất định phải kịp thời cầm tới không phải vậy lời nói kệ ản hôm nay cái này trần nhà sáng bóng thẳng sạch sẽ a bạ dọn ản bật ngẩng đầu nhìn lên trời nói ra đúng vậy a nhân viên quét dọn nhân viên công tác rất nghiêm túc phụ trách cần phải khen thưởng kệ ản ản bật cũng nhìn lên trần nhà nói ra đi ở phía trước éo lễ lộ ra khoe miệng khẽ nhếch im ắng cười rộ lên nữ nhân giác quan thứ sáu là rất chính xác lý phong ba người từ phía sau nhìn nàng liền để nàng có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác Chỉ là nàng đã thành thói quen ánh mắt như thế, cũng sẽ không bởi vì vì người khác nhìn mình cằm chằm thì nói cái gì. Ánh mắt sinh trưởng ở trên thân người khác, nàng lại mặc quần áo, có lý do gì không để cho người khác nhìn. Chỉ là không nghĩ tới Lý Phong sẽ ra lời nhắc nhở, thì thẳng ngoài ý muốn. Rất nhanh, một hàng bốn người đi thang máy xuống lầu, đi vào một gian phòng làm việc bên trong, nhìn thấy thần bí nữ hiệp đạo diễn. Tại bà dọn giới thiệu, đạo diễn rất nhanh liền biết được Lý Phong thân phận. Sau đó Ly Phong nói ngay vào điểm chính rõ ràng ý đồ đến. Tân lão bản đều lên tiếng, đạo diễn có thể nói không đồng ý sao. Tự nhiên là một lời đáp ứng. Éo lệ lộ dạ không nghĩ tới sự tình tiến triển thuận lợi như vậy, trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng đây hết thảy. Đinh, chúc mừng ký chủ, cứu van nữ thần éo lệ lộ dạ, một, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được một triệu điểm kinh nghiệm, hai triệu hệ thống tích phân hai mươi chinh phục điểm khen thưởng, ký chủ Lý Phong, đẳng cấp bán thần cấp, hậu kỳ, điểm kinh nghiệm tám hai trăm linh hai vạn một trăm triệu, hệ thống tích phân tháng một năm chín sáu triệu, chinh phục điểm hai nghìn bảy trăm kỹ năng thần uy, hư thần, đạp thiên thất bộ, trảm thiên kiếm pháp, hư không thiểm, phương thốn chi gian, thanh sơn thủ hộ, thiên cương tam thập lục thức, quần bạo, thám vân thủ, đợi hoàn thành nhiệm vụ thì tạ sinh ra cứu vãn nữ thần tư gia lệ ly hai, nhìn xem cá nhân thuộc tính về sau, Lý Phong lui ra hệ thống, chúc mừng ngươi Éo Lệ tiểu thư, rất nhanh ngươi thì sẽ trở thành nổi danh thế giới nữ ngôi sao. cảm ơn Lý Tổng ưu ái, ta nhất định sẽ nỗ lực hai trăm phần trăm nỗ lực. Éo Lệ lộ Dạ rất nghiêm túc nói, ừm, ta chờ ngươi tin tức tốt. quẳng xuống câu nói này về sau, Lý Phong cùng Éo Lệ lộ Dạ phất phất tay, sau đó quay người rời đi nơi đây. Éo Lệ lộ Dạ sắc mặt trì trệ, nhìn lấy Lý Phong đi xa bóng lưng ngẩn người ra. Trước 1251, vì nghệ thuật hy sinh. Trong tiềm thức, kéo Lễ Lộ Dạ luôn cảm thấy Lý Phong hội ám chỉ chính mình một chút, chưa từng nghĩ sự tình đều quyết định xuống, Lý Phong như cũng không có cho nàng bất luận cái gì ám chỉ. Chẳng lẽ Lý Phong cũng là truyền thuyết bên trong chính nhân quân tử? Vẫn là nói, hắn tại cùng chính mình chơi vờ tha để bắt trò siết. Không nghĩ ra, yên lặng nhìn biến đi. Kéo Lễ Lộ Dạ lắc đầu, đem những ý niệm này rời ra não hải. Lý Phong rời đi HN tổng bộ không lâu sau, HN ngành điện ảnh các đại xã giao bình đài quan phương tài khoản liền đổi mới lòng người nhân gian cuối cùng phòng bán vé. Cùng cùng nhau đổi mới còn có phòng bán vé thống kê lưới quan phương tài khoản. Tin tức này một khi tuyên bố, liền chấn động nước Mỹ ảnh thị giới. A trời ạ, bọn họ có cái gì ma bệnh, vì cái gì phòng bán vé thống kê đều sẽ sai lầm. Thật đáng chết, ta không tin một bộ hoa hạ điện ảnh có thể lấy được thành tích như vậy. HN ngành điện ảnh rất đáng xấu hổ lắm giả, ta rất vững tin điểm này. Trong này khẳng định có chúng ta không biết tin tức, ta dám đánh cược. Có sao nói vậy, bộ phim này thật nhìn rất đẹp, các ngươi không thể vào trước là chủ cho rằng hoa hạ điện ảnh không cách nào lấy được thành tích như vậy, đây là không công bằng. Nước Mỹ mạng xã hội phía trên nói cái gì cũng có, dối bời một đoàn. Rất nhanh, tin tức này liền bị hoa hạ điện ảnh blogger nhóm biết được, tại microblog blog, hệ chặt công chúng số phía trên công bố cái này một tin tức. Trước đó chống đỡ lý phong dân mạng tự nhiên là mừng rỡ không thôi ào ảo vì lòng người nhân gian đánh cồn. Những cái kia trước đó coi thường lòng người nhân gian tại nước Mỹ phòng bán vé giang tinh nhóm lại đều ngậm miệng lại, thì như chính mình chưa nói qua câu nói này giống như. Đinh, chúc mừng ký chủ, thuộc về ta đồ vật hai cũng đoạt không đi nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 1 triệu điểm kinh nghiệm, 2 triệu hệ thống tích phân khen thưởng. Thu đến hệ thống nhắc nhở về sau, Lý Phong âm thầm nhỉ nó nói, lần này tới nước Mỹ lúc đầu mục tiêu đã thực hiện. Muốn không phải còn có một cái cùng sở cắt lệch có quan hệ nhiệm vụ, ta liền có thể bay trở về hoa hạ. Hắn đến nước Mỹ chính là vì để HN ngành điện ảnh công bố lòng người nhân gian chân thực phòng bán vé, chỉ là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hắn còn đến giúp sở cắt lệch giải trừ cùng giờ SN ngành điện ảnh hợp đồng. Nghĩ tới đây, Lý Phong lấy điện thoại di động ra cho sở cắt lệch gọi điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, thì truyền đến e Mỹ lì Thanh Âm, sở cắt lệch tại đập phim không có có việc gấp lời nói xin đừng nên gọi điện thoại cho nàng Lý Phong không phải Emily đều có thể tùy tiện nghe sờ cật lên điện thoại sao cái này trợ Lý toàn lực cũng quá đại a không nói lời nào ta tắt điện thoại a Emily lạnh giọng nói ra chờ một chút sờ cật lên ở đâu quay phim đâu Lý Phong liền vội vàng hỏi cái này giống như không có tất phải nói cho người a cứ như vậy đi ta bể bội nhiều việc nói xong Emily thì cút điện thoại Nghe lấy trong điện thoại âm thanh bận, Lý Phong sắc mặt một chút biến đến âm trầm. Lý Phong vốn cho rằng đi qua hôm trước một dãy chuyện về sau, ẹ mỹ lì coi như đối với hắn khó chịu cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chưa từng nghĩ nữ nhân này vẫn là phách lối như vậy. Nhìn tới vẫn là không có để cho nàng cảm thấy đau à, một số người chỉ có để cho nàng thật cảm giác được đau, mới có thể triệt để đàng hoàng xuống tới. Coi là không nói cho ta sợ cắt lệch ở đâu ta thì cha không được sao. Ấu Chĩ! Lý Phong nghiền ngẫm cười một tiếng. Đứng dậy ngồi vào lùi quần bên trong. Ngày thứ 2, A380 theo LSG phi trường cất cánh, hướng đi bay đi. A380 tuyến đường đi xét duyệt là ba luân giúp đỡ làm, bởi vì nước Mỹ có rất nhiều phú hào đều có máy bay tư nhân, tuyến đường đi xin phương diện cũng so phía hoa hạ liền một số, dựa vào ba luân tại LSG nhân mạch, Lý Phong chỉ dùng nửa ngày thời gian thì giải quyết tuyến đường đi xét duyệt. Đi qua hơn 2 giờ phi hành, A380 hạ xuống tại Ni phi trường. Đi theo LSG một dạng, Lý Phong trực tiếp cho bộ máy thành viên đặt trước một nhà khách sạn năm sao, hắn thì một thân một mình ngồi xe taxi hướng mở hờ giờ khu tiến đến. Mở hờ giờ khu là ni nhân khẩu dày đặc nhất khu, cũng là ni giàu có nhất khu, tại năm 2005 thời điểm bình quân đầu người GDP thì vượt qua ngàn đao. Nơi này tập trung rất nhiều nổi tiếng xí nghiệp, thế giới 500 cường bên trong tuyệt đại bộ phận công ty tổng bộ liền thiết lập ở này, được vinh dự là thế giới kinh tế trung tâm. Sở cắt lệch một mình đại điện ảnh ít cô nàng ngay tại mờ hờ giờ khu quay trụ. Ít cô nàng là sở cắt lệch tại siêu năng giả liên minh bên trong đóng vai nhân vật, sở cắt lệch có thể có hiện tại danh khí, cùng cái này nhân vật có quan hệ rất lớn. Giờ S.N. ngành điện ảnh cho siêu năng giả liên minh bên trong rất nhiều người khí anh hùng đập tự lực điện ảnh, nhưng là một mực không có ra ít cô nàng tự lực điện ảnh. Theo sở cắt lệch nhân khí không ngừng đi cao, rốt cục Giờ S.N. muốn đập ít cô nàng tự lực điện ảnh. Ít cô nàng hôm nay quay chụp tràng cảnh tại một chỗ trong cao ốc, điện ảnh chiếu lên trước đó, nội dung cốt truyện khẳng định phải giữ bí mật, không phải công tác nhân viên không cách nào tiến vào quay chụp địa điểm, coi như thần thông quảng đại các ký giả truyền thông muốn trà trộn vào đi cũng là rất khó. Nhưng là Lý Phong muốn muốn đi vào thật sự là quá đơn giản, trực tiếp dùng tới ẩn thân thuật sau thì nên ngang đi vào. Tiến vào phim trường về sau, Lý Phong liền thấy bận rộn công tác nhân viên, cùng với ngay tại lục mạc trước diễn xuất sở cắt lẹt. Theo bọn họ biểu diễn đến xem, đây cũng là một trận cảnh đánh nhau, sở cắt lệ cùng hơn 10 người vũ trang đầy đủ người áo đen kịch chiến. Đợi đến cảnh đánh nhau kết thúc, sở cắt lệ theo ngục giam bên trong cứu đi một vị tóc vàng xoáy ca. Toàn bộ quá trình Lý Phong đều nhìn say sưa ngon lành. Tiếp lấy toàn thể công tác nhân viên truyền trạng, đi vào căn phòng cách vách. nơi này đã sớm bị bố trí thành khách sạn gian phòng, sở cắt lệ cùng tóc vàng xoáy ca vào ở. Đầu tiên là một phen lẫn nhau nói tâm sự. Sau đó liền đến cảm tình hí giai đoạn. Nhìn đến đây, Lý Phong cũng có chút khó chịu, luôn có một loại chính mình cải trắng để cho người khác cho bùi cảm giác. Cắt. Đúng lúc này, đạo diễn hô ngừng, đem sở cắt lết, tóc vàng xoáy ca kêu lên bắt đầu nói phim. Lý Phong cho là kết thúc đây, ngay sau đó thở phào, ai ngờ càng nghe càng không thích hợp. Sở cắt lết, rôn, đoạn này phim các ngươi đang biểu diễn lúc sức kéo còn phải lại lớn một chút, vẹn vẹn tiếp hỏi là không đủ. Đạo diễn nói ra. Lý Phong Không phải. Cái này đạo diễn ý gì? Tiếp hỏi còn chưa đủ, còn muốn làm sao diễn? Sở cắt lệch một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng hỏi, vậy chúng ta nên làm như thế nào diễn đâu? Ta đêm qua sửa đổi một chút kịch bản, các ngươi nhìn một chút. Nói chuyện ở giữa đạo diễn móc ra kịch bản, giao cho trong tay hai người. Tò mò, Lý Phong đi đến sở cắt lệch sau lưng xem ra, càng xem Lý Phong tâm lý thì càng khó chịu, cái này mẹ nó là muốn đập sông phim tiết tâu à? Khó trách cái này đạo diễn nói hai người biểu hiện sức kéo không đủ, so với loại tình tiết này, vẹn vẹn tiếp hỏi sát thực sức kéo không đủ. Thế nhưng là sở cắt lệt là bao nhiêu mê điện ảnh trong lòng bạch nguyệt quang, nàng muốn là đập loại này phim, người thiết lập chẳng phải là toàn sập. Sở cắt lệt biểu lộ cũng khó nhìn lên, đạo diễn, loại này nội dung cốt truyện ta không thể tiếp nhận. Tuy nhiên ít cô nàng thiết lập tại truyền thống trên ý nghĩa rằng cũng không phải là một một cô gái tốt, siêu năng giả liên minh bên trong cũng có nàng rất nhiều cảm tình hí Nhưng là nàng chưa từng có đập qua sông phim Nam chính ngược lại là không nói gì Cũng là cười hì hì nhìn lấy sở cắt Giống như rất chờ mong có thể theo nàng đập loại tình tiết này Đạo diễn như mày Sở cắt Ngươi là chuyên nghiệp diễn viên Chẳng lẽ liền làm nghệ thuật làm ra hy sinh dũng khí đều không có sao Trước 1252 Lý Phong chỉ đạo Nghe xong lời này Lý Phong thì lông Thân mẹ nó chuyên nghiệp diễn viên Chuyên nghiệp diễn viên sẽ vì nghệ thuật làm ra hy sinh sao Cái gì gọi là vì nghệ thuật làm ra hy sinh, không như thế đập cũng không phải là nghệ thuật." Vô nghĩa. Lý Phong cảm thấy, nghệ thuật biểu hiện hình thức có rất nhiều, không cần thiết phải dùng sông phim hình thức đi biểu đạt. Đương nhiên, không thể phủ nhận một điểm là, loại tình tiết này rất có manh lưới, riêng là tại có điện ảnh phân cấp chế độ nước Mỹ, chiếu lên không sẽ chịu ảnh hưởng. Có thể tưởng tượng, một khi sở cắt lẹt đồng ý như thế đập, như vậy cái này sẽ trở thành ít cô nàng lớn nhất bán điểm. Vô số mê điện ảnh trong lòng Bạch Nguyệt Quang a. Liền xem như vì nhìn cái này tình tiết, cũng phải cống hiến một chương vẽ xem phim A, phòng bán vé bán chạy là nhất định. Cái này muốn là thả tại hoa hạ lại không được, trừ phi đem những này ống kính xóa bỏ, không phải vậy bộ phim này vĩnh viễn không cách nào chiếu lên. Một số Hollywood nữ ngôi sao tại thành danh trước đó đập một số có loại tình tiết này điện ảnh, nhưng là không có mấy cái nữ ngôi sao tại thành danh về sau, càng là trở thành nổi danh thế giới nữ ngôi sao sau lại đi quay chụp loại tình tiết này. Bởi vì chưa thành tên trước đó đập có loại tình tiết này, điện ảnh sẽ nhanh chóng mang đến cho mình danh lợi, danh tiếng tốt xấu trước để một bên, ngược lại là nổi danh. Đương nhiên, cũng không bài trừ một số nữ diễn viên thật sự là vì nghệ thuật mới đi quay chụp dạng này điện ảnh. Nhưng là thành danh về sau, danh lợi đã thành vật trong bàn tay, tự nhiên không muốn lại đập dạng này điện ảnh. Đương nhiên, thật nghĩ vì nghệ thuật hy sinh người ngoại trừ, tựa như sở cắt lết, nàng đã là toàn thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay nữ ngôi sao nàng có cái gì động lực đi đập dạng này tình tiết đạo diễn ta cảm thấy nghệ thuật biểu đạt hình thức có rất nhiều không cần thiết không đi quay chụp dạng này tình tiết nếu như nhất định muốn đập lời nói có thể dùng lưu bạch thủ pháp cho người xem lưu lại không gian tưởng tượng sờ cắt lên cân nhắc dùng từ dựa vào lý lẽ biện luận nói ra đạo diễn những mày vừa muốn lại ra lời thuyết phục một bên e mí lì đã không kịp chờ đợi nói ra sờ cắt lên ta cảm thấy đạo diễn an bài rất tốt ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút đạo diễn đề nghị Sờ cắt lệ đôi mi thanh tú hơi mỹ Emily, không nên quên ngươi là ta trợ lý. Chính bởi vì ta là ngươi trợ lý, ta mới phải theo ngươi góc độ cân nhắc vấn đề A. Emily một mặt vô tội nói ra, ngươi biết nhiều ít mê điện ảnh hy vọng thấy cảnh này sao. Tin tức này truyền đi, nhất định sẽ ở thế giới phạm vi bên trong gây nên oanh động. Đến thời điểm phòng bán vé nhất định sẽ bạo. Không chỉ có như thế, ngươi còn có thể bằng vào bộ phim này thu hoạch được áo tư tạp nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Cái này chẳng lẽ không phải ngươi cho tới nay truy cầu mục tiêu sao? Không dạng này đập phòng bán vé liền sẽ không bạo. Không dạng này đập ta thì không cách nào thu hoạch được áo tư tạp nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phần thưởng. Sơ cắt lệ có chút tức giận. Chỉ là như vậy làm có khả năng hội càng lớn một chút, ngươi không cảm thấy sao? emmy ly hỏi ngược lại. Sơ cắt lệ nhất thời ngại lời. xác thực, nàng xuất đạo nhiều năm như vậy chỉ từng thu được một lần áo tư tạp đề danh, vẫn là tốt nhất nữ phối. Muốn thu hoạch được áo tư tạm tốt nhất nữ chính thật sự là hy vọng xa vời. Riêng là giờ S.N. hiện tại chủ đẩy siêu cấp anh hùng điện ảnh, loại này phim muốn lấy được phần thưởng càng là khó càng thêm khó, nếu như không làm ra trình độ nhất định đột phá, nàng sợ là căn bản không có hy vọng lấy được phần thưởng. Nghe đến đi sở cắt lét ta là vì muốn tốt cho ngươi. Đạo diễn mỉm cười, nhìn về phía nam chính, John, ngươi cảm thấy đâu? John ven xuống tóc, đẹp trai cười nói, ta không ý kiến. Hắn đương nhiên không ý kiến Sở cắt lệ là hắn nữa thích loại hình, có thể cùng sở cắt lệ đập dạng này tình tiết quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Sở cắt lệ, ngươi nói cho bọn hắn ngươi muốn suy tính một chút. Ngay tại sở cắt lệ không biết nên trả lời như thế nào thời khắc, một thanh âm đột nhiên tại trong ốc nàng vang lên. Ngay sau đó sở cắt lệ thì kinh hô một tiếng, bốn phía nhìn qua, không thể phát hiện lý phong bóng người để cho nàng càng thêm hoảng sợ, đồng thời còn có chút nghi hoặc. Mới vừa rồi là nàng xuất hiện ảo giác Đúng lúc này. Lý Phong Thanh âm lần nữa tại trong ốc nàng vang lên, đừng nhìn, ta giấu đi, ngươi tìm không thấy ta, chuyện này ta về sau lại giải thích với ngươi, ngươi trước dựa theo ta nói đi làm. Sơ cắt lết. Ế mỹ Lì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy sở cắt lết, sở cắt lết là tình huống như thế nào, làm sao đột nhiên thét lên còn nhìn trái ngõ phải. Phát sinh cái gì? Không có. Không có gì. Sơ cắt lết ổn định tâm thần, gạt ra một vệ ý cười nói ra, đạo diễn, ta có chút mệt mỏi có thể trở về hay không suy tính một chút lại cho ngươi trả lời chắc chắn. Nếu như không có đổi kịch bản lời nói, hôm nay phần diễn liền đã đập xong, cũng đến nên trở về đi thời điểm, không phải vậy nàng sẽ không như vậy nói. Đạo diễn đầu lông mày vẩy một cái, ngươi hồi đi suy tính một chút cũng tốt, bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một chút, dạng này đập đối ngươi đối công ty đều là chuyện tốt. sơ cắt liệt gật gật đầu, không nói gì thêm nữa, quay người liền rời đi phim trường. Đợi đến đi ra cao Úc. Sở cắt lệ tại ẹ mí lì cùng đi ngồi lên mì nỉ vạn, sở cắt lệ mới nhỏ giọng nói ra, lý tiên sinh. Ngay sau đó một thanh âm liền tại trong ốc nàng vang lên, ta theo ngươi đây, một hồi gặp. Sở cắt lệ thở phào, khôi phục chấn định. Ẹ mí lì đôi lông mày nhữ lại, phát giác được không thích hợp. Không có gì, ta mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi. Nói xong sở cắt lệ cũng mặc kệ ẹ mí lì phản ứng, nhắm mắt dưỡng thần. Ẹ mí lì nhữ mày, trực giác nói cho nàng. Vừa mới sở cắt lệ là tại nói chuyện với Lý Phong, thế nhưng là chung quanh không có người A. Nghĩ tới đây, ẹ Mỹ lì bốn phía nhìn một chút, nhìn không được đánh cái dùng mình. Rất nhanh, Mỹ nỉ vạn khởi động, trở lại sở cắt lệ tại Ni trong biệt thự. Vào nhà về sau, sở cắt lệ thì lấy cơ nói muốn về phòng nghỉ ngơi, lên lầu 2, cửa phòng ngủ đóng lại về sau, sở cắt lệ lấy điện thoại di động ra liền muốn cho Lý Phong gọi điện thoại. Đúng lúc này, một thân ảnh theo trên ban công nhảy vào đến. Sở cắt lệch ngay sau đó liền muốn thét lên ra tiếng, đối phương một cái bước xa thì vọt tới trước mặt nàng che miệng nàng lại, suyệt. Là ta. Sở cắt lệch cái này mới nhìn rõ đối phương khuôn mặt, nhất thời hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lý tiên sinh, ngươi, ngươi là làm sao tới? Đợi đến Lý Phong buông tay ra về sau, sở cắt lệch mới kinh ngạc hỏi. Nhảy lên. Lý Phong nhún nhún vai, cười nói. Phanh phanh phanh. Sở cắt lệch còn muốn nói nữa cái gì? Đột nhiên tiếng đập cửa vang lên. Nàng đầu tiên là nhìn Lý Phong liếc một chút, được đến Lý Phong gật đầu đáp lại về sau, nàng mới lên tiếng, làm sao? Ta cho ngươi ngược lại sữa bỏ, uống ngủ tiếp a có lợi cho giấc ngủ. Ế e mì lì thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Không. Sơ cắt lệ vừa muốn cự tuyệt, Ế e lì vừa tiến đến, Lý Phong chẳng phải giấu không được sao. Ai ngờ Lý Phong truyền âm nói, để cho nàng đi vào. Sơ cắt lệ không hiểu, nhíu mày lắc đầu. Không sao, để cho nàng đi vào ta có biện pháp giải quyết nàng. Lý Phong tiếp tục truyền âm nói. Tuy nhiên không rõ ràng Lý Phong muốn làm sao giải quyết Emily, nhưng Sở cắt Liện vẫn là quyết định tin tưởng Lý Phong. Hít sâu về sau thì đem cửa mở ra tới. Bưng sữa bỏ Emily sau khi đi vào liền thấy Lý Phong, thét to, a, ngươi làm sao tại cái này? Phanh. Lý Phong nhất trưởng chém vào Emily trên gáy. Emily -mí, mí mắt khé đảo, khé xịu trên đất. Sơ cắt Liện. Chương một nghìn hai trăm năm mươi ba, đơn giản thô bạo. Không phải. Đây chính là Lý Phong nói giải quyết nàng. Quá đơn giản thô bạo đi. Nhìn lấy té xỉu trên đất e mì lì, sở cắt lệ khỏe miệng phát khổ nói ra, dạng này không tốt lắm đâu. Lý Phong nhún nhún vai, ta cảm thấy rất tốt ta, miễn cho nàng loạn nói huyên thuyên. Không đánh ngất xỉu e mì lì thực cũng được, cũng là quá phiền phức, không bằng trực tiếp đánh ngất xỉu sự tình. Đợi đến hắn cùng sở cắt lệ nói xong, lại sửa đổi một chút e mì lì trí nhớ chính là Ê, ngươi sửa bỏ. Lý Phong đem đựng lấy sữa bỏ cái ly đưa tới sở cắt lệ trước mặt, nói ra. Sở cắt lệ? Nó cái gì thời điểm bị ngươi cầm tới? Hoàn toàn không thấy được a, Là ta động tác quá nhanh. Lý Phong cười nói. Cho nên ta bị chính mình ánh mắt cho lừa gạt. Sở cắt lệ phun ra một ngụm trọc khí, tiếp nhận cái ly. Mắt người khác biệt phản ứng thời gian là 2ms, nói cách khác một động tác nếu như tại 2ms bên trong theo bắt đầu đến kết thúc, mắt người liền sẽ không phát giác được động tác này sinh ra. Nàng không thể nhìn đến Lý Phong tiếp nhận cái ly động tác, có phải hay không mang ý nghĩa Lý Phong động tác này là tại 2ms bên trong hoàn thành. Không kém bao nhiêu đâu. Lý Phong nhún nhún vai, không có nói thêm nữa. Sơ Cắt Lệnh sắc mặt qué dị gật gật đầu, uống miệng sữa bò rồi nói ra, "Ngươi có thể nói cho ta biết vừa mới là chuyện gì xảy ra sao? Vì cái gì ngươi thanh âm có thể thẳng tới đầu óc ta?" Lý Phong trầm ngâm 2 giây, đại khái là Tâm Hữu Linh Tê. Sơ Cắt Lệnh, "Thân mẹ nó Tâm Hữu Linh Tê!" Ta theo ngươi mới nhận thức bao lâu à, từ đâu tới tâm hữu linh tê? Lại nói, tâm hữu linh tê cũng không phải loại phản ứng này a, hẳn là ngươi nói cái gì ta đều hiểu, hoặc là ngươi một cái biểu tình, động tác ta liền biết ngươi muốn biểu đạt cái gì. Có thể ta hiện tại đều nghe không hiểu ngươi nói cái gì hay. Ho khan, thực đây là ta một loại năng lực, ngươi có thể hiểu thành siêu năng lực. Lý Phong tránh nặng tìm nhẹ nói ra. Sơ Cắt Lệ mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, trên thế giới thật có siêu năng lực giả. Đương nhiên là có cái này thế giới rất lớn lý phong giữ kín như bưng nói ra sợ cắt lệch ánh mắt sáng lên tiếp tục truy vấn nói ngươi vừa rồi tại phim trường vì cái gì không có người nhìn đến ngươi chẳng lẽ ngươi biết ẩn thân thuật hồi trên đường đi nàng vẫn tại cân nhắc vấn đề này một mực không nghĩ ra mặt tự thẳng đến vừa mới lý phong nói hắn có siêu năng lực sợ cắt lệch mới linh quang nhất thiểm liên tưởng đến ẩn thân thuật Ê! cái này sao lý phong trầm ngâm sơ qua nháy nháy mắt nói ngươi đoán Sở cắt lệ. Ngươi đoán ta đoán không đoán. Lý Phong. Vì cái gì sơ cắt lệ nữ thần liền loại này thói quen đều sẽ. Ho khan, đây là ta bí mật, cho nên ta không thể trả lời ngươi, nhưng là ta có thể cho ngươi biểu diễn một lượt truyền âm chi thuật. Lý Phong mỉm cười, ngậm miệng lại. Sở cắt lệ đầu lông mày vẩy một cái, vừa muốn nói cái gì, đột nhiên liền nghe đến trong đầu vang lên một câu, đây chính là truyền âm chi thuật. Sở cắt lệ đồng tử co rụt lại, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, Lý Phong không có há mổng. Thanh âm lại trực tiếp tiến vào nàng náo hải, thật sự là siêu năng lực hay. Sau một lúc lâu, sơ cặt lệ phun ra một ngụm trọc khí, nóng lòng muốn thử nói ra, loại này siêu năng lực có thể thông qua hậu thiên học tập được đến sao. Thật thân kỳ, ta muốn học. "Ây." Lý Phong do dự sơ qua, sau một lúc lâu nói ra, có thể là có thể, có điều. Độ khó khăn rất lớn, nếu như không dùng phương pháp đặc thù tu luyện lời nói, người đời này sợ là đều không hy vọng. Phương pháp đặc thù. Có thể đơn giản giảng thuật một chút sao? Sở cắt lết cảm thấy rất hứng thú hỏi. Cái này sao? Lý Phong cười ha ha, lắc đầu nói, thời cơ còn chưa thành thủ, các loại thời cơ chín muồi, rồi, ta sẽ nói cho người biết. Dựa vào, cái gọi là phương pháp đặc thủ, không phải liền là song tu thần công sao? Hắn muốn là đem song tu thần công sự tình nói cho Sở cắt lết, Sở cắt lết sẽ nghĩ như thế nào? Khẳng định sẽ cảm thấy hắn là một cái đồ vô sỉ a. Nếu như hai người bọn họ một cách tự nhiên tiến tới cùng nhau, Đó mới là thời cơ chín mùi thời điểm. Ho khan, ta như vậy muốn có phải hay không có chút vô sỉ? Lý Phong âm thầm nỉ non nó nói. Sở cắt lệ coi là đây chỉ là một Lý Phong không muốn dạy nàng lấy cớ, nhất thời có chút thất lạc, trong sân bầu không khí rơi vào xấu hổ trạng thái. Ho khan, vẫn là nói một chút cái kia đoạn sông phim sự tình đi. Lý Phong nói sang chuyện khác, trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không diễn đoạn này phim? Sở cắt lệ đôi mi thanh tú nhíu chặt lắc đầu, đương nhiên không muốn. Nó đột phá ta phòng tuyến cuối cùng. Nàng mới xuất đạo thời điểm đều không đập qua loại này phim, hiện tại đỏ bừng bừng tự nhiên càng sẽ không đập loại này phim. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không mình liệu có thể cự tuyệt? Lý Phong trầm ngâm nói. Sơ cắt liệt lắt đầu, chỉ sợ rất khó, đây không chỉ là đạo diễn ý tứ. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, ngươi ý tứ là. Đây là giờ S.N. ý tứ. Ừm. Sơ cắt liệt gật gật đầu, tiếp lấy cười nói, chúng ta vẫn là ngồi xuống nói a ta công tác một ngày. Hơi mệt. Quay phim là một kiện vô cùng tiêu hao thể lực cùng tinh lực sống, biểu lộ, động tác, lời kịch, còn muốn dây treo, mỗi cái phương diện đều muốn gắng đạt tới hoàn mỹ. Đương nhiên, đối với những cái kia keo kiệt đồ, đọc con số không phải chuyên nghiệp diễn viên, đầu này đồng thời không thích hợp. Xin lỗi, là ta sơ sẩy. Lý Phong gật gật đầu, nhìn lấy sở cắt lệ đi đến bên giường ngồi xuống. Ê! Người cũng ngồi xuống đi. Sở cắt lệ hai chân trung điệp, sở trường kéo một chút váy khuôn mặt tưởng đỏ nói ra nàng hôm nay mặc một kiện cổ áo hình chữ v váy đầm váy có chút ngắn lý phong đứng ở trước mặt nàng sẽ để cho nàng có chút không được tự nhiên lý phong đầu tiên là sững sở tiếp lấy nhìn một chút sở cắt lệ cổ áo nhất thời hiểu được vội vàng rời ánh mắt nói a tốt tốt sơ cắt lệ khuôn mặt càng đỏ ra hỏa này gần gần còn hướng nàng cổ áo nhìn liếc một chút cô ý a tuy nhiên trong lòng nghĩ như vậy sơ cắt lệ lại không thế nào sinh khí ngược lại có loại hiệu con sông loạn cảm giác thì rất kỳ quái. Lý Phong vội vàng đi đến bên giường, ngăn cách Sở Cát Lệ thật xa ngồi xuống. Thấy thế, Sở Cát Lệ nhịn không được che miệng mềm mại cười rộ lên. Cách ta xa như vậy làm gì? Sợ hãi ta à? Không phải. Sao lại thế? Lý Phong liên tục khoát tay. Ta cái này gọi thân sĩ. Chánh thức thân sĩ cần phải ngồi đến bên cạnh ta. Sở Cát Lệ vỗ vô, vô bên cạnh chỗ trống, cười nói. Lý Phong, không phải. Vì cái gì chánh thức thân sĩ muốn ngồi vào bên cạnh nàng? trong này có ý tứ gì sao bởi vì dạng này mới có thể nói rõ ta có mị lực a sơ cắt lệ cười giả dối nói lý phong khỏe miệng giật một cái ngươi nói tốt có đạo lý ta vậy mà không cách nào phản bác nói xong hắn thì chuyển động một cái ngồi đến sở cắt lệ bên cạnh cơ hồ tất cả âu mỹ người đều hội hướng trên thân phun rất đậm nước hoa dùng cái này đến che đậy chính mình ủy ban thể thao nhưng là sở cắt lệ trên thân mùi nước hoa cũng rất nhạt nhấp nô mùi thơm lý phong cẩn thận phân biệt một chút Sở cắt lệ trên thân giống như không có loại kia gây mũi ủy ban thể thao. Nhắc tới cũng xảo, tịch phản ủy xỉ cùng ủy sệ cổ phỉ cũng không có ủy ban thể thao. Có lẽ cái này chính là các nàng được xưng nữ thần một trong những nguyên nhân đi. Lý Tiên sinh thật hài hước. Sở cắt lệ mềm mại cười ra tiếng, môi hồng răng ngọc nhìn Lý Phong lại có trong nháy mắt ngây người, Tiếp lấy sở cắt lệ mới lên tiếng, ta cảm thấy công ty là muốn đem ta giá trị thẳng dư toàn bộ F.O. Lý Phong Trước 1254 tiền bồi thường hợp đồng, cái gì đồ chơi FCO giá trị thẳng dư, làm sao lại FCO? hoàn toàn nghe không rõ a. sơ cắt lệch nhìn ra Lý Phong nghi hoặc, ngay sau đó cười khổ nói, ta sớm tiết lộ cho ngươi một chút, ít cô nàng tại siêu năng giả liên minh nằm bên trong thì hy sinh. chuyện này ngươi tuyệt đối không nên nói cho người khác biết, không phải vậy ta thì phải bồi thường cho công ty tháng 1 năm một không triệu USD tiền bồi thường hợp đồng. Giờ SN rất xem trọng đối siêu năng giả liên minh hệ liệt nội dung cốt chuyện giữ bí mật một đám chủ sáng cũng sẽ không sớm nói trước, đây là bởi vì bọn họ đều cùng giờ SN ký kết hiệp nghị bảo mật, một khi làm trái liền sẽ bồi thường kết sổ tiền bồi thường hợp đồng. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, cho nên về sau ngươi liền không lại biểu diễn siêu năng giả liên minh siêu di điện ảnh. Vâng. Sơ Cát lẹt gật gật đầu, có chút thương cảm nói ra, ta đã ba mươi tuổi, hai năm sau siêu năng giả liên minh năm chiếu lên ta thì ba mươi hai tuổi, đỉnh phong không còn. Phía tây nữ tử thoáng qua một cái ba mươi khuôn mặt, dáng người thì dễ dàng biến đến dạng, đối một cái nữ ngôi sao tới nói, khuôn mặt cùng dáng người vĩnh viễn là nàng có lợi nhất vũ khí, một khi cái này vũ khí không còn sắc bén, không được trọng dụng cũng là chuyện đương nhiên. Cho nên siêu năng giả liên minh năm lại là nàng tham diễn sau cùng một bộ series điện ảnh, ZSN hội lại tăng thêm một cái càng thêm tuổi trẻ, xinh đẹp nữ anh hùng nhân vật. Đã nàng còn lại giá trị không nhiều, ZSN tự nhiên muốn thừa dịp nàng dung nhan chưa già trước đó, nhiều từ trên người nàng cướp lấy một số lợi ích. Như vậy tại ít cô nàng bên trong thêm vào một số sông phim tình tiết liền thành lựa chọn tốt nhất. Lý Phong nghe hiểu sở cắt lệ ý tứ, ngay sau đó thì cười lạnh nói, giờ SN đánh một tay tính toán thật hay à. Đã như vậy, kia liền càng không thể để cho bọn họ đạt được. Ta cũng không muốn, nhưng là rất khó. Sở cắt lệ thở dài, ta cùng giờ SN ký hiệp ước rất hà khắc, giờ SN đoàn luật sư cũng phi thường cường đại, nếu như nháo đến sau cùng muốn thưa kiện lời nói, ta tất thua không thể nghi ngờ. Tại nước Mỹ đỉnh cấp luật sư có rất lớn năng lượng không nói có thể đổi trắng thay đen a cũng kém không nhiều lắm sơ cắt lệ tuy nhiên có tên có tiền nhưng cùng giờ sn loại này quái vật khổng lồ so ra vẫn là kém quá nhiều không thể cùng giờ sn hủy bỏ hiệp ước sao lý phong nhíu mày hủy bỏ hiệp ước sơ cắt lệ cười khổ lắc đầu ta cũng muốn a có thể ta muốn cho giờ sn thành toán hai trăm triệu đô la mỹ tiền bồi thường hợp đồng ta không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy hai trăm triệu đô la mỹ Lý Phong đầu tiên là sướng sở tiếp lấy tức miệng mắng to, ta dựa vào giờ SN cũng quá hung a, đây là không cho ngươi lưu bất kỳ đường lui nào a. Sơ Cắt lết cười khổ gật đầu, ký phần này hiệp nghị lúc nàng đã quay chụp siêu năng giả liên minh một, chính là sự nghiệp cất bước giai đoạn, cho nên nàng không có suy nghĩ nhiều ngay tại hiệp nghị phía trên ký tên, không nghĩ tới hậu kỳ hội phát phát triển thành dạng này. Nếu như HN ngành điện ảnh nguyện ý thay ngươi thanh toán tiền bồi thường hợp đồng, đồng thời ký ngươi, ngươi nguyện ý không? Lý Phong trầm giọng hỏi. A, Sở cắt lệ không nghĩ tới Lý Phong có thể như vậy hỏi, nhất thời có chút một bước. Ta hiện tại là HN ngành điện ảnh lớn nhất đại cổ đông. Lý Phong nhún nhún vai, mà lại ta không bao giờ thiếu cũng là tiền, hoàn toàn có năng lực giúp ngươi hủy bỏ hiệp ước. Chỉ cần ngươi đến HN ngành điện ảnh, ta nhất định cho ngươi tốt nhất tư nguyên, đồng thời miễn phí cho ngươi cung cấp một bình đồng nhà nước. Đồng. Đồng nhà nước. Sở cắt lệ tâm động. Mấy năm này sở cắt lệ một mực lo lắng cho mình dung nhan già đi. Đồng nhan nước ra đời về sau, nàng mừng rỡ như điên, phát động bên người chỗ có quan hệ đi cầu mua một bình đồng nhan nước, lại cuối cùng đều là thất bại. Chưa từng nghĩ đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, Lý Phong lại muốn miễn phí đưa tặng cho nàng một bình. Tuy nhiên điều kiện tiên quyết là nàng thêm vào HN ngành điện ảnh, nhưng điều kiện này cũng quá hấp dẫn người. Thế nào, có cần phải tới HN? Lý Phong hiện tại bộ dáng tựa như là đầu phố lừa gạt tiểu nữ hài ăn kẹo xấu thúc thúc. Sở cắt lệ sắc mặt không ngừng biến ảo, sau cùng thở dài nói, giờ SN không biết như vậy mà đơn giản thả ta đi, trừ phi chờ ta đập hết ít cô nàng cùng siêu năng giả liên minh năm. Ít cô nàng công việc quảng cáo đã tại toàn thế giới trải rộng ra, nếu như nàng lúc này thời điểm chọn rời đi, cho giờ SN tạo thành tổn thất thì quá lớn, giờ SN vô luận như thế nào cũng sẽ không thả nàng rời đi, dù là Lý Phong cho đủ 200 triệu đô la Mỹ tiền bồi thường hợp đồng. Yên tâm, chỉ cần ngươi muốn đi, ta thì có thể giúp ngươi rời đi. Lại nói, để ngươi cùng giờ S.N. hủy bỏ hiệp ước, đồng thời không có nghĩa là đập không thành cái này hai bộ phim. Lý Phong thần thần bí bí nói ra. a Sở cắt lệ khẽ nhất miệng, tiếp lấy tràn ngập chờ mong hỏi, ngươi có thể cụ thể nói một chút làm sao làm sao. Vừa nói, Sở cắt lệ vô ý thức tới gần Lý Phong một chút. Lý Phong chỉ cảm thấy làn gió thơm đập vào mặt, nhất thời có chút thay lòng đổi dạ. Sau một lúc lâu hắn bình tĩnh tâm thần nói, rất đơn giản. Thủy bỏ hiệp ước sau lại cùng giờ sn một lần nữa ký kết hai phần hiệp nghị, tương đương với đem giải ước chừng đổi thành đơn lần hợp đồng. Giờ sn có thể đáp ứng không? Sở cắt lệ đối với cái này cầm thái độ hoài nghi. Đương nhiên, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói đi làm, thì nhất định có thể. Nói xong Lý Phong hướng sở cắt lệ vạch vạch ngón tay. Sở cắt lệ một mặt mở mịt, a đưa lỗ thai tới, ta dạy cho ngươi làm thế nào? Lý Phong thần bí cười nói, sở cắt lệ cái này mới phản ứng được. Vội vàng nghiêng lỗ thai dựa vào hướng Lý Phong. Chúng ta chỉ cần dạng này làm. Lý Phong êm thai nói. Lý Phong trong miệng nhiệt khí phun đến sở cắt lệ trên lỗ thai, để sở cắt lệ khuôn mặt từng đỏ, thân thể có chút phát nhiệt, tâm lý ngứa. Nhưng theo Lý Phong kế hoạch chậm chậm triển khai, sở cắt lệ dần dần quên loại này cảm giác kỳ quái, đẹp mắt mắt to càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng. Sau 10 phút, ẹ mỉ lì theo phòng khách trên ghế salon tỉnh lại, nàng đầu tiên là một mặt mờ Tiếp lấy mới muốn từ bản thân ngủ trước đó phát sinh cái gì. Cũng là sở cắt lệch sau khi lên lầu không lâu, nàng ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi, ngồi đấy ngồi đấy liền ngủ mất. Chờ chút. Ngồi đấy ngồi đấy liền ngủ mất. Cái gì thời điểm nàng tiến vào giấc ngủ dễ dàng như vậy. Ngay tại Emily nghi hoặc thời khắc, môn tiếng chuông vang lên. Nàng liền vội vàng đứng lên đi tới cửa nhìn xem giám sát, đợi nàng thông qua giám sát nhìn tới cửa mặt người về sau. Nhất thời sắc mặt kịch biến nói, đáng chết hắn là làm sao tìm được nơi này đến đứng tại cửa ra vào người chính là trước đó bị nàng cúp điện thoại lý phong đinh đông đinh đông chuông cửa lại văng lên e mỹ lì mặt lộ vẻ bực bội chi sắc cái này hốn đản làm sao như thế đáng ghét không mở đánh chết đều không mở để hắn nhấn tới đi nói như vậy e mỹ lì thì che lên lỗ thai trong lòng tự nhủ lý phong ấn một hồi không ai mở cửa cần phải liền đi ai ngờ nàng đánh giá thấp lý phong cái kia kiên nhẫn tinh thần tiếng chuông cửa trọn vẹn vang năm sáu phút đồng hồ Thẳng đến sở cắt lệ theo trong phòng ngủ ra tới hỏi, Emily, là ai tại nhấn chuông cửa? Không biết, hẳn là một cái tư sinh công A, không cần để ý hắn. Emily một mặt nhẹ nhõm nói ra. Thật sao? Sở cắt lệ đôi mi thanh tú hơi nhíu, lấy điện thoại di động ra nói ra, nhưng vì cái gì Lý Tiên Sinh gọi điện thoại cho ta nói hắn chính ở ngoài cửa. Emily hơi biến sắc mặt, nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch vì sao Lý Phong có thể tìm tới nơi này, nhất định là sở cắt lệ nói cho hắn biết. Tiếp lấy Emmy mì nghi ngờ nói, thật sao? Vậy ta lại đi nhìn một chút. Nói chuyện ở giữa nàng không tình nguyện đi đến giám sát trước giả vờ giả vịt nhìn xem, thật đúng là hắn a muốn mở cho hắn môn sao? Trước 1255, chó giữ nhà. sơ cắt lẹt đôi lông mày nhữ lại, đệ lại hỏa khí nói ra, ngươi cứ nói đi. Nếu ta nói thì không nên mở cho hắn môn, ngươi là ngôi sao lớn ai, để một cái hoa hạ nam nhân tiến vào ngươi nơi ở là chuyện gì xảy ra, chuyến đi đối ngươi danh dự thương tổn bao lớn a mỹ lì tựa như nghe không ra sở cật lệch bất mãn giống như bĩu môi nói ra sở cật lệch rốt cuộc gáp chế không nổi trong lòng nổ khí hô lớn mở cửa mỹ lì không nghĩ tới sở cật lệch lại đột nhiên hướng mình nổi giận nhất thời có chút bị hù dọa sau một hồi khá lâu mới bĩu môi thầm nói mở cửa thì mở cửa nhà húng cái gì hung, hừ nói xong nàng liền theo phía dưới chốt mở cửa lớn chậm rãi mở ra sau khi làm xong mỹ lì thản nhiên đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống Hai chân chéo ngay rồi nói ra, sở cắt lệ, ta sẽ đem ngươi cùng Lý Phong kết giao sự tình nói cho lộ dẹn sở tổng giám đốc. Lộ dẹn sở Louis, SN ngành điện ảnh đại cổ đông, tổng giám đốc, ẻ Mỹ Lý cũng là bị lộ dẹn sở Louis chỉ định đến sở cắt lệ bên cạnh, Mỹ danh nói làm nàng người đại diện, trợ lý, trên thực tế còn có giám thị sở cắt lệ nhiệm vụ. Đây cũng là vì sao ẻ Mỹ Lý tại sở cắt lệ trước mặt biểu hiện như thế ngông cuồng nguyên nhân. Sở cắt lệ đồng tử co rụt lại, mặt không biểu tình nói ra tùy theo ngươi lúc này lý phong đẩy cửa đi vào phòng khách nhìn đến lầu hai sở cắt lệt về sau hắn giang hai cánh tay cười nói này sở cắt lệt chúng ta lại gặp mặt sở cắt lệt che miệng cười một tiếng cước bộ vui sướng đi xuống thang lầu một đường hót chờ đến lý phong trước mặt giơ tay cùng lý phong ôm ấp một chút lý phong nhất thời đồng tử mở lớn đây là hắn lần thứ nhất cùng sở cắt lệt ôm ấp chỉ cảm thấy ôn ngọc tràn đầy cảm giác kia không cách nào dùng lời nói mà hình dung được chỉ là Vì cái gì sở cắt lệt muốn ôm hắn, hắn giang hai cánh tay cũng chỉ là biểu hiện mình nhiệt tình mà thôi, không có muốn cùng sở cắt lệt ôm ấp ý tứ. Hạnh phúc đến quá đột ngột, Lý Phong đều có chút tìm không ra bắc. e mị lì. Không phải. Sở cắt lệt cùng Lý Phong ôm ấp. Ta không có nhìn lầm đi. Nước Mỹ rất khai phóng, ở giữa bạn bè gặp mặt ôm ấp là rất bình thường lễ nghi, nhưng là Lý Phong cùng sở cắt lệt mới nhận biết bao lâu thời gian, sở cắt lệt biểu hiện cũng quá nhiệt tình, cái này quá không tầm thường. Chẳng lẽ? Sở cắt lệ đối Lý Phong động tâm. Không được, tin tức này ta nhất định muốn hồi báo cho lộ rẹn sở tổng giám đốc, không thể tùy ý sở cắt lệ cùng Lý Phong lại tiếp xúc đi xuống. Ế e mì lì ở trong lòng âm thầm quyết định. Sở cắt lệ cùng Lý Phong ôm ấp đại khái 5-6 giây thời gian, lúc này mới buông ra Lý Phong, lui lại một bước. Mà Lý Phong còn như lọt vào trong xương ngủ xuống dốc địa Lý, ngươi đến thật nhanh. Sở cắt lệ hướng Lý Phong nháy mắt mấy cái nói ra. Lý Phong cái này mới hồi phục tinh thần lại, cười nói, ừm, có máy bay tư nhân cũng là như thế tùy hứng. Sở cắt lệ đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy che miệng cười duyên nói, Lý, ngươi dạng này khoe của nhưng là sẽ dẫn tới khác người đố kỵ. Lý Phong khoe miệng khẽ nhếch, rất muốn nói phía trên một câu đây đều là ta siêng năng dây đến, suy nghĩ một chút vẫn là tính toán. Đều chuẩn bị tốt sao? Chúng ta cái gì thời điểm đi gặp lộ rèn sở tổng giám đốc? Sở cắt lệ ngưng cười, hỏi. Đương nhiên. Ta từ trước tới giờ không đánh không chuẩn bị chi trận chiến, chúng ta tùy thời có thể xuất phát. Lý Phong nháy mắt mấy cái, cười nói. Chờ chút. Sở cắt lẹt, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ế e Mỹ lì có chút ngộng, cảm tình hai người hẹn xong muốn đi gặp lộ rẹn sở tổng giám đốc. Đáng chết, vì cái gì sở cắt lẹt không có sớm theo nàng thương lượng. Là như vậy, Lý Tiên Sinh muốn theo lộ rẹn sở tổng giám đốc nói một chút hợp tác, ta giúp hai người từ đó liên lạc một chút. Sở cắt lẹt tóc khe Mặt không biểu tình nói ra. E lì tỉnh trước khi đến, sờ cắt lệ thì cho lộ rèn sờ Louis gọi điện thoại, nói xuống Lý Phong muốn theo nói một chút thịnh đường giải trí cùng GSN ngành điện ảnh hợp tác sự tình, Lộ rèn sờ Louis ở trong điện thoại thì thông khoái đáp ứng, sờ cắt lệ cứ việc sắp hết thời đỉnh cao, nhưng nàng hiện tại vẫn là GSN nhất tỷ, huống chi chỉ là cùng Lý Phong gặp mặt một lần mà thôi, lại không dùng ở trong điện thoại hứa hẹn thứ gì, làm lao bản không có khả năng liền chút mặt mũi này cũng không cho nàng. hợp tác. Hắn có thể cùng công ty chúng ta hợp tác cái gì? E Lì điều Môn nâng cao bảy tám độ, gần như thét lên nói ra. SN hiện tại là đệ nhất thế giới đại điện ảnh và truyền hình công ty, toàn cầu phiếu phòng liên tục nhiều năm vị xếp thứ nhất. Một cái tại Hoa Hạ đều không được xưng đệ nhất điện ảnh và truyền hình công ty muốn theo SN hợp tác. Nó có cùng SN hợp tác tư cách sao? Cái này giống như không phải người một trợ lý có thể tham dự a. Lý Phong nún nún bay, có chút ít nghĩa mai nói ra. Ta. Emily nhất thời ngại lời. Ngươi cái gì ngươi, ta là nói chuyện với sở cắt lẹt, ngươi có cái gì chen vào nói tư cách. Đi đi đi, đi một bên chơi, đừng quấy rầy chúng ta. Lý Phong phất phất tay, một mặt không kiên nhẫn. Sở cắt lẹt chỉ cảm thấy tâm cơn giận đều ra không ít, sảng khoái tinh thần. Emily lại không được, chỉ cảm thấy một ngụm ác khí ngăn ở cổ họng, muốn phản bác nhưng lại nhất thời tìm không thấy lý do, chỉ có thể một người ngồi ở trên ghế salon phụ thiệu. Emily, thông báo tài xế cùng đi tổng bộ. sơ cắt lết nhịn cười, mặt không biểu tình nói ra. sơ cắt lết. E mỹ lì còn phải lại khuyên. sơ cắt lết hai mắt chừng một cái, ngươi lại có cái gì bất đồng ý kiến? e mỹ lì thở sâu, lắc đầu nói, không có, ta cái này đi bảo tài xế. tiếng nói rơi xuống đất, nàng cầm điện thoại di động lên bấm tài xế điện thoại. sơ cắt lết đắc ý hướng lý phong nhíu chân mày nhọn, lý phong hướng nàng giơ ngón tay cái lên. cũng không lâu lắm, mỹ nhỉ vản chạy đến trước cửa. Ba người sau khi lên xe một đường hướng giờ SN tổng bộ chạy tới. Giờ SN tổng bộ thiết lập tại MH giờ khu giờ Cao ốc 36 tầng. Nói lên giờ Cao ốc, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh, tòa này cao ốc làm xong tại 1931 năm ngày 11 tháng 4, lầu cao 381 gạo, tổng cộng 102 tầng. Năm đó vì kiến tạo giờ Cao ốc, trước sau trung hao phí 41 triệu đô la Mỹ, tổng hao phí vật liệu xây dựng đạt tới tháng 3 năm 30 ngàn tấn. Theo 1931-1972 tháng 5 năm 415 giờ G cao úc một mực duy trì đệ nhất thế giới cao úc tên tuổi rất nhiều thế giới năm trăm cường sĩ nghiệp đều đem tổng bộ thiết lập ở này trừ đại sĩ nghiệp bên ngoài còn có một số quốc tế tổ chức ở chỗ này văn phòng sơ cắt lệ biệt thử cách giờ G cao úc có gần một giờ đường xe thừa dịp trong khoảng thời gian này sơ cắt lệ cùng Lý Phong trò chuyện rất nhiều theo điện ảnh đến ca khúc theo tác phẩm văn học đến hoa hạ tập tụ một đường lên hoàn thành tiểu ngữ. Một màn này rơi vào ẻ trong mắt, để cho nàng cảnh giác cảm giác lại tăng thêm mấy phần. Đợi đến mỹ nữ vàn đi vào giờ g cao ốc lòng đất bãi đỗ xe, sở cắt lệch đeo lên khẩu trang, kính đen, cùng Lý Phong, ẻ sau khi xuống xe hướng giữa thang máy đi đến. Lý tiên sinh, ta nhắc nhở ngươi một chút, lộ rẻn sở tổng giám đốc công vụ bệ buộn, một hồi nhìn thấy hắn sau ngươi tốt nhất nói ngắn gọn. Mặt khác, nhớ đến thu hồi ngươi tại trước mặt người khác vinh váo hung hăng cái kia một bộ Lộ rẹn sở tổng giám đốc không thích người khác ở trước mặt hắn phách lối. Trong thang máy, ẹ lý mặt không biểu tình nhắc nhở hai câu. Thực nàng cũng là hờn dỗi, muốn dùng loại phương thức này lật về một ván, không thể không nói. Nói ra hai câu này sau trong nội tâm nàng ngột ngạt giảm bất không ít, thoải mái vô cùng. Lý Phong liếc nhìn nàng một cái, giống như cười mà không phải cười nói ra. Chúng ta hoa hạ có câu chuyện xưa, gọi Diêm vương dễ tìm tiểu quỷ khó chơi, chủ nhân bình thường đều là rất dễ nói chuyện chỉ có những cái kia chó giữ nhà mới có thể đối với khách nhân sửa loạn e mỹ lì chỉ cảm thấy vạn kiếm đâm tâm chương một nghìn hai trăm năm mươi sáu nước sôi để ngội tại nhận biết trong đám người luận miệng pháo công lực lý phong nói thứ hai còn thật không ai dám nói là đệ nhất e mỹ lì cho là nàng nói như vậy có thể chấn nhiếp đến lý phong thật tình không biết lý phong căn bản là không có đem nàng để vào mắt đừng nói rõ trên mặt e mỹ lì chỉ là sở cắt lệ trợ lý Coi như ẹ mì là lộ rèn sở tình nhân lại như thế nào, Lý Phong liền sợ nàng sao. Chuyện cười. Một bên, Sở cắt lệt ra sức nghiêm mặt, ép buộc chính mình không muốn cười ra tiếng. Lý Tiên Sinh thật sự là quá tổn hại, vậy mà nói ẹ mì là chó giữ nhà, cái này thật đúng là... Rất hình tượng a. Ai, nàng làm sao lại không có Lý Tiên Sinh dạng này khẩu tài, không phải vậy những năm này còn dùng tại ẹ mì cái kia thụ nhiều như vậy ngột ngạt. Thực cái này thật không phải khẩu tài vấn đề. Mà chính là thực lực vấn đề, lấy Lý Phong bây giờ thực lực, lộ rẹn sở đứng tại trước mặt hắn đều có thể chiếu mắng không lầm, còn không dùng gánh chịu bất luận cái gì hậu quả. Mà sở cắt lệ thì khác biệt, trên người nàng gánh vác hạn chế quá nhiều, có khi không thể không nhịn khí thôn âm thanh mà thôi. Ế Mỹ lì đều nhanh muốn tức điên. Hôn đà này dám mắng bản tiểu thư là chó giữ nhà. Bản tiểu thư cùng hắn liều. Nghĩ là nghĩ như vậy, Ế Mỹ lì cũng không dám nỗ lực hành động thực tế, gì màn bớ đều là vết xe đổ, nàng chỉ có thể trước nhịn xuống khẩu này hán khí, tùy thời trả thù. rất nhanh, thang máy đi vào ba mươi sáu tầng. tại sở cắt lết chỉ huy dưới, Lý Phong đi vào giờ SN tổng bộ. a, là sở cắt lết. sở cắt lết trở về. h sở cắt lết, ít cô nàng đập thế nào? sở cắt lết, muội muội ta đồng học muốn ngươi ký tên ảnh. sở cắt lết vừa vào cửa liền bị giờ SN công tác nhân viên phát hiện, ào ào tới theo nàng đánh tới bắt chuyện, làm dưới cờ nhất tỷ. Sở cắt lệ tại công ty nội bộ nhân khí cũng là rất cao, nàng bình thường đều ở bên ngoài quay phim, nhận quảng cáo, rất ít hồi tổng bộ, cho nên mỗi lần trở về đều lại nhận các đồng nghiệp nhiệt tình tiếp đãi. Đối với những người này nhiệt tình, sở cắt lệ rất có lễ phép từng cái đáp lại, sau đó nàng cười nói, ta trước mang bằng hưu đi gặp lộ rèn sở tổng giám đốc, muốn ký tên ảnh chờ ta đi ra nhà. Lúc này mọi người mới chú ý tới cùng sau lưng sở cắt lệ Lý Phong, nhất thời đều kinh nghi bất định lên. Người hoa này là ai? rất đẹp a dẫn hắn gặp lộ rèn sở tổng giám đốc chẳng lẽ hắn là công ty mới ký nghệ sĩ ta nghe nói công ty muốn đập một bộ người hoa làm nhân vật chính siêu cấp anh hùng điện ảnh chẳng lẽ hắn cũng là tuyển định nhân vật chính nghe lấy mọi người xì xào bàn tán sơ cắt lệch chỉ là mỉm cười lắc đầu sau đó tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói mang theo lý phong đi vào lộ rèn sở trước phòng làm việc gõ cửa chờ đợi mời đến cùng cụt sơ cắt lệch đẩy cửa ra hướng lý phong làm mời thủ thế Lý Phong gật gật đầu, ưỡn ngực ngẩng đầu đi vào. Trong văn phòng, một vị lão giả người da trắng ngồi tại rộng lớn xa xỉ hoa lao bản trên ghế hút xì gà, hắn bạc mái tóc màu xám trải sáng loáng quang ngói sáng, mặc lấy màu xanh lam Âu phục, áo sơ mi trắng trên cùng hai khỏa nút áo giải khai, tư thế ngồi rất tùy ý, xem xét thì cho người ta một loại cấp trên khí thế. Nhìn đến Lý Phong sau khi đi vào, hắn phun ra một điếu thuốc vòng, giang hai tay nói ra, "Thịnh đường giải trí Lý tiên sinh." Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, đứng vững thân hình nói ra đúng ngươi là giờ s n lộ dẹn sở tiên sinh lẽ thường phía trên giảng khách tới thăm cần phải đứng dậy đón chào mới là lại không tốt cũng phải đứng dậy chuẩn bị tốt cùng khách nhân nắm tay à lộ dẹn sở ngược lại tốt vững vàng ngồi vững trên ghế tựa như cái mông phía trên dính keo mở dạng làm gì cho tiểu gia đến cái hạ mã huy lộ dẹn sở đầu tiên là xưng sở tiếp lấy thâm ý sâu sắc nói ra đây là tổng giám đốc văn phòng lý phong lắc đầu cười một tiếng chúng ta hoa hạ có câu chuyện xưa gọi làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chảy bình, tổng giám đốc văn phòng bên trong ngồi đấy không nhất định chính là tổng giám đốc ca lộ rèn sờ sơ cutlet emily không phải đây là muốn cùng lộ rèn sờ đối chọi gay gắt ý tứ sao hai người lần thứ nhất gặp mà hay muốn hay không như thế táo bạo sau một lúc lâu lộ rèn sờ sắc mặt trầm xuống âm thanh lạnh lùng nói ngươi đây là tại nghi vấn ta thân phận không phải nghi vấn mà chính là trình bày một sự thật Lý Phong nhún nhún vai, tiếp lấy cười nói, đương nhiên, ta tin tưởng mình trực giác, ngươi hẳn là Lô Dẹn Sở Tổng Giám Đốc. Lô Dẹn Sở khe nhết miệng, sau một lúc lâu ngửa mặt lên trời cười ha ha, ha ha, Lý Tiên Sinh quả nhiên hài hước, mời ngồi. Lý Phong gật gật đầu, đi vào văn phòng một bên ghế xạ lòn dài trước ngồi xuống. Ế Mỹ Ly, cho Lý Tiên Sinh ngược lại ly uống. Lô Dẹn Sở đánh cái búng tay, tiếp lấy hướng Lý Phong hỏi, muốn uống chút gì không? Ta trong tủ rượu không thiếu gì cả. Thật không thiếu gì cả. Lý Phong biểu thị nghi hoặc. Đương nhiên, danh kiểu, đồ uống, cà phê, muốn uống cái gì đều được. Lộ rẻn sở vung tay lên, ba khí nói ra. Lý Phong gật gật đầu, nước sôi để ngồi à, khỏe mạnh. Lộ rẻn sở. Không có. Thân mẹ nó nước sôi để ngồi à, hắn cho tới bây giờ đều là uống nước suối, lại không tốt cũng là thẳng uống nước, chứ hoa tiểu cùng người nghèo bên ngoài ai sẽ đem nước đốt lên uống. Lý Phong trầm ngâm 2 giây. Ngươi không phải nói không thiếu gì cả sao. Lô rẻn sở khỏe miệng giật một cái, cất cao âm điệu nói, Ế Mỹ Lì, cho Lý Tiên Sinh cầm bình nước khoáng. Vâng. Ế Mỹ Lì theo tủ rượu bên trong lấy ra một bình s l e nước khoáng, mặt không biểu tình đi đến Lý Phong trước mặt, cho, ngươi muốn nước khoáng. Lý Phong nhìn một chút, khẽ nhíu mày nói, Lô rẻn sở tiên sinh, ta muốn là nước sôi để nguội. Lô rẻn sở tức giận cười, đây là 90 đô la Mỹ một bình s l e nước khoáng. Chẳng lẽ không so nước sôi để nguội dễ uống? Lý Phong thở dài, ta vẫn là muốn uống nước sôi để nguội. Ngươi văn phòng bên trong có điện thủy hồ sao, có thể đem nó đốt lên sau lại ngược lại đến trong chén. Chẳng phải biến thành nước sôi để nguội sao? Phải hiểu được biến báo á lộ rèn sở tổng giám đốc. Lộ rèn sở? Ế mị lì. Không phải. Ngươi mẹ nó phải bắt được nước sôi để nguội nói không xong đúng không? Sơ cắt lết, hắn đến cùng là đến cùng ta nói chuyện hợp tác, vẫn là đến uống nước sôi để nguội. Lộ rèn sờ khó thở mà cười nói. Ê! Sờ cắt lẹt mắt nhìn Lý Phong, đều có A. Đúng đúng đúng, nước sôi để nguội là thứ yếu, ngươi cái này đã không có ta cũng không bắt buộc, quan trọng vẫn là trò chuyện hợp tác. Lý Phong vừa cười vừa nói. Lộ rèn sờ! Nghe một chút, cái này mẹ nó vẫn là tiếng người sao. Cái gì gọi là ngươi cái này đã không có ta cũng không bắt buộc A, nói cùng nước sôi để nguội là cái gì không được đồ vật giống như. Emily, đi bên ngoài tìm điện thủy hồ tới lô rẻn sở thì nuốt không trôi một hơi này, muốn uống nước sôi để nguội đúng không? Lao tử chuẩn bị cho ngươi. Ế e Mỹ lì lĩnh mệnh mà đi, rất nhanh liền tìm một cái điện thủy hồ tới, cắm điện vào sau đem chín mươi đô la Mỹ một bình sá lở vỡ -E nước khoáng đổ vào. Mấy phút đồng hồ sau, nước đốt lên, Ế e Mỹ lì tìm một cái ly thủy tinh đem nước nóng rót. Tê Tê Ha Ha đem cái ly bưng đến Lý Phong trước mặt, ngươi muốn nước sôi để nguội. Lý Phong nhìn một chút, tiếp lấy thở dài nói, bưng tới hơi trễ, ta đã không khát, thì không uống đi. Emily, lộ rèn sờ, chương 1257, một kiện công cụ. Emily tức giận đến kém chút tại chỗ liền đem cái ly cho nện. Làm sao lại không khát, ngươi nha đều không uống nước làm sao lại không khát. Bản tiểu thư nhìn ngươi chính là mẹ nó thành tâm trêu đùa ta. Lộ rèn sờ cũng mẹ nó không bình tĩnh, ta mẹ nó, lão tử tiền tiền hậu hậu bận rộn lâu như vậy, ngươi nha một câu không khát thì xong việc. Náo nha, sờ cắt lệt cũng là trợn mắt hốt mồm. Mã xoa trùng vẫn là ngươi ngựa xiên trùng à, liền loại lý do này đều nói đi ra, thành tâm khí bọn họ à. Sau một lúc lâu, lộ rẻn sở sắc mặt âm trầm nói ra, lý tiên sinh, ngươi là đang cố ý đùa nghịch chúng ta sao? Đây chính là ngươi đến cùng ta nói chuyện hợp tác thái độ. Không không không, lộ rẻn sở tiên sinh, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta không có bất kỳ cái gì muốn đùa nghịch các ngươi ý tứ, chỉ là ta hiện tại thật không khác, muốn không ngươi để ẹ e mì lì tiểu thư trước tiên đem cái ly để ở một bên. Chờ ta khát lại uống. Một mực bưng cũng thẳng phòng tay. Lý Phong vừa cười vừa nói. E mị lì. Đậu phộng. Không hiểu còn có chút cảm động là chuyện gì xảy ra. Nghĩ tới đây, E mị lì vội vàng đem cái ly đặt tại thân bên cạnh trên bàn trà. Sau đó không ngừng sở trường bức thai đoá. Vừa mới đều muốn bỏng chết tốt sao. Nếu như ta nói ngươi nhất định phải uống đâu. Lô rèn sở mắt hổ trừng trừng, tức giận nói ra. Lý Phong khỏe miệng khẽ nhết. Lô rèn sở tiên sinh nói quá lời a có muốn hay không uống nước là ta tự do các ngươi người nước mỹ không phải một mực rất chú trọng tuyên dương hai chữ này sao lô rẻn sở ra mặt co lại tâm lý lửa giận xoạt xoạt xoạt dâng đi lên ngươi đương nhiên có không uống nước tự do ta cũng có không hợp tác với ngươi tự do ngươi nếu là không uống nước vậy ta cũng không có tất muốn nói với ngươi hợp tác ẹ mỹ lì tiễn khách nói xong hắn thì chuyển động lão bản ghế dựa đưa lưng về phía lý phong một bộ tiễn khách bộ dáng cái kia ta chính là không có lựa chọn khác rồi lý phong thở dài xem ra có chút buồn bực nghe thấy lời ấy lô rèn sơ nhết miệng lên một vệt cười chào phương ý tiếp lấy xoay người lại nói ra quyền lựa chọn tại trên tay ngươi ngươi lựa chọn thế nào ta sẽ không can thiệp nhưng là làm ra lựa chọn hậu quả cần chính ngươi gánh chịu tốt a tốt a ta hiểu lý phong hai tay mở ra nói ra vậy ta thì không hợp tác với ngươi chúng ta đến nói một chút sở cặt lệch vấn đề lô rèn sơ có chút nghe không rõ lý phong ý tứ ít cô nàng kịch bản bị đạo diễn lâm thời cải biến Thêm vào một đoạn sông phim, ngươi đối với cái này có ý kiến gì không? Lý Phong nói thẳng hỏi. Làm sao ngươi biết? Ế e lì đầu tiên là giật mình, tiếp lấy nhìn về phía sở cắt lẹt, ngươi nói cho hắn biết. Đây là để lộ bí mật, ngươi trái với điều ước. Nghe thấy lời ấy, lộ rèn sở sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, sở cắt lẹt, ta cần một hợp lý giải thích. Nghe Ế e lì giảng thuật hắn thì minh bạch, sở cắt lẹt đem ít cô nàng nội dung cốt truyện tiết lộ cho Lý Phong. Cái này rất rõ ràng làm trái nàng cùng công ty ký kết hiệp nghị bảo mật, dựa theo hiệp nghị sở cắt lệch là phải bồi thường tháng 1 năm một không triệu USD. Không sai, đúng là ta nói cho Lý Tiên Sinh. Sở cắt lệch gật gật đầu, thừa nhận xuống tới. Ngươi có biết hay không đây là trái với điều rước hành động? Lộ rèn sở cất cao âm điệu, lạnh giọng hỏi. Sở cắt lệch cười cười, biết ta sẽ vì thế thanh toán tiền bồi thường hợp đồng, điểm này mời lộ rèn sở tổng giám đốc kiến tâm. Nhưng là cũng mời lộ rẹn sở tổng giám đốc nói cho ta biết, ta có thể không thể cự tuyệt biểu diễn một đoạn này. Lộ rẹn sở sắc mặt biến ảo mấy lần, cười nói, sở cắt lẹt, chúng ta là nhận biết nhiều năm lão bằng hữu, người ngẫu nhiên phạm một lần sai lầm cũng không có gì, sẽ không tổn thương đến chúng ta hữu tình, cho nên tiền bồi thường hợp đồng sự tình coi như, nhưng là lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, biết không? 10 triệu USD cùng sở cắt lẹt giá trị so ra còn thật không tính là gì. Chi sở Cắt Lệnh thật lấy ra tiền này đến cũng là cho công ty, không có khả năng để hắn một người độc chiếm. Lô rèn sợ tổng giám đốc, trọng điểm không phải tiền bồi thường hợp đồng, mà chính là đạo diễn Lâm thời sửa đổi nội dung cốt truyện để cho ta vô pháp tiếp nhận. Sở Cắt Lệnh nhũ mày, tăng thêm giọng nói. "Sở Cắt Lệnh, đạo diễn có quyền lợi dựa theo ý nghĩ của mình sửa đổi cái bản, hắn làm như vậy cũng là vì đánh ra càng tốt tác phẩm, làm một tên chuyên nghiệp diễn viên ngươi hẳn là có thể đầy đủ lý giải mới đúng." Lô Giản sợ thở dài, Hướng dẫn từng bước nói ra. Thế nhưng là hợp đồng bên trong không có viết cần ta đập dạng này nội dung cốt truyện A. Sơ cắt lệch dựa vào lý lẽ biện luận nói. Nhưng là hợp đồng bên trong viết đây là một bộ EZ cùng mảnh, đạo diễn cải biến tại EZ cùng phạm vi bên trong. Lộ dẹn sơ nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói ra. Sơ cắt lệch nhất thời ngại lời. Xác thực, hợp đồng bên trong ghi chú do ít cô nàng là một bộ EZ cùng điện ảnh, nhưng là EZ cùng điện ảnh cùng sông phim ở giữa đồng thời không tất nhiên liên hệ. Quá huyết tinh cũng là sẽ bị về đến e giờ cùng. Lúc đó sở cắt lết hỏi qua đạo diễn, bộ phim này bên trong huyết tinh ống kính tương đối nhiều, cho nên mới sẽ bị về đến e giờ cùng trong phim đi. Sở cắt lết liền không có hỏi nhiều nữa, chưa từng nghĩ đây là một cái hô to. Ngươi nhìn, ngươi cũng thừa nhận điểm này đúng không? Lô rèn sở cười đáp ý, tiếp tục hướng dẫn từng bước nói ra. Sở cắt lết, ngươi hẳn phải biết ngươi có nhiều đẹp, ngươi năm nay đã 30 mươi tuổi, chẳng lẽ không muốn đem chính mình tốt đẹp nhất trạng thái ghi chép lại sao? Dạng này làm người giả thời điểm, còn có thể lưu lại một rất tốt đẹp nhớ lại, tin tưởng ta, đây tuyệt đối là một cái chính xác không gì sánh được lựa chọn. Lý Phong kém chút tức giận cười, thân mẹ nó mỹ hào nhớ lại. Muốn đem chính mình tốt đẹp nhất trạng thái ghi chép lại thì nhất định muốn đập thành điện ảnh. Ta mẹ nó chính mình đập một đoạn phía dưới không đi được. Phải để toàn thế giới người đều nhìn đến. Thân mẹ nó lo gì? Không, ta không cảm thấy đây là một cái chính xác lựa chọn. Sờ cắt lệ phun ra một ngụm chọc khí. Trâm giọng hỏi, ta thì muốn hỏi một chút lô dẹn sở tổng giám đốc, ngươi có thể hay không cùng đạo diễn câu thông một chút, để hắn xóa bỏ một đoạn này tình tiết. Lô dẹn sơ nhìn nàng trầm trầm một hồi, sau một lúc lâu cười nói, nếu như ta không đây, ngươi định làm gì? Thương trong mắt người chỉ có lợi ích, sở cắt lệch liền xem như giờ S.N. nhất tỷ, tại lô dẹn sơ trong mắt cũng chỉ là một cái kiếm tiền công cụ, công cụ là từ người nắm giữ, sao có thể ngược lại để công cụ nắm giữ người? Sở cắt lệch giá trị thặng dư không nhiều. Chỉ có thông qua loại phương thức này mới có thể đem nàng giá trị thẳng dư toàn bộ nghiền ép đi ra, trừ phi lộ rẹn sở không muốn nhiều kiếm tiền, không phải vậy hắn là sẽ không đáp ứng sở cắt lệ thỉnh cầu. Dường như sớm đã ngờ tới sẽ nhận được đáp án này, sở cắt lệ biểu hiện trên mặt chưa từng xuất hiện quá lớn biến hóa, đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể cùng giờ n vì bỏ hiệp ước. Lời này vừa nói ra, trong sân bầu không khí thì xuất hiện nháy mắt ngưng trệ. Sau một lúc lâu ẻ lì thét to, sở cắt lệ, người điên sao. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Sơ cắt liệt nhấp nô liếc nhìn nàng một cái, cùng giờ SN hủy bỏ hiệp ước à, có vấn đề gì? Vấn đề lớn đi. Ế Mỹ lì gần như phát điên nói ra, ngươi là vô số mê điện ảnh ưa thích ít cô nàng, cái này hấp đi là ngươi thông qua nhiều năm nỗ lực đắp nặn đi ra, ngươi cùng giờ SN hủy bỏ hiệp ước, cũng là thân thủ đem chính mình nhiều năm trước tới nay nỗ lực thành quả hủy đi. Còn có, ngươi không chỉ có muốn đem ít cô nàng cắt xê trả lại cho công ty còn muốn vì thế thanh toán cao đến hai trăm triệu đô la mỹ tiền bồi thường hợp đồng ngươi cầm được ra nhiều tiền như vậy sao sơ cắt lết đứng nốc, chỉ có lưu tại giờ s nở ngươi mới có thể có quang huy tương lai Lô rèn sơ hài lòng gật gật đầu ed mỹ lì không hổ là hắn tâm phúc không dùng hắn mở miệng ed mỹ lì liền có thể theo các loại phương diện thuyết phục sơ cắt lết tiếp đó sơ cắt lết liền nên biết khó mà lui a chương một nghìn hai trăm năm mươi tám thoái vị sơ cắt lết nhấc trận mắt Mặt không biểu tình nói ra, Emily, ngươi hẳn phải biết, ta đã đưa ra cùng giờ SN hủy bỏ hiệp ước, cũng đã nghĩ đến những vấn đề này. Há, thật sao? Emily mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, ngươi có tiền. Cùng sở cắt lệ lâu như vậy, nàng đối sở cắt lệ tình trạng tài chính xem như so sánh giải, trước mấy ngày vì cho Johnson còn 100 triệu đô la Mỹ đánh bạc, sở cắt lệ đều cần bán phòng, 200 triệu tiền bồi thường hợp đồng nàng có thể cầm ra được mới là lạ thuê chi ít cô nàng bốn mươi triệu đô la Mỹ cắt xê đã tại quay trước đó đánh tới sở cắt lệch trong chiếc mũ, sở cắt lệch còn phải đem những này tiền phun ra, lại càng không cần phải nói nàng tiết lộ nội dung cốt truyện, đồng dạng làm trái hiệp nghị, lại là mười triệu đô la Mỹ tiền bồi thường hợp đồng, trước sau thêm lên hai trăm năm mươi triệu đô la Mỹ, sở cắt lệch lấy cái gì bồi? sở cắt lệch lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Phong, e mỹ ly đồng tử mở lớn, một mặt kinh ngạc chỉ Lý Phong, ngươi. Người ý tứ cái kia không phải hắn giúp ngươi ra số tiền này à? Lô rẻn sở cũng kinh hãi một chút, xì gà đều kém chút không có cầm chắc rơi trên bàn. Cái này mẹ nó là muốn cho sở cặt lệt chuộc thân à? Như bức đại phát hắc. Không được sao? Lý phong đầu lông mày vẩy một cái, hỏi ngược lại. Người điên sao? Ngươi biết cái này là bao nhiêu tiền không? 250 triệu đô la Mỹ. E mi lì gần như thét lên đồng dạng quát. Sở cặt lệt đôi mi thanh tú hơi năm 250 triệu. Ngươi có phải hay không tính toán sai? Nàng cùng Lý Phong kế hoạch thời điểm tính toán là 240 triệu đô la Mỹ, tuy nhiên chỉ nhiều 10 triệu đô la Mỹ, nhưng nàng cũng không muốn làm coi tiền như rác. Đã ngươi muốn cùng công ty hủy bỏ hiệp ước, vậy ngươi tiết lộ nội dung cốt truyện tiền bồi thường hợp đồng liền nên bồi thường. Ế mì lì cười lạnh nói. Sở cắt lệ hơi biến sắc mặt, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Đều nói người đi trả lệnh, thật bất quá như thế. Với ta mà nói 240 triệu vẫn là 250 triệu không khác nhau nhiều lắm, chỉ cần có thể để sở cắt lệch rời đi giờ SN, số tiền này không tính là gì. Lý Phong cười cười, lấy ra thẻ ngân hàng nói, đến, quét thẻ đi. Lô rèn sở. Không phải. Hắn lời nói này làm sao đi theo chợ bán thức ăn mua khỏa rau cải trắng giống như, bữa như vậy sao, 250 triệu đô la mỹ đều không để vào mắt. Lô rèn sở tổng giám đốc, hắn có một trận A380 máy bay tư nhân còn theo má cất tiên sinh châu đó thắng đến một phẩy một tỷ đô la mỹ đánh cược tiền tóm lại hai trăm năm mươi triệu đô la mỹ với hắn mà nói xác thực không tính là gì emmy lì đi đến lỗ rẻn sờ bên cạnh đưa lỗ thai nói ra Lỗ rẻn sờ hơi biến sắc mặt sau một lúc lâu phun ra một ngụm chọc khi nói ngược lại là có chút xem thường hắn hắn vốn cho rằng một cái hoa hạ giải trí công ty lao bản có thể có bao nhiêu thân gia không nói không bỏ ra nổi hai trăm năm mươi triệu đô la mỹ a nhưng khẳng định không bỏ được vì một nữ nhân trắng ném ra nhiều tiền như vậy. sơ cắt lết cùng Lý Phong đi tới nơi này, cũng là muốn dùng hủy bỏ hiệp ước đến uy hiếp hắn sửa đổi kịch bản. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, người Hoa này một lần đánh cực thì thắng được 1,1 tỷ đô la Mỹ, cái này loại tiền đến quá mức tùy tiện, sai đương nhiên sẽ không đau lòng. sơ cắt lết, giờ SN mới là một cái có thể cho ngươi thi triển khát vọng bình đài, ta hy vọng ngươi có thể lo lắng nhiều mấy ngày mới quyết định. Lô rèn sở nhìn về phía ôn nu khuyên cắt lệch trên thân còn có không ít giá trị còn chờ khai phát ít cô nàng tại quay chụp trước đã bắt đầu tại toàn thế giới làm quảng bá sở cắt lệch đám mê điện ảnh đối bộ phim này có phi thường cao chờ mong siêu năng giả liên minh đám mê điện ảnh cũng đồng dạng ôm lấy chờ mong một khi quay chụp kết thúc chính thức chiếu lên toàn cầu phạm vi bên trong lấy được một cái một tỷ đô la mỹ trở lên phòng bán vé thành tích là một chút vấn đề không có lại sông một cái một phẩy năm tỷ đô la mỹ toàn cầu phiếu phòng cũng không phải là không được Siêu năng giả siêu di điện ảnh hiện tại cũng là một cái biển chữ vàng. Một khi nửa đường hoán đổi nữ chính, đối cái này bộ phim đả kích khẳng định cũng là rất lớn. Sở cắt lệ đám mê điện ảnh không nguyện ý, siêu năng giả liên minh mê điện ảnh cũng sẽ cảm thấy không hài hòa. Phòng bán vẽ thành tích khẳng định sẽ giảm bất đi nhiều. Lại càng không cần phải nói siêu năng giả liên minh năm bên trong còn có sở cắt lệ không ít phần diễn, nàng rời đi chắc chắn cho siêu năng giả liên minh năm mang đến một số phụ diện ảnh hưởng. Dạng này tính toán lời nói. Hai bộ phim phòng bán vẽ tổn thất hoàn toàn không phải 200 triệu đao tiền bồi thường hợp đồng có thể để bù đắp. Không chờ sở cắt lệch nói chuyện, Lý Phong ngay tại bên cạnh cười nói, Lô rèn sở tiên sinh, khả năng ngươi còn không biết, ta hiện tại là HN ngành điện ảnh đại cổ đông, lấy sở cắt lệch tài hoa, lấy HN ngành điện ảnh tư nguyên, nàng đi vào HN sau nhất định có thể lấy được càng thành tích tốt. Cái gì? Lô rèn sở kinh hô một tiếng, tiếp lấy một mặt phẫn hận quay đầu nhìn về phía Emily. Đáng chết. HN ngành điện ảnh là GSN đối thủ một mất một còn, nếu như sớm biết Lý Phong là HN ngành điện ảnh đại cổ đông, hắn làm sao có thể đồng ý cùng Lý Phong gặp mặt. Emily Mỹ làm hắn xếp vào tại sở cắt lệ bên cạnh Tâm Phúc, dấu giếm tin tức này quả thực là tội ác tại trời. Emily Mỹ một mặt mờ mịt lắc đầu nói, ta không biết ta, thật không biết. Lộ rẻn sở tiên sinh, chúng ta không muốn lãng phí thời gian nữa, nhanh đưa tiền soạt, sau đó ta liền có thể mang sở cắt lệ hồi LSG. Đúng lúc HN ngành điện ảnh có một bộ mới điện ảnh muốn đã được duyệt, Sở Cắt Lệ vô cùng thích hợp diễn nữ chính. Lý Phong vuốt vút thẻ ngân hàng, cười tủm tỉm nói ra: "Gặp phải Sở Cắt Lệ trước đó, Lý Phong là muốn cho Tiffany biểu diễn tỷ tạ nịch lộ tìm một góc, hiện tại nha." Hắn thay đổi chủ ý, cảm thấy Sở Cắt Lệ có lẽ càng thích hợp một chút. Có lẽ bộ phim này làm cho Sở Cắt Lệ tròn áo tư tạp ảnh hậu mộng đâu. Lô rèn Sở sắc mặt biến ảo mấy lần, sau một lúc lâu hừ lạnh nói: "Ta không đồng ý." Sở cắt lệ là giờ SN ưu tú nhân viên, ta theo nàng có thể rất dễ giải quyết vấn đề này, không cần hủy bỏ hiệp ước. Sở cắt lệ, ta suy tính một chút, xong phim tình tiết quả thật có chút không thích hợp, ta sẽ cho đạo diễn gọi điện thoại, để hắn xóa bỏ một đoạn này, ngươi an tâm diễn xuất liền tốt. Giao hẹ đều nhanh muốn chạy, cũng đừng nghĩ lấy tận gốc đối sạch, chỉ có thể là nghĩ biện pháp giữ nàng lại, sau đó có thể cắt nhiều ít hơn bao nhiêu đi. Sở cắt lệ ánh mắt sáng lên. Lộ rèn sở phản ứng quả nhiên như Lý Phong trước đó chố nói như thế, Lý Phong thật sự là thần cơ diệu toán. Ngay sau đó, sở cắt lệ lắc đầu nói, xin lỗi Lộ rèn sở, ngươi vừa mới trả lời để cho ta rất thất vọng, ta không muốn tiếp tục cùng GSM hợp tác. Nghe đến sao? trượt quét thẻ giải trừ hợp đồng, ta còn muốn cùng sở cắt lệ đi ăn cơm chiều đây. Lý Phong hơi không kiên nhẫn nói ra, Lộ rèn sở mắt điếc thai ngơ, tiếp tục khuyên, sở cắt lệ, ít cô nàng cần người, siêu năng giả liên minh cần người. Giờ SN cần ngươi, ngươi các đồng nghiệp cần ngươi, chẳng lẽ ngươi nhận tâm thị dạng này rời đi? Lưu lại đi, vì ngươi mộng tưởng, vì giờ SN, nhờ ngươi. Lưu lại đi. Sở cắt lệt mặt lộ vẻ vẻ động dung, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn rời đi giờ SN, nơi này chút xuống nàng quá nhiều cảm tình. Lý Phong cười lạnh một tiếng, đánh gãy sở cắt lệt nhớ lại, đều là ngàn năm hồ ly, ngươi thì đừng tại đây cùng ta chơi liêu trai. Nói cho cùng ngươi chính là lo lắng sở cắt lệ hủy bỏ hiệp ước sau sẽ cho giờ S mang đến tổn thất. Như vậy đi, ta cho ngươi một lựa chọn, miễn rơi sở cắt lệ giải ước kim, theo nàng hủy bỏ hiệp ước, nàng có thể tiếp tục quay chụp ít cô nàng cùng siêu năng giả liên minh năm. Đương nhiên, cát xê không thay đổi. Ngươi nếu là không đáp ứng, vậy ta thì quét thẻ mang nàng rời đi, cái kia hai bộ phim ngươi thì mời cao mình khắc đi. mươi 1259, làm người không nên quá mềm lòng. Lộ rèn sờ. Emily. không phải miễn phí cùng giờ sn hủy bỏ hiệp ước tiếp tục cùng giờ sn hợp tác quay chụp ít cô nàng siêu năng giả liên minh năm cảm tình để sở cắt lệ cùng giờ sn hủy bỏ hiệp ước không chỉ có một phân tiền đều không dùng móc nàng còn muốn tiếp tục kiếm lời giờ sn cắt c cái này mẹ nó cái gì não mạch kín ngươi không cảm thấy yêu cầu này quá phận sao lộ rẻn sở khó thở mà cười nói lý phong nhún nhún vai vậy liền quét thẻ rời đi người nào lưa thưa phải muốn ngươi điểm này cắt c Lộ rèn sở sắc mặt trì trệ, cả người cũng không tốt. Đúng vậy à, hắn vì cái gì không muốn thả sở cắt lệch rời đi, không cũng là bởi vì nàng đi về sau sẽ cho giờ S.N. mang đến tổn thất rất lớn sao. Thế nhưng là không cho nàng rời đi, liền phải tiếp nhận Lý Phong điều kiện, để sở cắt lệch miễn phí cùng giờ S.N. hủy bỏ hiệp ước. So, vì cái gì hắn có một loại mình bị chính mình hố cảm giác. Ngươi trước hết để cho ta vớt một vớt. Ngươi lấy ra 250 triệu để sở cắt lệch hủy bỏ hiệp ước. Sở cắt lệt không còn biểu diễn ít cô nàng cùng siêu năng giả liên minh năm. Lấy sở cắt lệt nhân khí, cùng với những năm này để dành đến cố định fan. Hai bộ phim dự đoán phòng bán vé hẳn là. Hoán đổi sở cắt lệt lời nói phòng bán vé sẽ. Ấn. Lô rẻn sở tay trái vươn ra, tay phải ấn lây chán một lần nữa vuốt một lần, càng vuốt càng cảm thấy đây là một khoản mua bán lô vốn. Ngoại giới đối ít cô nàng dự đoán phòng bán vé là 1,2 tỷ đô la Mỹ. Siêu năng giả Liên minh dự đoán phòng bán vé là 2,8 tỷ đô la Mỹ. Đây là tại diễn viên chính không thay đổi tình huống dưới. Nếu như hoán đổi Sở Cắt Lệnh, bắt đầu dùng tân nhân lời nói, hai bộ điện ảnh phòng vé rất có thể đều sẽ hạ xuống, một khi hạ xuống vượt qua 500 triệu đô la Mỹ, cũng đủ để triệt tiêu Sở Cắt Lệnh 250 triệu tiền bồi thường hợp đồng. Càng đáng sợ là phòng bán vé hạ xuống mang đến phụ diện ảnh hưởng. Gần nhất những năm này, The SN thông qua siêu cấp anh hùng Xia Di điện ảnh kiếm lời cái đầy buồn đầy bát. Vô số người đầu tư đối cái này đại ấp đều ôm có cực lớn hy vọng. Một khi cái này hai bộ phim không có lấy được dự đoán thành tích, đối cái này đại ấp phụ diện ảnh hưởng chính là khó có thể đoán chừng, giờ SN giá cổ phiếu cũng sẽ tùy theo ngã xuống. Lô rèn sở vô pháp tiếp nhận loại tổn thất này, hắn cũng vô pháp hướng hội đồng quản trị giải thích. Sau một lúc lâu, lô rèn sở ngẩng đầu cười khổ nói, sở cắt lét, ta vừa mới quá manh động, không đủ lý trí, ta sẽ đích thân cho đạo diễn gọi điện thoại để hắn dựa theo ban đầu kịch bản quay trụ. Ngươi cũng trở về đi cân nhắc mấy ngày. Nếu như sau khi suy tính vẫn là muốn theo công ty hủy bỏ hiệp ước, ta cũng sẽ tôn trọng ngươi ý nghĩ. Ngươi xem coi thế nào. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, quay đầu nhìn về phía Sở Cát Lệ. Sở Cát Lệ trầm mặc gật gật đầu. Nàng ngược lại không phải là thật nghĩ cân nhắc, mà chính là muốn cho lộ rẽn sơ một bộ mặt. Rốt cuộc hai người nhận biết rất nhiều năm, hắn đều như vậy nói. Nếu như mình lại kiên trì hiện tại thì hủy bỏ hiệp ước, có chút quá đánh mặt. Thế thế, lộ rèn sở thở phào, nhiệt tình đem sở cắt lệt cùng Lý Phong đưa ra văn phòng. Vốn là ẻ mỹ lì cũng muốn cùng hai người cùng nhau trở về, lại bị sở cắt lệt cự tuyệt, vừa mới hai người bọn họ xem như triệt để vạch mặt, cũng cũng không cần phải lại để cho nàng theo. Lộ rèn sơ, ngươi thì dạng này thả bọn họ đi. Vạn nhất sở cắt lệt cân nhắc vài ngày sau vẫn là muốn hủy bỏ hiệp ước làm sao bây giờ. Trở lại văn phòng về sau, ẻ mỹ lì thì kéo lại lộ rèn sơ cánh tay, nửa là nũng nịu nửa là bất mãn nói ra nếu là tâm phúc, tự nhiên đến có phương diện nào đặc biệt thụ lộ dẹn sở tín nhiệm mới có thể, cho nên e mỹ lì thực là lộ dẹn sở làm tình nhân. e mỹ lì không phải truyền thống trên ý nghĩa mỹ nữ, tướng mạo dáng người chỉ có thể nói là trung thượng, nhưng là lộ dẹn sở thì là ưa thích e mỹ lì loại này loại hình. lộ dẹn sở hung hăng nắm nàng cái mông một thanh, cười lạnh nói, đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy thì thả bọn họ đi, muốn theo ta đấu, bọn họ còn non điểm. nói đến đây, lộ dẹn sở trong mắt thì tránh qua một đạo hàn quang. Ế Mỹ lì hơi biến sắc mặt, lộ rẻn sơ, ngươi cái kia không phải làm ớn. Xuyệt. Lộ rẻn vội vàng làm ra im lặng thủ thế, ngươi làm sao đoán là ngươi sự tình, ta sẽ không thừa nhận, hiểu không? Ế Mỹ lì gật gật đầu, tiếp lấy lại lắc đầu, không, lộ rẻn sơ tổng giám đốc, ngươi không rõ ràng lý phong đáng sợ đến cỡ nào. Đáng sợ. Lộ rẻn sơ đầu tiên là sướng sờ, tiếp lấy sắc mặt quái gì nói, hắn chỉ có tiền bên ngoài, còn có cái gì có thể sợ địa phương. Nơi này là nước Mỹ Hắn một người Hoa có thể ở chỗ này nhấc lên cái gì bằng nước. Lý Phong tại xuất thủ xa xỉ phương diện này quả thật làm cho lộ rẹn sở cảm nhận được áp lực, thế mà thực lực không ngừng thể hiện tại tài phú phương diện này, còn có người mạch, thủ đoạn. Lấy lộ rẹn sở tại nước Mỹ nhân mạch thủ đoạn, thu thập một cái không xa 10.000 dặm đi vào nước Mỹ người Hoa có thể có gì khó. Lộ rẹn sở, nghe ta nói, Lý Phong chỗ đáng sợ ngay tại ở hắn vật khí. Ngay sau đó ẻ mì lì liền đem cái này mấy cái lần gặp gỡ có quan hệ Lý Phong thần kỳ sự tình cùng lộ rẹn sờ giảng thuật một lần. Lộ rẹn sờ sau khi nghe xong. Không phải. Cái gì đồ chơi sắc đỉnh mèo. mẹo, Lý Phong ít ít ít, mẹ nó ẻ mì lì não tử tú đầu a, liền loại chuyện này cũng tin. Ta biết ngươi rất khó tiếp nhận, nhưng đây đều là ta tận mắt nhìn thấy, không phải vậy má cất có thể cam tâm tình nguyện cho Lý Phong 1,1 tỷ đô la Mỹ. Bất kể như thế nào, ta cảm thấy ngươi muốn đối phó Lý Phong nói đều phải thận trọng lại thận trọng. Emily tận tình khuyên bà khuyên. Lô rẻn sở sắc mặt biến ảo mấy lần, sau một lúc lâu phun ra một ngụm trọc khí nói, ta biết đại khái hắn là nhân vật nào. Emily nghe được không hiểu ra sao. Không có gì, ngươi cho ta tin tức rất trọng yếu, rất kịp thời, ta sẽ thật tốt khen thưởng ngươi. Lô rẻn sở nắm bắt Emily cái cằm cười nói. Chán ghét. Emily nhẹ nhàng đẩy ra lô rẻn sở tay, nghiêng mặt đi, xem ra thẹn thùng không thôi. Thấy thế. thế Lô rèn sở thèm ăn nhỏ dãi, đi đem cửa khóa trái. A, ẹ lì đầu tiên là sức sở, hỏi tiếp, ngươi muốn. Làm cái gì? Ngươi cứ nói đi. Lô rèn sở xấu cười một tiếng, thân thủ đầy, ẹ lì thuận thế đi tới cửa đem cửa khóa trái. Rời đi giờ SN tổng bộ về sau, Lý Phong hỏi, ngươi thật muốn cân nhắc mấy ngày lại cho hắn trả lời chắc chắn. Thực ta đã cân nhắc tốt, hủy bỏ hiệp ước, nhưng là lô rèn sở đều đem nói đến nước này, ta sẽ giả bộ suy nghĩ thêm hai ngày à miễn cho vẹn mặt. Sở cắt lệt mang tốt kính đen, khẩu trang, vừa cười vừa nói. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, làm người A không nên quá mềm lòng, có lúc liền nên giải quyết dứt khoát. Sở cắt lệt gật gật đầu, khiêm tốn tiếp nhận xuống tới, hỏi tiếp, Lý, ngươi nói lộ rẹn sợ có thể đồng ý ta miễn phí hủy bỏ hiệp ước sao? Trước đó tại biệt thự bên trong, Lý Phong nói cho nàng hắn có biện pháp để cho nàng thành công hủy bỏ hiệp ước còn không tốn một phân tiền, còn có thể tiếp tục biểu diễn ít cô nàng cùng siêu năng giả liên minh năm Nguyên nhân chính là ở đây, sơ cắt lệ mới đồng ý cùng hắn một khối đến tìm lộ dẹn sở đàm phán, không phải vậy lời nói nàng như thế nào lại đáp ứng để Lý Phong ra cái này 250 triệu đô la Mỹ tiền bồi thường hợp đồng. Cái kia không thành Lý Phong giúp nàng chủ thân. Mới đầu nàng còn cảm thấy Lý Phong nói có chút không thực tế, hiện tại xem ra sự tình thật tại hướng hắn suy nghĩ phương diện kia phát triển. Cũng cảm giác Lý Phong rất lợi hại. Yên tâm đi, lộ dẹn sở là thương nhân, thương nhân lợi lớn. Hắn khẳng định biết để ngươi tiếp tục biểu diễn cái kia hai bộ phim mới là đối giờ SN ngành điện ảnh có lợi nhất lựa chọn. Lý Phong mỉm cười nói tiếp, lần đầu tiên tới nghi Sở Cát Lệ tiểu thư không ngại mang ta bốn phía dạo chơi à? Sở Cát Lệ đầu tiên là sư sở tiếp lấy cười nói, đương nhiên đây là ta vinh hoa. Trước 1260 theo dõi mới tiếp xuống tới thời gian tại Sở Cát Lệ chỉ huy dưới Lý Phong lãnh hội một chút thế giới đệ nhất đại đô thị mị lực đương nhiên. Như thế trong thời gian ngắn Lý Phong không có khả năng đem toàn bộ ni đều chuyển khắp, cũng là đi mấy cái so sánh có đại biểu tính địa phương chụp ảnh đánh thẻ. Các loại đến tối bảy điểm, hai người đi một nhà trong nhà ăn sau khi ăn cơm tối xong, Lý Phong đề nghị tiếp tục ở chung quanh dạo chơi. Ngậy! Đi hộp đêm sao? Sơ cắt lệ hỏi. Hộp đêm đi nhiều cũng không có ý gì, thì ở phụ cận đây dạo chơi là được. Lý Phong suy nghĩ một chút nói ra. Sơ cắt lệ hơi biến sắc mặt, Lý! Ta khuyên ngươi tốt nhất bỏ ý niệm này đi, buổi tối nước Mỹ rất nguy hiểm. Ta biết à, bất quá ngươi nói nguy hiểm chỉ là đối với người bình thường tới nói, với ta mà nói không tồn tại nguy hiểm. Lý Phong cười cười nói. Ê! Sờ cắt lệt nhất thời im lặng, sau một lúc lâu cười khổ nói, ta biết ngươi biết công phu, nhưng là... Đầu phố nguy hiểm không phải vẹn vẹn biết công phu liền có thể ứng đối. Tại nước Mỹ, buổi tối 9 giờ về sau không muốn một người ra đường là chung nhận thức, sung túc đường phố còn tốt một chút bởi vì thuê cảnh sát nhiều cho nên chị an cũng tốt một chút bình quân đầu người thu nhập vùng đất thấp mới nộp thuế thiếu thuê cảnh sát liền thiếu đi chị an liền sẽ rất kém cỏi xóm nghèo thì nghiêm trọng hơn cảnh sát đều không đi địa phương đừng nói buổi tối trừ bản địa cư dân giữa ban ngày đều không ai dám đi loại địa phương kia Nhi tình trạng an ninh xem như so sánh không tệ nhưng cũng tồn tại đầu phố bạo lực tình huống lý phong công phu tại đối mặt súng ống lúc chỉ sợ không được tác dụng quá lớn trừ phi lý phong vận khí lần nữa bạo dạc Làm cho đối phương thương, súng, tặc nòng. Yên tâm đi, ta không chỉ có riêng là biết công phu mà thôi. Lý Phong nháy mắt mấy cái nói ra. Gặp Lý Phong chủ ý đã định, sở cặt lệ không có lại thuyết phục, vậy ta nhiều gọi mấy cái bảo tiêu a Lần này đi ra ngoài sở cặt lệ chỉ là mang một người tài xế, không mang bảo tiêu, nếu như đem nàng bảo tiêu đều kêu đến lời nói, vấn đề cũng không lớn. Có ta ở đây kêu cái gì bảo tiêu a Lý Phong dở khóc dở cười nói ra. Nếu như ngươi sợ hãi lời nói ta thì chính mình đi, không quan hệ. Không được, ta không thể để cho ngươi đi một mình. Sợ cắt lệ gấp, Lý Phong đây là nội hàm nàng nhát gan sao. Nàng mới không nhát gan đâu. Lý Phong cười cười, Phong tới trên mặt bàn một hai 20 đô la Mỹ tiền mặt về sau đứng dậy đi ra ngoài. Đi ra cơm trung quán, thời gian đã đi tới buổi tối 9 giờ, trên đường trừ thưa thất dòng xe cộ bên ngoài, cơ hội không gặp được người đi đường. Cái này cho Lý Phong một loại rất hoang đường cảm giác đệ nhất thế giới đại đô thị ai mới buổi tối chín giờ thì quảng cư é như vậy tại hoa hạ không nói kinh thành minh châu cũng là một số hai ba tuyến thành thị phố đi bộ phía trên chín giờ về sau đều rất náo nhiệt giống như bây giờ quảng cư é làm gì cũng phải mười hai điểm về sau mới được ngươi nhìn ni buổi tối thật không có gì có thể đi dạo muốn mua sắm hoặc là vui đùa nhất định phải đi trong trung tâm mua sắm hoặc là hộp đêm câu lạc bộ sơ cắt lên chăm chú áo mặc nhỏ giọng nói ra lý phong gật gật đầu lại đi một đoạn không có ý nghĩa lời nói chúng ta liền trở về sơ cắt lệch gật gật đầu quay đầu mắt nhìn chậm rãi theo ở phía sau mì nỉ vạn cùng với lái xe tài xế trong lòng hơi an tâm một số vượt qua một cái đường phố khoảng cách về sau hai người tới một chỗ so sánh dưới không quá phồn hoa khu vực mặt đất theo gió tung bay báo chi cũ túi nhựa cùng trước đó phồn hoa không hợp nhau nơi này cũng không kém bao nhiêu đâu lý phong nhìn lấy chung quanh hoang vu cảnh tượng tự lẩm bẩm sơ cắt lệch không có nghe rõ nhìn không được hỏi. đợi chút nữa vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, ngươi đều không muốn khét lên ra tiếng, hết thể có ta. Lý Phong hướng nàng nháy mắt mấy cái, thần thần bí bí nói ra, sờ cắt lên trong lòng giật mình, đột nhiên thì có một loại rất dự cảm không tốt, sẽ không phải. Lý Phong muốn đối nàng liêu đồ làm loạn a? Không biết, tuy nhiên cùng Lý Phong nhận biết thời gian không dài, nhưng nàng có thể nhìn ra Lý Phong không phải loại người như vậy. lại nói, Lý Phong muốn đối với nàng liêu đồ làm loạn lời nói cũng không cần đến tới chỗ như thế trong nhà thời điểm thì hoàn toàn có thể như vậy lý phong chỉ là cái gì ngay tại sở cắt lệch nghi hoặc thời khắc một cái hắc ảnh đột nhiên từ phía trước trong góc đi ra đây là một cái giữ lấy một đầu mỏ hai cạn kiểu tóc người da trắng nam tử hắn nhìn qua chừng ba mươi tuổi ngũ quan coi như đoan chính phía trên miệng môi dưới phía trên đánh lấy môi vòng xem ra có chút tà mị cái này người sau khi ra ngoài thì chậm rãi đi đến trước người hai người năm mét chỗ đứng vững ấm lánh nhìn lấy lý phong nói ra ngươi sớm liền phát hiện ta Sở cắt lệ kinh ngạc nhìn về phía Lý Phong, chẳng lẽ Lý Phong khăng khăng phải ở bên ngoài dạo chơi, cũng là bởi vì phát hiện bị người theo dõi. Lý Phong nhún nhún vai, đúng, theo chúng ta rời đi giờ gờ cao úc, ngươi liền theo chúng ta, cho nên. Ngươi có cái gì mục đích? Ngươi ngược lại là có chút nhãn lực. Người da trắng nam tử cũng không kinh ngạc, cười lạnh chỉ hướng sở cắt lệ nói, nàng là ta con mồi, thức thời thì chính mình lan, miễn cho đợi chút nữa chết ở chỗ này. Sở cắt lệ biến sắc, vô ý thức thì lui lại một bước. Lúc này, theo ở phía sau tài xế liền vội vàng đem mini vạn đèn lớn mở ra, thẳng thiết lập người da trắng nam tử hai mắt. Cường quang kích thích giới, người da trắng nam tử sở trường che chắn một chút, tiếp theo hử lệnh một tiếng, co ngón tay bắn liền. Siu siu. Hai đoàn ánh sáng màu đỏ bắn ra mà ra, phanh phanh hai tiếng chầm đủ, đầu xe hai cái đèn lớn bị trực tiếp đánh nổ. A. Sở cắt lệ vừa muốn thét lên, lúc này mới nhớ tới Lý Phong cắt dặn, vội vàng dùng tay che miệng, tiếp lấy lẩm bẩm. Vừa mới đó là vật gì, am khí sao? Không là là khí huyết chi lực. Lý Phong ở bên cười nói. Sơ cắt lết. Khí huyết chi lực. Cái danh từ này nàng là lần đầu nghe nói, không hiểu ra sao. Cái này trong thời gian ngắn giải thích không rõ ràng, chờ ta đem hắn thu thập, lại giải thích với ngươi. Lý Phong cười nói. Sơ cắt lết gật gật đầu, quả nhiên không có lại truy vấn. Đối diện người da trắng nam tử khí cười ra tiếng, ngươi nói muốn đem ta thu thập. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nói thật cho ngươi biết ta, sở cắt lệ ta muốn định, người nào đến đều không được. Lý Phong cũng không phản bác, mà chính là hỏi, ta rất hiếu kỳ, ngươi cùng sở cắt lệ ở giữa có thủ hãng gì, tại sao muốn theo dõi nàng? Phát hiện người da trắng nam tử theo dõi về sau, Lý Phong thì đang suy đoán hắn có phải hay không bị lộ diện sở phái tới, hiện tại xem ra khả năng này rất lớn. Không có có cựu hán, ta là sở cắt lệ fan, ta đã rất thích nàng lâu. Người da trắng nam tử cười ta lấy nói ra. Hôm nay rốt cục bị ta tìm tới cơ hội, nàng là ta. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, âm thầm nhỉ non nó nói, nhìn đến ta đoan sai, hắn không phải lộ rẹn sở phai tới. Vừa mới hắn thì đối người da trắng nam tử dùng tới đọc tâm thuật, xác định đối phương không có nói sai, đã như vậy. Còn chưa cút. Vậy ta tới giúp ngươi. Người da trắng nam tử mất đi kiên nhẫn, một cái bước xa liền vọt tới Lý Phong trước mặt, vung lên nổi đất quả đấm to hướng Lý Phong trên mặt đập tới. Đồng thời một cố cấp a khí tức ở trên người hắn bạo phát đi ra nhàm chán lý phong lắc đầu nhìn cũng không nhìn đánh ra nhất quyền cuốn phong nổi lên thổi bay sờ cắt lệ váy sờ cắt lệ vội vàng làm ra mạ di lìn mòn rổ kinh điển động tác cầm hai tay để lại váy cùng lúc đó oanh một tiếng vang thật lớn sờ cắt lệ ngẩng đầu lại phát hiện cái kia người da trắng nam tử không thấy chương một nghìn hai trăm sáu mươi xoắn suýt sờ cắt lệ. hán người khác đâu sơ cắt lết một mặt mở mịt hỏi lý phong ngẩng đầu nhìn lên trời đầy khắp núi đồi ở khắp mọi nơi sơ cắt lết hơi biến sắc mặt khẩn trương nói hắn còn có đồng bọn lý phong khỏe miệng giật một cái mỉm cười nói dĩ nhiên không phải ta nói là tính toán ngươi vẫn là không phải biết tốt hắn nhất quyền liền đem người da trắng nam tử đánh thành bay đầy trời cho trang diện xem ra không huyết tinh nói đến vẫn là thẳng huyết tinh sơ cắt lết không phải đến cùng tình huống như thế nào a cái kia người da trắng nam tử đến cùng đi nơi nào a đúng lúc này mỹ nữ vạn tài xế run run rẩy rẩy đi xuống xe đến xoay người sang chỗ khác thì muốn vụng trộm chạy đi vô ồ ản người đi nơi nào nghe đến động tính sở cắt liệt quay đầu thấy cảnh này kinh ngạc hỏi sở cắt liệt không nói lời nào còn tốt vừa nói gồ rẽn chạy càng nhanh ngươi tốt nhất dừng lại đem lời nói rõ ràng ra đúng lúc này lý phong cái kia âm lanh thanh âm chuyển tới gồ rẽn lập tức dừng bước lại cứng ngắc xoay người lại Nhìn đến Lý Phong cái kia âm lanh ánh mắt về sau, vô rèn đánh cái dùng mình, khóc không ra nước mắt nói ra, ta cái gì cũng không thấy, ta thật cái gì cũng không thấy à, ngươi thả ta đi đi. Sơ cắt lệt bởi vì nén váy bày động tác, không thể nhìn đến Lý Phong nhất quyền oanh bạo người da trắng nam tử, vô rèn lại đem chuyện đã xảy ra cho nhìn ở trong mắt. Lớn như vậy cái người sống sờ sờ, Lý Phong nhất quyền thì cho đánh thành cho bụi, không phải tận mắt nhìn thấy ai có thể tin tưởng. Điện ảnh bên trong đều là người qua đường trong lúc vô tình thấy có người bị giết sau chính mình cũng bị diệt khẩu, hắn không đi nhanh lên giữ lấy cho Lý Phong diệt khẩu sao. Ngươi! Ngươi thấy cái gì? Sở cắt lệt nhìn ra không thích hợp, liền vội vàng hỏi. Ta! Vô rèn há mồm muốn nói, mắt nhìn Lý Phong sau liên tục khoát tay nói, ta cái gì cũng không thấy à, thật cái gì cũng không thấy. Sở cắt lệt quay đầu nhìn về phía Lý Phong, người kia bị người giết. Lúc này thời điểm nàng muốn nghe không hiểu nữa cũng quá ngốc có điều nàng rất hiếu kỳ Lý Phong là làm sao giết cái kia người sau làm đến hủy thi di tích nghĩ đến hủy thi di tích sơ cặt lẹ liền không nhịn được lạnh run Lý Phong nhún nhún vai đúng hắn muốn giết ta còn muốn đối ngươi mưu đồ làm loạn ta chỉ có thể giết hắn bất quá ngươi yên tâm trang diện không có chút nào huyết tinh cũng sẽ không có người có thể tra được là ta giết Lý Phong một quyền kia đem đối phương tồn tại ở cái này thế giới tất cả dấu vết đều xóa đi so truyền thuyết bên trong hóa cốt miên trưởng còn muốn triệt đề Ta Thiên A sợ cắt lẹt che môi đỏ, một mặt không dám tin. Trong phim ảnh nàng giết người vô số, nhưng đây chẳng qua là địa ảnh, trong cuộc sống hiện thực nàng liền con gà đều chưa từng giết, huống chi giết người. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn đến. a không đúng, nàng đồng thời không nhìn thấy, thế nhưng là Lý Phong giết người lúc nàng thì đứng ở bên cạnh, cái này theo nàng tận mắt thấy cũng kém khắc không lớn. Chuyện này đối với nàng trùng kích rất lớn, để cho nàng có một loại lập tức rời xa Lý Phong xúc động. ngươi có phải hay không cảm thấy ta vô cùng? tàn bạo. Lý Phong thở dài, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra. sơ cắt lết gật gật đầu, tiếp lấy lại lắc đầu. Nàng có thể lý giải Lý Phong hành động, nhưng là thì dạng này đem một người giết, vẫn là để nàng có chút khó có thể tiếp nhận, chí ít về sau cùng Lý Phong ở chung bên trong, trong nội tâm nàng hội cảm thấy đối phó. Rốt cuộc, ai cũng không hy vọng bằng hữu của mình giết qua người, đúng không? sơ cắt lết, mềm lòng là nhân chi thường tình, ta có thể lý giải, nhưng ngươi cũng phải biết một điểm. Có lúc ngươi không hung ác một chút, thủ thương liền sẽ là mình. Ta trước đưa ngươi trở về, ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút ta nói chuyện. Lý Phong cười cười, sau đó một thân một mình ngồi lên mini vạn. Sau một hồi lâu, sơ cắt lệch mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt phức tạp ngồi vào mini vạn hàng sau. Đến mức mini vạn tài xế bổ dẹn, hắn mất hồn mất vĩa ngồi trở lại vị trí lái về sau, run dậy đi đánh lửa, đánh mấy lần đều không thành công. Thấy thế Lý Phong thở dài phí tổn 1000 hệ thống tích phân sửa đổi ổ rèn trí nhớ. Mất đi cái này đoạn ký ức về sau, ổ rèn lập tức liền khôi phục bình thường. "Lão bản, chúng ta đi đâu?" "Về nhà." Sở Cắt lệ không có lại trưng cầu Lý Phong ý kiến, trực tiếp mặt không biểu tình nói ra. "Tốt, mời ngồi tốt." Nói xong ổ rèn phát động xe hơi, Mini vận chậm rãi lái rời nơi đây. Đi vào Sở Cắt lệ biệt thự về sau, hai người xuống xe, Sở Cắt lệ cũng không nói chuyện, ánh mắt bốn phía dao động, cũng là không nhìn tới Lý Phong. Một đường lên hai người cũng không có bất kỳ cái gì giao lưu, sở cắt lệ không biết nói cái gì, tới chỗ nàng cũng không biết muốn hay không mời Lý Phong ở lại. Không mời đi rất không lễ phép, mời lời nói. Lý Phong thật muốn đáp ứng, nàng chẳng lẽ muốn cùng một cái vừa mới giết qua người người ở tại một tòa trong lầu. Suy nghĩ một chút thì rất không thoải mái ai. Thời gian không còn sớm, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Lý Phong nhìn ra sở cắt lệ khó xử, ngay sau đó thì cười nói. Ta! Sở cắt lệ há hốc mồm. Muốn mời Lý Phong ở lại, nhưng lời đến khỏe miệng vẫn không thể nào nói ra miệng. Chú ý an toàn, gặp phải tự mình giải quyết không sự tình thì gọi điện thoại cho ta. Lý Phong hướng sở cắt lệt làm gọi điện thoại thủ thế, sau đó quay người đi ra ngoài. Nhìn lấy Lý Phong đi xa bóng lưng, sở cắt lệt đột nhiên có chút thấy nấy. Bất kể như thế nào, Lý Phong là vì cứu nàng mới giết người, nàng làm như vậy quả thật có chút quá phận. Nghĩ tới đây, sở cắt lệt lấy dũng khí hô, Lý Phong. Lý Phong giẫm chân xuống cũng không quay đầu lại phất phất tay nói, "Ta hiểu ngươi lo lắng, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút, chờ ngươi nghĩ rõ ràng lại gọi điện thoại cho ta, ngủ ngon." Nói xong hắn đi ra biệt thự, biến mất ở trong màn đêm. "Thật xin lỗi." Sở Cắt Lệnh nhìn lấy Lý Phong rời đi địa phương, nhỏ giọng nhỉ non. "Emily Lý không tại, Lý Phong cũng đi, tài xế có chỗ mình ở, như vậy biệt thự lớn cũng chỉ có Sở Cắt Lệnh một người ở, khó tránh khỏi có chút chống trải. Lại thêm nàng vừa mới kinh lịch cùng một chỗ giết nhân sự gặp." Tiến vào biệt thự sau nàng làm chuyện thứ nhất cũng là đem tất cả đèn đều mở ra. Đèn đuốc sáng trưng để cho nàng cảm giác có chút an tâm, đi vào phòng ngủ cầm điều váy ngủ về sau, liền đi phòng tắm bắt đầu tắm rửa. Ngay tại nàng đi vào phòng tắm sau không bao lâu, một cái hắc ảnh lặng lẽ chui vào căn này biệt thự. Nửa giờ sau, tắm rửa song sở cắt lệ thay đổi váy ngủ đi ra phòng tắm. Đây là một kiện màu ngà sữa tơ chất váy ngủ, bởi vì vừa tắm rửa qua duyên cớ, váy ngủ áp sát vào trên người nàng phát họa ra một đạo hoàn mỹ đường cong. Sơ Cát Lệ cầm lấy một cái khăn lông lau tóc, bàn chân để trần dẫm tại giành quy trên mặt thảm, chậm rãi hướng bên giường đi đến. Sơ Cát Lệ tiểu thư, ngươi thật đẹp. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên theo trước người nàng cách đó không xa vang lên. Sơ Cát Lệ thân thể cứng đờ, kinh khủng ngẩng đầu nhìn về phía trước, đã thấy một vị mặc lấy một thân trường bào màu đen người da trắng trung niên nam tử đang ngồi ở bên giường, một mặt tà dị nhìn lấy hắn. Không biết qua bao lâu, Sơ Cát Lệ a một tiếng vay đầu liền chạy chỉ là nàng vừa xoay người sang chỗ khác đối diện thì đụng vào hắc bảo nam tử kia Sờ cắt lệ ngươi chạy không thoát khà khà khà khà hắc bảo nam tử nắm sờ cắt lệ tay phải gàn giọng cười nói Sờ cắt lệ như rơi vào hầm băng chương một nghìn hai trăm sáu mươi hai rốt cuộc minh bạch đinh ký chủ ngài có nhiệm vụ mới phải trang lập tức xem xét lý phong vừa tới đến một nhà khách sạn năm sao làm tốt thủ tục vào ở trong đầu thì vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh lý phong hơi biên sắc mặt âm thầm nỉ non nói cái này thời điểm đến nhiệm vụ cái kia không phải cùng sở cặt lệ có quan hệ a xem xét nhiệm vụ cứu vãn nữ thần sở cặt lệ tệ lì ba nhiệm vụ mục tiêu đem nữ thần sở cắt lệ tệ lì theo di chát sở tệ bẹt trong tay cứu ra như ý nữ thần sở cặt lệ chịu đến xâm hại thì khấu trừ ký chủ năm triệu hệ thống tích phân làm trừng phạt nhiệm vụ khen thưởng một triệu điểm kinh nghiệm hai triệu hệ thống tích phân năm mươi chinh phục điểm quả nhiên là sở cặt lệ. Lý Phong sắc mặt nhất thời biến đến quái gì, cái gì gọi là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đây chính là A. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, gì trát sợ tệ bẹt là ai, cái kia không phải cùng người da trắng nam tử một dạng, cũng là sợ cặt lệ tư sinh cơm A. Nhìn đến mặc kệ là nơi nào tư sinh cơm đều rất điên cùng A. Hiện tại xem ra ta lúc đầu lựa chọn không nổi danh thật sự là quá có dự kiến trước, cái này nếu là có cái kia tư sinh cơm tìm tới ta, nhất định phải đối với ta làm cái gì, ta là nên cự tuyệt đâu. Hay là nên cự tuyệt đâu? Lý Phong lắc đầu, quay người đi ra khách sạn. Khách sạn tiếp tân nhìn là một mặt mẫu bức, không phải, này làm sao làm tốt thủ tục lại đi. Tiền đều giao A. Sơ cắt lệch trong biệt thự. Người, người rốt cuộc là ai, người muốn đối ta làm cái gì? Sơ cắt lệch giấy rủa một chút, phát hiện đối phương bàn tay tựa như kìm sắt một dạng kiên cố, nàng căn bản vô lực tránh thoát, chỉ có thể từ bỏ. Ta là người như thế nào không trọng yếu? Trọng yếu là ngươi nên làm như thế nào mới có thể sống sót, có muốn nghe hay không nghe. Di chát sở tệ bẹt thưởng thức gần trong gang tức khuôn mặt, ngữ khí âm tà nói ra. Ngươi! Ngươi nói! Sở cắt lẹt nuốt ngủm nước bọt khẩn trương nói ra. Rất đơn giản, đệ nhất, ta mang đến một phần hợp đồng, ngươi cần ở phía trên ký tên, in dấu tay. Thứ hai, chính là ta cần đập một đoạn video. Nói đến đây, di chát sở tệ bẹt trên dưới liếc nhìn sở cắt lẹt vài lần, ánh mắt tà mị video. Sở Cát Lệt trong lòng căng thẳng, cuống họng căng lên nói, cái gì video? Hắc hắc, cái này ngươi cần phải rất hiểu mới là. Di Chát Sở tệ bẹt cười ta nói, ta, ta không hiểu, thật không hiểu. Sở Cát Lệt sắc khóc, thì đối phương cái này tà ác ánh mắt, nàng có thể nhìn không ra. Nàng quá hiểu. Chính là bởi vì hiểu, nàng mới phải nói không hiểu, chỉ có như vậy, nàng mới có thể cho mình tranh thủ thời gian. Đến mức tranh thủ đến thời gian nàng nên như thế nào phá cục. Nàng tạm thời còn không nghĩ tới, có thể nàng muốn không tranh thủ thời gian lời nói thì toàn xong. Ha ha, sờ cắt lệ, loại thời điểm này ngươi cũng đừng cùng ta tính toán, nhu trí, khôn ngoan, nói thật cho ngươi biết à, đập đoạn video này chính là vì hoàn toàn không chế ngươi, về sau ngươi gan dám không nghe lời nói, đoạn video này liền sẽ truyền khắp toàn bộ mạng lưới. Biết video truyền khắp mạng lưới hậu quả là cái gì không? Di chát sở tệ bẹt dùng tay trái ôm lấy sở cắt lệ cái cằm, lạnh giọng nói ra. Sở cắt lệch ra sức vừa nghiêng đầu, hất ra di chát sở tệ bẹt tay, tiếp lấy sắc mặt khó coi hỏi, là lộ rẹn sở phái ngươi đến. Nhìn đến ngươi còn không ngúng ốc. Di chát sở tệ bẹt mỉm cười, gật đầu nói, không sai, là lộ rẹn sở phái ta tới, làm sao, ngươi có muốn hay không gọi điện thoại cho hắn chứng thực một chút ta. Sở cắt lệch hơi biến sắc mặt, tiếp lấy sắc mặt khó coi gật đầu nói, tốt, ta gọi điện thoại cho hắn chứng thực một chút. Di chát sở tệ bẹt khỏe miệng giật một cái, sắc mặt quái gì nói? ta thì thuận miệng nói ngươi còn coi là thật, đừng nằm mơ, tại video quay chụp hết trước đó, ta sẽ không để ngươi cho bất luận kẻ nào gọi điện thoại. đến, trước tiên đem hợp đồng cho ký đi. tiếng nói rơi xuống đất, di chắt sở tê bẹt buông ra sở cắt lệ, cầm xuống ba lô bắt đầu tìm kiếm hiệp nghị. đúng lúc này, sở cắt lệ xoay người chạy, nàng mục tiêu là đối diện ban công, xông lên ban công, thả người nhảy đi xuống, phía dưới là thật dày bãi, chỉ cần rơi xuống đất tư thế khống chế được làm, khẳng định không chết người cái này cũng được lợi tại sở cắt lệch quay chụp trong phim ảnh có tương tự động tác nàng làm quá nhiều lần huấn luyện không phải vậy nàng cũng không xuống được lớn như vậy quyết tâm chạy trốn bên trong sở cắt lệch dạ dệt lìn bao táp tim đập loạn tay chân phát lạnh tinh thần cực độ căng cứng chú ý lực tập trung ở sau lưng không có nghe được đuổi theo tiếng bước chân để cho nàng nhiều ít có chút thở phào gần thêm gần lập tức liền có thể chạy thoát theo ly dương đài càng ngày càng gần sở cắt lệch một khoả trái tim cũng nhắc đến cổ họng ngay tại nàng sắp vọt tới ban công lúc trước một thân ảnh đột nhiên che ở trước người nàng sơ cắt lết căn bản đến không kịp né tránh một đầu thì tiến đụng vào đối phương trong ngực hoa nga sơ cắt lết người so ta trong tưởng tượng còn muốn chủ động nha di chát sở tệ bẹt giang hai cánh tay thân thể hơi hơi ngửa ra sau tựa như là thẹn thùng đồng dạng nhạo báng nói ra sơ cắt lết một trái tim nhất thời chìm đến đáy cốc đáng chết vì cái gì tốc độ của hắn nhanh như vậy Vì cái gì hắn đi đường liền một chút thanh âm đều không có. Rất kinh ngạc vì cái gì ta chạy đến ngươi phía trước. Di chát sở tệ bẹt nghiền ngâm nói. Ừ ngực. Sở cắt lết nuốt vài ngụm nước miếng, gật gật đầu. Bởi vì a Di chát sở tệ bẹt kéo dài âm điệu, thần thần bí bí nói ra, ta là siêu năng lực giả, The Flash biết không. Sở cắt lết gật gật đầu, The Flash người nào không biết a nổi danh thế giới siêu cấp anh hùng, chạy tựa như tia chớp khoái nam người cho nên hắn năng lực cùng the flash một dạng. Tốc độ tựa như tia chớp nhanh. Ta tốc độ thì giống như thanh âm, siêu một chút liền có thể theo chỗ đó đi tới nơi này, kinh hỉ hay không à? Di Chát sợ tệ bẹt cười ta nói. Sơ cắt lết. Không phải. Nói tốt the flash đây, tại sao lại biến thành cùng thanh âm một dạng nhanh? Hàng không đúng bản A ngươi cái này. Hiện tại ngoan ngoan đem hiệp nghị ký, sau đó chúng ta mau chóng tiến hành xuống một hạng hoạt động, có tốt hay không à? Di chát sở tệ bẹt đem hiệp nghị đưa tới sở cắt lệ trước mặt, người ta nói. Sở cắt lệ quét mắt một vòng, tiếp lấy thì đồng tử co rụt lại nói, tiền bồi thường hợp 1 tỷ đồng USD. Cái hiệp nghị này theo nàng trước đó cùng giờ SN ký hiệp nghị không sai biệt lắm, khác biệt cũng là tiền bồi thường hợp đồng số tiền xuất hiện biến hóa, từ trước đó 200 triệu đô la Mỹ biến thành 1 tỷ đô la Mỹ. Đến mức còn có hay không hắn khác biệt địa phương, thời gian quang ngắn, sở cắt lệ còn chưa phát hiện, nhưng thì hướng số tiền cải biến điểm này. Sở Cát Lệ thì không muốn ký. Hiện tại Sở Cát Lệ cuối cùng minh bạch Lý Phong nói là người không thể quá mềm lòng. Nếu như hôm nay nàng trực tiếp hủy bỏ hiệp ước lời nói, có thể hay không liền không có tối nay chuyện này. Nghĩ tới đây, Sở Cát Lệ đột nhiên không gì sánh được tưởng niệm Lý Phong. Không muốn ký. Di chát Sở Tệ bẹt khỏe miệng khẽ nhếch, nghiền ngâm nói, không sao. Vậy chúng ta trước tiên có thể tiến hành hạng thứ hai hoạt động. Đợi đến hạng thứ hai hoạt động kết thúc, ta tin tưởng ngươi khẳng định rất tình nguyện ký phần này hiệp nghị. Nói đến đây, di chát sở tệ bẹt thì một phát bắt được sở cắt lệt bả vai, đem nàng đưa đến bên giường, sau đó hắn theo ba lô lấy ra một cái mang giá ba chân giờ vờ, bày ở chính hướng giường lớn vị trí, đè xuống phím chủ. Trước 1263, tham dò. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Di chát sở tệ bẹt vô vô tay, đi đến bên giường, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy chết nằm ở trên giường sở cắt lệt nói ra, ngươi chuẩn bị tốt sao, mỹ nhân. Sở Cắt Lệ hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau nói, không, xin ngươi đừng làm như vậy. Bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, nàng tuy nhiên nói qua hai lần yêu đương, nhưng lại chưa cùng bạn trai vượt lôi chỉ một bước. Hiện nay đối mặt tướng mạo thu kịch Di chát Sở tệ bẹt, Sở Cắt Lệ tâm lý hoảng sợ có thể nghĩ, ừ Sở Cắt Lệ, ngươi bây giờ bộ dáng thật đẹp. Di chát Sở tệ bẹt tán thưởng một câu, thân thể nhảy lên thì hướng Sở Cắt Lệ đánh tới. Sở Cắt Lệ phát ra rít lên một tiếng, gia tốc về phía sau lùi lại chỉ là cực độ hoảng sợ khẩn trương dưới nàng tứ chi đều không có khí lực gì di chát sở tệ bẹt tốc độ lại nhanh đến cực hạn trong chớp mắt nàng liền bị di chát sở tệ bẹt bắt lại hai chân ừ sở cắt lết ngươi nguyệt lại thật đẹp di chát sở tệ bẹt mặt lộ vẻ trầm mê chi sắc tán thán nói Sở cắt lết buồn nôn không được vội vàng thu trở về chân không biết sao đối phương tay tựa như hai cái lớn kiếm sát nàng nhiều lần dây rủa đều không làm nên chuyện gì song chẳng lẽ ta liền muốn hủy ở chỗ này sơ cắt lệ nhất thời lòng sinh tuyệt vọng đồng thời không gì sánh được tưởng niệm lý phong trong óc nàng bắt đầu nhanh chóng lóe hồi cùng lý phong nhận biết mỗi cái trong ngáy mắt mãi cho đến lý phong đưa lưng về phía nàng phất tay hình ảnh có lỗi với lý phong ta không nên hiểu lầm ngươi sơ cắt lệ tuyệt vọng hai mắt nhắm lại một giọt nước mắt từ khoẻ mắt nàng chảy ra theo xinh đẹp khuôn mặt lăn xuống tới người ta giải đến mỹ là người ta sự tình ngươi có thể thưởng thức nhưng không thể khinh nhận, cái này gọi quý củ đúng lúc này Một cái nghiền ngẫm thanh âm đột nhiên ở phía xa vang lên. Sở cắt lệ bỗng nhiên mở hai mắt ra. Cái thanh âm này là... Lý Phong. Nghĩ tới đây, sở cắt lệ liền muốn ngẩng đầu đi xem, thế mà di chát sở tệ bét lại không cho nàng ngẩng đầu cơ hội. Chỉ thấy hắn sở trường tại sở cắt lệ trên chân nhẹ nhàng điểm một cái, sở cắt lệ đã cảm thấy sức lực toàn thân đều sói mòn một dạng, ngẩng đầu đơn giản như vậy động tác đều làm không được. Sau khi làm xong... Di chát sở tệ bẹt mới thản nhiên xoay người sang chỗ khác nhìn về phía đứng tại cửa ra vào Lý Phong, bình chân như vậy nói ra, ngươi chính là đến từ hoa hạ Lý Phong. Lý Phong nhún nhún vai, đi không đổi danh ngồi không đổi họ, chính là ngươi Lý Phong Lý Ba Ba. Di chát sở tệ bẹt giận dữ, ngươi dám nhục nhã ta. Lý Phong cười nhạo một tiếng, nhục nhã ngươi. Ngươi sai, là nhục nhã ta mới đúng. Di chát sở tệ bẹt. Không phải. Cái gì đồ chơi nhục nhã hắn. Ta làm sao có chút nghe không hiểu. Người xem một chút ngươi, tuổi đã cao, còn đối với người ta tiểu cô nương làm loại chuyện này, xấu hổ hay không? Ta nếu là có ngươi dạng này nhi tử, ta hoặc là bị hắn tức giận chết hoặc là đem hắn đánh chết, cho nên ngươi thật sự không xứng làm ta nhi tử. Lý Phong cười lạnh nói, di chát sở tệ bẹt ra mặt co lại, một tay lấy sở cắt lệt kéo tới trước người mình, chế trụ cổ nàng nói, ngươi lặp lại lần nữa. Cho đến lúc này, sở cắt lệt mới có thể nhìn đến đứng tại cửa ra vào Lý Phong, ngay sau đó nàng thì kinh hỉ hô. Lý. Làm sao ngươi tới? Lý Phong đột nhiên xuất hiện tựa như là một chùm sáng xé rách đỉnh đầu nàng bóng đêm vô tận, để cho nàng trong lòng tuyệt vọng chi tình quét sạch sạch sanh. Lý Phong mỉm cười, ta dự cảm đến ngươi gặp nguy hiểm, cho nên đi đến nửa đường thì vòng trở lại, hiện tại xem ra ta dự cảm không sai, ngươi an toàn. Di Chát Sở TSF cảm thấy mình chịu đến nhục nhã, hôn trưởng tiểu tử, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Sở cắt lệ tại ta trên tay, ta tùy thời đều có thể giết hắn, mà ngươi chỉ có thể chớ mắt nhìn lấy. Vừa nói, di chát sở tệ bẹt chế trụ sở cắt lệ cổ, tay phải hơi vừa dùng lực, sở cắt lệ đã cảm thấy hô hấp không thông, đều nhanh muốn ngạt thở. Không, ngươi không biết giết nàng, ta dám cam đoan. Lý Phong mặt không đổi sắc, chân định nói ra. Ồ, di chát sở tệ bẹt đầu lông mày vẩy một cái, cười lạnh nói, làm sao ngươi biết ta không biết giết nàng. Lý Phong nhún nhún vai, bởi vì ngươi mắt không phải muốn giết nàng, mà chính là muốn triệt để trưởng không nàng, mà người chết là không có bị trưởng không giá trị. Ngươi đã đi tới nơi này thời gian rất lâu. Di chát sở tệ bẹt mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Lý Phong lên tiếng lúc, hắn đã chuẩn bị đối sở cắt lệ động thủ, theo lý thuyết không nên biết những thứ này mới đúng. Không, ta là vừa tới. Lý Phong nhún nhún vai, tiếp lấy cười nói, trên tay ngươi cầm mới hợp đồng còn có cái này giờ vờ đã cho ra đáp án. Mặc dù cách có 3-4 mét khoảng cách, trên hiệp ước tiểu chữ vẫn là bị Lý Phong nhìn cái nhất thanh nhị sở, lại thêm chính hướng giường lớn bày đặt giờ vờ. Cùng với di chát sở tệ bẹt vừa mới động tác, đem những thứ này liền lên vừa phân tích, liền có thể dễ dàng ra suy luận. Di chát sở tệ bẹt hơi biến sắc mặt, tiếp lấy cười lạnh nói, nhìn đến ngươi rất có lực quan sát, vậy ngươi lại đoán xem nhìn, ngươi dưới tay ta có thể sống bao lâu. Lý Phong rỗi ra một ngón tay. Di chát sở tệ bẹt chấm ngâm 2 giây, 1 giây đồng hồ. Lý Phong khoát khoát tay chỉ. Di chát sở tệ bẹt vừa chấm ngâm 2 giây, 1 phút đồng hồ. Lý Phong lại khoát khoát tay chỉ luôn không khả năng là 10 phút đồng hồ A. Di chát sở tệ bẹt cười, ngươi xem ra là không biết ta cường đại cỡ nào. Lý Phong cũng cười, thả tay xuống chỉ nói ra, là một mực sống. Di chát sở tệ bẹt. Sơ cắt lét. Không phải. Cảm tình rỗi ra một ngón tay chính là cái này ý tứ. Thân mẹ nó liên tưởng. Sau một lúc lâu, Di chát sở tệ bẹt giận quá mà cười, tiểu tử, ngươi quá phách lối. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm sao tại ta công kích đến một mực sống tiếng nói rơi xuống đất một cô thuộc về S cấp cường giả khí tức theo di chát sở tệ bẹt trên thân bạo phát đi ra cỗ khí tức này xuất hiện trong nháy mắt liền đem sở cắt lệch trong phòng ngủ một số nhỏ vật phẩm trang sức đều chấn thành phấn vụn được hào lợi hại sở cắt lệch hai mắt trừng trừng một mặt không dám tin đây cũng không phải là điện ảnh bên trong đặc hiệu là chân thực phát sinh cho nên sở cắt lệch không có thể hiểu được vì cái gì di chát sở tệ bẹt chỉ là thân thể chấn một chút thì làm ra động tĩnh lớn như vậy cái này Cái này quá không khoa học. Xem xét lại Lý Phong, hắn vẫn như cũng là sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ di chát sở tệ bẹt uy thế đối với hắn một chút ảnh hưởng đều không có. Cái này khiến di chát sở tệ bẹt cảm giác chịu đến nục nhã, tiểu tử, ngươi rất bình tĩnh thật sao? Vẫn là nói, ngươi căn bản cũng không biết điều này có ý vị gì. Vừa nói, hắn một cái tay một mực chụp lấy sợ cắt lệ cổ, tùy thời đều có thể bị một tay lấy nàng cho bóc chết. Ngươi không phải một mực tại thăm dò ta sao? Lý Phong nhấc mắt nghiền ngâm nói di chát sợ tệ bẹt hơi biến sắc mặt không sai hắn đúng là đang thử thăm dò lý phong theo lý phong lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hắn sau lưng hắn thì đối lý phong nhiều mấy phần kiên kỵ vừa mới hắn đại bộ phận chú ý lực đều tập trung ở sở cắt lệch trên thân nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ đối cảnh vật chung quanh, quanh quan sát nếu như lý phong cảnh giới thấp hơn hắn rất nhiều hắn là không biết đối lý phong đến không phát giác gì lại thêm hắn thể hiện ra tự thân khí tức về sau lý phong còn biểu hiện chấn định như thế Vậy đã nói rõ Lý Phong cảnh giới khả năng không kém hắn. Trước 1264, Lâm Trung Di ngôn nói sớm. Không biết qua bao lâu, Di chát sở Tê bẹt phun ra một ngụm trọc khí, gan giọng nói ra, tiểu tử, ngươi quả thật có chút để cho ta nhìn không ra sâu cạn, bất quá ta cũng không cần nhìn ra ngươi sâu cạn, bởi vì sợ cặt lẹt tại ta trên tay. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, ta nói qua, ngươi không biết giết sợ cặt lẹt Trước đó không biết, không đại biểu hiện tại sẽ không. Di chát sở tệ bẹt cười lạnh một tiếng, đem sở cắt lệt nâng lên trước người, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi để cho ta cảm nhận được huy hiếp, nếu như ngươi không mau chóng rời đi nơi này, ta liền sẽ giết nàng. Không muốn. Sợ cắt lệt sắc mặt kỳ biến, liều mạng giằng co. Chỉ là nàng dễ rủa căn bản không có nổi chút tác dụng nào, đối S cấp di chát sở tệ bẹt tới nói, nàng cũng là một cái con rối, có thể mặc hắn loay hoay. Ngươi quyết đoán khiến ta kinh ngạc. Lý Phong thở dài, xem ra có chút bất đắc dĩ. Yêu tú quyết đoán lực là cường giả chuẩn bị phẩm chất. Di chát sở tệ bẹt nhún nhún vai, hơi có vẻ đắc ý nói ra. Hắn mặt ngoài ngông cuồng, kỳ thực tâm tư tỉ mỉ, mỗi lần chấp hành nhiệm vụ đều sẽ bảo đảm không có sơ hở nào sau lại động thủ, đây cũng là hắn có thể một mực sống đến bây giờ nguyên nhân lớn nhất. Thế nhưng là ngươi xem nhẹ một chút. Lý Phong nhấc trận mắt, giống như cười mà không phải cười nói ra. Di chát sở tệ bẹt như mày, luôn cảm thấy sự tình phát triển có thể sẽ siêu thoát chính mình trường khống. Nhưng hắn lại nhất thời nghĩ không ra có chỗ nào là hắn còn không có cân nhắc đến. Ta năng lực. Lý Phong thở dài, dựng thẳng lên một ngón tay hướng lên chỉ chỉ, đây là ta. Di chát sở tệ bẹt nhìn không hiểu ra sao. Đón lấy, Lý Phong lại đưa tay chỉ chỉ địa, đây là ngươi. Di chát sở tệ bẹt. Coi như hoa hạ cùng nước Mỹ văn hóa khác biệt lại lớn, lúc này thời điểm di chát sở tệ bẹt cũng mẹ nó thấy rõ. Đây là Lý Phong nói hai người bọn họ một cái ở trên trời một cái tại đất đâu. Ngươi dám nhục nhã ta di trát sở tệ bẹt nổi giận ta cho ngươi ba giây đồng hồ thời gian rời đi nơi này không phải vậy ta lập tức giết sở cắt lệch lý phong hành động để hắn mất đi tính nhẫn mại hắn đã làm tốt dự định một khi lý phong không rời đi nơi này hắn trước hết giết sở cắt lệch lại chạy trốn ba hai theo di trát sở tệ bẹt bắt đầu đếm ngược sở cắt lệch ngược lại không có trước đó khẩn trương như vậy nàng cố nén bi thương nhìn về phía lý phong ôn nhu nói lý thật xin lỗi Trước đó ta không nên hiểu là người, ta hiện tại đã biết rõ, đối với địch nhân mềm lòng cũng là đối với mình tàn khốc, lý, tiếp sau gặp lại. Nói xong câu đó về sau, sở Cắt Lệ hai mắt nhắm lại, chờ đợi Tử Vong tiến đến. Lý Phong lắc đầu, cười khổ nói, người Lâm Trung Di ngôn nói sớm mấy chục năm đây. Sơ Cắt Lệ. Di Chát Sở Tệ Bẹt. Ngay tại hai người nghi hoặc không hiểu thời khắc, Di Chát Sở Tệ Bẹt sắc mặt đột nhiên ngốc trệ một chút, đợi đến khôi phục bình thường về sau, hắn bung ra chế trụ sở Cắt Lệ cổ tay. Trong chấp nhóm này, sờ cắt lệch chỉ cảm thấy trên cổ không còn, thân thể một chút thì rơi xuống trên giường. Bởi vì di chát sở tệ bẹt trước đó cái kia một chút, sờ cắt lệch toàn thân vẫn là không có mảy may khí lực, rơi xuống ở giường về sau, sờ cắt lệch đã cảm thấy thân thể nặng nề ham đi xuống. Loại cảm giác này rất kỳ quái, để sờ cắt lệch một lần cảm thấy mình đã chết. Sau đó nàng thử nghiệm mở hai mắt ra, lại phát hiện mình vẫn là trong phòng ngủ, ân. Chẳng lẽ hiện tại là linh hồn trạng thái? sơ cắt lệ thử nghiệm chống đỡ lấy thân thể lại phát hiện một chút khí lực cũng không dùng tới không khỏi nghi ngờ nói linh hồn trạng thái cũng không có khí lực vậy ta về sau nhưng làm sao bây giờ a phốc có người bật cười sơ cắt lệ ra một tiếng vội vàng tốn sức quay đầu nhìn qua đã thấy lý phong ngay tại cái kia cười ngửa tới ngửa lui mà di chát sở tệ bẹt thì ngoan ngoan đứng sau lưng lý phong tựa như là lý phong tôi tớ ta còn chưa có chết sơ cắt lệ lần này là triệt để mộng vì cái gì di chát sở tệ bẹt không giết nàng vì cái gì di chát sở tệ bẹt hội đứng ở lý phong sau lưng đi chẳng lẽ đây hết thề đều là hai người bọn họ diễn xuất lừa nàng lý phong ta thật không nghĩ tới ngươi là loại này người sở cắt lên trong nháy mắt nghĩ đến cái gì phẫn hận kinh hô lý phong không phải tiểu gia là cái gì a ta làm sao không biết ta sau một lúc lâu lý phong bất đắc dĩ nói sở cắt lên ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì Hiểu lầm. Sở cắt lệ khó thở mà cười, sự tình đã rõ ràng như vậy, ngươi cùng cái này người thông đồng tốt cùng ta diễn xuất. Nói, ngươi đến cùng có cái gì mục đích, để cho ta yêu mến ngươi, vẫn là muốn từ ta cái này được cái gì. Giờ khác này sở cắt lệ là thật rất tức giận, cũng là thật rất thất vọng, nàng vốn cho rằng Lý Phong là tới cứu nàng. Kết quả, nàng bị hung hăng trêu đùa một trận. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, thở dài nói, sở cắt lệ, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Ta muốn là cùng hắn diễn xuất lời nói, làm gì muốn để ngươi khám phá đây, trực tiếp đem hắn đánh chạy chẳng phải là càng tốt hơn. Sơ cắt lết. Không phải. Lý Phong nói tốt có đạo lý, nàng vậy mà vô lực phản bác. Ngươi còn nhớ rõ má cất đột nhiên đáp ứng cho ta 1,1 tỷ đô la mỹ sao? Lý Phong hỏi. Sơ cắt lết đôi mi thanh tú hơi nhíu, gật đầu nói, nhớ đến, sự kiện kia cùng sự kiện này có quan hệ gì? Lúc đó tình huống rất nguy cơ, má cất thủ hạ đều cầm súng chỉ Lý Phong. Đột nhiên má cất sẽ đồng ý cho Lý Phong chuyển tiền, việc này sở cắt lệt đến bây giờ đều không nghĩ rõ ràng là vì cái gì. Một người đột nhiên biến đến tưởng như hai người, cái này bình thường sao? Lý Phong hỏi. Ê! Sở cắt lệt nhíu mày vừa nghĩ, lắc đầu nói, không bình thường. Vậy bọn hắn vì cái gì đột nhiên thì biến đâu? Lý Phong lại hỏi. Sở cắt lệt mi đầu nhữ chặt, đột nhiên ánh mắt sáng lên nói, là ngươi. Nàng cuối cùng minh bạch Lý Phong ý tứ. Ma cất cùng di chát sở tệ bẹt đột nhiên cùng trước một khắc biến đến tưởng như hai người, nguyên nhân xuất hiện ở Lý Phong trên thân. Lý Phong nhún nhúm vai, không sai, là ta. Ta thiên. Sở cắt lệt lấy tay che miệng, lắc đầu nói, cái này quá khó có thể tin. Nàng hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, Lý Phong là làm sao cải biến một người ý nghĩ, chẳng lẽ hắn có khống chế khác tâm linh người siêu năng lực. Cái này thật đáng sợ. Lý Phong cười cười nói, ta cũng biết cái này rất khó để người tin tưởng. Thế mà đây chính là sự thật, bất quá chuyện này nói rất dài dòng, ta trong thời gian ngắn cũng giải thích không rõ ràng. Hú hồ, Biện pháp này cũng kiên trì không thời gian quá dài, hắn rất nhanh sẽ tỉnh lại. Nói đến đây, Lý Phong quay người nhìn về phía Di Chát Sở Tệ Bét. Di Chát Sở Tệ Bét sắc mặt đột nhiên một trận ngốc trệ, đợi đến khôi phục bình thường sau hắn đầu tiên là sương sở, tiếp lấy xoa xoa con mắt, cái này mới kinh ngạc thốt lên nói, vừa mới phát sinh cái gì? Đã tỉnh lại a? Lý Phong thở dài. Thân thể lóe lên che ở sở cắt lệ trước người, ngựa khí kiên định nói, yên tâm đi, có ta bảo vệ người, coi như hắn tỉnh lại, cũng không đả thương được ngươi mảy may. Sở cắt lệ chỉ cảm thấy một quả trái tim bị một loại nào đó mềm mại đồ vật đánh trúng, lòng tràn đầy đầy mắt đều là Lý Phong bóng người. mươi 1265, tường đồng vét sát, Lý Phong cảm nhận được sở cắt lệ tâm tình biến hóa, tâm lý rất là an ủi, không hưởng công ta diễn cái này cảnh phim A. Hắn đối di chát sở tệ bẹt dùng là khôi lỗ thuật. Chỉ cần hệ thống tích phân đầy đủ thì sẽ không xuất hiện mất khống chế vấn đề. Hắn hiện tại có gần 200 triệu điểm hệ thống tích phân, dựa theo 1 phút đồng hồ 1000 hệ thống tích phân tiêu hao, đủ để chèo chống gần 200.000 phút đồng hồ, nói cách khác hắn dùng khôi lô thuật khống chế Di Chát Sở Tệ Bẹt gần nửa năm là không có vấn đề. Chỗ lấy đem Di Chát Sở Tệ Bẹt buông ra, cũng là để Sở Cắt Liệt biết, Di Chát Sở Tệ Bẹt thật sự là bị hắn khống chế, mà không phải hai người thông đồng một hơi tại cái này diễn xuất. Đáng chết. Ngươi vừa mới đối với ta làm cái gì? Tại di chát sở tệ bẹt nhìn đến, hắn trước một giây còn không chế lấy sở cắt lên đây, sau một giây liền đem sở cắt lệ đem thả, chính hắn còn chạy tới cửa vị trí, cái này quá mẹ nó dọa người. Nếu như là buổi tối ngủ, còn có thể đem nó lý giải thành là mộng, du. có thể đây là giữa ban ngày, hắn cũng không có ngủ gà ngủ gần, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Thế thế, sở cắt lên càng thêm tin tưởng Lý Phong lời nói, nguyên lai like hắn thật không có gạt ta, ta lại hiểu lầm hắn. Trời ạ, ta đần quá. Tự trách bên trong, sờ cắt lên ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lý Phong thẳng tắp bóng lưng, một loại nào đó không hiểu tâm tình trong lòng nàng dâng lên. Một chút xíu tiểu thủ đoạn mà thôi. Lý Phong nhún nhún vai, nghiền ngâm nói, hiện tại ngươi không thể cùng ta đối kháng ủy vào, có phải hay không cái kia suy nghĩ một chút hướng ta nhận thua cầu xin tha thứ đâu. Nhận thua cầu xin tha thứ. Di chát sở tệ bẹt nhịn không được cười lạnh, ngươi quá để cao chính mình. Đi chết đi. Tiếng nói rơi xuống đất. Di Chát Sở Tệ bẹt đưa tay hướng Lý Phong quanh ra nhất quyển, một đoàn năng lượng màu đỏ thẳng đến Lý Phong mặt mà đi. Ta Tiên. Sở Cắt lệ lần nữa bị chấn kinh đến, cái này đoàn năng lượng màu đỏ là chân thật tồn tại, không phải ảo giác. Ngay tại Sở Cắt lệ chấn kinh thời khắc, đoàn kia năng lượng màu đỏ quỹ tích tiến lên đột biến, tựa như bóng đá trong trận đấu thang máy bóng đồng dạng, đột nhiên thì phía bên phải chết lực ngang, sau đó lượn quanh ra một cái to lớn đường cong, thẳng đến Lý Phong sau lưng Sở Cắt Lẹt mà đi. A sờ cắt lệ kinh hô một tiếng, ngay sau đó liền muốn đứng dậy tránh né, không biết sao nàng toàn thân vô lực, dưới tình thế cấp bách càng là không thể động đậy mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đoàn kia năng lượng màu đỏ hướng chính mình vào tới. Cùng lúc đó, Di chát sở tệ bẹt xoay người chạy, không chần chờ chút nào. Tại phát hiện mình rất là kỳ lạ rơi vào hạ phong sau là hắn biết, Lý Phong cũng không phải hắn có thể đối kháng, hắn chỉ có thể dùng dương đông kích tây biện pháp hấp dẫn Lý Phong chú ý lực, đổi lấy chạy trốn thời gian. Ngay tại đoàn kia năng lượng màu đỏ sắp vọt tới sở cắt lệ trước mặt lúc, một cái vuốt rồng màu xanh đột nhiên xuất hiện, long chảo mở ra ra sức vù một cái, đoàn kia năng lượng màu đỏ liền bị thanh sắc long chảo toàn bộ bắt lấy. Phúc! Tựa như pháo trúc ném vào trong nước, trong nước nổ tung thanh em mở dạng, đoàn kia năng lượng màu đỏ ngay tại long chảo nắm chặt phía dưới nổ tung, không có lật lên một chút bọt nước. Cái này! Đây là! Sở cắt lệ phát hiện mình được cứu sau nhất thời dễ dàng hơn tiếp lấy thì nghi hoặc theo long chảo nhìn về phía trước đi liền thấy cùng long chảo nối liền cùng một chỗ lý phong tay trái ta thiên đây là lý phong làm ra đến sơ cắt lên sức chịu đựng tuy nhiên đã so với mạnh rất nhiều nhưng giờ phút này như cũ cảm thấy rất là chấn kinh nàng thì nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì nhân thủ trên cánh tay có thể mọc ra long chảo siêu cấp anh hùng điện ảnh cũng không phải như thế được à yên tâm có ta ở đây không có người có thể thương tổn được ngươi tại cái này trở lấy ta đem cái kia hôn đản bắt trở lại. Lý Phong hướng nàng nháy mắt mấy cái, thân thể lóe lên thì đuổi theo ra đi. Di Chat Sở Tệ bẹt xông ra phòng ngủ về sau, trực tiếp nhảy đến lầu 1, chạy phòng khách cửa sổ sát sàn thì tiến lên. Hai điểm ở giữa thẳng tắp ngắn nhất, phòng ngủ phía dưới chính hướng cũng là cửa sổ sát sàn, muốn theo cửa lớn ra ngoài còn phải mẹ nó rẽ một cái. Loại thời điểm này tự nhiên không cần để ý những chi tiết này, sao có thể nhanh chóng thoát đi biệt thự thì làm sao tới. Lấy Di Chat Sở Tệ bèn tốc độ Tự nhiên là trong chớp mắt liền có thể xông phá cửa sổ chạm sàn, mắt thấy hắn thì muốn xông ra cửa sổ sát sàn, đến đi ra bên ngoài rộng lớn khu vực, di chát sở tệ bẹt khỏe miệng đã câu lên một tia đắc ý đường cong. Lấy hắn chạy trốn năng lực, chỉ cần đi ra bên ngoài, là hắn có thể có niềm tin rất lớn không bị Lý Phong đuổi kịp. Tuy nhiên nhiệm vụ thất bại, nhưng chỉ cần bảo trụ mạng nhỏ, hắn cũng không tính là gì. Nghĩ như vậy, di chát sở tệ bẹt đâm đầu vào cửa sổ sát sàn bởi vì không có đem trước mắt cửa sổ chạm sàn để vào mắt di chát sở tệ bẹt đụng vào thời điểm vẫn chưa sở trường tre ở trước mặt mà chính là cùng bình thường chạy bộ động tác một dạng toàn bộ thân thể đều đập lên phanh một tiếng vang trầm di chát sở tệ bẹt chỉ cảm thấy mình đụng vào một bức tường đồng vách sát ngắn ngủi mộng bức sau đó thân thể trực tiếp liền bị bắn ngược ra ngoài thân thể ở giữa không trung di chát sở tệ bẹt thì giận chửi một câu mạ tắc phát ha, cái này mẹ nó là cái gì pha lê làm sao cứng như vậy Đụng vào trước đó, di chát sở tệ bẹt liền nghĩ qua cái này cửa sổ sát sàn có thể là kiếng chống đạn làm thành, bất qua kiếng chống đạn với hắn mà nói cùng phổ thông pha lê không có khác biệt lớn. Duy nhất khác nhau cũng là phổ thông pha lê sẽ bị hắn một chút đụng nát, mà kiếng chống đạn có thể sẽ bị hắn tính cả vách tường cùng một chỗ cho đụng ra ngoài. Nhưng là cả người bị pha lê cho bắn ngược ra ngoài. Cái này mẹ nó là hắn nằm mơ đều không thể nghĩ đến. Ngắn ngủi mộng bước sau đó. Di chát sở tệ bẹt ở giữa không trung ố néo thân thể điều chỉnh tốt thân hình, quay người thì phóng tới cửa phòng. Đã cửa sổ sát sàn không cho đi, vậy hắn liền đi môn. Trong chớp mắt di chát sở tệ bẹt thì vọt tới trước cửa, không ngừng nghỉ chút nào liền hướng cửa lớn đánh tới. phong khách cửa lớn một nửa là pha lê, một nửa là gỗ lim, lấy di chát sở tệ bẹt năng lực đem đánh vỡ là rất đơn giản. song khi di chát sở tệ bẹt một đầu đụng vào trên cửa thời điểm, lần nữa bị đánh bay ra ngoài nhất định là Lý Phong từ đó dở trò. Di Chát Sở Tệ Bẹt coi như lại ngốc, lúc này thời điểm cũng hiểu được, không có khả năng phổ thông cửa gỗ hắn đều đụng không mở, nhất định là Lý Phong từ đó làm tay chân. Ngươi xông vào trong nhà người khác, còn muốn phá hư người khác phòng ốc, có chút quá mức a. Đúng lúc này, một cái ngạ ngớn thanh âm tại Di Chát Sở Tệ Bẹt bên tai vang lên. Đáng chết, người rốt cuộc là ai? Di Chát Sở Tệ Bẹt trên không trung vận một cái thân thể, đứng thẳng sau hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn qua trước mặt lại không có mờ hay ở chỗ này đây lý phong thanh âm theo phía sau hắn chuyển đến di chát sợ tệ bẹt trong lòng cảm giác nặng nề cũng không quay đầu lại co cẳng liền chạy bay thẳng phía trước vách tường đánh tới hắn thấy cửa sổ sắt sàn cửa phòng bị gia cố vách tường cũng không thể lại bị gia cố a chỉ là hiện thực luôn luôn rất tàn nhẫn làm hắn đụng vào trên vách tường về sau lần nữa cảm nhận được tường đồng vách sắt uy lực lại bị đánh bay ra ngoài trong chấp nhoáng này di chát sợ tệ bẹt đều mẹ nói nhanh điên Cái này mẹ nó còn gọi biệt thự sao? Cái này mẹ nó đều coi là chiến đấu pháo đại a, Có như thế khi dễ người sao? a, Trước 1266, cảm thấy tiêu điểu. Người đều nói một lần hai lần không còn ba. Người đều liên tục vấp phải chắc chở hai hồi. Còn cứng rắn muốn đi đụng. Ta cái kia nói ngươi là náo tử có hố đâu? Vẫn là náo tử có hố đâu? Lý Phong cái kia tiếng đùa cỡ tâm lần nữa truyền đến. Di chát sở tệ bẹt đứng vững thân hình sau nổi giận không chịu nổi quát. Lý Phong. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, ta không là một cái người Ngươi muốn dám đụng đến ta một cọng tóc gái Liền sẽ có vô số cường giả tìm ngươi báo thủ Giống hết câu nói này về sau Di chát sở tệ bẹt mới tìm được Lý Phong chỗ Chỉ thấy Lý Phong chính hai tay cắm túi đứng tại cửa chính Ánh mắt nghiền ngẫm nhìn lấy hắn Biểu hiện trên mặt muốn nhiều trào phúng Có nhiều trào phúng Chậc chậc chậc Biết không phải là đối thủ của ta Cho nên dùng ngươi đồng bọn đến uy hiếp ta Lý Phong cười nhạo một tiếng Đối với hắn dùng tới đọc tâm thuật, vậy ngươi đến nói cho ta biết, ngươi lệ thuộc vào cái gì tổ chức. Lần này tới tìm sở cắt lệ là tiếp vào người nào mệnh lệ. Ta nào có cái gì tổ chức, thì là bằng hữu nhiều mà thôi. Bất quá ta có thể nói cho ngươi là ai để cho ta tới, nhưng là ngươi muốn thả ta, như thế nào. Di chát sở tệ bẹt sắc mặt khó coi nói ra. Cái bóng tập đoàn A. Lý Phong nhỏ giọng nhỉ non. Cái gì? Di chát sở tệ bẹt sắc mặt kịch biến, đáng chết. Hắn làm sao biết mình là cái bóng tập đoàn người? Lộ rẻn sở cho ngươi bao nhiêu tiền? À, ta cần phải đổi một loại hỏi pháp, hoàn thành cái này đơn nhiệm vụ, ngươi có thể cầm tới bao nhiêu tiền? À, trừ đi 20% quất thành, tới tay 8 triệu đô la Mỹ. Lý Phong chậm rãi đi hướng di chát sở tệ bẹt, đồng thời hỏi. Di chát sở tệ bẹt thân thể chấn động, ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện? Đoán được là lộ rẻn sở phái hắn đến còn không có gì, biết hắn nắm bắt tới tay bao nhiêu tiền liền có chút kinh dị. Hắn hiện tại đều hoài nghi Lý Phong cũng là gặp qua cái này nhiệm vụ giới thiệu cái bóng tập đoàn thành viên. Bởi vì chỉ có bóng dáng trong tập đoàn tương ứng đẳng cấp thành viên mới có thể nhìn đến cái này nhiệm vụ nhiệm vụ số tiền, cũng chỉ có cái bóng tập đoàn thành viên mới biết được đẳng cấp này nhiệm vụ quất thành là 20%. Ngươi bây giờ cần phải thay mình cảm thấy lo lắng mới lạ. Lý Phong cười cười, nghiền ngâm nói, ta muốn biết đều đã biết, ngươi cũng mất đi giá trị lợi dụng, ngươi cảm thấy ngươi còn có sống sót tất yếu sao. Di chát sở tệ bẹt hơi biến sắc mặt, tiếp lấy cắn răng nói, ta theo ngươi liều. Ta nhớ tới, ngươi còn có chút giá trị lợi dụng, nói cho ta biết cái bóng tập đoàn tổng bộ ở đâu, ta thì thả ngươi rời đi, như thế nào. Lý Phong đi vào di chát sở tệ bẹt trước người 5 mét chỗ đứng vững, nói ra. Di chát sở tệ bẹt sắc mặt biến ảo mấy lần, sau cùng cắn răng nói, ngươi thật chịu thả ta đi. Đương nhiên, Lý Phong nhún nhún vai, ta luôn luôn nói lời giữ lời. Tốt, cái kia ta nói cho ngươi. Cái bóng tập đoàn tổng độ ngay tại HSR đến mức cụ thể ở nơi nào. Ta cần muốn rời khỏi sau sẽ nói cho ngươi biết. Di chát sở tệ bẹt phun ra một ngụm chọc khí, chậm rãi nói ra. Lý Phong gật gật đầu, giao dịch này rất công bằng. Di chát sở tệ bẹt trong lòng vui vẻ, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường nói ra. Cái kia ta hiện tại ra ngoài, các loại đi xa lại dùng tin nhắn phương thức nói cho ngươi. Lý Phong gật gật đầu, vậy ngươi cần phải nhớ một chút ta số điện thoại. Đương nhiên, đây là nhất định phải làm. Di Chát Sở Tệ bẹt móc điện thoại di động, "Ngươi nói đi, ta cho ngươi đánh tới." Lý Phong thở dài, "Ngươi không thực sự cho là ta tin ngươi lời nói dối a?" Di Chát Sở Tệ bẹt nhướng mày, xem ra rất là không hiểu. "Ngươi căn bản cũng không biết cái bóng tập đoàn tổng bộ ở đâu." Lý Phong thở dài, có chút thất vọng nói ra, "Di Chát Sở Tệ bẹt, ngươi để cho ta rất thất vọng." Di Chát Sở Tệ bẹt sắc mặt kỳ biến. "Đáng chết, Lý Phong làm sao lại biết tên hắn?" "Điều đó không có khả năng, cái này căn bản liền không khả năng." Hắn tại cái bóng tập đoàn nội bộ đều chỉ là sử dụng danh hiệu mà thôi, không có người biết hắn kêu cái gì. Cho nên, ngươi đã không có sông sót giá trị, gặp lại đi. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong chậm rãi hướng di chát sở tệ bẹt doanh ra nhất quyền. Ta mẹ nó theo ngươi liều. Di chát sở tệ bẹt cắn răng một cái, nắm tay đón lấy Lý Phong. Trước đó hắn sợ chính mình không phải Lý Phong đối thủ, cho nên một mực nỗ lực chạy trốn. Hiện tại chạy trốn đường đã bị Lý Phong chặn lại, vậy hắn cũng chỉ có thể hướng chiến lý phong xuất quyền tốc độ xem ra rất chậm cái này cũng cho di chát sở tệ bẹt thủ thắng lòng tin chỉ là hai người quyền đầu đụng nhau về sau di chát sở tệ bẹt biết mình sai mà lại sai rất không hợp tối thường từ một bên nhìn qua thì sẽ thấy lý phong quyền đầu đụng phải di chát sở tệ bẹt quyền đầu trong nháy mắt di chát sở tệ bẹt quyền đầu thì biến thành một mịn tiếp lấy là di chát sở tệ bẹt cánh tay sau đó là thân thể toàn bộ hóa thành cho bụi di chát sở tệ bẹt đến chết đều không nghĩ rõ ràng lý phong rốt cuộc mạnh cỡ nào thật sự là không chịu nổi một cái ca lý phong thở dài xem ra có chút cử thế vô địch tiêu điều cảm giác cảm khái một phen về sau lý phong triệt tiêu phòng khách chung quanh chân khí bình thường chính là những thứ này chân khí bình thường tồn tại mới khiến cho di chát sợ tệ bẹt bị bắn ngược về đến ba lần tiếp lấy lý phong lại mở ra phòng khách môn tay phải vung lên kích thích một cơn gió lớn đem tản mát trên đất cho đùi thổi ra đi sau khi làm xong lý phong thản nhiên lên lầu hai phòng ngủ lý ngươi đuổi tới hắn sao Gặp Lý Phong trở về, Sở cắt Lệ liền vội vàng hỏi: "Đuổi kịp?" Lý Phong gật gật đầu, bước nhanh đi vào Sở cắt Lệ trước người, quan tâm hỏi: "Ngươi xem ra thật không tốt, làm sao?" "Ta, ta toàn thân không có khí lực." Sở cắt Lệ nỗ lực ngẩng đầu nhìn về phía Lý Phong, thở không ra hơi nói ra: "Ừm." Lý Phong nhíu mày, vội vàng dùng phía trên y thần chi nhãn giúp nàng xem xét một chút, sau một lúc lâu hắn cười nói: "Di chát sở tệ bẹt tại trong cơ thể ngươi đánh vào một kia khí huyết chi lực." chỉ cần đem nó thanh trừ liền không sao a sơ cắt lết có chút bị hù dọa hắn đem hắn máu đánh vào trong cơ thể ta cái này liền có chút buồn nôn a người kia đừng có lại có cái gì truyền nhiễm tật bệnh cái kia nàng chẳng phải là cũng muốn chúng chiêu lý phong biết nàng hiểu lầm vội vàng giải thích nói không phải tình huống theo ngươi nghĩ không giống nhau khí huyết chi lực thì là một loại năng lượng tồn tại hình thức tóm lại chỉ cần đem nó hoàn toàn thanh trừ hết liền sẽ không đối ngươi có bất kỳ ảnh hưởng gì a Vậy thì tốt. Sơ cắt lệ thở phào, tiếp lấy trông mong nhìn lấy Lý Phong nói ra, vậy ngươi có thể giúp ta thanh trừ hết sao? Đương nhiên có thể, ngươi nằm xuống. Lý Phong từ trong ngực móc ra ngân châm túi, cười nói. Được. Sơ cắt lệ gật gật đầu, sau đó liền muốn nằm xuống, chỉ là toàn thân vô lực phía dưới, nàng thậm chí ngay cả nằm xuống động tác này cũng làm không được, rơi vào đường cùng chỉ có thể hướng Lý Phong xin giúp đỡ. Lý Phong cười một tiếng, giúp nàng bày ngay ngắn thân thể. Sau đó túi người dùng ngân châm giúp sở cát lệch thanh trừ thể nội khí huyết chi lực. Đợi đến thanh trừ cái tia tia khí huyết chi lực về sau, Lý Phong liền muốn đứng lên, nhưng ai biết sở cát lệch đột nhiên thân thủ ôm cổ hắn. Chương một nghìn hai trăm sáu mươi bảy cần có nhất phẩm chất mới. Ừ. Lý Phong đồng tử mở lớn, một mặt một bức. Sở cát lệch cái này tình huống như thế nào? Làm sao đột nhiên ôm cổ hắn? Chẳng lẽ Sở cát lệch muốn treo chọc hắn? Nữ nhân làm như vậy rất nguy hiểm á, ngươi có biết hay không? Lý, có người hay không nói qua ngươi rất đẹp trai. Sơ cắt liệt nhìn lấy gần trong gang tấc đẹp trai khuôn mặt, xinh đẹp mà tưởng hồng nói ra. Ừm, có rất nhiều người đều đã nói như vậy. Lý Phong Thành thật nói, cao trung thời kỳ hắn cũng là toàn trường nổi tiếng trường học, lên đại học lúc đó càng là rất nhiều nữ sinh tình nhân trong nộng, mỗi lần lên lớp đều sẽ thu đến vừa đến nở Phong không vân vân sách, lớp chúng ta, đồng hệ hắn ban, ngoại hệ thậm chí là sát vách trường học. Gia đạo xa suốt về sau hắn muốn không phải làm nghỉ học thủ tục khẳng định còn có thể tìm tới bạn gái rốt cuộc trong đại học nữ sinh đều tương đối là đơn thuần chỉ cần ngươi có thành thạo một nghề tỉ như biết chơi bóng rổ biết ca hát biết khiêu vũ hội dạng, đều có thể tìm tới bạn gái đương nhiên nếu như dung mạo ngươi rất đẹp trai lời nói trở lên điều kiện đều không cần không giống tiến vào xã hội vật chất cơ sở sẽ trở thành tỷ trọng tối cao điều kiện đương nhiên dài đến rất đẹp trai nam nhân như cũ có thể rất nhẹ nhàng tìm tới đối tượng nói cho cùng Cái này mẹ nó cũng là một cái xem mặt xã hội a, Ê! sơ cắt lệ không nghĩ tới Lý Phong như thế không kiếm tốn, nhất thời có chút không biết nên nói như thế nào mới tốt. Sau một lúc lâu, sơ cắt lệ bật cười nói, vậy ngươi khẳng định có rất nhiều bạn gái rồi. Lý Phong sững sở, làm sao ngươi biết? sơ cắt lệ. Không phải. Ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi, hắn làm sao trả thừa nhận. Chó ngáp phải rồi. Ngươi thật có rất nhiều bạn gái. sơ cắt lệ kinh nghi bất định hỏi đúng vậy a thật Lý Phong rất thành thật gật gật đầu loại chuyện này phủ nhận là không có ý nghĩa lừa nhất thời lừa gạt không cả đời tổng sẽ lộ tẩy không bằng ngay từ đầu thì thẳng thắn sơ cắt lẹt người không thích ta Lý Phong không phải sơ cắt lẹt nữ thần là cái gì não mạch kín làm sao lại nghĩ đến hắn không thích nàng bất quá lời nói đi cũng phải nói lại phía tây nữ tử biểu đạt một cái nhân tình cảm giác cũng là như thế ngay thẳng đều không mang theo nói lái ưa thích a Đương nhiên ưa thích, ta thế nhưng là người thần tượng. a không, là người thế nhưng là ta fan. Cũng không đúng. Là người là ta thần tượng, ta là người fan. Lý Phong đều nhanh lộn xộn hắn cũng không khẩn trương à, cái này miệng nói thế nào bầu thì bầu đây. Phốc phốc. Sở cắt lệch bị Lý Phong đùa yêu kiểu cười không thôi. Sau một lúc lâu nàng ngừng cười, nghiêm túc nói, ta nói không phải fan đối với thần tượng loại kia ưa thích, mà là nam nhân đối với nữ nhân loại kia ưa thích. Lý Phong lần nữa bị Sở Cát Lệnh trực tiếp bị dọa cho phát sợ, Ây! cái kia cũng ưa thích, ngươi như thế xinh đẹp, vóc người lại đẹp." Nói chuyện ở giữa hắn trên dưới liếc nhìn liếc một chút, lần nữa khẳng định cái thuyết pháp này. Sở Cát Lệnh khuôn mặt đỏ lên, hạn hẹp, dung tục. Nói thì nói như thế, nàng trong lòng vẫn là rất hưởng thụ, cái kia nữ nhân không thích bị người khác khen khuôn mặt khen dáng người a. "Đúng đúng đúng." Nói như vậy xác thực thẳng hạn hẹp thẳng dung tục. Lý Phong gật đầu phụ họa, tiếp lấy thoại phong nhất chuyển nói, Vậy ngươi sẽ thích lớn lên xấu nam nhân sao? Sở Cát Lệ sững sờ một chút, trầm ngâm nói, nếu như nhân phẩm hắn tốt, khôi hài hài hước, hoặc là có khác phương diện ưu điểm lời nói, ta sẽ. Lý Phong gật gật đầu, nhưng là nhân phẩm có tốt hay không, phải chăng khôi hài hài hước hoặc là có hay không hắn ưu điểm, có phải hay không cần thời gian đến nghiệm chứng? Sở Cát Lệ trầm tư sơ qua, gật đầu nói, đúng vậy a. Nếu như một người nam nhân xấu xí lời nói, ngươi sẽ cam lòng tốn thời gian phán đoán hắn có hay không những thứ này ưu điểm sao? Lý Phong cười nói. Lời nói không cần nói đến như thế tuyệt đối nha. Sơ cắt lẹt nụ cười nghiền ngẫm nói ra. Lý Phong gật gật đầu. Đúng, thế sự không có tuyệt đối. Trên thế giới vẫn là có thẳng nhiều mỹ nữ cùng nam nhân xấu xí kết hôn. Cũng có rất nhiều soái ca cùng gái xấu kết hôn. Bên trong rất lớn một bộ phận là bởi vì bên trong một phương rất có tiền. Hiện thực xã hội bên trong, tiền tài sức ảnh hưởng là lỗi nặng nhan trị. Nhưng là chúng ta hoa hạ có câu nói gọi là bắt đầu tại nhan trị, rơi vào tài hoa chung với nhân phẩm, cho nên nhan trị vẫn là đệ nhất sức hấp dẫn. Lý Phong vẫn chưa đem lời nói đầy, rốt cuộc cũng có một bộ phận người là bởi vì yêu mến mới tiến tới cùng nhau, bất cứ lúc nào, đều phải tin tưởng ái tình lực lượng. Sở cắt lệ đôi lông mày nhíu lại, tức giận nói ra, cho nên. Ngươi là muốn nói ngươi tập hợp nhan trị cùng tài phú vào một thân, cho nên mới sẽ có thật nhiều bạn gái. Ê! Lý Phong nhất thời ngẹn lời, sau một lúc lâu cười khăn nói, ho khan, nói lạc đề a. Bây giờ nói luận là ta vì cái gì thích ngươi?" Sơ Cát Lệ nháy phía dưới bờ lỉnh bờ lỉnh mắt to, "Đúng à, ngươi vì cái gì thích ta?" a không đối ta cảm thấy ngươi không thích ta." Sơ Cát Lệ luôn cảm giác mình bị Lý Phong cho lượn quanh trong hố đi, trong thời gian ngắn bỏ không được loại kia. "Ngươi vì cái gì nghĩ như vậy?" Lý Phong một mặt rất là kỳ lạ, tại toàn thế giới có được vô số fan view tỷ Sơ Cát Lệ hay, nàng đối với mình như thế không có có lòng tin sao? "Nếu như ngươi thích ta lời nói" Ngươi thì không nên nói ngươi có bạn gái, lại càng không nên nói ngươi có rất nhiều bạn gái. Sơ cắt lệ một mặt chắc chắn nói ra. Lý Phong trầm ngâm hai giây, nghe rất có đạo lý, nhưng đạo lý không phải như thế cái đạo lý. Sơ cắt lệ. Vậy ngươi nói là đạo lý gì? Xong, cảm giác lại bị Lý Phong vòng vào đi một chút, càng ngày càng nghe không hiểu. Cảm tình bên trong song phương cần có nhất phẩm chất là cái gì, ngươi biết không? Lý Phong hỏi. Sơ cắt lệ suy nghĩ một chút nói ra, chân thành. Lý Phong lắc đầu. Sơ cắt lết xứng sở, đó là cái gì? Lý Phong chân thành nói, là chân thành, chân thành vẫn là mẹ nó chân thành. Sơ cắt lết. Khác nhau ở chỗ nào sao? Đương nhiên là có khác nhau, ta nói như vậy càng có thể thể hiện ra chân thành tầm quan trọng. Lý Phong chuyện đương nhiên nói ra. Tốt ta, ngươi thắng, cho nên ngươi muốn biểu đạt cái gì? Sơ cắt lết muốn nỗ lực bỏ ra ngoài Lý Phong cho đào xuống hô to. Nếu như ta ngay từ đầu thì lừa ngươi nói ta không có bạn gái. Về sau ngươi biết sẽ nghĩ như thế nào? Lý Phong hỏi. Sở cắt lệch trầm ngâm rất lâu, đôi lông mày nhữ lại nói, hận ngươi. Ngươi nhìn, cho nên ta làm gì muốn lửa ngươi, vì để ngươi về sau hận ta. Lý Phong cười cười, tiếp lấy thở dài nói, dùng hoa ngôn xảo ngữ lửa gạt đến cảm tình là không lâu dài, không bằng không bắt đầu. Sở cắt lệch thân thể chấn động, biểu lộ ưu hoán nói ra, thế nhưng là ta phát giác ta thích ngươi làm sao bây giờ. Lý Phong đồng dạng thân thể chấn động, một mặt không dám tin. Hắn không nghe lầm chứ? Sở Cát Lệ nữ thần đây là hướng hắn thổ lộ sao? Tuy nhiên ngươi chân thành cảm động ta. Đáng tiếc ngươi có bạn gái, còn không chỉ một cái. Nói đến đây, Sở Cát Lệ thì buông ra Lý Phong cổ, cũng đem đầu chật đến một bên, không còn đi xem Lý Phong hai mắt. Lý Phong, đây là trêu chọc đến một nửa thì muốn chạy trốn. Ta dựa vào, thiểu gia hiện tại bất ổn a. Ngay tại Lý Phong không gì sánh được phiền muộn thời khắc, Sở Cát Lệ hô hấp đột nhiên biến đến dồn dập lên. Dường Tủ đầu giường. Sở cắt lệ sắc mặt đỏ lên chỉ hướng tủ đầu giường, nói ra, thuốc, thuốc. Lý Phong trong lòng giật mình, vội vàng hướng sở cắt lệ dùng tới y thần chi nhãn, cái này xem xét phía dưới, hắn mặt sắc thì biến đến quái dị. mươi 1268, thực hành là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Y thần chi nhãn quan sát dưới, Lý Phong liền phát hiện sở cắt lệ tim đập tốc độ cơ hồ đạt tới 120 lần mỗi phút đồng hồ, hô hấp tùy theo tăng tốc, để cho nàng có một loại sắc không thở nổi cảm giác. Mà tạo thành đây hết thể nguyên nhân lại là Nhiều chất xám đột nhiên đại lượng bài tiết Học qua sinh vật đều biết nhiều chất xám là một loại gì vật chất Có rất nhiều loại nhân tố có thể kích thích nhiều chất xám bài tiết Mà bên trong lớn nhất làm người biết cũng là ái tình Tình yêu cùng nhiệt bên trong người yêu cùng một chỗ Vì sao lại cảm thấy vui vẻ Cũng là bởi vì thứ này Cho nên sở cắt lệ đột nhiên biến thành dạng này Là không phải nói rõ nàng đối lý phong cảm giác Đã không chỉ là ưa thích đơn giản như vậy những ý nghĩ này tại lý phong trong đầu chỉ là một cái trước mắt tại phát hiện tình huống này về sau lý phong lập tức kéo ra tủ đầu giường ngăn kéo tìm tới sở cắt lệch cần thiết dược vật đây là một loại ước chế nhiều chất xám bài tiết dược vật tại trên giường bệnh chủ yếu dùng cho trị liệu tinh thần tất bệnh nhưng là loại thuốc này tác dụng phụ cũng rất rõ ràng thời gian dài liên tục sử dụng lời nói sẽ cho người tâm tình xa suốt thậm chí hội chuyển biến thành bệnh ước ước sơ cắt lệch thuốc này ngươi dùng bao lâu lý phong đem bình thuốc cầm tới sở cắt lệch trước mắt Trầm giọng hỏi. Cho. Cho ta. Sở cắt lệ không có trả lời, thân thủ liền muốn đi lấy thuốc. Thuốc này không thể lại ăn. Lý Phong thở dài, lấy ra ngân châm nói, ta trước giúp ngươi chấn định lại. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Phong một tay liên tục điểm. Mấy cái ngân châm bị cắm ở sở cắt lệ mấy cái cái trọng yếu huyệt vị phía trên. Rất nhanh sở cắt lệ đã cảm thấy tăng vọt tâm tình được đến làm dịu, nhịp tim đập chậm dần, hô hấp cũng biến thành vững vàng. Cảm ơn ngươi, Lý Sơ cắt lệ thở dài ra một hơi, mặt ứng hồng nói ra. Lý Phong lắc đầu cười một tiếng, tiếp lấy sắc mặt quái dị hỏi, ngươi thường xuyên sẽ xuất hiện loại bệnh trạng này sao? "Ây." Sơ cắt lệ sắc mặt trì trệ, thẹn thùng không thôi nói ra, trước kia từng có mấy lần. Lý Phong đầu lông mày vẩy một cái, đều là cùng bạn trai ngươi cùng một chỗ lúc xuất hiện. Sơ cắt lệ càng thêm thẹn thùng lên, nhưng vẫn là thừa nhận nói, đúng. Nàng nói qua hai người bạn trai, cũng từng kém chút đi đến một bước kia. Chỗ lấy không thành công cũng là bởi vì nàng lúc đó xuất hiện dạng này triệu chứng. Lần thứ nhất xuất hiện loại bệnh trạng này về sau, nàng thì đi bệnh viện kiểm tra một chút, đi qua nhiều người chuyên gia hội trần sau ra kết luận, nàng đến một loại hiếm thấy bệnh, thân mật nên kích biến chứng. Thì bởi vì cái này tật bệnh tồn tại, nàng cùng hai vị bạn trai đều không có đi đến một bước kia, nói đến đều là một thanh chua sốt nước mắt ta. Lý Phong gật gật đầu, quan tâm hỏi, loại thuốc này ngươi không thường thường ăn đi, thì ăn qua mấy lần mà thôi. Sở cắt lệ nhỏ giọng nói ra, người luôn luôn chưa từ bỏ ý định, biết mình đến loại này hiếm thấy bệnh về sau, nàng cũng cùng tiền tiền nhiệm thử qua mấy lần, kết quả sớm uống thuốc đều không được. Nguyên nhân chính là ở đây, nàng mới cùng tiền tiền nhiệm bạn trai chia tay, gặp phải tiền nhiệm về sau, hai người cảm tình cấp tốc cấm lên, tiền nhiệm liền muốn nước chạy thành sông, sở cắt lệ liền đem chính mình tình huống nói một chút. Sau đó liền không có sau đó. Đây cũng là vì cái gì sở cắt lệ đều 30 tuổi, còn chưa có kết hôn nguyên nhân. Cái kia còn tốt. Lý Phong thở phào, hắn thật sợ Sở Cắt Lệ tan nhiều thứ này, lại đến cái bệnh uất tức cái gì thì phiền phức. Ngươi thì không có cái gì hắn muốn hỏi. Sở Cắt Lệ có chút buồn bực, Lý Phong chẳng lẽ thì không hiếu kỳ nàng vì sao lại xuất hiện loại bệnh chẳng này. Ngươi muốn nói chuyện tự nhiên là hội nói cho ta biết, ngươi không muốn nói, nếu như ta hỏi cũng quá không có lễ phép. Lý Phong cười nói. Sở Cắt Lệ chớp bờ lỉnh bờ lỉnh mắt to, cái kia ngươi có muốn biết hay không a? Muốn a? Lý Phong gật gật đầu, tuy nhiên hắn đại khái đoán được, nhưng từ sở cắt lệch chính miệng nói ra vẫn là khá hơn một chút. Ừ, vậy ta nhưng muốn nói nha. Sở cắt lệch thở sâu, đem nàng tình huống đơn giản giảng thuật một chút. Nghe xong sở cắt lệch giảng thuật, Lý Phong trầm mặc thật lâu, sau một lúc lâu hỏi, ngươi muốn trị tốt cái này hiếm thấy bệnh sao? Đương nhiên, ta nằm mộng cũng nhớ. Sở cắt lệch thốt ra, tiếp lấy nàng lại thở dài nói, thế nhưng là loại bệnh này trị không hết, ta đời này sợ là đều không cách nào Nói đến đây, sở cắt lẹt vội vàng dùng tay che miệng, một khuôn mặt tươi cười xem ra càng đỏ. Đối với chuyện như thế này thực nam nữ đều như thế, chỉ là nàng nói như vậy có thể hay không lộ ra nàng quá cái kia. Vậy cũng không nhất định. Lý Phong cười thân bí, hỏi, hệ thống, hệ thống khu mua sắm bên trong có hay không có thể trị hết thân mật nên kích tống hợp chứng đợi nhóm thuốc. Đã vì hệ thống sàng chọn xuất xứ cần dược vật. Không đến một giây đồng hồ thời gian, hệ thống thì cho ra đáp lại. Bá hệ thống khu mua sắm đổi mới còn lại hàng hóa biến mất độc lưu một cái màu nâu bình xứ nhỏ lý phong nhìn xem giới thiệu văn tắt nhỉ non nó nói tu thân dưỡng thần tán điều chỉnh nội tiết giá bán một nghìn hệ thống tích phân người có biện pháp đối diện sơ cắt lệch mặt lộ vẻ vẻ trở mong lý phong trên thân chỗ thần kỳ quá nhiều lại thêm một cái cũng không khiến người ngoài ý đúng ta có biện pháp lý phong mỉm cười từ trong ngực móc ra một cái màu trắng đang ăn dược đây là tu thân dưỡng thần tán Ăn hết sau ngươi bệnh liền tốt. Ây! Ngươi chắc chắn chứ? Sở cắt lệ có chút không thể tin được, viên đan dược này xem ra là lạ, thật có tốt như vậy hiệu quả trị liệu. Nàng còn tưởng rằng Lý Phong lại dùng ngân châm cho nàng đâm vài cái đây. Đương nhiên, ngươi ăn liền biết. Lý Phong cười nói. Từ đối với Lý Phong tín nhiệm, Sở cắt lệ không có quá nhiều do dự, cầm lấy tu thân dưỡng thần tán thì nuốt vào, đan dược vào miệng tức hóa, hóa thành tia nước nhỏ tràn vào trong cơ thể nàng, tư dưỡng nàng toàn thân. Thần kinh mạch lạc. Sau một lúc lâu, Lý Phong hỏi, cảm giác như thế nào? Cảm giác? Rất tốt, nhưng là... Ta không biết nó có hiệu quả hay không? Sờ cắt lệ sắc mặt quái dị nói ra. Thực hành là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn, không có thực hành nàng làm sao biết thuốc có hữu hiệu, hiệu hay không đâu. Yên tâm đi, ta nói hữu hiệu, hiệu nó thì nhất định hữu hiệu, hiệu. Lý Phong tràn đầy tự tin nói ra. Hắn cũng là không có cách nào mới nói như vậy, không phải vậy chẳng lẽ để sờ cắt lệ nghiệm chứng một chút? tìm ai nghiệm chứng đi A quan trọng. Ta tuy nhiên rất nguyện ý tin tưởng ngươi, thế nhưng là... Sơ cắt lệ sắc mặt biến ảo con số, sau cùng cắn răng nói ra, muốn không? Chúng ta thử một chút. Lý Phong trong lòng hơi động, bất động thanh sắc hỏi, làm sao thử? Tựa như... Vừa mới như thế. Sơ cắt lệ đề nghị. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, như thế là được. Yêu cầu thấp điểm A. Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Sơ cắt lệ hừ một tiếng, tiếp lấy nhãn trâu xoay động nói. Cái kia ta đến từ từ phát huy, được rồi đi. Lý Phong, người chắc chắn chứ. Xác định, ta thế nhưng là chuyên nghiệp diễn viên. Sơ cắt lệ ngạo kiều nói ra, tiếp lấy không kịp chờ đợi nói ra, tới đi tới đi, để cho ta tới nhìn ngươi một chút thuốc đến cùng có hiệu quả hay không. Lý Phong do dự sơ qua, sau một lúc lâu cắn răng nói, tốt, cái kia ta hôm nay thì liệu mình bồi quân tử. Sau một giờ, sơ cắt lệ phát ra thở dài một tiếng, Lý, ngươi thuốc quả nhiên hữu hiệu ai? Ta hiện tại là người bình thường. Lý Phong Chương 1269 Điều kiện mới Đinh, chúc mừng ký chủ, cứu van nữ thần sở cắt lệ. 3. Nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 1 triệu điểm kinh nghiệm, 2 triệu hệ thống tích phân, 50 chinh phục điểm khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được nữ thần sở cắt lệ toàn bộ yêu thương, khen thưởng 200 chinh phục điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ. Chính phục nữ thần sở cắt lệ tiến độ tăng lên, trước mắt chính phục tiến độ vì 100, triệt để chính phục. Nghe đến hệ thống nhắc nhở âm thanh về sau, Lý Phong có thể nói trăm mối cảm xúc nguồn ngang. hắn vốn cho rằng tại nói cho sở cắt lệ chính mình có bạn gái về sau, hai người bọn họ ở giữa thì không thể nào, không có từng muốn. Nhân sinh thay đổi rất nhanh thật sự là quá kích thích. Ký chủ, Lý Phong. Đẳng cấp, bán thân cấp, hậu kỳ. Điểm kinh nghiệm, 84,02 triệu 100 triệu. Hệ thống tích phân hai mươi nghìn vạn chinh phục điểm hai nghìn chín trăm năm mươi chín kỹ năng thần uy hư thần đạp thiên thất bộ trảm thiên kiếm pháp hư không thiểm phương thốn chi gian thanh sơn thủ hộ thiên cương tam thập lục thức quần bạo thám vân thủ đợi hoàn thành nhiệm vụ tì tạ niệm sinh ra cứu vãn nữ thần sở cắt lệ tệ ly. hai nhìn xem cá nhân thuộc tính về sau lý phong lui ra hệ thống sau đó nhìn về phía một bên sở cắt lệ nói ra hiện tại có cảm giác gì sở cắt lệ trầm ngâm hai giây rất thoải mái lý phong không phải sơ cắt lệch nữ thần ngươi nói chuyện muốn hay không như thế không bị cản trở ho khan ta là ý nói ngươi có hay không cảm thấy cùng trước đó có cái gì khác biệt lý phong hướng dẫn từng bước hỏi sơ cắt lệch cẩn thận cảm thụ một chút sau một lúc lâu kinh nghi bất định nói ra trong thân thể ta giống như nhiều chồng đồ vật lý phong gật gật đầu ừm ân tiếp tục ta mang thai sơ cắt lệch một mặt khẩn trương hỏi lý phong Không phải. Làm sao lại mang thai? Sở cắt lệ nữ thần, ngươi tư duy muốn hay không như thế nhanh nhẹn. Không đúng, coi như mang thai cũng không có vui vẻ như vậy cảm giác đến mới là. Sở cắt lệ cuối cùng kịp thời phát hiện mình sai lầm, tiếp lấy nhắm mắt cẩn thận cảm thụ một phen về sau. Buồn rầu lắc đầu nói, ta không biết đây là cái gì, ngươi nói cho ta biết có tốt hay không. Vừa nói, nàng ôm Lý Phong cánh tay làm nũng Lý Phong cười một tiếng, bóp lấy sở cắt lệ khuôn mặt nói ra. Trước kia ta làm sao không có phát hiện ngươi có đáng yêu như thế một mặt. Hừ, đó là bởi vì hai ta không quen. Sơ cắt lệch ngạo kiều nghiêng đầu đi, tiếp lấy cười duyên nói, bất quá bây giờ hai ta quen, ngươi cũng là có thể nhìn đến ta đáng yêu một mặt á. Sắp thực quen, quả thực quen không có thể quen đi nữa. Lý Phong trêu chọc một câu, tiếp lấy nghiêm mặt nói, ngươi trước không phải đã hỏi ta, muốn làm thế nào mới có thể nắm giữ truyền âm lọt vào hai siêu năng lực sao. Sơ cắt lệch đầu tiên là sững sở, tiếp lấy kinh hỉ nói, Ngươi nguyện ý dạy ta. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, đã dạy ngươi được không? Hiện tại trong cơ thể ngươi thêm ra đến đồ vật thì là chân khí, cũng chính là một loại năng lượng. Chỉ cần chúng ta nhiều tu luyện mấy lần, ngươi thể nội chân khí liền sẽ dần dần lớn mạnh, đến thời điểm ta lại chuyển thụ cho ngươi mấy bộ vũ kỹ, ngươi liền có thể so bạo liệt người còn cường đại hơn. Thật sao? Sở cắt lệch mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, đồng thời còn có chút không dám tin. Bạo liệt người là siêu năng giả trong liên minh chiến lược xếp hạng trước ba siêu cấp anh hùng, cường đại không cần nhiều lời, mà nàng lại có cơ hội trở thành so bạo liệt người còn cường đại hơn người. Vẫn là tại trong cuộc sống hiện thực, quả thực khó có thể tin. Lý Phong Nghiền ngẫm cười một tiếng, ta cái gì thời điểm lửa qua ngươi? Vậy chúng ta còn chờ cái gì, nắm chặt thời gian tu luyện đi? Tiếng nói rơi xuống đất, sơ cắt lệ thì không kịp chờ đợi cùng Lý Phong vùi đầu vào một vòng mới tu luyện bên trong. Đợi đến sáng sớm ngày thứ hai. Hai người kết thúc lại một vòng tu luyện. Lý Phong cảm thụ một chút sở cắt lệ thể nội chân khí ba động, cười nói, không tệ, đi qua một đêm tu luyện, ngươi đã đạt tới cấp B cường giả trình độ. Trong quá trình tu luyện, Lý Phong liền đem võ đạo cường giả đẳng cấp chia cho sở cắt lệ giới thiệu một chút, cái này giống cho sở cắt lệ mở ra tân thế giới cửa lớn, để sở cắt lệ hướng về không thôi. Mới cấp B. Sở cắt lệ rõ ràng có chút thất vọng nói ra, quá chậm quá chậm, ngươi đến tăng thêm tốc độ để cho ta sớm ngày trở thành cấp độ sss cường giả lý phong khỏe miệng giật một cái việc này không vội vàng được hôm nay chúng ta đi trước giờ sn tổng bộ tìm lộ rèn sở tính sổ sách tính sổ sách sự tình không vội a sơ cắt lệ tại lý phong ở ngực vẽ nên các vòng tròn mặt mày như tơ nói ra lý phong nói thầm một tiếng yêu tinh cười nói nhân lúc còn nóng mới có thể rèn sát các loại giải quyết chuyện này ta lại giúp ngươi tu luyện sơ cắt lệ cái này mới thỏa mãn lên một phen trang điểm về sau Cùng Lý Phong ra biệt thự. Đi vào giờ SN tổng bộ, sở cắt lết xuất hiện lại lần nữa gây nên giờ SN nhân viên vây xem. Hoa sở cắt lết, ngươi so với hôm qua càng xinh đẹp ai. Da thịt bóng nước có sang bóng, tựa như tuổi trẻ đến mấy tuổi lận. Sở cắt lết, ngươi dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da A, là ổ sở vì lì đồng nhan nước sao. Chịu đến tư nhuận nữ nhân, da thịt cùng khí chất đều sẽ cùng trước đó có sự khác nhau rất lớn. Mà điều này cũng làm cho không rõ chân tướng quần chúng vây xem nghĩ lầm sở cắt lệ sử dụng đồng nhan nước hệ liệt sản phẩm. Không nên quên nơi này là bên kia bờ đại dương, bởi vậy có thể thấy được đồng nhan nước tại trên thế giới có như thế nào nổi danh. sơ cắt lệ cười cười, đã không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, trên người nàng lưng con hắn đồ trang điểm bài đại sứ hình tượng hợp đồng, khẳng định là không thể thừa nhận dùng đồng nhan nước, lại nói nàng cũng đúng là không dùng. Về nhà sau ta sẽ cho ngươi một bình đồng nhan nước? ngươi liền có thể quay về mười tám tuổi lý phong thanh âm đột nhiên tại sở cắt lệch trong đầu vang lên sở cắt lệch đầu tiên là xướng sở tiếp lấy hướng lý phong nhoẻn miệng cười một màn này để chung quanh ăn dưa quần chúng rất là kinh ngạc sở cắt lệch vì sao thì hướng người hoa này cười bên trong có nội tình gì hay sao rất nhanh hai người tới văn phòng tổng giám đốc cửa sở cắt lệch gõ vang cửa phòng về sau chỉ chốc lát ẹ mì lịt thì đẩy cửa phòng ra nàng đầu tiên là nghi hoặc nhìn hai người liếc một chút tiếp lấy quay đầu nói ra lộ rẽn sở tổng giám đốc là sở cặt lệch cùng lý phong len keng trong văn phòng truyền đến vật nặng rơi thanh âm sau một hồi khá lâu mới nghe được lộ rẽn sở nói ra để bọn hắn bảo làm lý phong đi vào văn phòng thời điểm vừa tốt nhìn đến lộ rẽn sở ngay tại khom lưng kiếm một tôn thanh đồng lập tức đây cũng là một kiện đồ cổ vừa mới lộ rẽn sở hẳn là cầm ở trong tay tỉ mỉ thưởng thức không biết làm sao lại rơi mặt đất đợi đến lộ rẽn sở một lần nữa đem thanh đồng lập tức thả ở trên bàn làm việc về sau hắn mới quay đầu nhìn về phía sở cắt lện, sở cắt lện, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại, cân nhắc tốt. sở cắt lện gật gật đầu, mặt không biểu tình nói ra, đúng, cân nhắc tốt, ta muốn hủy bỏ hiệp ước. lô dẻn sở hơi biến sắc mặt, tiếp lấy gượng cười nói, sở cắt lện, ta đã cùng đạo diễn nói qua, hắn đồng ý không đi sửa đổi kịch bản. lý phong tiến lên trước một bước, trực tiếp ngắt lời nói, lô dẻn sở tiên sinh, sở cắt lện đã hạ quyết tâm muốn cùng rsn hủy bỏ hiệp ước, mà lại nhất định phải là miễn phí hủy bỏ hiệp ước trừ cái đó ra ngươi còn phải bồi thường cho sở cắt lệch hai trăm triệu đô la mỹ tinh thần tổn thất phí đương nhiên nếu như ngươi muốn cho sở cắt lệch tiếp tục biểu diễn ít cô nàng cùng siêu năng giả liên minh năm lời nói các xê phương diện ít nhất phải gấp bội. lộ rèn sở. emmy lee chương một nghìn hai trăm bảy mươi tú một mặt máu emmy lì đều sắp bị tức giận cười tốt ta không chỉ có muốn miễn phí hủy bỏ hiệp ước còn phải bồi thường cho sở cắt lệch hai trăm triệu đô la mỹ tinh thần tổn thất phí đến mức các xê gấp bội. Cùng trở lên hai điều kiện so ra đã lộ ra không có ý nghĩa. Công phu sư tử ngoạm đều không đủ lấy hình dung Lý Phong quá phận A. Lộ rẻn sở sắc mặt không ngừng biến ảo, sau cùng cười lạnh nói, Lý Phong, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Ngươi đây là xảo trá, ta có thể đi tòa án kiện ngươi. Đúng, nơi này là nước Mỹ, không phải hoa hạ, tại nước Mỹ ngươi không có phách lối tư cách. e Mỹ ly cũng ở bên phụ họa Nàng nhẫn Lý Phong đã thật lâu, hẳn không thể hiện tại liền đem Lý Phong cho đưa vào ngục giam. Lý Phong liếc nhìn hai người liếc một chút, giống như cười mà không phải cười nói ra, xào trá. Cáo ta. Rất sợ đó a, sờ cắt lệ, ngươi có sợ hay không? Sờ cắt lệ kéo lại Lý Phong cánh tay cười nói, ta cũng rất sợ đây. Lô rèn Sở cùng ẻ mì lì kinh nghi bất định nhìn lấy sờ cắt lệ kéo lại Lý Phong cánh tay, tay tay, ngươi. Các ngươi. Há, quên nói cho các ngươi, Lý Phong hiện tại là bạn trai ta, chúc phúc chúng ta đi. Sờ cắt lệ nhuẩn miệng cười nói. Hai người nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Xót, sờ cắt lệt vậy mà cùng Lý Phong cùng một chỗ. A không, điều đó không có khả năng. Làm gì kinh ngạc như vậy, chúng ta tuấn nam phối mỹ nữ, quả thực phối các ngươi một mà ta. Lý Phong cười lạnh nói. Không sai, không sai, chúng ta là trời đất tạo nên một đôi, các ngươi ghen ghét ta. Sờ cắt lệt cũng ở bên cười lạnh nói. Ha ha, đương nhiên không ghen ghét, ngươi lựa chọn với ai cùng một chỗ là ngươi tự do, nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Lô Dẻn sờ cô y kéo dài âm điệu, sau một lúc lâu mới rêu cần nói, Lý Phong tại Hoa Hạ là có vị hôn thê, ngươi không ngại hỏi một chút Lý Phong, hắn cùng hắn vị hôn thê có hay không chia tay, miễn cho bị Lý Phong chân đứng hai thuyền A. Nói xong hắn thì bình chân như vậy nhìn lấy sờ cắt lẹt, muốn từ trên mặt nàng nhìn đến chân kinh, thất vọng, phẫn nộ tâm tình. Thế mà để hắn thất vọng là, sờ cắt lẹt biểu lộ dị thường bình tĩnh, thậm chí còn có mấy phần trào phúng, ngươi không có chút nào kinh ngạc. Lô Dẻn sờ mày. Nghi hoặc hỏi. Đây là hắn hôm qua vận dụng giờ SN tại hoa hạ quan hệ dò thăm tình báo. Theo lý thuyết sở cắt lệt cũng không biết mới đúng. Không phẫn nộ cũng là thôi. Làm sao liền một chút kinh ngạc tâm tình đều không có. Lý Phong đều nói cho ta biết ta. Sở cắt lệt nhún nhún vai. Một mặt không quan trọng. Hắn nói hắn cùng chính mình vị hôn thê chia tay. Lộ rẻn sở có chút ngạc nhiên. Cái này nữ nhân ngu xuẩn. Nam nhân nói cái gì nàng đều tin. Thật sự là bị người hố còn thay người kiếm tiền. Dĩ nhiên không phải, Lý Phong nói cho ta biết hắn có bạn gái, mà lại không chỉ một, hắn là một cái vô cùng chân thành nam nhân. Nói đến đây, sờ cắt lết một mặt ngọt ngào nhìn về phía Lý Phong, Lý Phong cũng trở về cho nàng một cái ngọt ngào mỉm cười. Lộ rèn sờ. Ế mị lì. Không phải. Bọn họ không có nghe lầm chứ, Lý Phong có không ngừng một người bạn gái, sờ cắt lết còn nguyện ý đi cùng với hắn. Thân mẹ nó nội dung cốt truyện. Sờ cắt lết, ngươi là nghiêm túc sao? Lộ rèn sở phun ra một ngụm chọc khí, sắc mặt quái dị hỏi. Hắn hiện tại đều muốn hướng Lý Phong lánh giáo một chút, hắn là làm sao mê hoặc sở cắt lết, nếu như bị hắn học hội, hắn cũng sẽ không cần cùng ẹ e mí lì lén lút, sợ để trong nhà có cái biết. Đương nhiên, sở cắt lết nghiêm túc gật gật đầu. Sở cắt lết, cung loại này không hiểu phong tình người nói loại chuyện này không khác nào đàn gậy thai trâu, chúng ta vẫn là nói chuyện hủy bỏ hiệp ước sự tình đi. Lý Phong ở bên nhắc nhở. Sở cắt lết gật gật đầu, đúng a. Kém chút đem chính sự cho quên. Lộ rẻn sơ bị hai người tú một mặt máu. Phát ha, người nào còn không phải có đối tượng người A, cần dùng tới tại cái này cùng ta thanh tú sao? Thế nào, vừa mới điều kiện ngươi cân nhắc như thế nào, vẫn là nói ngươi dự định cáo ta phỉ báng. Lý Phong nhìn về phía lộ rẻn sơ, nghiêm mặt hỏi. Hừ, Lý Phong, vừa mới điều kiện quá phận, ta sẽ không tiếp nhận. Nếu như ngươi tiếp tục kiên trì điều kiện này, ta sẽ lập tức liên hệ luật sư, đối ngươi khởi sướng khởi tố lộ rẻn sơ lạnh hừ một tiếng một lần nữa ngồi trở lại lão bản trên ghế hai chân chéo ngoáy xem ra đã tính trước bộ dáng thật sao lý phong đầu lông mày vẩy một cái theo túi áo trên lấy ra một phần hợp đồng đẩy đến lộ rẻn sở trước mặt ngươi có muốn hay không giải thích cho ta một chút phần hiệp ước này là chuyện gì xảy ra lộ rẻn sở quét mắt một vòng hợp đồng nhất thời đồng tử co rụt lại mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi hắn biết hai người tới thăm thời điểm liền bị giật mình thất thủ đem thanh đồng lập tức kẽ xuống đất Nhưng ngay sau đó hắn thì suy đoán hẳn là cái bóng tập đoàn vẫn không có động thủ, cho nên rất nhanh liền chấn định lại. Chưa từng nghĩ Lý Phong đem phần hiệp ước này cho lấy ra, đây chẳng phải là nói rõ cái bóng tập đoàn đã động thủ, mà lại thất thủ. Sau một hồi khá lâu, Lô Dèn sở thu lại vẻ kinh hãi, móc ra một điếu si gà nhăn nhóm, quất một miệng rồi nói ra, đây là ngươi giả tạo à. Phía trên không có giờ S.N. còn dấu, cũng không có ta ký tên, ngươi lấy ra dạng này một phần hợp đồng tới là muốn nói rõ cái gì. Lô rẻn sở cũng không phải đứa ốc, không có khả năng cầm một phần đắp có giờ SN con dấu cùng ký tên hợp đồng cho cái bóng tập đoàn. Không phải vậy hắn trở tay bị người bán, để hắn đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Ngược lại sở cắt lệch bị bắt buộc ở phía trên ký tên về sau, cầm về lại con dấu cũng giống như vậy. Lô rẻn sở cơ trí đưa đến tác dụng, hắn hiện tại hoàn toàn có thể không thừa nhận là mình gây nên. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, phía trên này cần phải có người vân tay. Lý Phong cười nói. Lộ rẹn sờ đầu tiên là sức sờ, tiếp lấy ngửa mặt lên trời cười to nói, không có khả năng, ta cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua phần hiệp ước này. Lúc đó hắn làm phần hiệp ước này lúc đeo lên bao tay trắng, bây giờ suy nghĩ một chút hắn thật sự là quá mẹ nó cơ trí. Thật sao? Lý Phong khỏe miệng khẽ nhếch, dưới chân nhất động liền tới đến lộ rẹn sờ trước người, tại lộ rẹn sờ kịp phản ứng trước đó liền đem hắn tay nắm lấy, đặt tại trên hiệp ước. Sau khi làm xong, Lý Phong lui về chỗ cũ, cười nói, hiện tại có. Lộ rẻn sờ. Ế mị lì. Không phải. Còn có loại này làm sao? Đây cũng quá mã xoa trùng đi. Lý Phong, dạng này hành động là phạm pháp. Lộ rẻn sờ phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt âm trầm nói ra. Lý Phong nết miệng lên một vệt cười chào Phương ý, phái sát thủ giết người cũng là phạm pháp, không phải sao? Ai trời ạ? Ế mị lì lấy tay che miệng, chấn kinh nhìn về phía lộ rẻn sờ. Nàng đoán được lộ rẻn sờ sẽ làm ra hành động không nghĩ tới lộ rèn sở hành động nhanh như vậy ta nghe không hiểu ngươi tại nói cái gì nếu như không có hắn sự tình thì mời trở về đi ta thời gian rất quý giá nói xong lộ rèn sở thì đem cái ghế chuyển đi qua đưa lưng về phía lý phong một bộ tiễn khách tư thái lộ rèn sơ ngươi biết không ta có vô số loại biện pháp để ngươi thân bại danh liệt cửa nát nhà tan nhưng ta nguyện ý cho ngươi một lần hối cải để làm người mới cơ hội lý phong thanh âm thăm thẳm truyền vào lộ rèn sơ lốt hai lộ rèn sơ dùng cười nhạo cho đáp lại Nói đùa, hắn là giờ SN Tổng Giám Đốc, không chỉ là nước Mỹ, tại trên thế giới hắn đều là phải tính đến đại nhân vật. Người Hoa này dám uy hiếp hắn, thật sự là không biết chết. A.S.H.O.T. Lô rẻn sở chính cười lạnh đây, đột nhiên đã cảm thấy một cỗ đại lực đem cái ghế chật đi qua, tiếp lấy hắn liền thấy một cái long chảo theo Lý Phong trên tay dò ra, trực tiếp đem hắn bắt lại sau nâng lên giữa không trung. Lô rẻn sở kém chút hoảng sợ nước tiểu. mươi 1271, thành công hủy bỏ hiệp ước. Ai trời ạ! Ế lì lấy tay che miệng, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Nàng thấy cái gì? Vì cái gì Lý Phong trên tay sẽ xuất hiện loại đồ vật này, là mình bên trong thuật thôi miên xuất hiện ảo giác sao? Đáng chết, đây là thứ quỷ gì? Mau buông ta xuống. Giữa không trung, lộ rẻn sợ liều mạng dãy giụa, lại không làm nên chuyện gì, chỉ có thể điền cùng giống to. Ta nói qua, ta có vô số loại phương pháp để người thân bại danh liệt, cửa nát nhà tan, cẳng có vô số loại phương pháp để người chết không minh bạch. Không tin lời nói ngươi có thể thử một lần. Hả? Đúng, ta còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, không muốn trông cậy vào ngươi sau khi chết sẽ có người báo thù cho ngươi, cũng không muốn trông cậy vào có người có thể tra được là ta giết ngươi, ta cam đoan với ngươi. Lý Phong đem Lỗ rẻn Sở kéo đến trước mặt mình, lạnh giọng nói ra. Lỗ rẻn Sở sắc mặt trắng nhợt, ngoài mạnh trong yếu nói ra, "Ngươi, ngươi đừng làm loạn a, ta Phong làm việc của ta bên trong có giám sát, ghi hình trực tiếp dành riêng đến Vân Đoàn, nếu như ta chết Bọn họ nhất định có thể tra được là ai giết ta. Lý Phong khỏe miệng khẽ nhếch, nghiền ngâm nói, muốn hay không đánh cược. Đánh bạc? Đánh cược gì? Lộ rẻn sờ nghi ngờ nói. Thì đánh bạc ta giết ngươi về sau sẽ có hay không có người tra được là ta làm. Ta có thể cho ngươi một chiều, thì ở cái này văn phòng bên trong giết ngươi, làm lấy giám sát mặt, như thế nào? Lý Phong cười nói. Lộ rẻn sờ? Không phải. Ta đang ra đánh cược với ngươi sao? Mặc kệ ai thua ai thắng ta mẹ nó đều chết cha mẹ nó mưu đồ gì a ta? Cảm thấy không có sức hấp dẫn. Đó là bởi vì ngươi không có nghe được tiền đặt cược, có muốn nghe hay không nghe xong. Lý Phong cười lấy hỏi. Lộ rẻn sở đem đầu giao động thành trống lúc lắc, thân mẹ nó không có sức hấp dẫn, ngươi liền xem như nói ra hòa đến, lao tử cũng không thể lấy mạng đi đánh bạc a Lý Phong, lắc đầu thì đại biểu ngươi đồng ý. Lộ rẻn sở. Lý Phong không cho lộ rẻn sở phản ứng thời gian, tiếp tục nói, ngươi thắng. Sở cắt lệ không cùng giờ S.N. hủy bỏ hiệp ước, ta sẽ con cho ngươi người nhà một tỷ đô la Mỹ phí mai táng. Ngươi thua, ta không chỉ có thể nhận nhơ ngoài vòng pháp luật, còn phải lại theo người nhà ngươi trên thân đòi lại lợi tước, không dùng quá nhiều, một tỷ đô la Mỹ liền đầy đủ. Lô rèn sở khoe miệng giật một cái, mang theo tiếng khóc nước nở nói ra, ta đều chết nàng cùng giờ S.N. giải hay không giải ước còn có quan hệ gì. Nhà chúng ta cũng không kém cái kia một tỷ đô la Mỹ A. Cái này mẹ nó cái gì người A, hắn rõ ràng lắc đầu. Chỗ nào đồng ý? Hố người cũng không mang theo như thế hố đi. Vậy liền đề cao đến 10 tỷ đô la Mỹ, coi như ngươi vì đời sau mưu phúc lợi. Lý Phong cười nói. Lô rẻn sợ lần nữa điên cuồng lắc đầu. Không được, ta không muốn chết, ngươi mơ tưởng dùng loại phương thức này để cho ta khuất phủ. Lý Phong trợn mắt chừng một cái, nhìn xem, nhìn xem, cái này thành công nhân sĩ cũng là không giống nhau, đem sợ chết đều có thể nói tới như thế hảo khí vạn trượng. Cái kia liền đáp ứng ta điều kiện, không đáp ứng liền đi chết. Lý Phong trả lời cũng rất thẳng thắn, một cái mạng nhỏ đều nắm giữ tại trên tay hắn người, có tư cách gì cùng hắn bàn điều kiện. Sở cắt lết lấy tay chống đỡ mặt, mắt hiện đào hoa. Nhìn một cái, đây chính là nàng yêu mến nam nhân, dơ tay nhấc chân đều là bá khí bắt đầu. Ta. Lô rẻn sở vừa phun ra một chữ, Lý Phong tiện tay chỉ nhất động, long chảo nắm chặt một phần. Nhất thời lô rẻn sở đã cảm thấy toàn thân xương cốt đều muốn đứt mất, hoảng sợ hắn vội vàng hô to, ta đáp ứng ngươi, ta đáp ứng ngươi. Ngươi trước thả ta xuống. Hắn xem như thấy rõ, Lý Phong cũng là một cái lăn lộn không tiếc, cùng Lý Phong giảng đạo lý là vô dụng, chỉ có thể nhận sợ, dù sao vẫn là mạng nhỏ trọng yêu a, Cái này còn tạm được. Lý Phong cười cười, thiện tay triệt tiêu thám vân thủ. Phù phù. Lô rẻn sợ từ giữa không trung rơi xuống đất, ngã cái mông kèm chút phân thành tăng núi. Chuẩn bị hủy bỏ hiệp ước văn kiện A, ta chỉ cho ngươi một giờ. Nói xong câu đó, Lý Phong đi đến lao bản ghế dựa trước ngồi xuống sau đó hướng sở cắt lệch vạch vạch ngón tay sơ cắt lệch mỉm cười vặn mẹo vòng eo đi vào lý phong trước người lâm thời nhân vật khách mời lên lý phong thư ký Lô dẹn sở sắc mặt biến ảo mấy lần sau cùng thấp cao ngạo đầu lâu mời lý tiên sinh chờ một lát ta cái này đi định ra hủy bỏ hiệp ước văn kiện ed mỹ ly chiếu cố tốt lý tiên sinh cùng sở cắt lệch nói xong hắn thì muốn rời phòng làm việc Chờ một chút lý phong đột nhiên đem hắn gọi lại nghiền ngâm nói loại chuyện nhỏ nhặt này giao cho ed mỹ ly đi làm là được Ngươi lưu xuống tới bồi ta nhóm tâm sự. Lô Dẻn sở nhất thời khóc không ra nước mắt. Lý Phong thật đúng là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho hắn à? Nửa giờ sau, E Mi lìa cứ dựa theo trước đó khuôn mẫu làm tốt hủy bỏ hiệp ước văn kiện. Lô Dẻn sở cùng sở cắt lệch mỗi người tại trên văn kiện ký tên. Con dấu, sở cắt lệch coi như cùng giờ S nở hủy bỏ hiệp ước. Về sau, Lô Dẻn sở lại cùng sở cắt lệch một lần nữa ký kết hai điểm cắt c hợp đồng. Dựa theo Lý Phong ý tứ tại trước kia cắt c trên cơ sở gấp bội ít cô nàng cắt cê là 40 triệu đô la Mỹ, siêu năng giả liên minh năm cắt cê là 30 triệu đô la Mỹ, gấp bội về sau cũng là 140 triệu đô la Mỹ. Trước kia cắt cê đã sớm thanh toán cho sở cắt lệch, cho nên lỗ rèn sở chỉ cần lại cho sở cắt lệch thanh toán 70 triệu đô la Mỹ, lại thêm lỗ rèn sở vô cùng đau lòng cho sở cắt lệch chuyển đi qua 200 triệu đô la Mỹ tinh thần tổn thất phí, sở cắt lệch hôm nay trực tiếp nhập chướng 270 triệu đô la Mỹ. đương nhiên số tiền này đều là lộ rèn sở theo chính mình cá nhân trong chương mục chuyển cho sở cắt lết nếu như đi công ty tài khoản lời nói nhất định phải đi qua hội đồng quản trị lộ rèn sở tìm không đến bất luận cái gì lý do có thể thuyết phục các cổ đông khác rất tốt lộ rèn sở tiên sinh ngươi lựa chọn vô cùng anh minh lý phong xác nhận hợp đồng không sai về sau đem hợp đồng bỏ vào túi áo trên nhìn lấy giày như vậy một chồng hợp đồng bị lý phong nhẹ nhõm bỏ vào túi áo trên lộ rèn sở đều mẹ nó mê người đó là cái gì túi a làm sao như thế có thể giả bộ. Sau khi tính hồn lại, lộ rèn sờ mới cúi đầu nói ra, chỉ cần có thể để Lý Tiên sinh hài lòng, chính là ta vinh hạnh. Thái độ rất cung kính, so cái kia không biết trời cao đất rộng nữ nhân mạnh hơn. Nói chuyện ở giữa Lý Phong quay đầu nhìn về phía ẹ mì ly. Ẹ mì ly hơi biến sắc mặt, tâm lý đột nhiên bắt đầu thấp thỏm không yên, trước đó chính mình là làm sao đối đãi Lý Phong nàng lại quá là rõ ràng, Lý Phong hiện tại một chiều đắc thế cái kia không phải muốn báo thù nàng a? ta biết phải làm sao lý tiên sinh không giống nhau lý phong nói chuyện Lô rèn sở thì chủ động nói ra e mỹ lì ngươi bị đổi việc cầm lấy ngươi đổ vật cút đi e mỹ lì quả thực không dám tin tưởng lỗ thai mình Lô rèn sơ ngươi không thể đối với ta như vậy ta đừng Lô rèn sơ một bạt thai quất vào e mỹ lì trên mặt nổi giận mắng đều tại ngươi cái này biết chỉ muốn không phải ngươi ở bên thêm mắm thêm mối mù ổ nào ta có thể cùng lý tiên sinh náo mâu thuận sao cút nhanh lên Có bao xa lăn bao xa. Ế e mỹ lì bị chấn trụ, nàng đầu tiên là bộ mặt nhìn lộ dẹn sờ một hồi, tiếp lấy mới nghiêng đầu đi lau nước mắt chạy ra văn phòng. Sờ cắt lên mặt không biểu tình, không có chút nào cảm thấy ẹ e mỹ lì đáng thương, ẹ e mỹ lì trước đó làm qua chuyện sai quá nhiều. Lý tiên sinh, hy vọng ta làm như vậy làm cho ngài hài lòng. Lộ dẹn sờ khiêm tốn nói ra, coi như hài lòng đi. Lý Phong từ chối cho ý kiến gật gật đầu, tiếp theo từ túi láo trên móc ra một khỏa màu đỏ đắng dược nghiền ngâm nói đem cái này ăn hết ta mới có thể triệt để đối ngươi cảm thấy hài lòng lộ rèn sở. chương một nghìn hai trăm bảy mươi hai dô ỉ phiên phức đinh chúc mừng ký chủ cứu vãn nữ thần sở cắt lệ tế ly hai nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng cấp cho bên trong đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được hai triệu điểm kinh nghiệm năm triệu hệ thống tích phân năm mươi chinh phục điểm khen thưởng rời đi giờ sn tổng bộ về sau lý phong thì thu đến nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở cái này nhiệm vụ cũng kéo thẳng thời gian dài hiện tại sở cắt liên thành công hủy bỏ hiệp ước còn lấy được không ít tiền bồi thường cũng coi là viên mãn hoàn thành viên đan dược kia thật lợi hại như vậy đi ga ra tầng ngầm trên đường sở cắt liên nhịn không được nhỏ giọng hỏi lý phong để lộ rèn sơ ăn vào tháng sáu xuyên ruột đan lúc hoàn toàn không có kiên kỵ nàng lý phong tại giới thiệu đan dược công hiệu lúc nàng thế nhưng là nghe được rõ ràng bất quá sở cắt liên cảm thấy lý phong có thể là đang gạt lộ rèn sơ ngược lại mặc kệ đan dược thật giả chỉ cần lộ rèn sở tiết mệnh đều sẽ coi nó là trở thành sự thật thuốc đối đãi thật nếu như hắn không tin lời nói thực sẽ chết rất thảm lý phong cười nói sơ cắt lệch cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch sau một lúc lâu cảm thán nói lý trên người ngươi có thật nhiều bí mật ta thật nghĩ tiến vào trong lòng ngươi nhìn xem ngươi còn giấu nhiều ít bí mật lý phong đầu tiên là xứng sở tiếp lấy tràn ngập thâm tình nói ra ngươi đã vào ở trong lòng ta ngươi không biết sao sơ cắt lệch thân thể chấn động hai mắt vũ khí mông ngông nói ra ừ lý phong ta đều muốn yêu chết ngươi ngày thứ hai một tin tức bị nước mỹ một cái phóng viên giải trí vạch trần đi ra chứ danh thế giới vưu tỷ sở cắt liệt gần đây chính thức cùng giờ sn hủy bỏ hiệp ước nhưng là nàng sẽ tiếp tục biểu diễn ít cô nàng cùng siêu năng giả liên minh năm tin tức này vừa ra lập tức chấn kinh toàn bộ giới điện ảnh vô số ký giả truyền thông tiến về giờ sn tổng bộ tìm kiếm chứng thực đối mặt mãnh liệt mà tới ký giả truyền thông GSN công tác nhân viên không có dấu giếm tin tức này, trực tiếp nói rõ sự thật, nhưng là đối với sở cắt lệch cùng GSN hủy bỏ hiệp ước nguyên nhân, công tác nhân viên lại giữ kín như bưng, vô luận đám phóng viên như thế nào hỏi thăm, bọn họ đều ngậm miệng không để cập tới. Cái này nhưng là câu lên đám phóng viên lòng hiếu kỳ song phương hợp tác thật tốt, đột nhiên thì tan vỡ, bên trong khẳng định có đại bí mật ta. Ai muốn có thể làm rõ ràng sở cắt lệch cùng GSN vì cái gì hủy bỏ hiệp ước, vậy còn không nhất chiến thành danh sau đó tại giờ sn bên này không lấy được tình báo các ký giả truyền thông ao ào chạy đến ít cô nàng phim trường bên ngoài chắn sờ cắt lết hủy bỏ hiệp ước về sau đạo diễn thu đến lộ rẽn sơ mệnh lệnh không còn cải biến kịch bản quay chụp tiếp tục tiến hành kết thúc một ngày quay chụp về sau sờ cắt lệt ngồi lên mỉ nỉ vản đi ra phim trường liền bị một đám ký giả truyền thông cho vây cái nước chạy không lọt đối mặt mãnh liệt phỏng vấn sơ cắt lệt tháo kính dâm xuống cười nói mời mọi người không nên hiểu lầm Ta cùng SN hợp tác rất vui sướng, ta rất cảm tạ SN cho ta cung cấp một cái để cao mình bình đại, ta có thể lấy được bây giờ thành tựu toàn bộ nhờ SN chống đỡ. Ta sở dĩ rời đi SN là muốn theo đuổi sự phát triển càng lớn mạnh. Ân, thẳng thắn giảng chính là, có người cho ta nhìn một cái kịch bản, cái này kịch bản vô cùng hấp dẫn ta, vì đóng vai cái này nhân vật, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Ta đem ý nghĩ này nói cho lộ rẹn sở tổng giám đốc về sau, hắn đối với ta vô cùng chống đỡ cho nên ta cùng giờ sn là hữu hảo chia tay đám phóng viên hai mặt nhìn nhau ta đi cái gì kịch bản a như thế có sức hấp dẫn vậy mà để sở cắt lệch cam nguyện cùng giờ sn hủy bỏ hiệp ước cũng muốn biểu diễn cái này nhân vật chờ chút cái này giống như không phải trọng điểm trọng điểm là giờ sn bị đào chân tường cái kia công ty ngưu bức như vậy có thể đào đến như mặt trời giữa chưa giờ sn góc tường sơ cắt lệch mấy câu nói lại đem tại chỗ ký giả truyền thông lòng hiếu kỳ triệt để câu lên tới Hào hỏi thăm sở cắt lệch cùng nhà nào công ty ký kết, sắp biểu diễn cái nào bộ phim. Xin lỗi, ta bên này còn không có thỏa đàm, cho nên tình huống cụ thể không tiện lộ ra. Mọi người có thể lưu ý một chút tương quan tin tức, ta tin tưởng cùng bên kia thỏa đàm về sau. Những tin tức này đều sẽ công bố. Nói xong sở cắt lệch hướng một đám ký giả phất phất tay, tại liên tục truy vấn trung thượng mini vạn, bảo an mở đường dưới, mini vạn chậm rãi lái rời nơi đây. Mặc dù không có được đến toàn bộ muốn trả lời chắc chắn nhưng sở cắt lẹt loại này trả lời đã đủ để lần nữa dẫn lên điện ảnh giới chấn động rất nhanh sở cắt lẹt trả lời ngay tại lưới lan truyền trên mạng mở ra như đám phóng viên đoán trước như thế toàn bộ thế giới giới điện ảnh đều vỡ tổ vô số ngành nghề hành nghề nhân viên đều đang suy đoán sở cắt lẹt đi đâu muốn quay cái gì phim trước mắt tại giới điện ảnh như mặt trời giữa trưa giờ sn lại đột nhiên thành hành nghề nhân viên trào phúng đối tượng rất nhanh giờ sn các cổ đông liền tụ tập cùng một chỗ mở một lần lâm thời hội nghị trong hội nghị một đám cổ đông cùng một chỗ chất vấn lộ rèn sơ vì sao đồng ý cùng sở cắt lệch hủy bỏ hiệp ước lộ rèn sơ khẳng định không thể nói ra tình hình thực tế như thế hội khó giữ được cái mạng nhỏ này chỉ có thể cắn răng nói sở cắt lệch giao hai trăm triệu đô la mỹ tiền bồi thường hợp đồng vì bổ khuyết cái này một thâm hụt hắn còn đến tự móc tiền túi nói đến đều là một thanh chua xót nước mắt lộ rèn sơ hiện tại thì mẹ nó muốn biết người phóng viên kia là làm sao biết chuyện này chẳng lẽ là ẹ mì lì nói cho hắn biết Hắn thật đúng là thì trách oan ẹ mỹ ly, bởi vì việc này từ đầu tới đuôi đều là Lý Phong sách lược. Lý, ta đây coi như là bị ngươi sử dụng sao? Biệt thự trong phòng khách, sở cắt lệ nửa nằm trên ghế salon, đem chân khoác lên Lý Phong trên thân, an quất tử nói ra. Tính toán, khẳng định tính toán, nhưng ta tại hành động trước đó liền nói cho ngươi, ngươi tổng sẽ không trách ta chứ? Lý Phong cho sở cắt lệ xoa bóp hai chân, cười tủm tỉm nói ra. Hôm qua theo giờ S.N. sau khi trở về lý phong liền nghĩ đến một cái cho tỷ tạ nịp thêm nhiệt biện pháp cũng là sử dụng sở cắt lệch danh khí cùng giờ sn hy vọng đem người khác lòng hiếu kỳ cho điều động hiện tại chỉ là bước đầu tiên các loại sở cắt lệch gia nhập liên minh hn ngành điện ảnh đồng thời trở thành tỷ tạ nịp nữ chính về sau tin tức một khi tuân ra tất nhiên sẽ gây nên vô số mê điện ảnh hiếu kỳ cùng chờ mong về sau làm tiếp một phen khác phương diện làm tỷ tạ nịp nhất định chưa truyền bá chất lửa dạng này mấy vòng lăng c về sau tỷ tạ nịp vừa lên chiếu Phòng bán vẽ còn dùng xấu sao? Sơ Cắt Lết trợn mắt chừng một cái, "Vậy phải xem ngươi biểu hiện á." "Vậy ta cần muốn làm sao biểu hiện đâu?" Lý Phong tiếp tục cười tủm tìm hỏi. "Sáng mai trước đó, giúp ta tăng lên tới S cấp." Sơ Cắt Lết cũng không nói nhảm, trực tiếp đưa ra yêu cầu. Lý Phong khỏe miệng giật một cái, "Đây là muốn mệnh chết ta tiết tấu a. Cái kia ta muốn phải trách ngươi, chính ngươi nhìn lấy làm." Sơ Cắt Lết lạnh hừ một tiếng, một lần nữa tách ra một quất tử bỏ vào trong miệng. Như thế ngang tàng, vậy ta thì cung kính không bằng tuân mệnh lý phong cười ha ha một tiếng tiếp lấy ôm nàng lên bước nhanh hướng lầu hai phòng ngủ đi đến sáng sớm hôm sau sơ cắt lệch toại nguyện đột phá đến cấp, tự mình xuống bếp làm tốt bữa sáng về sau nàng liền đi ra cửa phim trường sơ cắt lệch đi không lâu sau lý phong thì tiếp vào một trận đến từ bù cơ rộ ì điện thoại